Chương 321, tự lập làm quốc bước đầu tiên, chương 321, tự lập làm quốc bước đầu tiên. Tiêu Ninh cùng An Quốc công diệp Cuồng Lan sướng cho chuyện đã lâu, thu hoạch rất nhiều, sắc trời ảm đạm mới rời khỏi thư phòng. Trong phủ đã chuẩn bị xong phong phú tiệc tối, Tiêu Ninh tận tình địa chủ hữu nghị, nhiệt tình chiêu đãi diệp Cuồng Lan cùng Lộc Phi, chủ khách đều vui mừng. Tiêu Ninh uống nhiều rượu, trạng thái hơi say rượu trở lại phòng ngủ, tắm cái nước lạnh tắm, sau đó nằm ở trên giường. Vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền có người không chịu nổi tỉnh tỉnh, lặng lẽ vào nhà. Không cần nghĩ, biết là Diệp Lạc đầu này. Quả nhiên, đích thật là nàng. Diệp Lạc trực tiếp ôm Tiêu Ninh, động tình nói: "Điện hạ, ta rất nhớ ngươi." Tiêu Ninh cười nói: "Ta cũng muốn ngươi, nhưng Nam Nhi trí tại bốn phương, không có khả năng lưu tại trong phủ cùng ngươi thiên trường địa cửu, cho nên ngươi phải hiểu, ngoan ngoãn đợi ở trong nhà, hiểu chưa?" Chờ ta đứng bước gót chân, liền có thể cưới ngươi về làm vợ. "Thật sao?" "Vậy thì tốt quá." Diệp Lạc vô cùng vui vẻ, sau đó trở nên chủ động, đầu từ từ hướng xuống di động. Tiêu Ninh lông mày nhíu lại, không nghĩ tới nhà đầu này vừa lên đến, liền mang đến cho mình không giống với trải nghiệm, bởi vì lần trước dạy nàng một chiêu này lúc, nàng là va va chậm chạp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Lạc muốn chiến thắng Tiêu Ninh, để hắn tức vũ khí đầu hàng, đó là người si nói ngọng. Cuối cùng chỉ có thể nhận vua, sau đó tìm đúng vị trí, đổi một loại phương thức. Sau đó trong phòng, tất nhiên là một mảnh tươi đẹp. Hồi lâu sau, hết thể mới bình tĩnh lại. Tiêu Ninh đang chuẩn bị nghỉ ngơi, không nghĩ tới cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, lần này là Tạ Thanh Dao. Nàng biết Diệp Lạc sẽ đến, nhưng nàng cũng không chịu nổi tưởng niệm. Cuối cùng khẽ cắn môi, lớn mật một lần. Cái này có thể để Tiêu Ninh đắc ý không chỉ, dù sao muốn loại sự tình này đã lâu, làm sao chúng nữ ra mặt bỏng, không nguyện ý nếm thử. Điện hạ. Tạ đứng tại bên giường, thâm tình kêu gọi. Tiêu Ninh đem nó bắt, lập tức giải quyết tại chỗ. Một đêm này, Tiêu Ninh tận hưởng tề nhân chi phúc. Bất quá sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, gia nhân đã không tại, ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình rời đi, xem ra vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng nhau tỉnh lại xấu hổ chẳng diện. Tiêu Ninh sau khi đứng lên, lập tức luyện tập Phương Thiên Hóa Kích, sau đó dùng điểm tâm, đi phụ thứ xử. Gia Cát Minh cùng Chu Ngọc ngay tại thảo luận Man Châu chính vụ, nhìn thấy Tiêu Ninh đến đây, lập tức đứng dậy nênh đón. Không cần khách khí, miễn lễ. Tiêu Ninh phất phắt tay, ngồi xuống ghế. Chu Ngọc cùng Gia Cát Minh lúc này mới đứng dậy Tiêu Ninh nói ra Trên đường trở về, rõ ràng nhìn thấy hành thương nhân số gia tăng, bách tính cũng đối một loạt đẩy mạnh kinh tế chính sách khen không giúp miệng, vất vả hai người các người. Có thể tự tay đem cằn cối Man Châu chế tạo phần hoa, đôi này thuộc hạ đến nói là một kiện tự hào lại kiêu ngạo sự tình, may mắn mà có điện hạ anh Minh lãnh đạo cùng chỉ huy, nếu không, thuộc hạ cùng họa lòng đối với như thế nào phát triển kinh tế, hay là lơ ngơ đâu. Chu Ngọc cười nói, ra các Minh gật đầu nói, đúng vậy à. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phát triển kinh tế, càng không có nghĩ tới trực tiếp lợi dụng quan phủ chủ đạo kinh tế, để quan phủ trở thành quan lớn nhất doanh cơ cấu, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất điều động toàn châu nhân viên, vật thường, để kinh tế đạt được nhanh chóng phát triển. Lịch đại vương triều đều nặng nông để ép buôn bán, bởi vì triều đình thu thuế chủ yếu nơi phát ra là thuế nông nghiệp, chỉ có bảo vệ kinh tế nông nghiệp cá thể mới có thể duy trì thống trị. Nếu là đẩy mạnh thương nghiệp, sẽ có càng ngày càng nhiều trồng chọt nông dân vứt bỏ cái tự thường, dẫn đến ruộng đồng hoang phế, thu thuế giảm bớt, đây là cái thống trị không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên các triều đại đổi thay bên trong sẽ nặng thương thuế. Mà bây giờ Man Châu vốn là núi nhiều đất ít, trồng trọt hiệu suất thấp kém, lại một vị nặng nông đẻ ép buôn bán, toàn bộ Man Châu sẽ nghèo càng thêm nghèo. Cho nên liền cần lấy thương nghiệp tới lấy thay nông nghiệp. Đương nhiên, cái này cũng có một cái thai hại lớn, đó chính là nông dân nhìn thấy lá trại như vậy kiếm tiền, liền sẽ nhao nhao gia nhập trong đó, không khi trồng lương thực, mà là đổi trồng trà lá. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình, lương thực chính là quốc chi căn bản, rất dễ dàng bị người bác cổ. Cho nên đây chính là Tiêu Ninh muốn khống chế Dạ Lang quốc nguyên nhân. Dạ Lang quốc danh xưng tiểu thiên phủ, thủ Dụng tốt vô số, nơi đó thích hợp trồng trọt, vậy liền diện tích lớn trồng trọt, trở thành Man Châu kho lương. Mà Man Châu cảnh nội liền đổi chủng mặt khác cây trồng, dùng để phát triển kinh tế, tỉ như lá trà, hoa tiêu các loại vật phẩm. Khu vực khác nhau khác biệt phương hướng phát triển, đây mới thật sự là phát triển. Nghe song Trung Ngọc cùng ra các minh càng cái, Tiêu Ninh liền nói, "Công cận, ngoài lòng, các người có thể tại thứ sử bên trong thiết lập một cái độc lập công sở, do các người trực tiếp phụ trách, chuyên môn quản lý kinh tế." Triều đình trước kia không có kết cấu này, nhưng Man Châu có thể có, chủ tính Trung Ngối, lá trà, xạ phòng rượu trắng cắt sảnh nghiệp, bao quát tất cả ngành nghề, thậm chí là chế định Man Châu thương nghiệp chính sách, bao quát thương nghiệp thu thuế cho chút, chỉ cần là cùng thương nghiệp có liên quan sự tình, đều cùng cái này công sở có quan hệ. Cứ như vậy, Đại tần tương lai thương nghiệp phát triển bộ thành lập hình thức ban đầu. Chu Ngọc cùng gia các Minh nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Thiết lập chuyên môn quản lý phát triển kinh tế công sở không tính là gì, bọn hắn chấn kinh đến là cái ngành này có chế định quy củ quyền lợi. Điều này đại biểu Lương Vương muốn tại đất phong phổ biến chế độ của mình cùng tiêu chuẩn, đây là đem đất phong biến thành các nước chư hầu tê ta muốn làm sao chửa để ý, ta nói tính Đại tần thiết lập phiên vương, lại không thiết lập phân phong quốc, chính là phòng ngừa các nước chư hầu làm vợ cả, nguy hại triều đình. Hiện tại Lương Vương làm như vậy, chính là bước ra tự lập làm quốc bước đầu tiên. Cho nên Chu Ngọc cùng gia Cát Minh liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, "Thuộc hạ Minh Bạch." Cho chuyện xong kinh tế, Tiêu Ninh lại đem dạ Lang Quốc tình huống nói cho hai người, cũng nói cũng cần, bản vương muốn đem ngọa Long mang đến dạ Lang Quốc, để hắn cùng Hàn Hữu tín phối hợp, trong 3 tháng giải quyết dạ Lang Quốc. Cho nên Man Châu quản lý cũng chỉ có thể giao cho ngươi." Chu Ngọc nói, "Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, để điện hạ không có nỗi lo về sau." Già Cát Minh thì kích động, cười nói, không dối gạc điện hạ, không dối gạc công cận, ta sớm có theo quân chinh chiến thiên hạ mộng tưởng, hiện tại rốt cục có thể thực hiện, thật sự là không kịp chờ đợi. Chu Ngọc nói lên từ đáy lòng, Ngọa Long bảy mưu nghị kế, hàng đô độc quyết thắng thiên lý, có các ngươi phối hợp, nơi chật hẹp nhỏ bé dạ Lan quốc không chịu nổi một kích. Tương lai đi ra Mạn Châu, tiến về rộng lớn hơn chiến trường, càng biết để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Một ngày này sẽ không chờ quá lâu. Hắn Chu Ngọc cũng không phải quan văn, mà là nho tướng, văn có thể chiến hạ, hắn cũng có hạ Lúc này, Ninh ăn đuổi Không cần, ngươi phải thật tốt bồi dưỡng quan viên, chờ ngươi có thể tự ra thân, liền theo bản vương cùng nhau chinh chiến thiên hạ." Là, Chu Ngọc liền vội vàng gật đầu, cũng rất là chờ mong, bất quá hắn cũng sẽ không tùy tiện bồi dưỡng một cái quan viên đến quản lý Mãn Châu, đây là đối với điện hạ không chịu trách nhiệm. Mãn Châu làm điện hạ đại bản doanh, tuyệt đối không có khả năng xuất sai lầm. Cho chuyện xong việc này, Tiêu Ninh lại đưa ra muốn đem tinh luyện kim loại công xưởng di chuyển, rời đến Hắc Bì quan cùng Lao Nha quan ở giữa, mà lúc đầu công xưởng thì tiếp tục rèn đúc thép, dùng để che giấu mắt người. Vạn Hành Tiêu Ninh một mực đem quán cương pháp, luyện thép, cùng cách xào thép, nấp rất kỹ, liền xem như man trâu người, cũng cơ hổ không người biết được. Dọn đi sau, người biết thì càng ít. Khi Tiêu Ninh có hùng binh 200, không không không lúc, cũng sẽ không cần che che lấp lấp. Chương 322, trêu chọc nữ nhân đại giới, chương 322, trêu chọc nữ nhân đại giới. Theo Tiêu Ninh ra lệnh một tiếng, tinh luyện kim loại công xưởng thợ thủ công bắt đầu rời đi hắc bị quan cùng răng nanh trong quan ở giữa khu, chọn lựa vị trí thích hợp tu kiến mới công xưởng. Mà này vốn công xưởng đem dùng để thép, dùng để che giấu hai mắt người. Sau đó mấy ngày Tiêu Ninh ban ngày thanh nhàn, ban đêm bật lộn. Diệp Lạc cùng Tạ Thanh Dao là một lần sinh hai hồi quen, vì ăn no, ban đêm chạm mặt đã không giống lần đầu gặp mặt lúc như vậy lúng túng. Thậm chí còn có thể cùng một chỗ khiêu khích Tiêu Ninh, bất quá hai nàng đều không phải là Tiêu Ninh đối thủ, bị lay hay oan oan. Ngày thứ tư, Diệp Cửu Lan khởi hành hồi kinh. Tiêu Ninh mang theo Diệp Lạc đưa tiễn mấy chục dặm, với tay từ biệt. Nhìn xem ra ra rồi đi, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Diệp Lạc nằm nhõng trong ngực, thương tâm lệ, tiêu Ninh dỗ một hồi lâu, mới khiến cho Diệp Lạc vui vẻ ra mặt. Đưa tiễn Diệp Cửu Lan, Tiêu Ninh cũng chuẩn bị ngày mai khởi hành trở về Dạ Lan quốc. Đến ban đêm, Tiêu Ninh vốn cho rằng đêm nay sẽ là một trận đắc chiến, nhưng là đợi đến trăng sáng treo cao, Diệp Lạc cùng Tạ Thanh giao không đến, Lộc Tuyết cũng không đến. Coi như Tiêu Ninh coi là hai nữ đau lòng chính mình, sợ chính mình mệt mỏi lấy lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. "Đến." "Chắc hen." Trên thế giới này, chỉ có mệnh chết trâu, không có cải hỏng. Bất quá rất nhanh, Tiêu Ninh liền phát hiện vào nhà người không thích hợp, nàng đứng ở trước cửa, lộ ra do dự. Lúc này, Tiêu Ninh ngửi thấy một cỗ hư khí, đó là mùi nước hoa. Chúng nữ bởi vì tính cách khác biệt Sở dụng nước hoa cũng đều có khác biệt, mà bây giờ người được nước hoa hương khí thanh nhã, tựa như hoa lan. Thiêu Ninh lập tức đoán được nữ từ trước mắt là ai, cho nên Thiêu Ninh đứng dậy, chủ động đi tới. Tới gần sau, xuyên thấu qua chiếu vào ánh trăng, Tiêu Ninh thấy do đối phương dung mạo, chính là Yến Tình Nguyệt. Mặc một bộ màu trắng váy ngắn, mặt như ánh nắng chiều đỏ, lúc này túi đầu, không dám nhìn Thiêu Ninh. Tiêu Ninh là tuyệt đối không nghĩ tới Yến Tình Nguyệt sẽ chủ động đến đây, nàng rất cơ trí, và tính cách của nàng là sẽ không giống Diệp Lạc như thế. Cho nên nàng đến, để Tiêu Ninh rất kinh ngạc với phần Tiêu Ninh biết rất rõ ràng yến tình nguyệt tính ý, lại chậm chạm chưa bắt lại nàng, là bởi vì Tiêu Ninh không có thời gian. Hoàn toàn chính xác không có thời gian, thái hậu tử vong sau, vội vã vào kinh thành, lại đang Trường An thành ngây người hơn nửa năm, sau khi trở về lại đi ích châu, đi vòng dạ lang. Đợi tại Vương phủ trong đêm, diệp lạc, tạ thành giao, lộc tuyết một cái đến phiên ra chợt. Đến mức Tiêu Ninh nhịn không được muốn, chính mình trêu chọc nhiều như vậy cô nương, là tiện nghi chính mình, hay là tiện nghi các nàng? Các nàng còn có thể làm một hư hai, chính mình chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt. Cho nên hắn không có thời gian trêu chọc yến tình nguyệt. Giờ này khắc này, nhìn xem Yến Tình Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Ninh trực tiếp ôm lấy nàng. "Nha." Yến Tình Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức dùng hai tay vòng lấy Tiêu Ninh cổ. "Sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Ninh cười hỏi. Yến Tình Nguyệt đầu tựa vào trong ngực của hắn, cũng không nói chuyện, bởi vì thẹn thùng, không dám đem yêu thương nói ra miệng, cũng không thể nói là nhìn hắn cùng ba nữ ân ái không gì sánh được, nàng quá hâm mộ, lại thêm tạ thanh giao giật dây, đầu nóng lên, lựa chọn tại Tiêu Ninh ngày mai rời đi thời khắc, chạy tới nơi này đến. Tiêu ninh biết nàng thùng, liền không có hỏi nhiều, mà là vừa cười vừa nói, Còn nhớ rõ hai ta lần thứ nhất gặp mặt chàng cảnh sao? Ngươi tại An Nghiệp huyện chờ ta. Đêm đó nếu như chúng ta đem đêm động phòng hoa chúc tiến hành tới cùng, vậy bây giờ ngươi có thể hay không đã vì ta sinh con dưỡng cái? Lời này vừa nói ra, Tiễn Tình nguyện lập tức nghĩ đến lúc trước chàng cảnh. Lúc đó nhược chân đích đi theo điện hạ, làm gì khổ đợi đến đêm nay? Cho nên lơ đã lựa chọn, đều sẽ ảnh hưởng quãng đời còn lại. Nghĩ được như vậy, tiến Tình nguyện mẩm đầu, nói ra, điện hạ, còn xin thương thiết Câu nói này đơn giản so cậu chua tây cái kia không phải phiến còn muốn có lực. Cho nên Tiêu Ninh không lại chờ đợi, hắn lập tức tốt người am hiểu đáo. Đệ Yến Tình Nguyệt cảm thụ chưa bao giờ có kinh lịch. Theo Yến Tình Nguyệt một tiếng hốt vang, cho hay bắt đầu. Mặt trăng thẹn thùng kéo qua một mảnh mây đen, che khuất chính mình. Ngay kế tiếp, Tiêu Ninh không để cho tứ nữ tiến được, mà là dẫn đầu lộc vĩnh húc, Gia Các Minh, Lý Thuần, Lỗ Chí, Tùng Ưu, còn có một số tiềm lang vệ, lặng lẽ rời đi Man Châu thành. Bọn hắn một đường hướng tây, thủ đứng đi tới Thương Lang Quan, sau đó là Dăng Ninh Quan. Qua Dăng Ninh Quan, Tiêu Ninh cố ý đi mới công xưởng tuyên chỉ nhìn một chút, tới chỗ lúc, sĩ ngay tại khí thế ngất trời kiến tạo, công tượng cũng đang giúp đỡ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để mới công xưởng đầu nhập sinh sản. Tiêu Ninh nhìn qua sau, không có dừng lại lâu, lập tức đi Tây Phương, rất mau tới đến Hắc Bích Quan. Nhìn thấy Hắc Bích Quan hiểm trợ, ra các Minh nhịn không được cảm khái nói, Hàn Đô độc quả nhiên lợi hại à, chỉ dùng ít như vậy tổn thất, liền thành công cấp đoạt Hắc Bích Quan, thật sự là không thể tin được. Điện hạ có thể tìm được nhân vật như vậy, thật đáng mừng. Còn có Ngọa Long cùng công cận, có ba người các ngươi tương trợ, mới khiến cho bản vương gối cao không lo. Nếu không, vẹn vẹn quản lý Man Châu, liền đủ vốn vương nhất đầu. Tiêu ninh cảm khái nói: Lời nói này không có chút nào khuyết đại, bởi vì có Chu Ngọc cùng gia Cát Minh tại, Tiêu Ninh hoàn toàn không cần quan tâm Man Châu quản lý, nhìn một cái hơn một năm nay hai người tiểu tụy, nếu để cho Tiêu Ninh chính mình để làm, khẳng định sức đầu mẹ trắng, làm sao có thời giờ bồi dưỡng nhân, chủ yếu vẫn là công cận công lao. Gia Cát Minh khiêm tốn nói. Tiêu Ninh cười nói, các ngươi một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, không phân sản sàn nhau. Đi thôi, chúng ta nhập con đi. Hai người không có tại Hắc quan lưu lại, tiếp tục đi về phía tây, rất mau trở lại đến Tương Thành. Vào thành sau, Tiêu Ninh đối với gia Cát Minh nói ra, như hôm nay sắp không không có khả năng tác chiến còn phải chờ hơn nửa tháng, các loại trận này khốc nhiệt đi qua sau, hơi mát mẹ một chút mới có thể khởi binh. Bản Vương dự định trong vòng 3 tháng giải quyết Dạ Lan quốc, bỏ đi chờ đợi thời gian, còn thừa lại 2 tháng, thời gian tương đối khẩn trương, thời gian ngắn như vậy muốn cho Dạ Lan quy thuận cũng không dễ dàng. Ngọa Long, người có thể có diệu kế?" Đối mặt Tiêu Ninh hỏi thầm, Gia Cát Minh nói ra, điện hạ, muốn cho Dạ Lan quốc thần phục, xa so với diệt đi đối phương muôn khó hơn nhiều, mà muốn cho Dạ Lan quốc thần phục, vậy thì nhất định phải để bọn hắn sợ hãi, người chỉ có cực đoan sợ hãi tình huống dưới mới có thể Cho nên biện pháp thứ nhất chính là đánh tới Dạ Lang Quốc vương đô, Vinh Lâm vương đô, để Dạ Lang vương minh bạch vòng quốc sắp đến, không thần phục không phục. Tiêu Ninh lại thở dài, cái này đích xác là biện pháp tốt nhất, nhưng là đánh tới Dạ Lang Quốc vương đô, liền có thể diệt đi Dạ Lang Quốc, đến lúc đó, bạn vương nếu như bất diệt Dạ Lang Quốc, ngược lại để hắn quy thuận, tin tức này truyền đến bệ hạ trong lốt hai, liền sẽ hoài nghi bạn vương độc cơ. Gia Cắt Minh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, lại nói cho nên biện pháp thứ nhất không thể làm, như vậy thì dùng biện pháp thứ hai. Điện hạ, theo đại lấy thành, Thiên ưng đế quốc nơi đó chỉ sợ kìm nén cũng được, nhất định sẽ xuất binh tiến đánh Dạ Lang quốc, nghĩ đến kiếm một trận canh, tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy đại tần độc chiếm Dạ Lang quốc. Không sai, Dạ Lang quốc vị trí là tụ, từ Tây Bắc quan xuất binh, tiến vào Thiên ưng đế quốc, vượt qua thảo nguyên, có thể xuyên thẳng Thiên ưng đế quốc hoàng đô. Cho nên tại Thiên ưng đế quốc trong lòng, bọn hắn chiếm lĩnh Dạ Lang quốc dục vọng càng thêm mãnh liệt. Thiên ưng đế quốc thám tử đã cho bản vương tin, lạnh, binh, quan, tuyến, đó thể Ninh trầm nói, Hắn cùng võ thần như thường lệ có thư từ qua lại, võ thần chiếu vào trong thư liền rõ ràng lộ, Thiên Đứng Đế quốc sẽ không dung tha cho Dạ Lang quốc, để Tiêu Ninh cẩn thận một chút. Cho nên ra các Minh biện pháp là muốn lợi dụng Thiên Đứng Đế quốc. Chương 323, Chiều An kế sách, chương 323, Chiều An kế sách. Tiêu Ninh muốn để Dạ Lang quốc thần phục, cường công khẳng định cũng được, không phải đánh không đến Dạ Lang vương đều, mà là đánh tới sau, không, có cách dọn dẹp, cho nên liền phải khác muốn những biện pháp khác. Mà ra các Minh biện pháp thứ hai chính là lợi dụng Đế quốc. Long, chuẩn bị lợi dụng Thiên vương. Tiêu ninh hỏi Dạ Cát Minh nhẹ gật đầu, cười nói: "Điện Hạ ngươi nhìn, Thiên Nưng Đế quốc chiếm đoạt Dạ Lang quốc quyết tâm so với chúng ta còn mấy liệt, bởi vì Thiên Nưng Đế quốc tuyệt đối không cho phép Dạ Lang quốc rơi xuống đại tần trong tay. Tương phản, Dạ Lang quốc rơi xuống Thiên Nưng Đế quốc trong tay, đối với đại tần thì không có cái gì nguy hại, bởi vì Denby quân cùng răng nanh tại trong tay chúng ta. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng điểm này, thừa dịp trong khoảng thời gian này không cách nào giao chiến, điện hạ phái sứ thần tiến về vương đô, gặp mặt Dạ Lang Vương, tỏ rõ an ý, nói cho Dạ Vương, chỉ cần vương ý tần, trở thành phụ thuộc phiên bang, như vậy đại tần mã liền sẽ không tiếp tục tiến công." Cũng phong dạ Lang Vương là vương khắc họ, chỉ cần hàng 5 triệu cống liền có thể. Đương nhiên, Dạ Lang Vương chắc chắn sẽ không đồng ý mà chúng ta mục đích làm như vậy, chỉ là sớm cửa hàng, nó mục đích chính là vì nói cho Dạ Lang Vương, chúng ta đại tần cũng không phải là nhất định phải diệt đi Dạ Lang quốc, là có thể thân mật xử lý lẫn nhau quan hệ trong đó. Mặt khác, đề nghị của chúng ta cũng không quá phận, năm đó Dạ Lang quốc chính là đại hạ quốc phụ thuộc tiểu quốc, thần phục đại tần, chỉ là thuận theo lịch sử. Sau đó, chính là lợi dụng Thiên Nưng Đế quốc. Đế quốc khẳng định sẽ nghi hết biện pháp công phá quan, Đế tiến quân tốc, đều muốn tiêu diệt Dạ Lang quốc lúc. Sở Hai sẽ để cho Dạ Lang Vương Minh Bạch đại tần hữu hảo, đến lúc đó, liền sẽ đồng ý đại tần đề nghị, mời chúng ta xuất binh viện trợ. Dù sao, vong quốc cùng trở thành phụ thuộc, liền phi thường tốt lựa chọn. Gia Cát Minh đem ý nghĩ trong lòng cẩn thận nói ra. Tiêu Ninh ngay xong, vỗ tay cười nói, "Diệu a, kế này diệu a. Đúng vậy à, lựa chọn giống vậy, ở trước mặt đối khác biệt tình cảnh lúc, liền sẽ làm ra khác biệt lựa chọn." Đại tần cũng không nhất định muốn tiêu diệt Dạ Lang quốc, nhưng thiên đứng đế quốc nhất định phải diệt đi dạ dạng này mới có thể tránh miễn quốc bị đại chiếm lĩnh trở nên gây gắt thiên ưng đế quốc cùng dạ lang quốc mâu thuẫn, mượn dao giết người, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gia Cát Minh nói không sai, chính là mục đích này. Điện hạ, thuộc hạ nguyện ý tiến về thiên ưng vương đô, chấp hành lần này kế hoạch. Cái này, cho bản vương suy nghĩ một chút. Tiêu Ninh không có lập tức đáp ứng, Gia Cát Minh chính là người lại tài, lần này đi Dạ Lang vương đều tương đối nguy hiểm, Tiêu Ninh không bỏ được hắn mạo hiểm. Gia Cát Minh liền nói, điện hạ, phái những người khác đi, thuộc hạ cũng không yên lòng, đồng thời chưa chắc có thể hoàn thành chuyện này. Chuyến này có chút nguy hiểm, trước cùng Hàn Hữu Tín tụ họp, thương lượng một chút. Tiêu Ninh nói ra, Già Cát Minh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Sau đó, một đoàn người trở lại tương thành phủ thứ sử, gặp được Hàn Hữu Tín. Bên trong nghị sự đường, Tiêu Ninh, Hàn Hữu Tín, Già Cát Minh, Lộc Vĩnh Húc, Lý Tuần đều ở nơi này, Tiêu Ninh đem Già Cát Minh kế hoạch nói ra. Hàn Hữu Tín nghe xong, cũng phi thường đồng ý đề nghị này. Chỉ có để Dạ Lang quốc đứng trước sinh tử tồn vong thời khác, bọn hắn mới có thể biết ai là cha, mới có thể nhu thuận. Nhưng phải ai đi Dạ Lang Vương đều liền trở thành hàng đầu nan đề. Điện hạ, thủ hạ đi thích hợp nhất. Già Cát Minh nói ra. Lục Vĩnh Húc cũng nói, "Thị phu, ta cũng có thể đi." Điện hạ Nô tỷ tuy là hòa quan, nhưng Dạ Lang tiểu quốc không đáng ngọa Long tiên sinh cùng Lộc công tử tiến về, hay là để nô tỷ tiến đến đi?" Lý Thuần cũng nói. Hàn Hưu tiến biết Tiêu Ninh sẽ không để cho chính mình tiến đến, thế là đề nghị, "Điện hạ, nếu không tự tô sẵn, bác thần trong bọn họ rút cá nhân đi một chuyến." Đối mặt bốn người tự tiến cử cùng tiến cử, Tiêu Ninh suy nghĩ sau, quyết định được chú ý, cười nói, "Ngọa Long đi thôi." "Là, điện hạ." Gia Cát Minh đáp. Ai ngờ sau một khắc, Tiêu Ninh tiếp tục nói, "Lộc Vĩnh Húc cùng Bản Vương, cũng cùng nhau đi tới." "A, đám người giải thích sứ sở." Gia Cát Minh vội vàng ngăn cả nói, "Điện hạ, Tuyệt đối không thể, chuyến này sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy A Tỷ Phu, ngươi chính là thân thể ngàn vàng, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Lộc Vĩnh Húc cũng quy căn. Tiêu Ninh liền nói, mang lên Liễu Bạch, bằng thuật dịch dung của hắn, không ai có thể nhận ra bản vương, mà lại bản vương sẽ không nhiệt thân, càng không cách nào phát hiện được ta hành tung. Bản vương thực sự không yên lòng để Ngọa lòng độc thân mạo hiểm, hai nước giao chiến không chém xứ, nhưng bọn hắn nếu là giam giữ hoặc là cầm tù Ngọa Long, liền cần phải có người nghĩ cách cứu viện. Gia Cát Minh còn muốn huyên, đã thấy Tiêu Ninh giơ tay lên, lại nói bản vương tâm ý đã quyết, quyết định như vậy đi. Là gia cát minh chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, Tiêu Ninh nhìn về phía Hàn Hữu Tín, nói ra, chúng ta tiến về Dạ Lang Vương đều sau, nơi này giao cho ngươi. Dựa theo trước đó chúng ta thương định kế hoạch, liên hệ trúc giả là, giải quyết hát xá quan. Thứ yếu, chờ tin tức của chúng ta. Nếu như Dạ Lang quốc không nguyện ý quy thuận, ngươi lập tức mang binh tiến đánh đạo thành, để Dạ Lang quốc minh bạch ngỗ nghịch đại tần đại giới. Là, điện hạ. Hàn Hữu Tỷ sạc lập tức lĩnh làm cho bốn. Đã định kế về sau, Tiêu Ninh lập tức viết một lá thư, phái người đem tin mang đến Dạ Lang quốc đều. Sau 3 ngày, người mang tin tức tiến vào Dạ Lang quốc Vương đô. Vương hậu Thượng quan Lăng Vi nghe nói lương Vương phải người đưa tin bông cảm giác kinh ngạc cái này Lương Vương hiện tại đưa tin ý muốn như thế nào thượng Quan Lăng vi buồn bực không thôi lập tức mở ra thư lọt vào trong tầm mắt là cực kỳ xinh đẹp hành dai nước chảy mây trôi tự thành một trường phái riêng Dạ lang Quốc từng là đại hạ Quốc phụ thuộc cho nên văn tử cùng nôn ngữ đều là giống nhau không giống như là thiên ương Đế Quốc có tiếng nói của chính mình cũng chưa viết. cho nên thượng Quan Lăng vi từ nhỏ đọc chính làứ thương ngũ Ki đồng thời cực kỳ ưa thích thư pháp lúc này nhìn thấy tiêu ninh thư pháp tạo nghệ liền xem như nhân cũng không nổi tán thưởng một tiếng Thưởng thức xong thư pháp, Thượng quan Lăng Vi liền bị trong tín thư cho hấp dẫn, sau khi xem xong, lập tức đi tìm Dạ Lang Vương. Gần nhất khí trời nóng bức, Dạ Lang Vương càng là vu vạ tiểu trì nhục lâm bên trong không ra, mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, căn bản không để ý chính vụ. Thượng quan Lăng Vi chán ghét tiểu trì nhục lâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không đến. "Vương hậu, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì?" Giờ này khắc này, Dạ Lang Quốc ngồi tại trong tiểu trì, tả hữu là hai cái tịnh lệ cung nữ, hắn hỏi hướng Thượng quan Lăng Vi, tay trái tay phải còn không có nhàn rỗi, ngọn núi đỉnh Thượng quan Lăng Vi cố nén phần cảm, nói ra: Vương thượng, Đại tần lương vương phái người đưa tới thư, muốn phái sứ thần đến vương đô thương đảm luận nghị hòa một chuyện. Nghị hòa? Ta không nghe lầm sao?" Dạ Lang vương kinh ngạc nói. "Hiện tại là Đại tần binh mã thế như trẻ tre, làm sao lại đảm luận nghị hòa? Nghị hòa cho tới bây giờ đều là kẻ yếu nói lên." Thượng quan Lăng Vi nói lương vương tại trên thư nói, nếu như Dạ Lang quốc nguyện ý quy thuận Đại tần, giống thần phục Đại Hạ quốc như thế thần phục Đại tần, hắn liền lui binh. Nội dung căn kẽ, có thể phái sứ thần đến đây thảo. Muốn cho ta lớn sói thần phục." Mơ Ngục Hạo Huyền. nhiên không ý. Thượng quan Lăng khẽ thở dài, điện hạ Phân tiếp đề nghị là đồng ý đại tần sứ thần đến đây, xem bọn hắn có cái gì yêu cầu cụ thể, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Vương thượng, bất cứ lúc nào không thể đem đường phá hỏng. Vậy được rồi, việc này liền nghe vương hầu, người cầm quyết định đi. Dạ Lang Vương cũng chỉ là động động một mép, gầm thét một tiếng sau, liền lười nhác hỏi tới. Thượng quan Lăng Vi lập tức lui ra, sau đó cho Tiêu Ninh hồi âm. Chương 324, nàng này khó chơi, chương 324, nàng này khó chơi. Dạ Lang Quốc Vương cùng, Thượng quan Lăng Vi trở lại thư phòng, nhấc bút lên đến, cân nhắc một chút nội dung sau, bắt đầu cho Tiêu Ninh hồi âm đồng ý đại tần sứ thần đến đây, cùng bàn nghị hòa một chuyện. Thư rất nhanh bị đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiễn Sơn quan, Tiễn Sơn quan tại Hắc Sa quan phía tây 300 dặm bên ngoài. Dạ Lang quốc Bắc Bộ địa thế là thủ, nam cao bắc thấp, đồng thời có một dãy núi hiện lên đổ vật đi hướng. Cho nên Dạ Lang quốc tại dãy núi này ba cái địa thế bằng phẳng chỗ tu kiến quân hải, liền trở thành Hắc Sa quan, Tiễn Sước quan, Vu Sơn quan, gọi chung Bắc Cảnh ba cửa ải. Bắc Cảnh ba cửa ải là chống cự Tiên Nưng đế quốc, quan, Nha quan là chống cự lúc trước đại hạ. Bởi vậy có thể thấy được dạ lang quốc làm tiểu quốc xấu hổ, không có cường thịnh quốc lực, chỉ có thể thành lập được cao cao con ải, bảo vệ tốt chính mình. Giờ này khác này, tiến sơn quan như lâm đại địch. Bởi vì trinh sát đến báo, quan ngoại 100 dặm quân chấn bên trong, có đại lượng thiên lương binh sĩ tập kết, số lượng tại 2-3 vàng người. Dĩ vãng chỗ này quân chấn nhiều nhất đóng giữ 4-5 người, hiện tại đột một tập kết nhiều lính như vậy ngựa, khẳng định không phải dạo chơi ngoại thành, mục đích rất rõ ràng, chính là đến tiến đánh yến sơn quan. Nếu là Thiên Nưng Đế quốc lại công phá Yến Sơn Quan, như vậy Dạ Lang quốc vận mệnh sẽ là như thế nào? Yến Sơn Quan thủ tướng không dám tưởng tượng, toàn thân phát lạnh. Tin tức này, còn cần mau chóng chuyển về Vương đô. Tiêu Ninh rất nhanh liền nhận được thượng quan Lăng Vi hồi âm. Giấy viết thư là thượng hạng giấy tuyên, nghe đứng lên có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, lọt vào trong tầm mắt là đẹp đẽ hành thư, thư pháp nước chảy mây trôi, tạo nghệ không cạn. Nội dung bức thư ngược lại là thường thường, chính là Hoang Ninh đến thăm tử. Thiêu ninh lập tức thông tri gia cát chuẩn bị xuất phát. Ngày thứ 2, gia cát minh tại Trường Triệu Hộ Vương Sùng, mà hắn bốn người, còn có tiềm lang vệ bảo vệ dưới, xuất lĩnh sứ đoàn tiến về Dạ Lang Vương Đều. Về phần Tiêu Ninh, thì mang theo Lộc Vĩnh Húc, Lý Tuần, Liễu Bạch, tại lỗ trì, tụ ngũ mấy người bảo vệ dưới, tiểu chàng cách tán mặc, cũng rời đi tương thành, vòng qua đọng thành, đi đầu một bước đi tới Dạ Lang Quốc Vương Đô. Dạ Lang Vương Đều so Tiêu Ninh tưởng tượng cần đại khí, phồn hoa trình độ không bằng đại tần Trường An, nhưng cùng đại tần Dương Châu, Kinh Châu không sai biệt lắm. Vương Đô thành nội nhiệt, ảnh hưởng, tựa không có khả năng đánh tới nơi này. Trên thực tế, Dạ Lang Quốc là viên đạn tiểu địa, tương thành đến Vương Đô chỉ có 5600 giảm, một khi cầm xuống đạo thành, như vậy Binh Lâm Vương đều chính là mấy ngày công phu. Cho nên tình huống thật xa so với những Bạch Tính này tưởng tượng muốn tấn công. Bạch Tính ngu muội, còn có thể lý giải, nhưng là Tiêu Ninh ở trong thành đi dạo sau, Nghe nói Vương Đô đại bộ phận quan viên cũng đều tự đại vô tri, chỉ có số ít Bạch quan tuyên dương vòng quốc nguy hiểm, ngược lại bị người vật tội, nói là nói chuyện giật gân. Đến trạng vào tối, Tiêu Ninh bọn người tìm một nhà khách sạn ở lại. Tiêu Ninh lần này đích thân đến Dạ đều, một không yên lòng ra cắt minh an nguy hay là muốn xâm nhập hiểu rõ dạ Lang Vương cùng dạ Lang Vương đều tình huống thật, dạng này mới có thể trong 3 tháng thu phục dạ Lang quốc. Cho nên ngày thứ 2, Tiêu Ninh liền để Lý Thuần cùng Lộc Vĩnh Húc tiếp tục tìm hiểu tin tức. Trải qua nghe ngóng, Tiêu Ninh mới biết được dạ Lang Vương cùng mình cùng tuổi, nhưng so với chính mình biết chơi, không chỉ có ưa thích chơi diều hâu vồ gà con trò chơi, bắt được ai liền sủng hành ai, hơn nữa còn xây dựng tiểu trì nhục lâm. Đông dạ Lang Vương, người ta điểm xuất phát làm sao cao như vậy đâu? Trực tiếp chính là tiểu trì nhục lâm. Tiêu Ninh nếu là nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Tưởng tượng một chút, trong hồ bơi lộ tiền, diệp lạc, tiến tình nguyện già thành giao, Lục Tuyết, thời Thanh Thanh, lý lệ chất mặc chính mình thiết kế áo tắm, tại trong bể bơi chơi đùa, nước suối ướt nhẹp thân thể, bức tranh này. Ngai ngải, Tiêu Ninh đột nhiên có chút hối hận, không bằng diệt đi Dạ Lang quốc, như vậy tiểu chỉ nhục Lâm chính là mình được. Chơi thì chơi, ngu nóc áo sắc Dạ Lang Vương lại càng dễ biến thành khối lỗi, đang cùng Tiêu Ninh tâm ý, mà đang điều tra bên trong, Tiêu Ninh cũng nhìn thấy Vương hậu thượng quan Lăng vì tư liệu. Dạ Lang quốc đệ nhất thế gia thượng quan gia tộc đích nữ, gia gia là đế sư, tiền sư. Nghe nói thượng quan Lăng vì đại, khí chất luân, nhất nhân. Tiêu Ninh nữ nhân đều là đại mỹ nhân, cho nên Phong Hoa Tuyệt Đại thượng quan Lăng Vi lại có thể đẹp ở đâu, chỉ sợ phần lớn là người nàng khuyết đại khen ngợi. Bất quá, vị vương hậu này hoàn toàn chính xác không đơn giản, đem Dạ Lăng Vương cầm chắc lấy, trực tiếp tham dự quốc chính, đây là muốn làm nữa đế sao? Nếu là nàng thật có dã tâm này, như vậy nàng này tuyệt đối giữ lại không được, để tránh cho mình chế tạo phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh liền để Lộc Vĩnh Húc bọn người tìm kiếm tiếp cận thượng quan Lăng Vi biện pháp. Đáng tiếc, quan Lăng Vi thân ở vương cung, căn bản sẽ không xuất cung, biện pháp này khó tìm, chỉ có thể tạm thời gắt lại, bàn bạc kỹ hơn. Mấy ngày sau, Dạ Cát Minh xuất lĩnh sứ đoàn đạt tới Vương đô. Dạ Lang Vương cùng Thượng Quan Lăng Vi tại Vương cung Thừa Huấn điện, tiếp đãi Dạ Cát Minh. Dạ Cát Minh chắp tay nói, ngoại thần Dạ Cát Minh, bái kiến Dạ Lang Vương điện hạ, bái kiến Vương hậu điện hạ." Dạ Lang Vương đánh giá Dạ Cát Minh, lúc này có hỏi, "Lương Vương lĩnh binh phẩm ta Dạ Lang quốc đất, giết ta tướng sĩ, hành vi ti tiện, để cho người ta khinh thường. Ta Dạ Lang quốc trên giới cùng chung mối thù, lòng đầy căm phẫn, thật không thể đem Lương Vương bắt sống chém thủ, an ủi tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Hai đã có cửu, hắn người đến đây, hẳn chịu chết." Minh Không chút nào kinh, trả lời, ta phụng lương vương điện hạ chi mệnh, tới trước đi cử chỉ nhân nhã. Dạ Lang vương điện hạ nếu là muốn giết ta, cứ việc độc thủ, nhưng ngươi giết ta đằng sau, ta đại tần tướng sĩ sẽ vì ta báo thủ, đến lúc đó cử bình tây tiến, những nơi đi qua, cả người lẫn vật đều là vong, tất để cho người Dạ Lang quốc phá nhà vong, không còn tồn tại. Hai nước vốn là dương cung bạc kiếm, gặp mặt tự đốt tràn ngập mùi thuốc súng, ai chí khi yếu, ai liền sẽ ở thế yếu. Đừng nhìn ra các minh khí chất nhỏ nhã, nhưng khẩu lúc, là bá khí 10 phần, có phóng khoáng tự do chi khí khái. Mà hắn, tự nhiên chọc giận Dạ Lang vương, cái này muốn trò hỏi thì việc đem ra các Minh loạn đào chém chết. Đúng lúc này, Vương Hậu thượng quan Lăng Vi bắt lấy Dạ Lang Vương cổ tay, trấn an nói: "Vương thượng, mặc kệ hai nước có gì mâu thuẫn, đều phải tuân thủ không chém sứ quý củ, đây là quốc chi khí độ." Dạ Lang Vương nhẹ gật đầu, lập tức nói: "Vương Hậu nói cực phải, hay là ngươi đến cùng hắn nói đi, buồn quốc quân tâm tình một khi không tốt, liền nghĩ giết người." Thượng quan Lăng Vi gật đầu đáp ứng, lập tức nhìn về phía ra các mình, nói chữ Cắt Sứ Thần: "Ngươi nói là phụng lương vương chi mệnh, đến đây đi cử chỉ nhân nghĩa, đến cùng là cái gì nhân nhã?" Nói nghe một chút, Già Cát Minh nói Lương Vương Điện Hạ yêu dân như con, nhân nghĩa khôn hậu, không muốn làm quá nhiều giết chóc, chỉ cần Dạ Lang quốc nguyện ý quy thuận đại thần, trở thành phụ thuộc, hàng năm chiêu cống, Lương Vương Điện Hạ liền đình chỉ chiến sự, đem thương thành trả lại quý quốc. Đồng thời, sẽ còn cung cấp rất nhiều viện trợ. Ta Dạ Lang quốc trên dưới, từ vương thượng cùng con dân, đều có lang vân chí khí, sao lại trở thành nước khác phụ thuộc, sao có thể túi đầu xương thần đâu? Thượng quan Lang Vi quả quyết từ tuyệt. Già Cát Minh nhìn xem Thượng quan Lang Vi, biết nàng này khó chơi. Chương 325, nàng này giữ lại không được, chương 325, nàng này giữ lại không được. Năm đó Đại Hạ quốc hưng thịnh lúc, Dã Lang quốc quốc quân tự mình đi Trường An Lê bái. Từ khi Đại Hạ quốc diệt vong sau, dạ Lang quốc đem cái eo đứng thẳng lên 23 năm, hồn nhiên quên năm đó không đúng. Quả nhân a, thời gian là trị liệu hết thảy thuốc hay. Đối mặt khó chơi Thượng quan Lăng Vi, Gia Cát Minh cười nói, Dã Lang kiến quốc hơn 120 năm, đều là Đại Hạ phụ thuộc, bây giờ Đại Tần thay thế Đại Hạ, không nên một lần nữa trở về lịch sử sao? Đại Hạ là Đại Hạ, Đại Tần là Đại Tần, hạ có thể lăn lộn làm một đoàn? Thượng quan Lăng Vi trả lời. Gia Cát Minh cười cười, hỏi, vương hậu thật không cân nhắc sao? Quý quốc hẳn là kiến thức ta đại tần chiến sĩ Dung Anh, quý quốc thật có thể ngăn chở ta đại tần binh mã bộ pháp sao. Thượng quan Lang Vy nói ta dạ lang quốc tướng sĩ Anh Dung hiếu chiến, sau lưng còn có vô số bách tính duy trì, quý quốc âm như muốn đạt được, chỉ sợ là si tầm vọng tượng. Bất quá, ta dạ lang quốc cũng là hiếu khách, lương vương chủ động nghị hòa, dạ lang quốc tự nhiên muốn cho lương vương điện hạ một bộ mặt. Bản cung cũng muốn nghe nghe lương vương đề nghị. Già các minh nhân tiện nói, chỉ cần dạ lang quốc thần phục Theo ngoại thần biết, Thiên Nưng Minh Mã đã tại Yến Sơn quan bên ngoài du dịch. Đại tần cùng Dạ Lang quốc cùng thuộc Hoa Hạ con dân, cuối cùng, nhất mạch tương truyền. Nhưng nếu là Thiên Nưng đế quốc xâm chiếm quý quốc, sẽ là kết cục gì, ngoại thần không nói, hai vị cũng hẳn là phi thường rõ ràng. Không phải tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thứ yếu, lương vương điện hạ sẽ cùng Dạ Lang quốc khai trương thông thường, các ngươi có thể dùng lương thực, đổi lấy mối ăn, lá trà, rượu trắng, thiết liệu, xà phòng những vật này. Chắc hẳn hai vị cũng biết Man Châu muối cùng Man Châu lá trà, cùng thiêu đao tử rượu danh khí. Vương thượng cùng vương hậu, các ngươi cảm thấy thế nào? Gia Cát Minh nói xong, nhìn về phía Dạ Lang Vương cùng trừ Cát Lang Vi. Dạ Lang Vương nghe xong, thư lạnh một tiếng, không có đại tần, Dạ Lang Quốc cũng không sợ hãi Thiên Lương Đế Quốc, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Về phần ngươi nói những vật phẩm kia, chỉ bằng những tục vật này, liền muốn để bản vương túi đầu thương thần, xi si tâm vật tượng. Nhìn ra được, Dạ Lang Vương cực lực phản đối thần phục. Dù sao thẳng tắp cái eo nhiều dễ chịu, ai tưởng tượng cháu trai một dạng quỷ trên mặt đất. Thừa quan Lang Vi không có lập tức cự tuyệt, mà là nói ra, Gia Cát đại nhân một đường vất vả, còn xin rợi bước hội quán, thảo hảo hảo nghĩ ngươi một chút. Dạ Cát Minh nhẹ gật đầu, lập tức chắp tay cáo tử. Người sau khi đi, Dạ Lang Vương nhìn về phía Thượng quan Lăng Vi, hỏi: "Vương hậu, ngươi là ý kiến đến gì? Dù sao ta là không nguyện ý thần phục đại tần." Thượng quan Lăng Vi ở trong lòng than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm ngươi vì mình tôn nghiêm, liền không để ý tiền tuyến mấy vạn binh sĩ sinh tử, ta một kẻ nữ lưu, có thể nói cái gì? Nhưng lời này không có khả năng ngay thẳng nói, cho nên Thượng quan Lăng Vi ngự trọng tâm chừng nói: "Vương thượng, chúng ta bây giờ binh lực thiếu thốn, coi như cưỡng ép chiêu binh, cũng khó có thể đền bù binh lực thiếu tổn lỗ hổng, thậm chí, bất đắc dĩ. Vì cái này không có huấn luyện bách tính ra chiến trường, chính là để bọn hắn chịu chết. Mà lại hiện tại không chỉ là đối mặt đại tần, còn có Thiên Lưng Đế quốc. Mấy ngày trước đây, Yến Sơn quan thủ tướng đã phát tới khẩn cấp quân báo, Thiên Lưng binh mã ngay tại tập kết, thời tiết một khi chuyển mát, sẽ lập tức tiến công. Hai mặt thủ địch, tình cảnh đáng lo a. Dạ Lang Vương sắc mặt trong nháy mắt ảm trầm, hắn liếc qua thượng quan Lam Vi, hỏi, cho nên vương hậu đồng ý thân phục, để bản vương đi đại tần Trường An, quỳ cho hắn dập đầu sao? Không có khả năng. Buồn quốc quân tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói đi. Dạ Lang Vương đứng dậy, phất tay áo rời đi. Thượng quan Lang Vi nhìn xem Dạ Lang Vương tức giận mà đi bóng lưng, nhịn không được ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng hiểu rất rõ phu quân này, tính cách cố chấp, đem cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm, thấy phi thường trọng yếu, chỉ cần không chết đến trước mắt, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Nói cách khác, chỉ có thể làm quân địch binh Lâm Vương đô thành bên dưới, vong quốc sắp đến, hắn mới có thể hoàn toàn tình lộ, sau đó ngoan ngoãn thần phục, thành thành thật thật làm chó. Nhưng là, khi quân địch binh Lâm Vương đô lúc, liền sẽ không quốc quốc phủ, ta quốc, triển cơ không đẹp quá hay. Cho nên vừa xem xét này, đây chính là cái tử cục. Ta nên lựa chọn như thế nào? Thượng Quan Lăng Vi tự lầm bẩm 4. Gia Cát Minh xuất lĩnh sứ đoàn tiến vào sứ quán. Đêm đó, Lỗ trí chui vào sứ quán, gặp được Gia Cát Minh, dẫn hắn gặp được Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cười hỏi, đàm luận đến như thế nào? Gia Cát Minh trả lời, điện hạ, Dạ Lang Quốc Vương hậu rất để ý điện hạ đề nghị, hẳn là có thể bị thuyết phục. Nhưng là Dạ Lang Vương là cái tự đại, người vô trì, không có sắp chết đến nơi, sẽ không ngoan ngoãn khuất phục. Cho nên chỉ dựa vào miệng lưỡi liền muốn để Dạ Lang Quốc túi đầu xương thần, độ khó cực lớn. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu. Nói cùng dự đoán không sai biệt lắm, vậy liền đánh tới Hàn phục. Giống dạ lang vương người như vậy, thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các loại giá đao tại trên cổ của hắn, hắn liền sẽ thành thành thật thật quỷ xuống tới. Nói đến chỗ này, Tiêu Ninh lại nói thượng quan lăng vì nữ nhân này như thế nào. Khí chất cao quý, dung mạo tuyệt luân, nói nàng phong hoa tuyệt đại, cũng không quá đáng, điện hạ sau khi thấy nhất định sẽ ưa thích. Giang Cát Minh nói ra. Tiêu Ninh, Ngọa Long, ta hỏi là nàng này tính cách hoặc là trí tuệ, cũng không phải là dung mạo, Ngọa Long có phải hay không đối bản bừng có cái gì hiểu lầm a? Ninh nhịn không được nói ra Gia Cát Minh là người thông minh, cho nên đối mặt Tiêu Ninh hỏi thăm, hắn là tuyệt không xấu hổ, thản nhiên nói, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy, giống Thượng Quan lăng Vi xinh đẹp như vậy lại cao quý nữ tử, chỉ có điện hạ có thể xứng với. Về phần nàng này làm người thông qua đơn giản nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra nàng này có thấy xa, phi thường có trí tuệ, nếu là Dạ Lang Vương không có nàng bảo hộ, chỉ sợ ngồi không vững ngự vị, sớm đã bị cầm Sơn Vương soán bị. Kỳ thật Thượng Quan lăng Vi phải Cẩm Sơn Vương đi tương thành chống cự chúng ta, liền có thể nhìn ra Thượng Quan Lang Vi đang lợi dụng chúng ta diệt trừ Cẩm Sơn Vương. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, đồng ý gia Cát Minh quan điểm. Sau đó trầm giọng nói, cho nên nàng này càng thêm giữ lại không được. Giữ lại không được. Gia Cát Minh sửng sở, hắn coi là Tiêu Ninh đụng phải mỹ nhân như vậy, hẳn là chiếm thành của mình mới là, đây không phải nam nhân bình thường tâm lý phản ứng sao? Làm sao còn giữ lại không được? Tiêu Ninh giải thích nói, nàng này quá thông minh, bất lợi cho bản vương đến đỡ khối lỗi, mà lại nàng này sau khi chết, liền không người thay Dạ Lang vương bẫy mưu tính kế, bản vương kế hoạch cũng có thể càng nhanh thực hiện, không phải sao? Điện hạ nói cực phải. Gia Cát Minh nhẹ gật đầu, đồng ý Tiêu Ninh quan điểm, đồng thời nhịn không được cảm khái, ai nói điện hạ là đồ háo sắc. Cái này chẳng phải không có bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt. Tiêu Ninh lại nói hiện tại vấn đề chính là như thế nào với nàng. Điện hạ, có thể lợi dụng Thượng quan Lăng Vi tổ phụ Thượng quan Hùng, thuộc hạ nghe nói Thượng quan Hùng tuổi thất tuần, nếu là thân thể ra chút tình huống, Thượng quan Lăng Vi tất nhiên muốn xuất cung. Gia Cát Minh đề nghị. Lời này lập tức nhắc nhở Tiêu Ninh, có thể từ hướng này lấy tay. Chương 326, không cần đối với nam nhân xa lạ sinh ra hiếu kỷ. chương 326, không cần đối với nam nhân xa lạ sinh ra hiếu kỳ. kế tiếp, Vương hậu Thượng quan Lăng Vy trong vương cung đại gia Cát Minh. Già Lang Vương thân là quốc quân, tự nhiên muốn có mặt, đồng thời tại trên tiệc rượu, dùng luôn ngựa trào phúng ra Cát Minh, một bộ tự cao tự đại tư thái, tiểu nhân cá trí. Đáng tiếc, hắn một cái hết ngồi lại giếng, lời nói phương diện sao lại là ra Cát Minh đối thủ? Miệng lưỡi chi tranh, chính là tự rước lấy nục. Nếu không phải Thượng Quan Lăng Vi từ đó hòa giải, chỉ sợ trận này tiệc rượu sẽ trở nên dương cung bạc kiếm. Tiệc rượu đằng sau, Thượng Quan Lăng Vi cố ý giữ lại ra Cát Minh. Ra Cát tiên sinh, đại tần binh mã thế như trẻ trẻ, chỉ dùng 17000 người liền công phá đen mi quan, đoạt được tương thành, bây giờ lương vương đạt được đại triều đỉnh tiết Binh lực đạt tới 40,000, tại sao lại phải ngươi đến Triều An? Giết đi Dạ Lang quốc hà không càng tốt sao? Cho nên các ngươi Lương Vương Điện hạ đến cùng còn muốn cái gì?" Thượng Quan Lăng Vi cười hỏi. Gia Cát Minh trong lòng hơi động. Đây chính là Thượng Quan Lăng Vi chỗ lợi hại, lập tức đã nhận ra Điện hạ Triều An phía sau cấp độ sâu hàm nghĩa. Gia Cát Minh bất động thanh sắc, trả lời, "Lương Vương Điện hạ nhân từ khoan hậu, không thích lạm sát kẻ vô tội, càng không muốn đại tần tướng sĩ hy sinh vô ích. Nếu có thể sử dụng càng nhanh gọn biện pháp giải quyết đại tần cùng Dạ Lang quốc mâu thuẫn, cớ sao mà không làm đâu? Chẳng lẽ nhất định phải ngươi chết ta sống?" Thượng quan Lăng Vi cười nói, coi là thật. Thật không nghĩ tới à, Lương Vương điện hạ vậy mà như vậy nhân tử, nếu có cơ hội, thật muốn gặp một lần. Bất quá, bản cung cũng không tin tưởng ra các tiên sinh lý do thoái thác. Vương hậu điện hạ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, sự thật thật là dạng này. Nếu không, Vương hậu tưởng rằng nguyên nhân gì? Gia Cát Minh hỏi ngược lại. Thượng quan Lăng Vi hé miệng mỉm cười, đột nhiên hỏi, không biết Tần Hoàng bệ hạ có biết hay không Lương Vương trong tay có dạng này một chi tinh nhuệ binh mã. Bây giờ lại mở rộng đến bốn phần người, chẳng phải là đánh đâu thắng đó. À đúng rồi, nghe nói Tần Hoàng không thể nào ái Lương Vương điện hạ a. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Minh lại đối thượng quan Lăng vì coi trọng mấy phần, quả nhiên là cái lợi hại nữ tử. Điện hạ nói không sai, nàng này nhất định phải giữ chi, giữ lại sẽ ảnh hưởng điện hạ đại nghiệp. Cho nên đối mặt thượng quan Lăng vi hỏi thăm, Gia Cát Minh tả hữu mà nói hắn nói vương hậu nghe nói qua dạng này một cái cố sự sao? Có vị ngư dân trong tay nắm một chi cá vàng can, chi này cá vàng can, có thể cho ngư dân rất dễ dàng đem trong sông cá đều câu đi lên, nhưng hắn lại đem cá vàng can giấu đi, vẫn là dùng lúc đầu cần câu cùng mặt khác ngư dân cùng một chỗ câu cá. Mà xem như trong sông cá, hẳn là cảm tạ ngư dân, để bọn chúng có thể kéo dài sinh hoạt. Vương Hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Lăng Vi dáng tươi cười dần dần thu liễm, "Táng Dương, gia các tiên sinh quả nhiên có tài hoa, thật sự là hâm mộ vị này Lương Vương điện hạ, vậy mà có thể được đến ngươi dạng này đại tài chi sĩ." "A đúng rồi, còn có Man Châu vệ thông soái, hắn bảy mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, không phải tầm thường, mà có thể chiêu mộ được các ngươi, có thể nghĩ Lương Vương điện hạ vương giả phong phạm." Bản cung đối với Lương Vương điện hạ là càng ngày càng hiếu kỳ. Vương Hậu điện hạ, đối với một cái nam tử xa lạ sinh ra lòng yêu cũng không phải một chuyện tốt. Gia Các Minh nấp nhở, Thừa quan Lăng Vi cũng không thèm để ý ra các Minh nhắc nhở, lại nói ra các Tiên Sinh, bản cung sẽ tận cố gắng lớn nhất để vương thượng đồng ý lương vương đề nghị, nhưng bản cung cũng không nắm chắc. Sau 5 ngày, như làm luận không thành, ra các Tiên Sinh còn xin mau rời khỏi Dạ Lang quốc, không phải vậy sẽ có lo lắng tính mạng. Nói đi, thượng quan Lăng Vi quay người rời đi. Nàng cũng không phải là nói chuyện giỡn, bởi vì nàng hiểu rất rõ Dạ Lang Vương, Dạ Lang Vương chính oán hận đại tần, một khi có người ghé vào lỗ thai hắn tiến luôn, Dạ Vương bị nộ khí đầu, quản ngươi là sứ thần hay là mặt khác thân phận, Giết lại nói. Ra Cát Minh đưa mắt nhìn thừa quan Lăng Vi rời đi. Sau đó đối với nàng chắp tay cúi đầu, nói ý cảm ơn. Xuất cũng sau, Gia Cát Minh cũng không có đi tìm Tiêu Ninh, mà là đợi tại trong sứ quán không ra. Mà Gia Cát Minh không biết là, sứ quán ngoài có người ngay tại giám thị, Cũng đem tình huống bẩm báo cho Thượng quan Lăng Vi. Sau đó trong vòng 2 ngày, Gia Cát Minh một mực đợi tại trong sứ quán. Thượng quan Lăng Vi biết được sau, trong lòng suy nghĩ một phen, lập tức đi tìm Dạ Lang Vương. "Vương hậu, ngươi lại tới khuyên ta thần phục với đại tần?" Dạ Lang Vương ngữ khí cứng nhắc. Thượng quan nói vương thượng vương, càng là vương, vương thượng làm bất kỳ quyết định gì đều là đúng. Đường đường dạ lang, há có thể tùy ý trịu làm kẻ dưới. Dạ lang vương sắc mặt trong nháy mắt biết tốt, cười nói, hay là vương hậu hiểu ta. Không sai, ta là dạ lang quốc vương, há có thể túi đầu xương thần. Làm như vậy, mặt mũi để vào đâu? Lúc này, Thượng quan Lăng Vi lại nói điện hạ, đại tần phạm ta dạ lang, lại phải sứ thần đến đây mục nhã, quả thực đáng giận. Không bằng đem lại tần sứ thần nút lại, lấy tiêu mối hận trong lòng. Vương hậu nói cứ phải. Bất quá đừng cầm tủ, hay là giết hạ giận. Dạ lang vương quan Lăng lập tức nói, vương thượng, những người này giữ lại còn hữu dụng, tạm thời đi. Liên theo vương hậu, việc này ngươi đến an bài đi." Dạ Lang Vương nói ra. Thượng quan Lăng Vi gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi tựu trì nhục lâm. Sau khi rời khỏi đây, Thượng quan Lăng Vi tự lẩm bẩm, "Lương Vương A Lương Vương, đã ngươi không có khả năng diệt Dạ Lang quốc, mà là nhất định phải để Dạ Lang quốc trở thành phụ thuộc, từ đó thỏa mãn dã tâm của ngươi, như vậy ta liền cầm tù ngươi phụ tá đắc lực, tương lai tốt có thể cùng ngươi làm luận càng nhiều điều kiện." Sau đó, Thượng quan Lăng Vi trong mệnh cung thị vệ tiến đến sứ quán bắt người. Chưa từng nghĩ, thị vệ xông vào sứ quán, nhưng không thấy ra Cát Minh cùng Trương triệu hồi bọn người. Chỉ bắt được một chút râu ria hộ vệ. Tin tức chuyển trở về sau, Thượng quan Lăng Vi sử sở, nàng phái người nhìn chằm chằm vào sứ quán, vậy mà không biết ra Cát Minh bọn người là khi nào rời đi. Nàng cố ý đối với gia Cát Minh nói dọa Lang Vương khả năng ra hại hắn, chính là muốn nhìn một chút gia Cát Minh trước chuyến này đến, âm thầm còn có những người kia đi theo, để tại một mẻ hút gọn. Ai ngờ gia Cát Minh không chỉ có không có mắc lửa, mà lại đoán được Thượng quan Lăng Vi dụng ý, đồng thời đùa bỡn Thượng quan Lăng Vi. Chưa bắt được người coi như xong đi. Thượng quan Lăng Vi cũng chưa nói tới thất lạc. Sau đó mấy ngày, một mảnh yên tĩnh. Ngày thứ lúc sắp trời chuyển mát. Ngày thứ 8 lúc Hai đạo khẩn cấp quân báo truyền đến Vương đô. Đạo thứ nhất quân báo là Thiên Nưng Đế quốc 30. Không đại quân, binh Lâm Yến Sơn quan bên ngoài. Đạo thứ hai quân báo là tướng thành quân tần triều binh hai đường, một đường tiến công Hắc Sa quan, một đường tiến công Đạo Thành. Thượng quan Lăng Vi đã sớm ngờ tới sẽ có loại sự tình này phát sinh, nhưng nàng đã vô lực giải quyết, chỉ có thể chờ đợi đến Dạ Lang Vương hối hơn lúc mới có thể cho đề nghị. Vương đô Bắc Khu, một tòa ưu tĩnh tòa nhà. Thiêu Ninh đang cùng gia cát uống trà đánh cờ. Đám người bọn họ căn bản không có rời đi nơi này, mà là ẩn giấu đi đứng lên. Lúc này, Liêu Bạch đi tới, cung kính nói, "Điện hạ, Thục Hạ đã chuẩn bị xong. Trong mấy ngày này, Tiêu Ninh để Liễu Bạch tham dò thượng quan phủ hoàn cảnh cùng nhân viên, cũng để hắn bắt chước thượng quan hùng bên người thiếp thân người hầu, để tại khai triển hành động. Nghe được Liễu Bạch bẩm báo, Tiêu Ninh rơi xuống một con, vừa cười vừa nói, vậy thì bắt đầu đi. Chương 327, ám sát, chương 327, ám sát. Thượng quan gia tộc là gia tộc quốc đế nhất thế gia, thân thuộc lục đại gia làng vương tín nhiệm cũng coi trọng. Thượng quan Lăng Vi ra gia thượng quan hùng là đế sư, là đời trước gia làng sư, thượng quan Lăng có phụ thân là tướng trọng. Mà thượng quan Lăng Vi là vương hậu, vô cùng tôn quý làm đệ nhất gia tộc, thượng quan phủ chiếm diện tích khổng lồ, sửa chữa và chế tạo đặc biệt hoa lệ. Tiêu Ninh mệnh chương mãnh, triệu hộ chụp tới thượng quan hùng bên người tiếp thân tôi tớ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, sau đó Liễu Bạch đang chẳng, ngụy trang thành tôi tớ, lặng lẽ tiến vào thượng quan phủ, cũng đi tới thượng quan hùng ở lại tòa nhà, không có gây nên hoài nghi. Sau đó, Thừa dịp bưng trả cơ hội, cho thượng quan hùng trong nước trả hạ một chút thuốc, sau đó mắt thấy thượng quan hùng uống xong sau, Liễu Bạch cấp tốc rời đi. Cả sự kiện chuẩn bị 10 ngày, nhưng toàn bộ quá trình chỉ dùng tầm nửa giờ. Liêu bạch rời đi không bao lâu, thượng quan hùng đột nhiên hôn mê. Cái này có thể dọa sợ người trong phủ, vội vàng đi mời Lang trung. Đồng thời Thượng quan Lang vi phụ thân cũng vội vàng chạy về. Lang trung kiểm tra sau, căn bản tra không ra Thượng quan hùng trô phạm gì bệnh, nhưng khí như rời rạc, lại thêm Thượng quan hùng tuổi đã cao, tùy thời đều có thể một mệnh ô hô. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên chuyển đến trong vương cung. Thượng quan Lăng vi trong lòng lo lắng, lập tức gặp mặt Dạ Lang Vương, khẩn cầu xuất cung một chuyến. Dạ Lang Vương tự nhiên đáp ứng, đồng thời phái thái ý đi theo. Cứ như vậy, chứ tại dưới, đi Giờ này này, hoàng hôn nặng nghề. Vương hậu cung, đi đầu Cấm vệ đã Đem trên đường phố Bạch Tính xua đuổi, tránh cho trong đám người giấu kín lấy thích khách, hai bên cửa hàng cũng cầm đoán cửa tiệm, các loại vương hậu phượng giá chạy qua sau, mới có thể một lần nữa khai trương. Sát đường một nhà quán trà lầu 2, Tiêu Ninh đứng tại bên cửa sổ, mở ra một đường nhỏ, nhìn xem chậm rãi lái vào phượng giá. Tiêu Ninh nhìn lướt qua, phát hiện tùy hành cấm vệ ước chừng 30 người, còn có mấy tên cung nữ cùng thái giám. Dạ Lang quốc dù sao cũng là tiểu quốc, vương giá quy mô căn bản là không có cách cùng đại tần so sánh, càng không cần giá. Bất quá cái này 30 người vệ đều là khuôn mặt kiên nghị tử, đều là trong quân đội tinh nhuệ. Ninh xoay người, Lỗ Chí Tú Ngưu bọn người đứng ở phía sau, một bộ kích động biểu lộ. "Đi thôi, không cần ham chiến, hôm nay mục đích là giữ người." Tiêu Ninh phân phó nói. "Lỗ Chí." Tú Nhưu lập tức chắp tay lui ra. Trong xe ngựa, Thượng Quan Lăng Vi lo lắng tổ phụ bệnh tình, đại mi hơi nhíu, tay ngọc nâng cái má, lặng lặng ngẩn người. Tổ phụ thân thể của hắn quắc thước, làm sao lại đột nhiên bị bệnh, đồng thời còn chưa tra ra nguyên nhân bệnh. "Vì sao ta hôm nay tâm thần không yên?" Thượng Quan Lăng Vi than nhẹ một tiếng, sau đó vén lên rèm, nhìn xem bên ngoài. Chỉ gặp trên đường cái không có mưa hay, chỉ có xe ngựa ép qua lộ diện phát ra cục cục thanh âm. Nàng lại không nhịn được tính toán dạ Lang quốc tình cảnh. Thiên ưng đế quốc binh mã ngay tại tiến đánh yến sơn quan, một bộ không phá thành quan không bỏ qua khí thế, căn bản không quan tâm thương vong. Điều này nói rõ Thiên ưng đế quốc là thật gấp, bọn hắn sợ Đại Tần diện đi dạ Lang quốc, đem dạ Lang quốc chiếm thành của mình, sau đó đem dạ Lang quốc làm một cái văn cầu, tương lai có thể tiến công Thiên ưng quốc nội địa. Bang vào yến sơn quan binh lực, chính là ỷ vào thành quan, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, một khi quan phá, Thiên ưng ngày liền có thể Một bên khác Đại hai đường đánh thành, bất quá lần này Cố Tần thay đổi trước đó binh quý thần tốc, mà là làm gì cho đó. Thượng quan Lăng vi minh bạch, không phải Đại Tần cầu hồn, mà là bọn hắn đợi thêm Thiên ưng đế quốc công phá yến sơn quan, các loại Dạ Lang quốc có vong quốc nguy hiểm lúc, bọn hắn mới có thể nhanh chóng tiến lên, từ đó để Dạ Lang quốc ngoan ngoãn thần phục. Chính như Gia Cát Minh lời nói, Thiên ưng đế quốc cùng Đại Tần cả hai thần phục một trong, khẳng định tuyển Đại Tần, bởi vì cùng là hoa hạ con dân, thần phục Thiên ưng đơn giản không bằng heo chó. Tới khi đó, Dạ quốc còn thần phục Đại tần, liền phải bỏ ra giá cao trọng, thậm chí sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Nghĩ được như vậy, quan Lăng vi lại nhịn không được than nhẹ một tiếng. Nàng nếu là Dạ Lang Vương, sẽ lập tức đáp ứng Đại Tần Lương Vương Chiêu An đề nghị, chủ động quy thuận Đại Tần, sau đó cùng Đại Tần thái tử hoặc là hoàng tử khác làm giao dịch, kiểm chế Lương Vương. Lời như vậy, Lương Vương âm mưu liền thực hiện không được, Dạ Lang quốc cũng có thể trong khe hẹp cầu sinh. Đại Tần Lương Vương thật là một cái nhân vật lợi hại, nếu như ta là hắn, ta sẽ làm sao? Trong lúc bất chợt, Thượng quan Lăng Vi tâm huyết dâng trào hoán vị suy nghĩ, cái này tự hỏi một chút không sao, một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Nếu quả thật dựa theo chính mình tiết tưởng phát triển, như vậy chính mình là vị này Lương Vương nhân, sẽ ngăn cản kế hoạch của hắn. Như vậy hắn sẽ làm sao? Ha, sau một khắc, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Ngay sau đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại, cũng nương theo lấy tiếng kinh hồ, "Không tốt, có thích khách, có thích khách." Đây là cấm vệ đang lớn tiếng kêu gọi. Thượng quan Lăng Vi sắc mặt đại biến, lần nữa vén rèm xe, phát hiện cấm vệ đã đem xe ngựa đoàn đoàn bao vây, bảo hộ lấy chính mình. Lúc này, hơn 10 người áo xám người che mặt giết tới đây, bọn hắn cầm trong tay cổ quái cung nhỏ, chỉ cần vận cung nhỏ phía trên một cái đoàn bảy, liền có thể liên xạ nổ mũi tên, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên đánh lén, lại là liên xạ tên nhỏ, cấm vệ một nước vô ý, trong chốc lát liền có mười mấy người bị bắn chết. Lúc này, thích khách đã tới gần, bắt đầu chiến giết. Trong đó hai tên thích khách, dáng người bưu hãn, hạt giữa bầy gà, hung manh nhất, hai người cầm trong tay Hỗn Nguyên côn sắt quăng ngang, phảng phất có vạn cân cự lực, cấm vệ mặc dù đều là tinh thiếu tế tuyển tinh huệ, nhưng đối mặt hai người này, căn bản không có chống đỡ chi lực. Hai người này chính là Lỗ trí cùng Tùng Nưu, hai người nhất lực hàng thập hội, không nói kỹ xảo, chỉ nói lực lượng, tựa như hai tôn ma thần, đại sát tứ phương. Về phần chứng mãnh, Triệu Hổ bốn người thì cầm trong tay cương lăng lệ, mỗi một máu. Mà Mạc Khắc Tiềm Lang vệ, phối hợp lẫn nhau, kiềm chế Lang Quốc cấm quân. Trong chốc lát, mười mấy người đã giết tới trên xe ngựa. Đúng lúc này, một tên thái giám đột nhiên rút ra bên hông như kiếm, quốn về phía Tù Nưu. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Tù Nưu căn bản không có phát giác, dù sao ai sẽ nghĩ đến một cái gầy còm thái giám, lại có đáng sợ như vậy kiếm pháp. Lỗ trí khoảng cách Tù Nưu khá xa, vô lực đến rút, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, Tù Nưu sắp mệnh tang hoàng thời khắc, một chi phi tiện từ sắt vách quán trà bay tới, trực tiếp bắn trúng thái giám như kiếm, sau đó đính tại trên xe ngựa. Lông tên mảnh liệt rung động, mũi tên bên trong, có thể thấy được đạo này mũi tên độ Một tiếng này là Tiêu Ninh Bán, hắn tại lầu 2 nắm toàn bộ đại cục, lập tức phát hiện Lao Thái Giám không thích hợp, cho nên cứu được Tú Nhu một mạng. Lao Thái Giám liếp nhìn quán trà lầu 2, lập tức bất chấp gì khác, lập tức thẳng hướng Tú Nhu. Đừng nhìn Lao ra hỏa này nhỏ gầy, nhưng kiếm pháp cực kỳ xảo trá âm độc, chuyên chọn Tú Nhu trên thân vị trí then chốt tiến công, Tú Nhu cương mãnh ở trước mặt hắn, vậy mà không tạo nên dùng nhiều, chỉ có thể không ngừng lui lại, kéo dài khoảng cách. Lỗ trí thấy cảnh này, biết mình nô đệ không phải đối thủ của đối phương, thế là trong tay trường côn quét qua, ngăn lại Lao Thái Giám, bắt đầu cùng hắn giao chiến. Cùng lúc đó, giao chiến cũng hấp dẫn Vương Đô tuẩn Nơi này dù sao cũng là Dạ Lang Vương Đô, tính an toàn phi thường trọng yếu, có đại lượng tuần vệ. Chương 328, có trở thành võ tắc thiên tiềm lực, chương 328, có trở thành võ tắc thiên tiềm lực. Vương Đô là một nước trung tâm, tính an toàn cực kỳ trọng yếu, cho nên trong thành có đại lượng tuần vệ. Hiện tại thượng quan Lăng Vi phụng giá bị tập kích, tuần vệ đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Tiêu Ninh nhìn lỗ trí bị lao thái giám dây dưa, thời gian không thể bị giở dàng, thế là hắn đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, trong tay phương thiên họa kích tả hữu quăng, đem cản đường hai tên cấm vệ quét bay. Sau đó Tiêu Ninh giống một đầu mánh hổ phóng tới xe ngựa, ven đường ngăn trở cấm vệ đều bị chém giết, căn bản ngăn cản không được bước tiến của hắn. Trong hơn 2 năm qua, Tiêu Ninh mỗi ngày luyện kích, chưa từng lười biếng qua một ngày, đồng thời còn để lộ trí cho hắn Lão Trìu, có thể nghị hắn võ nghệ rất cao thông. Liền xem như Túng Nưu, cũng không phải Tiêu Ninh đối thủ, mà trước mắt những này cấm vệ, sao lại là Tiêu Ninh đối thủ? Mà Tiêu Ninh xuất hiện, để lao thái dám kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chỗ tối còn có dạng này một vị cao thủ giấu kín, hắn nhất thời nóng đội, liền muốn quay người ngăn cản Ninh, lại quên đối thủ là Lão Trìu. Lão hỏa, cùng ta chém giết, lại còn dám phân tâm? Ngô chế lóe chí hét lớn một tiếng, trong tay hồn nguyên côn sắt biến hóa chiêu thức, trực tiếp một kích đâm thẳng. Lao thái giám lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vặn vẹo thân thể muốn né tránh, đáng tiếc a, cao thủ so triều, đều là qua trong dây lát công phù, hắn chậm một nhịp, trực tiếp bị đâm tới côn sắt quẹt vào bụng bên trái, sau một khắc, Lao thái giám trực tiếp bị đụ bay. Lúc này, Tiêu Ninh đã giết tới xe ngựa trước mặt, lại giết ba tên cấm vệ, sau đó dùng phương thiên họa kích đẩy ra màn xe. Sau một khắc, một vị huynh quốc quân thành, tuyệt đại hoa nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Ninh hai mắt tỏa sáng, nghe đồn không giả, quả nhiên là quốc thiên hương. Bất quá dưới mắt không phải thưởng thức thời điểm, hắn lập tức thăm dò vào thân thể, bắt lấy phản kháng thượng quan Lam Vi, sau đó dùng cánh tay gấp lên nàng, rút lui. Tiêu Ninh hét lớn một tiếng, lập tức rời đi. Lỗ Chí nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Lao thái giám, thủ chính mình một côn lại không có còn chưa chết, quả nhiên không đơn giản. Lao tạp chủng, coi như số người gặp may. Lỗ Chí quát lạnh một tiếng, lập tức mang theo tù nhân đổi kịp Thiêu Ninh, sau đó là chư mãnh, triệu hổ bốn người, cuối cùng là tiềm lang vệ. Lão thái giám nhìn xem vương hậu bị bắt sau, lửa căm thâm, phun ra một ngụm máu sau, liền mất đi. Lúc này, tuần vệ đuổi đi theo. Khi thấy vương hậu bị bắt, quá sợ hãi, Tiêu Ninh dẫn người cấp tốc rời đi hiện trường phát hiện án, vì phòng ngừa thượng quan lăng vi là to, Tiêu Ninh trực tiếp đánh cho bất tỉnh nàng, sau đó cất vào một cái giường gỗ bên trong, một đoàn người ngụy trang thành thương nhân, rời xa vụ án phát sinh, đi tới một chỗ trước đó chuẩn bị tòa nhà. Dã Cát Minh nhìn thấy Tiêu Ninh trở về, thở dài một hơi, cũng nói điện hạ, dạ Lang quốc vương hậu mất tích, dạ Lang vương chắc chắn nổi trận lôi đình, sau đó toàn thành cha rõ, chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này không an toàn, hay là phân tán ẩn đi. Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, nói nói có lý, cứ dựa theo ý của ngươi đến xử lý. Sau đó Lỗ Chí, Tùng Nưu, chứng nhanh bọn người cấp tốc rời đi, Tiêu Linh, Lý Thuần cùng ra cắt Minh Lưu tại tòa nhà này. Giờ này khắc này, Dạ Lang Vương cũng nhận được Vương Hậu bị thích khách bắt đi tin tức. Dạ Lang Vương mặc dù tự đại cuồng vọng, háo sắc thành tính, nhưng hắn đối với Thượng Quan Lăng vì tình cảm là chân thật, biết được tin tức sau, Dạ Lang Vương nội trợn lôi đỉnh, đem bảo hộ Vương Hậu cấm vệ toàn bộ kéo ra ngoài chặn, đồng thời hạ lệnh đảo sâu bắt thước, cũng nhất định phải tìm tới Vương Hậu hạ lạc. Ban đêm hôm ấy, Nội bắt đầu điều tra, nhất là điều tra không rõ lai người xa lạ, chỉ cần có hiềm lập tức bắt đi. Đồng thời Vương Đô bốn môn sớm đã đóng lại, Cấm chỉ bất luận kẻ nào ra ngoài. Tiêu Ninh bắt đi Thượng Quan Lăng Vi sau, liền cân nhắc qua lập tức ra khỏi thành, nhưng là cẩn thận phân tích sau, phát hiện không trốn thoát được, bởi vì một khi xảy ra chuyện, cửa thành bị lập tức phong bế, thời gian không kịp, cho nên chỉ có thể ở tại vùng đô. An tĩnh trong tòa nhà, Tiêu Ninh đi vào gian phòng, đánh giá Thượng Quan Lăng Vi. Sinh chính là huynh quốc huynh thành túi ra tốt, nuôi là ung dung hoa quý tộc giật chất, nói nàng phong hoa tuyệt đại không đủ, nói nàng đẹp như tiên rất thích hợp. Tiêu ninh nhìn thấy rất người, Tiễn Tình Nguyệt, lạc, đều là quốc hương, nhưng cùng Thượng Quan Lăng Vi ra, sẽ cảm thấy kém một chút. Mà tại Tiêu Ninh dò xét Thượng Quan Lăng Vi thời điểm, Thượng Quan Lăng Vi cũng đang quan sát Tiêu Ninh. Anh tuấn tiêu sái, khí chất tuyệt luân, giống như nhẹ nhàng ngọc công tử, lại như trên trời trích tiên nhân. Thượng Quan Lăng Vi cũng không nghĩ tới bắt người của mình, đúng là dạng này Tuấn Lăng Quân, nàng lập tức đoán được Tiêu Ninh thân phận, nói ra, đại danh đỉnh đỉnh đại tần Mạc Vương, vậy mà không nói một tiếng ẩn thân dạ lang vương đều, còn đem ta bắt giữ, đây cũng không phải là chính nhân quân tử hành vi. Tiêu Ninh cũng không có phủ nhận thân phận của mình, nói ra, nghe qua Dạ Lang Vương sau chính là nhân gian sắc, Bản vương ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên muốn đến vừa xem chân dung. Điện hạ nếu là muốn gặp ta, Phái người cáo chi một tiếng, ta tự sẽ hiện thân, làm gì dùng cái kia ác tha thủ đoạn, hại ta tổ phụ, đây cũng không phải là minh quân hành vi." Thượng quan Lăng Vi nói ra. Tiêu Ninh nói ra, "Minh quân, bản vương chưa bao giờ tự khoe là minh quân, hay là làm tiểu nhân thoải mái." Lời này vừa nói ra, ngược lại làm cho Thượng quan Lăng Vi không lời nào để nói. Mà nghĩ đến tình cảnh của mình, Thượng quan Lăng Vi rất là lo lắng, cũng không dám toát ra đến, mà là giả bộ như bình tĩnh, hỏi, mắt Vương điện hạ, ta là phi thường tán thành Dạ Lang quốc thần phục đại thần, làm gì được ta hướng vương thượng tính cách thẳng vạn, không nghe khuyên cáo?" Hiện tại Thiên Đường Đế quốc ngay tại Cường Công Yến sân quan, quý quốc binh mã ngay tại tiến đánh đạo thành cùng Hắc Sa quan. Lấy điện hạ bày mưu mỹ kế, tin tưởng không bao lâu, triều ta vương thượng liền sẽ quy thuận đại tần. Tiêu Ninh cười nói, bản vương là biết Thượng Quan Vương hậu lựa chọn, bởi vì Thượng Quan Vương hậu là người thông minh. Chỉ bất quá bản vương hiếu kỳ chính là, Dã Lang quốc quy thuận đại tần sau, Thượng Quan Vương hậu chuẩn bị làm cái gì? Điện hạ nói đùa, Dã Lang quốc quy thuận đại tần sau, chính là phụ thuộc tiểu quốc, tự nhiên lấy Man Châu điện hạ như đó, ta tiểu học yếu, đến lúc đó còn trông cậy vào điện hạ nhiều hơn triều cố. Thượng Quan Lăng vi lập tức nói, Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói như vậy rất tốt. Có vương hậu lời nói này, bản vương liền yên tâm. Cái kia điện hạ có thể thay ta mở trói. Thượng quan Lăng Vi lại nói. Tiêu Ninh sợ lên cảm, bất vi sở động, cười tủm tỉm nói, "Thượng quan vương hậu, bản vương không phải không tin ngươi, chỉ là nói miệng không bằng chứng, vạn nhất thả ngươi, ngươi quay đầu giật dây dạ lang vương, đầu phục thiên đứng đế cốt đầu. Cho nên vương hậu tốt nhất có thể cho bản vương một ít gì đó, để cho bản vương tin tưởng thượng quan vương hậu hứa hẹn." Chỉ gặp Tiêu Ninh khuôn mặt tươi cười huyền chuyện, trên khuôn mặt tuấn lãng mang theo vài phần ngạo lớn, nhìn sắc bị mị, nhưng lại không khiến người ta quá phản cảm. Thượng quan Lăng Vi nhịn không được nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Mạc Vương, lại là quỷ còn hơn cả sắc quỷ, vậy mà thèm nhỏ dai chính mình. Xem ra hôm nay là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Thượng quan Lăng Vi hít sâu một hơi, hỏi: "Điện hạ muốn làm cái gì?" Nói thẳng chính là: "Ta nếu có thể làm đến, vì hai nước chuyện tốt, tự sẽ làm theo." Tiêu Ninh trên khuôn mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười, trên thực tế ánh mắt rất lạnh. Nàng đang trêu chọc nàng này, nhìn xem nàng này sự nhẫn nại. Mà từ biểu hiện của nàng đến xem, so so với Tiêu Ninh tượng tượng lợi hại hơn, nàng này mặc kệ là tâm tính hay là nhẫn đều là nhân tài kiệt xuất, thậm chí thắng qua thời Thần Thành. Dạng nữ tử này có thể trở thành võ tắc thiên tiềm lực, chương 329, là thủ tối hoa, chương 329, là thủ tối hoa. Trong căn phòng an tĩnh, ngọn đèn chợt tròn. Tiêu Ninh đối với Thượng Quan Lăng Vi đánh giá lại cao mấy phần. Nàng này có trở thành võ tắc thiên tiềm lực, đồng thời nàng hiện tại liền có con đường này. Dã Lang Vương ngu ngốc vô đạo, hao sát Thần Tĩnh, đã để Thượng Quan Lăng Vi tham chính, lại thêm Thượng Quan Lăng Vi tổ phụ là sư, phụ thân là già, một khi Thượng phản, tất nhiên chủ. Mà bây giờ không đi con đường này, không có nghĩa là thượng quan gia chủ tâm, mà là thời cơ chưa tới. Nếu nói thượng quan gia tộc không có ý nghĩ này, Tiêu Ninh là tuyệt đối không tin, ai cũng có làm vương mộng tưởng, Trần thắng Ngô Quảng đều có, huống chi là quyền thế chiều chính thế gia. Nghĩ được như vậy, Tiêu Ninh đến gần thượng quan lang vi, vươn tay, giơ lên cằm của nàng. Da thịt của nàng tiêu nột, cái cằm sờ tới sợ lui ôn nhuận như ngọc, xúc cảm vô cùng tốt. Mà khi nàng lúc ngẩng đầu lên, nhưng lại hai mắt xấu hổ ngượng ngạng, bộ này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tứ thái, liền xem như chính nhân quân tử Tiêu Ninh, cũng không nhịn được thầm than một tiếng thật sự là mê người. Thượng quan Vương hậu thật giống tiên nữ Giang lầm, bản vương phi thường ái mộ giống vương hậu mỹ nhân như vậy, nếu là có thể ô hiếm, chết cũng không tiếc ca." Tiêu Ninh nói ra. Thượng quan Lăng Vi cảm thấy bực nhã, nhưng ngoài miệng lại nói, "Có thể được điện hạ khích lệ, là vinh hạnh của ta. Điện hạ nếu là ưa thích, còn xin thương tiếc." Nàng biết đêm nay thai kiếp khó thoát, cùng phản kháng, để hắn cảm thấy càng phản kháng vượt qua nghiện, còn không bằng chủ động một chút, tạo mối quan hệ. Chỉ cần mình có thể chạy đi, tối nay chi nhục, về sau lại báo thủ. "Tốt." Vậy bản vương liền không khí. Tiêu Ninh cười đáp lại, bất quá không có vì nàng mở chói, mà là vươn tay giả khai nàng bên hôm nay mỏng. Động tác này, để thượng quan Lăng Vi thân thể mệt mỏi cứng đờ. Thiếu Ninh cố ý hỏi, làm sao? Vương Hậu cảm thấy không thể đứng. Thượng quan Lăng Vi đỏ mặt, thẹn thùng nói, không dối gạt Lương Vương điện hạ, ta chính là dạ lang Vương sau, chưa bao giờ kinh lịch chuyện như vậy, cho nên cảm thấy ngượng nhiên. Còn có kích thích. Tiêu Ninh triệt để đưa nàng bên hôm nay mỏng kéo tới, cầm trong tay thưởng thức, cảm khái nói, thượng quan Vương Hậu thật sự là có được gián được, làm ta kính nể. Vì tự do, vì liệt bản vương, vậy mà có thể không cần trong sạch, lấy xác dụ chi. Lợi hại, lợi hại. Thượng quan Lăng Vi biến sắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Ninh sẽ nói lời nói này, liền hỏi: "Điện hạ có phải hay không hiểu lầm? Ta cũng không phải là lấy sát dụ chi, mà là ngưỡng mộ điện hạ." Dạ Lang Vương cùng điện hạ so sánh, mặc kệ là dung mạo hay là khí chất, hoặc là năng lực cùng tài học, đều kém cách xa và giảm. Đối mặt thượng quan Lăng Vi lý do thoái thác, Tiêu Ninh biểu lộ dần dần trở nên lạnh, nói: "Ngươi nếu là chỉ có cái này một bộ tiên sắc tối ra, đầu đần một chút, làm người ngốc một chút, Bản Vương liền đưa ngươi tu nhập trong chướng, đêm nay liền có thể làm cái tiê mỹ rượu sự tình, cá nước chi nhạc." Nhưng là ngươi quá thông minh, Lưu Chi liền sẽ hỏng Bản Vương đại sự. Dạ Lang quốc là bản Vương cấp đoạt thiên hạ con đường bên trong trọng yếu nhất một cái khâu, tuyệt đối không thể sai sót, càng không thể ra cái gì sai lầm. Người quá thông minh, tâm tư cũng quá thâm trầm, lần này nếu là thả ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ trả thù bản Vương. Tiêu Ninh thanh âm càng ngày càng lạnh, không còn có vừa mới sắp quỷ trí tướng. Thừa quan Lang vi gạt ra một cái dáng tươi cười, hỏi: "Điện hạ, ta chỉ là có chút tiểu thông minh, điện hạ nếu là sủng hạnh ta, liền nắm mệnh của ta cửa, ta tất lấy điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó." Nghe điện hạ lời nói, sao lại hỏng điện hạ đại sự? Đến lúc đó, điện hạ có thể tốt hơn khống chế Dạ Lang quốc, là điện hạ sở dụng. Không thể không nói, thượng quan lăng vi là thật xem mê hoặc nhân tâm. Đúng vậy à, loạt lấy nàng, không chỉ có thể đạt được một vị tuyệt sắc vợ người, hơn nữa còn có thể không chế dạ lăng quốc, cớ sao mà không làm đâu. Đồng thời có được mỹ nhân cùng Giang Sơn, chuyện tốt như vậy quả thực là vẹn toàn đôi bên. Lúc này, tiêu ninh ngón tay lướt qua cổ của nàng, nói ra, đề nghị của ngươi thật là không tệ, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đoán được bản vườn kế hoạch, cho nên xin lỗi. Sau một khắc, tiêu ninh đột nhiên nắm lên đài lưng, cuốn lấy thượng quan vì cổ Thượng quan Lăng Vi lập tức mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới mình đã thấp như vậy tiện quất phục, định nói, hắn vì sao còn muốn giết chính mình? Cũng là bởi vì chính mình đoán chung kế hoạch của hắn. Thật ác độc nam nhân a. Thượng quan Lăng Vi cảm giác mánh liệt ngạt thở, một lát sau, mê mộng đánh tới, nàng triệt để lâm vào hôn mê. Tiêu Ninh ra khỏi phòng đi vào tiễn viện, nhìn thấy ra Cát mình đang đứng ở trong viện nằm trắng. Nhìn thấy Tiêu Ninh đi tới, ra cắt Minh có chút ngoài ý muốn. Ngọa Long cũng cảm thấy bản vương sắp mê tâm sẽ bị Thượng quan Lăng Vi sắc đẹp mê hoặc. Tiêu Ninh cười hỏi, Già Cát Minh trả lời, người không phong lưu huống thiếu niên, mà lại thượng quan lăng vi đích thật là nhân gian tuyệt sắc. Tiêu Ninh đồng ý nói, đích thật là tuyệt sắc, Bản Vương lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, không giễu nàng, mà là cầm đi nàng, chính là nghĩ đến chiếm cho mình dùng. Bất quá mới vừa cùng nàng một phen giao lưu, Bản Vương thay đổi chủ ý nàng quá thông minh, mà lại lòng dạ quá sâu, lưu chi có đại hại, Bản Vương tuyệt đối không cho phép có bóng người văng kế hoạch tiếp theo. Thuộc hạ minh bạch. Già Cát Minh nhịn không được sâu nhìn Tiêu Ninh một chút, trong lòng đối với hắn nhận biết, lần nữa phát sinh cải biến. Tiêu Ninh lại nói thừa dịp điều tra còn không có lục soát nơi này, thông tri Trương Mãnh bọn hắn, lập tức đem Thượng Quan Lăng vì thi thể mang đi, giả tạo thành là thiên ưng đế quốc thích khách tham sát. Là, Ra các Minh lập tức đi làm. Tiêu Ninh nói không hối hận là không thể nào, tự tay bóp chết dạng này một vị nhân gian tươi sắc, thật sự là tốt tiết hận à. Ngay kế tiếp, Dạ Lang Vương một đêm không ngủ, một mực tại lo lắng Thượng Quan Lăng vi hạ lạc. Đồng thời hắn còn đang suy nghĩ, đến cùng là ai cầm đi Thượng Quan Lăng vi. Đúng lúc này, thống lĩnh vội vàng điện, một mặt khủng hoảng. Tìm tới Vương hậu sao? Dạ Lang Vương lập tức hỏi. Thống Linh chợt cảm thấy miệng đắng lơi khô, nói ra, hồi bẩm điện hạ, tìm được. Ở nơi nào? Mau mau đem Vương hậu mời tiến đến. Dạ Lang Vương đạo, Thống Linh chỉ có thể kiên trì, nói vương thượng, còn xin nén bi thương, Vương hậu nàng. Vương hậu nàng đã nộ hại. Cái gì? Dạ Lang Vương một cái lão đạo, đống cảm giác đầu váng mắt hoa. Bên cạnh tùy tùng quan lập tức đỡ Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương hồn bay phách lạc, tựa như mất hồn. Hồi lâu, Dạ Lang Vương đỏ hừng mắt, hỏi, hung thủ đâu? Hung thủ đã đến tội, Thống Linh đạo. Dạ Lang Vương gầm nhẹ nói, hung thủ là ai? Có thể từng truy sát đến Trung độ trên người có đầu ương hình xăm, sơ bộ phán đoán từ Thiên đưng Đế quốc, nhưng hung thủ lại đội, không cách nào thẩm vấn, mặt tướng lo lắng trong này có bối thống linh trả lời. Dạ Lang Vương lúc này gào thét một tiếng, quắc, Thiên đưng Đế quốc ngay tại tiến đánh Yến Sơn Quan, ý đồ diệt đi Dạ Lang, bây giờ lại phải thích khách giết vua ta sau, đáng chết, đáng chết. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn 50, 000 binh mã tiến về Yến Sơn Quan, đem Yến Sơn Quan bên ngoài tất cả Thiên đưng binh mã toàn bộ tiêu diệt, vì vương hậu thủ. Thống linh đang muốn nhủ, nhưng nhìn thấy Dạ hồng con lúc, lập tức đem lời nuốt xuống. Sau đó, thống linh xuống dưới truyền chỉ ý chỉ hạ đạt, không ít quan viên nhao nhao góp lời ngăn cản, dù sao vương hậu cái chết kỳ bậc. Bất quá những quan viên này đánh giá thấp dạ lang vương đối với thượng quan lăng vi sủng ái, cũng không để ý đến dạ lang vương ngu ngốc, hắn trực tiếp hạ lệnh, đem cản trở quan viên kéo ra ngoài chém. Trong lúc nhất thời, không người còn dám ngăn cản. Lúc này, lại một thì tin dữ chuyển đến, thượng quan hùng cũng độc phát thân vong. Chương 330, kế lấy hắc sát quan, chương 330, kế lấy hắc sát quan. Thượng quan lăng vi cái chết, tại đô nội đưa tới sóng to gió lớn. Đỉnh, hạ lệnh chỉnh 50, binh mã, binh quan. Muốn đem quan ngoại thiên ưng binh sĩ trạm thảo trừ căn, là thượng quan Lăng Vi báo thủ. Bất luận cái gì dám cản trở quan viên, nhẹ thì trượng trách, nặng thì kéo ra ngoài chặt. Cùng lúc đó, Dạ Lang Vương hạ lệnh bắt giết vương đô nội tất cả thiên ưng người, mặc kệ đối phương là đến kinh thương hay là có mục tiêu khác, chỉ cần xác nhận thân phận, giết. Vốn là ngu ngốc vô đạo Dạ Lang Vương lại thêm phẫn nộ, đã giết đỏ cả mắt. Thượng quan Lăng Vi đã chết, không người có thể khuyên can Dạ Lang Vương, cả triều bách quan chỉ có thể dựa Vương vương làm việc. Mà Dạ Lang Vương có thể dùng binh lực vốn lại ít, cái này 50 Không binh lực chỉ có thể từ địa phương các điều, sau đó lại từ trong dân chúng cưỡng ép trưng minh. Cuối cùng, từ đạo thành đều 10, không không từ hát xa quan điều 5000, từ Vũ Sơn quan điều 5000, từ Vương Đô bên ngoài hộ thành đại doanh điều 5000, về phần còn lại 25,000 binh sĩ đều là từ trong dân chúng cường triều. Để nhiều như vậy chưa bao giờ trải qua chiến trường tẩy lễ bách tính tham gia chiến tranh, cái này không thua gì chịu chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dạ Lang Vương đều tràn ngập tại trong cõi ngủ. Tiêu Ninh chỗ ở tòa nhà đã trải qua kiểm tra, nhưng hắn không phải thiên ứng người, mà lại chuẩn bị ký cảng, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Vương đô chọn vẹn phong bế 5 ngày, đến thiên tài thứ 6 mở cửa thành ra, cho phép Bạch Tính xe ngựa thông hành. Tiêu Ninh lại dừng lại một ngày, ngày kế tiếp mới rời khỏi nơi này. Giờ này khắp này, đạo thành chính như lâm đại địch, bởi vì đại tần binh mã tại thành đông ngoài 30 giặm đóng quân. Đạo thành vốn có 50.000 binh mã, bị Dạ Lang Vương rút đi 10. 000, còn lại 40.000. Cái này 40.000 bên trong có 8.000 dự binh, chính là tinh nhuệ chi sư, có 5.000 là nguyên đạo thành chủ binh, có 10. là từ địa phương khác điều, còn lại binh mã cũng đều là từ trong dân chúng cưỡng ép chiêu mộ. Bởi vậy có thể thấy được Dạ Lang quốc binh lực thiếu thốn nghiêm trọng trình độ. Đạo thành thủ tướng tên là Phát Tam Dạ. Hắn biết rõ binh lực mình không đều tình huống, lại thêm hấp thụ đen bi quan, tương thành mất đi giao hấn, đối mặt công tới quân Tần, hắn lựa chọn lấy thủ thành làm chủ, đồng thời đem 8000 tượng binh chia binh hai đường, đóng tại đạo thành bên ngoài nam bắc hai cánh. Nếu như đại tần binh mã cưỡng ép công thành, tượng binh liền có thể đột đánh, để quân Tần có đến mà không có về. Đối mặt Phát Tam Dạ tử thủ không ra, Hàn Hữu lựa chọn đóng thành, một mực không có Ninh cùng gia Cát trở lại quân doanh, đón. "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ vừa thấy mặt." Hàn Hữu Tín liền chắp tay nói chút. "Tiêu Ninh nói bản vương bỏ lỡ một vị mỹ nhân tuyệt sắc, gì vui chi có? Điện hạ chỉ giết một người, liền phá dạ Lang quốc trăm năm quốc vận, bù đắp được đại tần tướng sĩ dục huyết phấn chiến nhiều lần, đây không phải việc vui sao?" Hàn Hữu Tín nói ra. Lời này cũng không phải là lấy lòng, mà là đúng là như thế. Thượng quan Lăng Vi đối với Dạ Lang quốc giá trị, cùng loại với tiếng còi người, vị sẽ nghiêng Dạ Lang quốc, hiện tại theo Thượng quan Lăng Vi cái chết, Dạ Lang quốc sẽ triệt để đi hướng sụp đổ. Tiêu Ninh liền hỏi, "Đạo thành tình huống như thế nào?" Hàn Hữu Tín trả lời, "Đạo thành thủ tướng tên là Phát Tăng Dạ." Vẫn kể như thế nào dẫn dụ, đối phương từ đầu đến cuối thủ thành không ra, thuộc hạ liền không có vội vã công thành. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói cùng chúng ta dự đoán một dạng, đạo thành dùng phòng thủ làm chủ. Bất quá mục tiêu của chúng ta là Hắc Sát Quan, cũng không phải là nơi này. Hắc Sát Quan tình huống như thế nào? Hàn Hưu Tín nói thuộc hạ phái Bành Vũ, Lưu Huyền Nhân, Trương Dực Phi, xuất lĩnh hộ báo vệ, khống hạt vệ, tần võ tốt, bản bạc 20000 binh mã, đã binh lâm Hắc Sát Quan bên ngoài. Hắc Sát Quan bắc cao năng thấp, tiến, so, tiến chút, đại quân ngay tại chuẩn bị khí giới, hai ngày này liền sẽ tiến công, trước thăm dò một chút. Đồng thời, phái đi người đã cùng chúc giả La Liên là qua, hắn sẽ thiết kế độc chết Hắc Sát Quan tướng lĩnh, cũng đem tội danh Vu Hoan đến Cẩm Sơn Vương trên thân. Tiêu Ninh lần trước về Man Châu thành trước, liền để Hàn Hữu Tín muốn cái diệu kế, đánh hạ Hắc Sát Quan, mà bây giờ mưu kế chính thức bắt đầu. Tiêu Ninh nghe xong Hàn Hữu Tín báo cáo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kế hoạch phát triển đến bây giờ, Tiêu Ninh đã không cần tiến đánh đạo thành cùng Hắc Sát Quan, binh lâm thành hạ, càng nhiều hơn chính là vì diễn kịch. Dù sao có thể sử dụngưu kế, làm gì công, tăng thêm thương vong đầu. Giờ này khắc này, Hắc Quan Cẩm Sơn Vương đứng trên thành, nhìn xem quân tần ngay tại chuẩn bị khí giới công thành, sắc mặt hắn nghiêm trọng. Hắn kiến thức quân tần máy ném đá cường đại, kiến thức Hàn Nhan họ cũng chưa cắt liên nổ lợi hại, coi như có được tiền cố tường thành, Cẩm Sơn Vương cũng y nguyên sợ hãi. Tại phía sau hắn, đứng đấy trúc già La. Chỉ nghe, Cẩm Sơn Vương trầm giọng nói, lần này, nhất định phải giữ vững Hắc xa Quan, tuyệt đối không thể sai sót. Trúc già La cung kính nói, vương ra, quân địch chỉ có 20 20000 binh mã, nhân số có hạn, chỉ cần để toàn quan trên dưới cùng chung mối thủ, nhất định có thể giữ vững Hắc Sa Quan, cũng có thể tương lai phạm chi địch toàn bộ tiêu diệt. Cẩm Sơn Vương nhẹ đầu. Lần này, hắn thể mình tuyệt đối sẽ không bị chúng kế, chỉ thủ thành, tuyệt đối không chủ động tiến công. Mặc cho đối phương đuổi nhịch cái gì quý kế, thậm chí quy xuống đi cầu chính mình xuất quan, chính mình cũng sẽ không bị chúng kế. Nói cho Đô Vân Kỳ bọn hắn, làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị." Cẩm Sơn Vương phân phó nói. Trúc Giả La nhẹ gật đầu, sau đó đề nghị, "Vương gia, thừa dịp quân tần còn chưa chuẩn bị kỹ càng, sao không thiết tiến, khảo thưởng một chút hát xa quan tướng lĩnh, ủng hộ sĩ khí?" Cẩm Sơn Vương xong, cho là đó là cái ý kiến hay. Hắn tuy là vương Tước, nhưng Hắc Sa quan tướng lĩnh cũng không phải là người của hắn, nếu là nghe điều không nghe tuyên, Thật đem hát xa quan ném đi, vậy hắn cái mạng này cũng đừng hỏng, Dạ Lang Vương khẳng định sẽ giết mình. Mặt khác, Thượng quan Hùng đã chết, Thượng quan Lăng Vi ngộ hại, toàn bộ Dạ Lang quốc bắt đầu hướng phía vực sâu chết đi, hắn cũng nên vì chính mình làm chút chuẩn bị, mà lôi kéo những tướng lĩnh này chính là chuẩn bị một trong. Nghĩ tới đây, lập tức phân phó nói, kế này rất hay, ngươi lập tức căn bài. Chúc Dạ La túi đầu nói, là, vương ra. Tối hôm đó, Cẩm Sơn Vương tự mình tiến, khoản đãi quan bốn vị tướng lĩnh, cũng đưa ra lôi kéo chi ý, bốn vị tướng lĩnh đều mang tâm tư, cũng không lập tức cho thấy ý thần phục, nhưng lại không có tuyệt. Khi tiệc rượu tiến hành đến cuối cùng lúc, ngoài ý muốn phát sinh, bốn vị tướng lĩnh đột nhiên thất khiếu chảy máu, vậy mà độc phát thân vong. Thấy cảnh này, Cẩm Sơn Vương trợn tròn mắt, không dám tin. Hắn vội vàng phái người đi tìm Trúc Già La, nhưng không thấy Trúc Già La thân ảnh, lúc này Cẩm Sơn Vương mới ý thức Trúc Già La có vấn đề. Mà lúc này Trúc Già La đã rời đi hát xa Quan, hỏa tốc chạy tới Dạ Lang Vương Đều. Trúc Già La vì sao không độc chết Cẩm Sơn Vương, sau đó mở cửa thành ra nên quân vào thành đâu? Bởi vì đối với Tiêu Ninh mà nói, một khi đoạt lấy Hắc Sa Quan, một là đến xử lý Hắc Sa Quan Dạ Lang binh sĩ, Hai cần phái binh đóng giữ Hắc Sa Quan, phòng bị Thiên Ưng Đế Quốc. Tiêu Ninh Minh Lực mặc dù đạt được tiếp viện, nhưng cũng không thể dạng này lãng phí, cho nên Cẩm Sơn Vương không có khả năng giết, nhất định phải giữ lại hắn tiếp tục đóng giữ Hắc Sa Quan. Trúc Già La Gia giôi thúc ngựa chạy về Vương Đô, lập tức gặp mặt phụ thân của mình Trúc Vân Hải, nói cho hắn biết Cẩm Sơn Vương độc chết Hắc Sa Quan tướng lĩnh, đem Hắc Sa Quan chiếm thành của mình, cùng âm thầm cùng Thiên Ưng Đế Quốc cấu kết, ý đồ phản quốc. Sau đó, Trúc giả La lấy ra Cẩm Sơn Vương cùng cấu thư. Đương nhiên, thư là Trúc Vân Hải tự nhiên tin tưởng nhi tử lý do thoái thác, lập tức vào cùng. Tướng Dạ Lang Vương cho thấy việc này. Dạ Lang Vương nghe xong, nội trận lộ đỉnh, lên án mạnh mẽ Cẩm Sơn Vương. Lúc này, Cẩm Sơn Vương cũng phải người đưa tới tin tức, nói chúc giả La độc hại Hasa quan thủ tướng. Chúc giả La tự nhiên tính tới chuyện này, trực tiếp hướng Dạ Lang Vương bẩm đạo, "Vương thượng, tội nhân ngóng nhìn lập công chỗ tội, làm sao lại độc chết Hasa quan tướng lĩnh, mà lại độc chết Hasa quan tướng lĩnh đối với tội nhân có chỗ tốt gì sao?" Cẩm Sơn Vương lòng lang dạ thú, đây là cố ý vu hãm. Hồi bẩm vương thượng, vương, nói, "Vương thượng, không bằng Đông tri cầm Sơn Vương nhanh chóng trở về, hắn nếu là nguyện ý trở về, cả sự kiện khả năng tồn tại kỳ quặc, nhưng là hắn nếu không nguyện ý trở về, liền chứng minh Cẩm Sơn Vương trong lòng có quỷ. Dạ Lang Vương nhẹ gật đầu, lúc này một đạo tiếp vương lệnh. Chương 331, lòng lang dạ thú, đừng nói chung nghĩa. chương 331, lòng lang dạ thú, đừng nói chúng nghĩa. Khi chúc giả la trở lại Dạ Lang Vương đều thời điểm, Tiêu Ninh liền chạy tới hát xa quan bên ngoài. Hắc xa quan nhất định phải giải quyết, nếu không, không có cách nào an tâm tiến. Nơi này binh lực là cái mầm họa lớn, nhất định phải giải quyết. Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu tính lợi dụng chốc dạ là tính kế Cẩm Sơn Vương, kế tiếp nên tiến hành bước kế tiếp. Cho nên Tiêu Ninh lập tức mệnh lệnh Bành Vũ, Lưu Huyền Nhân xuất lĩnh hổ bảo vệ, Khứng Hạc vệ tiến đánh hắc sát quan. Tiến công mục đích cũng không phải là đoạt quan, mà là cảnh cáo Cẩm Sơn Vương, cho nên lựa chọn là viễn trình tiến công, tên nhỏ máy ném đá dùng sức chào hỏi, lại không phải tướng sĩ tới gần. Tình hình chiến đấu nhìn bị liệt, trên thực tế tử thương rất nhỏ, Dạ Lang quốc tử thương cũng rất nhỏ. Mà cổ quái như vậy công, Sơn Vương mới đầu rất kinh ngạc, sau đó, khi hắn nhận mệnh hắn trở mệnh lúc, hắn mình chính mình chúng Chúc giả la vậy mà đầu phục đại thần, cũng hạ độc độc chết Hắc Sa quan tướng lĩnh, vu hám chính mình. Mình nếu là trở về, Hắc xa quan chỉ sợ khó giữ được, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mình nếu là không quay về, liền sẽ gánh xuống độc chết tướng lĩnh tội danh. Đáng chết, đáng chết. Cái này Lương Vương thật là âm độc, không dám đối kháng chính diện, vậy mà như vậy tính toán ta. Cẩm Sơn Vương gầm thét lên. Phẫn nộ đằng sau, Cẩm Sơn Vương lòng sinh tuyệt vọng, hai con đường, hắn nên lựa chọn như thế nào? Đúng lúc này, Tiêu Linh phái tới thần, cầu kiến Cẩm Sơn Vương. Cẩm Sơn Vương vốn định khiến cho thần chết chết, cho thấy quyết tâm của mình, nhưng là lời đến quai miệng Đột nhiên đã ngừng lại. Nghĩ đến hiện tại Dạ Lang quốc 2 mặt thủ địch, căn bản không phải bất kỳ bên nào đối thủ, đi hướng hủy diệt chỉ là vấn đề sớm hay mượn. Mà chính mình có được Dạ Lang hoàng thất huyết mạch, cũng sẽ đi theo cho cùng. Cho nên, nguy cơ cũng có thể biến thành chuyện cơ. Lúc này, Đại tần Lương Vương muốn gặp chính mình, khẳng định không phải ổng trà. Nghĩ được như vậy, Cẩm Sơn Vương gặp được sứ thần. Sứ thần không phải người khác, chính là Gia Cát Minh. Cẩm Sơn Vương đánh giá Gia Cát Minh, hỏi, hai quân giao chiến, chính là tử địch. Lương Vương phái người đến đây, cần làm chuyện gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Hai nước giao chiến, Không xem sứ, Cẩm Sơn Vương làm người chính trực, sao lại làm khó ta một cái ngoại thần?" Gia Cát Minh cười nói. Cẩm Sơn Vương cười lạnh một tiếng, "Nói bản vương chính trực, nhưng không chịu nổi lương vương âm hiểm xảo trá, vậy mà đã sớm thu mua trúc Già La, tính toán bản vương. Vậy các hạ phải chăng chuẩn bị trở về Vương đô?" Gia Cát Minh cười hỏi. Cẩm Sơn Vương trầm mặc không nói. Gia Cát Minh nói ra, "Cẩm Sơn Vương các hạ, ngươi nếu là về Vương đô, chỉ sợ một con đường chết. Các hạ cảm thấy dạ Lang Vương là sẽ tin tưởng ngươi, hay là sẽ tin tưởng Trúc Vân Hải cùng Trúc Già La? Đương nhiên tin tưởng bản vương. Ta cùng Vương chính là tay chân huynh đệ. Huynh đệ tình thâm, Cẩm Sơn Vương đạo, Gia Cát Minh nói đích thật là tay chân huynh đệ, nhưng là các hạ ái mộ Vương hậu nhiều năm, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng bây giờ đã bị Dạ Lang Vương biết được. Vương hậu mẫu hại, Dạ Lang Vương bi thống bạc phần, nếu là biết được huynh trưởng của mình đã sớm thèm nhỏ dai chính mình vong thê nhiều năm, các hạ cảm thấy Dạ Lang Vương sẽ còn tin tưởng người sao? Lời này vừa nói ra, Cẩm Sơn Vương hai mắt trừng lớn, hét lớn, làm cản. Thượng quan Lăng Vi chính là nhân gian tuyệt sắc, người nam nhân nào không ái mộ. Chúc la, tim thiện như vậy, Cẩm Sơn Vương càng là như vậy. Tại Cẩm Sơn Vương ở sâu trong nội tâm, đã sớm muốn xuân vị, đem xinh đẹp Vương hậu chiếm làm của riêng. Mà Dạ Lang Vương đâu, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ý dâm chính mình Vương hậu, lại thêm lưng đeo thông đồng với địch phản quốc một chuyện, Cẩm Sơn Vương tại Dạ Lang Vương trong suy nghĩ, đã là cái mịch cặc. Cho nên Gia Cát Minh nói không sai, Cẩm Sơn Vương nếu là lựa chọn trở về, một con đường chết. Lúc này, Gia Cát Minh lại nói Cẩm Sơn Vương các hạ, ngươi thân là Dạ Lang hoàng thất dòng họ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem dạ tại Dạ Lang Vương trong tay sao? Đến lúc đó có gì mặt mũi gặp mặt liệt, liệt tông? Hiện tại Dạ Lang quốc đã đến vong quốc biên giới, ngươi nên đứng ra, đỡ cao ốp chi tưởng như a. Nghe được Dạ Cát Minh lấy lòng, Cẩm Sơn Vương nộ khí trong nháy mắt bình phục xuống tới. Dạ Cát Minh tiếp tục nói, Lương Vương Điện hạ là một vị nhân từ khoan hậu vương, hắn cũng không muốn diệt đi Dạ Lang quốc, tăng thêm vô số rắc chóc, mà lại diệt đi Dạ Lang quốc dễ dàng, thu phục Dạ Lang quốc bách tính khó. Cho nên Lương Vương Điện hạ phái ta đi bái kiến Dạ Lang Vương, chỉ cần Dạ Lang Vương nguyện ý giống thần phục đại hạ vậy, phục đại đại dạ lang, dạ là Dạ Vương cự tuyệt. Về phần cự tuyệt nguyên nhân, tin tưởng Cẩm Sơn Vương có thể đoán được. Cho nên hủy diện Dạ Lang quốc cũng không phải là chúng ta đại tận, mà là quý quốc vương. Cẩm Sơn Vương các hạ là khai sáng người, nếu là minh như thế, Lương Vương Điện hạ nói, có thể cho các hạ làm Dạ Lang quốc tân vương. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, không chỉ có thể cứu vứt Dạ Lang quốc bách tính, còn có thể cứu vứt Dạ Lang quốc hoàng thất. Gia Cát Minh không hổ là ba tấc không nát miệng lưỡi, lời nói bên trong đều là dụ hoặc chi ý. Cẩ Sơn Vương nghe xong, không tâm động là không thể nào. Hắn tình cảnh hiện tại thật không tốt, không bắt được cơ hội, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội. Cho nên cân nhắc sau, Cẩm Sơn Vương hỏi, Lương Vương hứa hẹn có thể làm thật sao? Thật có thể giúp ta khi Dạ Lang Quốc Vương? Xin mời Cẩm Sơn Vương yên tâm, Lương Vương Điện Hạ nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, tuyệt không phải nói không giữ lời tiểu nhân." Gia Cát Minh nói ra. Ai ngờ, Cẩm Sơn Vương lại nói các người Lương Vương là cái âm hiểm xảo trá người, ta đã trải qua làm, ta rất khó không nghi ngờ các người lại lợi dụng ta đoạt lấy hát sá quan." Gia Cát Minh hỏi ngược lại, "Các hạ, người đã quên sao? Lương Vương Điện Hạ nếu là muốn giết người, hoàn toàn có thể cho trúc giả la độc chết ngươi, không có ra tay với ngươi, cũng là bởi vì các hạ đáng giá điện hạ lui kéo." Ngươi là Dạ Lang quốc vương tương, có thể nhất hô bách đứng, lời như vậy, Dạ Lang quốc bách tính liền sẽ tín nhiệm đại thần. Lời này vừa nói ra, Cẩm Sơn vương phía sau lưng mắt lạnh. Đúng vậy a, mình đã tại Quỷ môn quan tản bộ một vòng. Cái này Lương vương thủ đoạn nhiều lần ra, chính mình có thể tránh thoát một lần, có thể trốn được lần tiếp theo sau. Gia các Minh nhìn Cẩm Sơn vương còn có chút do dự, vì vậy nói, Cẩm Sơn vương các hạ, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, là bồi tiếp Dạ Lang quốc chư cùng, hay là trở thành Dạ Lang quốc tân vương? Lương vương điện hạ chỉ cấp 2 ngày thời gian, quá thời hạn không đợi. Đến lúc đó Ta đại tần tướng sĩ bắt đầu tiến đánh hát xa Quan, không phá quan này không bỏ qua. Nói xong, Gia Cát Minh chắp tay cúi đầu, quay người rời đi. Cẩm Sơn Vương ánh mắt thâm trầm, lấp lóe ánh mắt đại biểu nội tâm ba động. Gia Cát Minh sau khi trở về, trực tiếp đi gặp Tiêu Ninh. Chúc Cẩm Sơn như thế nào trả lời? Tiêu Ninh cười hỏi. Gia Cát Minh trả lời, rất là tâm động, bất quá hắn vẫn còn có chút do dự, dù sao cũng là thông đồng với địch phản quốc tội lớn, do dự là rất bình thường. Ta dựa theo điện hạ phân phó, chỉ cấp hắn 2 ngày thời gian, hắn sẽ đáp ứng. Tiêu Ninh hết lòng tin theo đạo không có bất kỳ một người nào có thể từ bỏ làm vương cơ hội. Hàn Cẩm Sơn Vương vốn là thèm nhỏ dãi dã Lang Vương cơ vị, hiện tại cơ hội cho hắn, hắn sẽ làm như thế nào tuyển? Vốn chính là lòng Lang giả thú, cũng đừng có đem trùng nghĩa treo ở bên miệng. Chương 332, thanh con chắc, chương 332, thành công chắc. Tiêu Ninh không có chờ đợi quá lâu, ngày thứ ba chạm vào tối, Cẩm Sơn Vương lặng lẽ rời đi hắc sát quan, đến đây quân tần đại doanh, bái kiến Tiêu Ninh. Thần chúc Cẩm Sơn bái kiến điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Thần bị ma quỷ ám ảnh, không biết sức, cũng dám cùng điện hạ là địch, thật sự là không biết trời cao đất rộng nhặt người minh. Hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, còn xin điện hạ xử trí, chúc Cẩm Sơn cũng coi như coi được dẫn được, không người không dậy nổi." Tiêu Ninh cười nói, "Cẩm Sơn Vương bỏ giàn tà theo chính nghĩa, thật đáng mừng, mau mau xin đứng lên." Sau đó, Tiêu Ninh đưa tay phụ chúc Cẩm Sơn đứng dậy, cũng mời hắn ngồi xuống. "Lương Vương điện hạ, thần không nguyện ý nhìn thấy Dạ Lang Quốc vong tại chúc Cẩm Thiên trong tay, còn xin điện hạ vi thần chỉ một con đường sáng." Chúc Cẩm Sơn khẩn tình nói, "Chúc Cẩm Thiên chính là Dạ Lang Vương." Tiêu ninh nói, "Ngươi nếu đầu nhập vào Đại tần, Vạn Vương tự sẽ cho ngươi chỉ một con đường sáng, bất quá dưới mắt Dạ Lang Vương mệnh ngươi về Vương đô, ngươi khẳng định là không thể trở về, cho nên tốt nhất là đem người nhà trước cứu ra. Đa Tạ Điện hạ lo lắng, thần đã sai người cứu ra vợ con của ta, hiện tại đã rời đi Vương đô chúc Cẩm Sơn trả lời. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, chắc không được hắn sẽ kéo dài ba ngày, Nguyên Lai đang đợi chuyện này. Cho nên Tiêu Ninh lại nói nếu Cẩm Sơn Vương không có nỗi lo về sau, sau đó chính là thu phục Hắc Sa quan binh mã, đồng phát thiên hạ sách, nói rõ hoặc, hiểm, hạ, kết trung sĩ, thành Thành quân trắc, chúc Cẩm Sơn sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Ninh để cho mình làm chuyện này, cái này cũng suy đoán của hắn hoàn toàn khác biệt. Tiêu Ninh đã nhận ra chúc Cẩm Sơn nghi hoặc, thế là giải thích nói, ngươi lần này không trở về Vương đô, thế tất sẽ bị định nghĩa là ngươi tặc, cho nên ngươi tốt nhất biện pháp ứng đối chính là thành quân trắc. Đương nhiên, thành quân trắc chỉ nói là cho Dạ Lang quốc bách tính nghe, mà việc ngươi cần sự tỉnh chính là giữ vững hắc sát quan, để bản vương không có nỗi lo về sau, có thể an tâm tiến thành. vương cầm thành, khoảng cách Vương đô liền không vậy, liền có thể đại quân vào binh đô. Đến lúc đó Bản vương hội đến đỡ ngươi thành con chắc, giúp ngươi leo lên dạ lang quân vị. Đợi ngươi ngồi lên vương vị, liền thân phục với đại tần, trở thành đại tần phụ thuộc. Chỉ cần ngươi trung tâm, ngươi cùng hậu nhân của ngươi, liền đều là dạ lang quốc vương, thiên ưng đế quốc đột kích, đại tần cũng sẽ giúp ngươi đối địch." Tiêu Ninh nghe Mai nói, bắt đầu cho chúc Cẩm Sơn vẽ bánh nướng. "Thần minh bạch, sẽ dựa theo điện hạ phân phó làm việc. Còn xin điện hạ yên tâm, thần như làm dạ lang vương, sẽ làm lấy điện hạ lôi sai Nói gì nghe nấy, là sẽ quay về ứng, hắn chính là chỗ thông minh của hắn, không nói hiệu trùng đại tần, mà là hiệu trùng với Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cười nói, "Tốt, Cẩm Sơn Vương trung tâm, bản vương thấy được." Sau đó, chúc Cẩm Sơn trở về Hắc Sa Quan, sau đó lôi kéo trong quan binh mã, trải qua hắn uy hiếp cùng dụ dỗ, Hắc Sa Quan tướng sĩ không dám không nghe theo. Ngay sau đó, chúc Cẩm Sơn liền tuyên bố cáo thiên hạ sách tỏ rõ dạ Lang Vương tụ gian thần chế đậy, giết hại trung lương, hắn chúc Cẩm Sơn thân là dạ Lang hoàng thất, muốn thanh quân trách, còn dạ Lang quốc thiên minh. Cáo thiên hạ sách một khi tuyên bố, dạ Lang quốc kinh hãi. "Ngươi nói Cẩm Sơn Vương phản đi, hắn không có phản, chỉ là muốn thanh quân trách. Ngươi nói hắn không phản đi, lại cùng triều đình, cùng dạ Lang Vương đối địch. Mà tại trong lòng Bạch Tĩnh lại cảm thấy Chúc Cẩm Sơn là anh hùng, bởi vì hiện tại Dạ Lang quốc hoàn toàn chính xác hỗn loạn, Bạch Tĩnh không cách nào sinh hoạt. Chúc Cẩm Sơn thanh côn trách, để bọn hắn thấy được một chút hy vọng. Mà tin tức chuyển đến Vân Đô, Dạ Lang Vương giận dữ, trực tiếp đem Cẩm Sơn vương định làm địch tặc, người người có thể tru diệt. Đáng tiếc Hắc Sa quan tại phía xa góc đông bắc, Dạ Lang Vương căn bản vô lực trừng phạt. Tiêu Ninh nhìn Chúc Cẩm Sơn và bối, lập tức dẫn đầu binh quân, giải về nhất tập trung lực, chuẩn bị nhất cổ tác khí Thành. Mấy ngày sau, Ninh xuất vệ, khống học trở về Thành. Cùng Hàn Hữu Tiến tụ họp trong trung quân đại trướng, Ninh ngồi tại thủ, hai bên nhân tài đông đúc. Hàn Hữu bắt đầu chế định tiến đánh đạo thành kế hoạch, chỉ nghe Hàn Hữu Tiến nói ra, tiến đánh thành, trước hết thành nam bắc hai nơi quân. Nếu không, một khi công thành, tự quân hai cánh đánh sẽ để cho chúng ta tổn thất nặng nghề. Tô sán, Bác Thận, Ti chức hai người lập tức đứng dậy. Hàn Hữu Tiến nói các ngươi xuất lĩnh bay hùng cùng xông vào trận địa vệ đánh quân, áp dụng hỏa công. Voi lớn sợ nhất hỏa diễm, lấy hỏa diễm xua tan voi lớn, tạo thành hỗn loạn, sau đó chủ sát. Là, đô đốc Tô Sán cùng Bắc Sặc lập tức lĩnh mệnh. Hàn Hưu Tiến vừa nhìn về phía Bành Vũ cùng Lưu Huyền Nhân, nói ra, đợi Tô Sán cùng Bắc thần tiến công lúc, các ngươi xuất lĩnh hộ báo, khống hạ hai vệ, tiến đánh đạo thành cửa đông. Công thành chính là một trận áp chiến, trận chiến này giao cho các ngươi. Lạ, đô đốc. Bành Vũ cùng Lưu Huyền Nhân lĩnh mệnh. Hàn Hưu Tiến vừa nhìn về phía Quan Vân Ngữ cùng Trương Dự Phi, nói Tô Sán cùng Bắc thần tiến đánh tượng quân sau, quân địch tướng lĩnh, binh, người, người lĩnh tốt, thành, động, tiêu diệt ra thành quân địch. Lạ, Đô đốc Quan Vân Ngự cùng Trương Dự Phi đáp. Cuối cùng, Hàn Hữu tiến chỉnh trọng nói, ngày mai một trận chiến, chủ yếu là vì diệt Tự Quân, mà không phải công phá đạo thành, nhớ lấy không cần thăng công. Là, Đô đốc, đám người cùng kêu lên bái đạo. Sau đó, Hàn Hữu tiến nhìn về hướng Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cũng không có cái gì muốn bổ sung, mà là nhìn về hướng Gia Cát Minh, hỏi, "Ngoài lòng, ngươi có thể có bổ sung?" Gia Cát Minh cười nói, "Đô đốc tính toán không bỏ sót, ta cũng vô bổ mạo xương. Tựa quân là pháp tam dạ trong tay tinh nhất mã, chỉ cần tiêu diệt Quân, liền sẽ cho đạo thành tạo thành cực lớn uy hiếp." Mà lại Đạo thành bên trong có 17. Không không binh sĩ chính là Lâm Thời Từ trong dân chúng điểu, cơ hồ không có kinh nghiệm tác chiến mà nói, thuộc hạ cảm thấy, có thể tại những người này trong lòng chế tạo khủng hoảng, sau đó vây mà không công, đạo thành loạn trong giằng ngoài, có thể nhẹ nhõm phá đi. Hàn Hữu tín tán đồng nhẹ gật đầu. Tiêu Ninh cười nói, vây mà không công, đích thật là biện pháp tốt. Chúng ta hao tổ nổi, nhưng là đạo thành hao không nổi, mà lại Dạ Lang quốc càng hao không nổi. Yến Sơn quan nơi đó, cũng rất sắp có kết quả. Coi như Dạ Lang Vương tăng thêm 50, không không binh mã đi Yến Sơn quan, cũng có thể diệt hết quan ngoại thiên ứng binh mã. Si nhân nằm mơ. Thiên đưng đế quốc cũng không phải là chỉ phái 2, 3 vạn binh lực tiến đánh Yến Sơ Quan, đây chẳng qua là người trang, phía sau còn cất dấu hơn 3 vạn, trọn vẹn 60. Không không không binh lực. Nó mục đích chính là nhất cử cầm xuống Yến Sơ Quan. Về phần Tiêu Ninh là như thế nào biết được, tự nhiên là từ Võ Thần Chiếu nơi đó lấy được tin báo. Đồng thời, Thiên đưng đế quốc phụ trách lần này tiến đánh thống soái không phải người bình thường, chính là Thiên đưng hoàng tử một trong Võ hơn chiều. người này là Thiên đưng đế quốc 24 hoàng tử, cùng Võ Thần Chiếu có cực lớn đoán. Cho nên tại gửi thư bên trong, Võ Thần Chiếu hy vọng Tiêu Ninh xuất thủ, giết Võ Hân Triều. Tiêu Ninh muốn đến Đơ Khôi lỗi làm giả Lam Vương, tự nhiên muốn cùng vị này võ vân triều đỏ sức đo sức, cho nên giúp võ thần chiếu giết hắn, cũng là tiện tay mà thôi. Chương 333, đại phá tự quân, chương 333, đại phá tự quân. Tảng sáng lúc, bay hùng vệ cùng xông vào trận địa vệ xuất động, phân năm bắc lững lộ, tiến đánh đạo thành tự quân. Quân tần động tĩnh rất nhanh truyền đến tự quân đại doanh, cầm đầu tướng lĩnh nghe nói quân tần đột kích, lập tức hạ lệnh chuẩn bị, thời gian rất ngắn, binh sĩ khống đi doanh, chuẩn Cái này hai chi chính là dạ dưỡng, lần này đóng tại thành chính là vì đánh bại quân Tần, rửa sạch lục nhã. Khi voi lớn phi nước đại lúc, mặc cho ngươi quân Tần binh hùng tướng mạnh, cũng đem chết thảm tại tượng để phía dưới. Rất nhanh, hai quân đối chọi. Theo Tô Sán ra lệnh một tiếng, đi đầu bản tên, Kinh cùng mưa tên chốt xuống, tượng quân tiên quân liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Sau đó, hai quân khoảng cách tiến một bước dung ngắn. Tượng quân thống lĩnh cắn răng, đối mặt quân Tần thế công, hắn tổn thất nặng nghề, nhưng là hắn chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, không, có cái nào, không, có người nào cùng cường nỗ nhanh, cũng chỉ có thể kiên trì về phía trước, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, sau đó, chính là ưu thế của hắn. Rốt cục hai quân khoảng cách dung án. Cơ hội tới. Biến trận, theo Tượng quân thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh cờ quan lập tức vùng vậy trên kỳ, truyền đạt mệnh lệnh. Sau một khắc, phía trước nhất cung tiến thủ, chuẩn bài thủ hướng hai cánh di động, phía sau tượng binh lập tức thúc đẩy vòi lớn, tăng nhanh tốc độ, hướng phía quân tần chủ sát. Đông đông đông. Mấy trăm đầu voi lớn bắt đầu chạy giẫm đạp đại địa, đất rung núi chuyển. Lại thêm voi lớn cao lớn uy mãnh, đánh giác mạnh, lớn tiếng người. ở chính giữa hậu phương chủ trì đại cục, nhìn xem chạy tới quân, hắn cũng có chút phạm sợ hãi. Nếu là không có thủ đoạn đối phó Tượng binh, coi như cho dù tốt trận hình cũng ngăn không được bọn này đại gia hỏa chủ sát. Vạn hạnh, bọn hắn sớm có cách đối phó. Sau đó, theo Tô Sán ra lệnh một tiếng, quân tần trận doanh cũng phát sinh cải biến, rất nhiều binh sĩ đẩy xe gỗ lao ra, tại trên xe gỗ lại là từng cái sư hổ. Định Nhãn nhìn lên, sư hổ đứng im bất động, lại là từng cái mô hình. Nhưng mô hình này quá giống như thật, giống như lúc thậm chí lao hổ pho tượng đều là dùng ra hổ bay. Mà khi sư hổ pho tượng đẩy ra lúc, quân địch voi lớn đột nhiên dao động. Voi lớn mặc dù thông minh, nhưng cũng là tương đối Bọn chúng là so phổ thông động vật thông minh một chút, nhưng vẫn là động vật, động vật có thiên địch, voi lớn e ngại sư hổ, đây là thiên tính cho phép. Giờ này khác này, phía trước nhất voi lớn e ngại sư hổ phao tượng, đột nhiên đình chỉ chạy, mà sau lưng voi lớn không biết tình huống, lập tức hướng phía trước chen chúc, chen ở cùng nhau. Có chút tượng binh không cẩn thận, từ voi lớn bên trên ngã xuống, đối mặt chen chúc đàn voi, trong nháy mắt bị dẫm chết. Bất quá voi lớn hình thể khổng lồ, coi như chen chúc chung một chỗ, cũng không có phát sinh dẫm Đáng chết. Quân vậy mà như vậy giàu Quân Tần tướng linh không nghĩ tới Quân vậy mà lại làm một đám phao tượng va chạm. Sum gấp để hắn càng thêm biến sát sự tình phát sinh. Chỉ gặp quân tần trong trận hình, lại đẩy ra từng cái xe gỗ, phía trên để đó củi khô, lúc này giấy lên hừng hực liệt hỏa, bắt đầu hướng voi lớn lái tới. Vốn là có chút hỗn loạn voi lớn bảy đối mặt giấy lên liệt hỏa, càng thêm sợ hãi, động vật đối với hỏa diễm trời sinh chốn tránh, cho nên đối mặt quân tần hỏa công, chỉ có thể chuyển di phương hướng, hướng về sau thối lui. Cái này có thể khổ đứng tại voi lớn phía sau dạ lang binh, trực tiếp bị voi lớn bảy tách ra, hoặc bị vào, hoặc bị đạp, trong chốc lát, thương vong cực lớn. Tượng quân tướng linh thấy cảnh này, tức giận đến sợ vỡ mật, tuyệt đối không nghĩ tới luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tự mình, vậy mà kinh lịch biến cố như vậy. Quân tần trong tay không giống binh, vì sao đối với voi lớn tập tính hiểu rõ như vậy? Rơi vào đường cùng, tựa quân tướng lính chỉ có thể để binh sĩ trấn an voi lớn, cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà lúc này, quân tần nắm lấy cơ hội, bắt đầu tiến công. Cùng lúc đó, Bành Vũ cùng Lưu Huyền Nhân xuất lĩnh hổ báo vệ cùng không hạ vệ, cũng bắt đầu chính diện tiến đánh đạo thành cửa đông. Đạo thành chủ tướng Phác tự mình chiến, sống chết cùng thành cùng vong. Ngay tại phương đánh kịch lên Phó tướng đền báo, nói là Nam Bắc tượng quân bị quân Tần công kích, liên tục bại lui, cần trợ giúp. Phát Tam Dạ kinh hãi, nhìn không được hỏi, tượng binh đánh đâu thằng đó, làm sao có thể liên tục bại lui? Thướng quân, quân Tần tìm được phá tượng quân phương pháp." Thiên tướng trả lời. Phát Tam Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng điều 8000 binh mã, chia binh hai đường, từ cửa thành đông tây ra khỏi thành, tiến đến cứu viện tượng quân. Lúc này, dấu kiến thiết phủ đầu cùng Tần Võ tốt lập tức xuất động, tại quan văn ngự đầu xuống, trực chi này mặt, này chính là dê đợi làm thịt. Đây chính là tiêu Ninh tốn hao khí lực lớn bồi dưỡng tinh huyết trong tinh huyết, trái lại dạ lang binh sĩ, rất nhiều là vừa vận chiêu mộ bát tính, sẽ chỉ cầm nô thứ, cầm đau chặt, căn bản không hiểu trận doanh phối hợp hoặc là chuyển đổi. Đối mặt toàn thân bao phủ tại áo giáp thiết phù đồ cùng tần võ tốt, tựa như là đối mặt một đám từ địa ngục đi ra ma. Vừa mới giao chiến, dạ lang binh sĩ liền hỏng mất, hướng phía đạo thành chạy tán loạn. Thủ thành tiên tướng thấy được trốn về đến dạ lang binh sĩ, cũng nhìn thấy thiết phù đồ cùng tần võ tốt, đương nhiên không dám mở cửa thành, cuối cùng chỉ có thể nhìn bên mình binh sĩ chết thảm tại thiết phù đồ cùng tần võ tốt trong tay. Khi Thiết phủ đầu cùng Tần Võ tốt lui binh sau, Nam bác ngoài cửa thành giống như địa ngục nhân gian, không ai là đứng đấy. Trên tường thành Dạ Lang Bách tính thấy cảnh này, toàn thân phát lệnh, lại không cùng Quân Tần một trận chiến dữ khí. Quân Tần là tạng sáng gia binh, sau một canh giờ rưỡi, quy doanh. Lần này tiến công, không chỉ có trọng thương tự binh, bắt làm tù binh số lớn voi lớn, còn tiêu diệt hơn một vạn Dạ Lang binh sĩ, mặc dù không có đánh hạ đạo thành, nhưng tiến công mục đích đã đạt tới. Giờ này khắc này đạo thành bên trong như cha mẹ chết, Dạ Lang quốc binh sĩ lại không đấu trí, những cái kia chiêu mộ bất tính, thậm chí không có dũng khí cầm lấy binh khí. Phật Tam Dạ rõ xét một tuần, trở lại trụ sở của mình lúc, toàn thân phát lệnh. Vốn cho rằng bằng vào đạo thành kiến cố, tuyệt đối có thể chống cự quân tận, ai ngờ trận chiến đầu tiên xuống tới, sẽ là kết quả này. Hiện tại quân tâm tán dã, nơi nào còn có dũng khí tái chiến? Hỏi Triêu Đình muốn tiếp viện. Muốn cái giám a, hiện tại Dạ Lang quốc nào có binh lực có thể viện binh? Giờ khắc này, Phát Tam Dạ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trời muốn diệt Dạ Lang quốc sao? Tùng nữ nói, nhà rụt còn gặp mưa. Dạ Lang vương vì cho thượng quan Lăng Vi thủ, điều động 50.000 binh lực, chạy tới Yến Sơn quan, sau đó cùng Yến Sơn quan chú quân tụ hợp. Sau đó Yến Sơn quan tướng Lĩnh dựa theo Dạ Lang Vương mệnh lệnh, chính diện lên Thiên Lưng Đế Quốc quân đoàn, muốn lấy đầu của bọn hắn làm kinh quan, vì Vương hậu báo thủ. Vốn cho rằng bằng vào binh lực ưu thế có thể lấy thắng, tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Lưng Đế Quốc căn bản không phải 2, 3 và người, mà là 60. 000. Khi Yến Sơn quan tướng Lĩnh phát hiện lúc, vội vàng về quan phòng ngự, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Thiên Lưng Đế Quốc quân đoàn bắt đầu công phản. Tốn thời gian hơn nửa ngày, Thiên Lưng Đế Quốc quân đoàn công phá Yến Sơn quan. Đến đây, quân, quân quốc, đầu 334, bản vương được gián được, chương 334. Bản vương có được gián được. Thiên ưng đế quốc thứ 20 hoàng tử Võ Vân Triều, lấy đó địch lấy yếu kế sách, trọng thương Yến Sơn quân quân, cùng sử dụng hơn nửa ngày thời gian, liền đánh hạ Yến Sắt quân. Sau đó, Võ Vân Triều xuất linh binh mã, tiến quân thần tốc. Yến Sơn quân khoảng cách Dạ Lang quốc vương đô chỉ có hơn 400 dặm, trên đường chỉ có mấy huyện thành, mà không quan hệ thành, cho nên đối với Võ Vân Triều mà nói, ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể binh lâm vương đô dưới thành. Tin tức chuyển đến Dạ đều, trong nháy biến. Ai sẽ đến, 6, vạn Yến quan, bị này bị tùy tiện Bây giờ Yến Sơn Quan rơi vào Thiên Ưng Đế quốc trong tay, đợi thêm mấy ngày, Thiên Ưng Đế quốc viện quân chạy đến, vậy liền không có khả năng đoạt lại Yến Sơn Quan, từ nay về sau, Dạ Lang quốc sẽ thành Thiên Ưng Đế quốc hậu hoa viên. Kinh biến tại Vương đô nội tạo thành lớn lao khủng hoảng, vô số quan to hiển quý bắt đầu nâng nhà chạy nạn. Trong lúc nhất thời, Vương đô nội loạn cả một đoàn. Trong vương cung, Dạ Lang vương ngồi liệt tại trên vô tọa, suy nghĩ xuất thần. Cho tới bây giờ, Dạ Lang vương mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, mấy ngày nữa, khi Thiên Ưng binh đánh tới lúc, hắn, cái này quốc quốc quân, sẽ thành quân. Ngẫm được như vậy, Dạ Lang Vương vội vàng nhìn về phía trước mặt ba vị trọng thần. Một người là Thượng quan Lăng Vi phụ thân, tướng gia Dương Triều, Thượng quan Vũ. Một người là Thái phó Kim Tử Kỳ, một người là binh mã đại tướng quân Trúc Vân Hải. Dạ Lang Vương gấp giọng hỏi, ba vị ai khanh, dưới mắt còn có cái gì biện pháp ngăn cản cường địch sao? Ba người liếc nhau, sắc mặt đều nghiêm trọng. Dạ Lang Vương nhìn về phía Trúc Vân Hải, hỏi, "Trúc đại tướng quân, ngươi trưởng quản binh mã, nói chuyện a." "Vương thượng, mấy lần này liệu binh đều là từ trong dân chúng cưỡng ép chiêu mộ, chiêu mộ lực đã đạt tới 100000, những người này lên chiến trường, căn bản không phải quân địch đối thủ." hoàn toàn là chịu chết a. Chúc Vân Hải đạo. Dạ Lang Vương tức giận nói, binh lực đâu? Đều chạy đi đâu? Chúc Vân Hải đạo, vương thượng, đạo thành có hơn 3 vạn binh lực, nhưng bây giờ ngay tại chống cự quân thần. Hắc Sa quan cũng có gần 30. Không không không binh lực, nhưng là Cẩm Sơn Vương đã hưu phản. Sau đó chính là vụ Sơn quan binh lực, nhưng không cách nào điều động. Bây giờ có thể dùng binh lực, cũng chỉ có vương đô 30. Không không hộ thành đại doanh, lại thêm trong cung cấm quân, cùng tuần vệ chờ chút, miễn cưỡng có thể đụng 40,000 binh lực. 40,000 binh lực, có thể đỡ nổi địch tới đánh sao? Dạ Lan Vương mặt lộ chờ mong, do hỏi. Trúc Vân Hải chờ mặc. Lúc này, Thượng quan Vũ nói Vương Thượng, coi như ngăn trở nhất thời, cũng ngăn không được nhiều ngày. Võ Hân Triều binh mã không phải đáng sợ nhất, hiện tại nguy hiểm chính là Yến Sơn quan rơi vào Thiên ưng đế quốc trong tay. Cái này tương đương với phòng tiến mở cái lỗ hổng, quân địch có thể tùy thời xâm phạm. Cho nên nhất định phải đoạt lại Yến Sơn quan. Nếu là có thể đoạt lại Yến Sơn quan, cái kia Võ Hân Triều chính là cá trong chậu, tự chịu diệt vong. Thiên ưng đế quốc Dã Lang Vương thân thể một có cấp, lầm bẩm nói: "Thế nhưng là không có binh lực, như thế nào đoạt lại yến sơn quan?" Lúc này, Trúc Vân Hải muốn nói lại tôi: Trúc đại tướng quân, hẳn là ngươi có diệu kế." Lúc này, Thái phó Kim Tử Kỳ phát hiện Trúc Vân Hải dị dạng, lập tức dò hỏi. Dạ Lang Vương cũng lập tức nhìn về phía Trúc Vân Hải, vội vàng nói: "Chúc khách khanh, ngươi có diệu kế." Nhanh chóng nói ra. Trúc Vân Hải lại nói: "Hồi bẩm vương thượng, thần hoàn toàn chính xác có một cái ý nghĩ, nhưng là pháp này quá xấu hổ." Loại thời điểm này, đâu còn quản xấu hổ a? "Mau nói đi." Dã Lang Vương thúc giục nói. Vân Hải đạo, vương thượng" Thiênưng Đế quốc muốn diệt chúng ta Dạ Lang quốc, chính là từ địch. Nhưng là chúng ta cùng Đại Tần, hay là có nguồn gốc? Lần trước Đại Tần Lương Vương phái sứ thần đến đây chiêu hàng, chỉ cần Dạ Lang quốc quy thuận Đại Tần, trở thành phụ thuộc, như vậy liền hóa thù thành bạn, đến lúc đó, Đạo Thành binh mã có thể thủ hộ Vương đô, cũng có thể xin mời Đại Tần binh mã tiến đánh Thiênưng Đế quốc. Dạng này, khu sói nuốt hổ, là thần có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Lời này vừa nói ra, mấy người trong nháy mắt trầm mặc. Dạ Lang Vương hoàn toàn chính xác cảm giác xấu hổ, dù sao ra cát minh đến chiêu hàng lúc, chính mình cường ngạnh không gì sẽ được. Nhưng bây giờ đâu, lại đi cầu lấy chiêu hàng. Đây quả thực là đem mặt đưa tới, để cho người ta hung hăng rút. Thượng quan vũ cùng kim chi ký lẫn nhau, hai người cũng không thể không thừa nhận, đây là dưới mắt nhất nhất, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không, vậy liền bỏ qua vương đô, trốn đi. Một lát sau, Dạ Lang Vương quyết định được chủ ý, hỏi, "Hiện tại thần phục, Đại tần mát vương hội đồng ý không?" Dù sao lần trước, gây hắn mặt mũi. Đồng dạng một sự kiện, khác biệt thời gian tới làm, đại giới là hoàn toàn khác biệt. Trúc Vân Hải trả lời, "Chỉ sợ không tốt đảm luận, trừ phi." "Trừ cái gì?" Dạ Lang Vương liền vội vàng hỏi, hắn hiện tại là kiến bò trên nóng chỉ cần có thể làm Dạ Lang Vương, chỉ cần quốc gia không vong, làm cháu trai lại có quan hệ thế nào sao? Chính mình có được gián được. Trúc Vân Hải đạo, trừ phi Vương thượng đích Thần đến. Sau một khắc, Dạ Lang Vương dông nhiên đứng dậy, vội vàng nói, ý, ý kiến hay, bản vương tự mình đi, dạng này mới có thành ý ba người các người theo giúp ta không không không, tướng gia theo giúp ta đi gặp đại tần Lương Vương, thái phó cùng đại tướng quân lưu tại Vương đô, chỉnh đốn binh mã, chống cự quân địch. Quả nhiên là có được gián được. Là, Vương thượng, ba người lập tức lĩnh làm cho bốn. Tiêu Ninh cũng nhận được tiến sơn quan bị võ Vân Triều công phá tin tức. Sau đó Tiêu Ninh lập tức phái người đem Hàn Hữu Tín cùng ra Cát Minh mời đến, cũng đem tình huống nói cho hai người. Hai người nghe xong, cao hứng không thôi. Yến Sơn quan bị công phá, là kế hoạch trọng yếu một vòng. Không bức Dạ Lam Vương, hắn là sẽ không ngoan ngoãn quy thuận. Kế tiếp, chính là đại Tấn bắt đầu biểu diễn. Tiêu Ninh lập tức nói, lão Hàn, sau đó cần vất vào ngươi, chuyến này cực kỳ trọng yếu. Xin điện hạ yên tâm. Hàn Hữu Tín đáp. Nói đi, Hàn Hữu Tín không có lưu lại, lập tức ra ngoài chỉnh đốn binh mã, xuất lĩnh xung vào trận địa vệ, khống hạt vệ, vệ, sát phù đồ, gần 30. Không không không binh mã, lập tức rời đi lại doanh. Mà tại Hàn Hữu Tín sau khi đi ngày thứ 3, Dạ Lang cốt sứ thần cầu kiến Tiêu Ninh. Tiêu Ninh tiếp kiến đối phương, mà vị này sứ thần chính là Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ nhìn thấy Tiêu Ninh, kinh ngạc tại Tiêu Ninh tuổi trẻ cùng to lãng, sau đó quỳ xuống giơ đầu, nói ngoại thần Thượng Quan Vũ, phụng vua ta chi mệnh, đến đây bái kiến Lương Vương điện hạ. Tiêu Ninh lạnh lùng nói, chúc Cẩm Thiên phái ngươi đến đây làm gì? Hồi bẩm Lương Vương điện hạ, vua ta nguyện ý thần phục đại thần, đời, đời cầu, cẩn thận từng từng tiếng nói, không chóc, cho nên cho chúc Cẩm nhưng hắn không biết chân quý. Hiện tại đòi ý đã chậm. Thượng quan Vũ vội vàng giật đầu, nói Lương Vương Điện hạ, vua ta hối hận không thôi, tự biết chính mình nói chuyện hành động không đem, và chạm điện hạ. Chỉ cần có thể để điện hạ bất giận, vua ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trả bất cứ giá nào. Vậy liền để chúc Cẩm Thiên Quý Goiás bản vương trước mặt. Thiêu Ninh tá pha hạ lư, lập tức nói. Thượng quan Vũ vội vàng nói, Lương Vương Điện hạ, vua ta đã đến đạo Thành. A, có đúng không? Hắn chỉ cần quỷ gối bản vương trước mặt ngoan, ngoan cầu xin tha thứ, bản vương liền cân nhắc chiêu hàn một chuyện, cũng giúp Quốc giải quyết trước mắt vòng quốc nguy cơ. Thiêu Ninh trả lời. Thượng quan Vũ mừng rỡ vội vàng đi mời Dạ Lang Vương đến đây. Chương 335, nhận cái chan nuôi, rất nhiều chỗ tốt, chương 335, nhận cái chan nuôi, rất nhiều chỗ tốt. Tiêu Ninh không có chờ quá lâu, thượng quan Vũ đi mà phục còn, đồng thời mang đến một vị thanh niên. Thanh niên tướng mạo phổ thông, sắc mặt hơi có vẻ tái nhận, xem xét chính là bị nữ sắc móc giống thân thể, thận không tốt, hai chân đều như nhuận nhũn ra. Người này chính là Dạ Lang Vương Trúc Cẩm Thiên. Mà tại Tiêu Ninh quan sát Dạ Lang Vương thời điểm, Dạ Lang Vương cũng đang quan sát Tiêu Ninh. Bắt đầu thấy Tiêu Ninh, Dạ Lang Vương liền sợ hai thán phục tại Ninh dung mạo, quả nhiên là anh tuấn bất phàm lại thêm hẳn cái kia khôi nô cao lớn dáng người, trên đời tại sao có thể có dạng này kỳ nam nhi. Khụ khụ. Lúc này, Thượng quan Vũ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương lấy lại tinh thần, nghĩ đến lúc đến Thượng quan Vũ nói ra Tiêu Ninh yêu cầu, thêm chút do dự sau, liền quỳ xuống, dập đầu bái nói thần chúc cẩm thiên, bái kiến Lương Vương điện hạ, điện hạ ngàn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Tôi thần không biết trời cao đất rộng, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, va chạm điện hạ, còn xin điện hạ xử trí. Giờ khắc này, Dạ Lang Vương triệt để từ bỏ tự tôn. Tiêu Ninh rất hài lòng Dạ Lang Vương thái độ, hỏi Chúc Cẩm Thiên, ngươi coi thật nguyện ý quy thuận đại tần, phụng đại tần làm chủ, không có chút nào lời oán giận. Tội thần nguyện ý. Còn xin Lương Vương điện hạ cho tội thần cơ hội lần này. Tội thần tất lấy điện hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe điện hạ hiệu lệnh. Nếu có vi phạm, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Dạ Lang Vương vội vã thể. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói đứng lên đi. Dạ Lang Vương lúc này mới đứng dậy, ban thường ngồi. Tiêu Ninh lại nói, Dạ Lang Vương cung kính ngồi ở một bên, e ngại tại Tiêu Ninh như thế, không dám nhìn thẳng. Tiêu ninh nói ngươi lập tức khởi thảo một phần quy quốc thư, phái sứ thần tiến về đại tần An. Bản Vương hội viết một đạo tấu chương tùy hành, xin mời Đại tần bệ hạ ân chuẩn người quy thuận. Đến lúc đó, Dạ Lang quốc chính là đại tần phụ thuộc, song phương vinh nục cùng hưởng. Dạ Lang Vương mặt lộ đăm chất, nói Lương Vương điện hạ, thần đem vương ấn cũng mang tới, quy thuận quốc thư tùy thời đều có thể viết, về phần sứ thần, cũng có thể cử đi quan đại nhân tự mình đến đây, triều bái đại tần bệ hạ. Nhưng là, lần này đi Trường An đường xảy lợi đồn, trì hoãn thời gian rõ rải. Hiện tại Thiên Nưng Đế quốc quan, tiếp tục hoán, quốc chủ, biến thành phía dưới. bình tĩnh nói, Vua Vân chiều nơi đó, bản vương tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Đại tần cùng Dạ Lang, cùng là hoa hạ con dân, nhưng Thiên Đường Đế quốc chính là ngoại địch, giờ này khắc này tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Thật. Đa tại điện hạ, đa tại điện hạ. Dạ Lang vương đại hỷ, hắn nhìn thấy Tiêu Ninh nguyện ý xuất thủ, trong lòng bỗng nhiên an mấy phần. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai quy thuận đại quốc, nhận cái chan vui là vui vẻ như vậy sự tình. Mình trước kia làm sao như vậy thẳng vặn, liền không có tìm tới cái này đường tắt đâu. Tiêu Ninh lại hỏi, hiện tại Dạ Lang quốc có thể dùng binh lực có bao nhiêu? Dạ Lang vương trả lời, Vương Đô bên ngoài hộ thành đại doanh tăng thêm trong cung cấm quân, không sai biệt lắm có thể đụng 40,000 binh lực. Đạo Thành còn có 30,000, nhưng có hơn một vạn là chiêu mộ bạch tính, cho nên chân chính có thể dùng binh lực cũng liền 50,000. 50,000 thủ hộ Vương Đô, thật cũng không sợ địch nhân. Nhưng phiền phức chính là Yến Sơn quan rơi vào võ vân triều trong tay, sẽ có liên tục không ngừng quân địch đánh tới. Tiêu Ninh tự nhiên minh bạch điểm này, thế là nói ra, bản vương có thể giúp ngươi giải quyết thiên lưng đế quốc, nhưng có một cái yêu cầu, đó chính là dạ lang binh mã cần đều về bản vương điều động. Ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa nói ra, Dạ Lang Vương giật mình, Thượng Quan Vũ cũng làm ý mắt đậm mạnh. Binh mã về hắn điều động, cái này tương đương với đem thân gia tính mệnh triệt để giao cho đối phương. Bất quá Dạ Lang Vương nghĩ lại, chính mình độc thân mạo hiểm đi vào đại tần quân doanh, liền đã đem tính mệnh không để ý, nếu như vị này Lương Vương muốn giết mình, chỉ cần phất phất tay, đao phủ thủ sông vào chúng quân doanh trướng, liền sẽ đem chính mình chặt thành thịt nát. Cho nên cho hắn binh mã lại có làm sao? Lần này, Dạ Lang Vương trước nay chưa có đứng đắn một lần, cho là không có khả năng do dự, liền nói ngay, hồi bẩm Lương Vương điện hạ, sẽ đem binh phủ chính lên, còn xin điện hạ cứu thần, cứu Ninh Long mày lại, cũng không nghĩ tới Dạ Lang Vương sẽ như vậy nhu thuận, xem ra hắn là thật dạ cho sợ rồi, là thật không muốn chết. Người như vậy làm Khôi Lỗi thích hợp nhất, mà lại hắn vốn chính là Dạ Lang Vương, không cần thay đổi, càng có thể trấn an Dạ Lang quốc bách tính. Về phần đáp ứng chúc Dạ La, đáp ứng chúc Cẩm Sơn, giúp bọn hắn ngồi lên ngôi vị, ha ha. Tiêu Ninh cũng không phải hoàng đế, lại không coi trọng nhất luôn cử đỉnh, cho nên không coi là thật. Cái này gọi binh bất tiệm trá, muốn trách thì trách chúc giả La cùng chúc Cẩm Sơn là ngu Sau đó, Tiêu Ninh liền đối với Dạ Lang Vương nói ra, ngươi đi lấy binh phủ, sau đó chỉnh đốn đạo thành bên trong binh mã, chiêu mộ bách tính không cần. Sau đó Bản Vương cùng ngươi một lần dạ lang vương để ở. Điện hạ, cái kia Hiên Sơn quan lời đó. Dạ Lang Vương nhịn không được để một câu. Tiêu Ninh trả lời, dựa theo Bản Vương phân phó làm việc. Dạ Lang Vương lúc này không dám hỏi nhiều, lập tức đi chuẩn bị. Hơn phân nửa canh giờ sau, Dạ Lang Vương dẫn đầu phát tam dạ, xuất lĩnh hơn một vạn binh mã đến đây. Dạ Lang Vương nhìn thấy Tiêu Ninh, lập tức đem hộ phủ đưa lên, cũng nói điện hạ, đây là Dạ Lang quốc hộ phủ, bằng hộ này phủ, có thể điều động Dạ Lang quốc bất luận cái gì binh mã. Vừa lời, Phát Tam lập tức kiến, mặt tướng Phát Tam Dạ, lương Vương điện hạ. Tiêu ninh đuốt đuốt Lập tức nói: "Chút Cẩm Thiên, lấy thân phận của ngươi tiếp theo phần chiếu thư, chiếu cáo dạ Lang quốc quân nhân, liền nói dạ Lang đã quy thuận đại thần, để dạ Lang quốc trên dưới biết rõ." Phát Tam Dạ, ngươi nghe theo ra cắt mình phân phó, nhập vào tần quân đội ngũ chung, cùng một chỗ đồng hành, binh phát quân đô. Là, dạ Lang vương cùng Phát Tam Dạ đồng hành đáp. Sau đó, đại quân xuất phát. Ven đường trôi qua, vương lệnh chiêu cáo Bạch Tính. Bạch Tính liền nói dạ Lang quốc quy thuận đại thần, nghị luận ầm ĩ, một chút người trẻ tuổi kêu la la nhưng đối với một chút người lớn tuổi, lại cảm thấy không có gì Dù sao Đại Hạ quốc không có diệt quốc lúc, Dạ Lang quốc chính là quy thuận Đại Hạ, đến bây giờ mà tính cũng liền vẹn vẹn đi qua 23 năm, cho nên hiện tại quy thuận Đại thần là rất bình thường. Lại thêm quân chủ một nước đều thần phục, mà lại Đại Tần muốn giúp Dạ Lang đối kháng Thiên ưng đế quốc địch nhân, những cái kia số ít kêu la người, căn bản lật không nổi sóng lớn. Sau 3 ngày, Tiêu Ninh đi tới Vương đô. Cùng lúc đó, Võ Vân Triều xuất lĩnh binh mã đã binh lâm Vương đô bên ngoài bắt môn, ngay tại chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị cầm xuống đến, để Võ Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Dã Lang Vương không nói một tiếng quy thuận đại tần, cho nên chính mình đánh tới, vậy mà cho đại tần làm lấy chồng. Đến tận đây, Dã Lang quốc vương đô binh mã đạt đến 70. 000, mà Võ Vân Triều chỉ có 40,000 binh mã, lại thêm Vương Đô chi kiên cố, Võ Vân Triều muốn công phá Vương Đô, căn bản không có khả năng. Võ Vân Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể lui binh 30 dặm, bản bạc ký hơn. Tiêu Ninh cũng không có tiến Vương Đô, mà là cẩn thận tại Vương Đô thành bên ngoài cắm trại. Tiêu Ninh trên tay quân tần không đủ 20. 000, tùy tiện tiến vào Vương, đô, và vương giết, vậy mình liền trở thành Cấm trại đằng sau, Dạ Lang Vương nhịn không được hỏi, "Lương Vương điện hạ, hiện tại chúng ta có 7000000 binh lực, quân địch chỉ có 40,000, không bằng tiên công, tiêu diệt quân địch." Thần muốn đem võ Vân Triều thi thể treo ở trên tường thành báo triếu bảy ngày. Ai ngờ, Tiêu Ninh lại cười lắc đầu. Chương 336, đường nóng đội, ngồi đợi tin chiến thắng, chương 336, đường nóng đội, ngồi đợi tin chiến thắng. Giờ này khắc này, quân thần tăng thêm Dạ Lang binh sĩ có 7000000 chi chúng, tiêu diệt võ Vân Triều bộ đội sở thuộc, hẳn không có vấn đề, thế là Dạ Lang Vương lập lợi, cầu xuất binh." Ai ngờ Tiêu Ninh lại lắc đầu. Điện hạ, vì sao không tiến công? Dạ Lang Vương nhịn không được hỏi. Tiêu Ninh lông mày nhíu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, nhìn lướt qua Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, một cô run rẩy đánh tới, để hắn không tự chủ được túi đầu. Cái này 70. Không không không binh mã bên trong, tuy có 50, không không không là Dạ Lang quốc binh sĩ, nhưng đối mặt Tiêu Ninh, hắn vậy mà sinh không nổi phản kháng đảm lượng. Thần có tội. Dạ Lang Vương cung kính nói. Tiêu Ninh thu hồi ánh mắt, nói ra, giết võ Vân Triều thì có ích lợi gì? Hiện tại Dạ Lang quốc tai họa ngầm lớn nhất còn tại Yến Sơn Quan. Nếu là có thể đoạt lại Yến Sơn Quan, cái kia võ Vân Triều cùng những ngày kia ưng binh sĩ chính là dễ đợi làm thịt. Dạ Lang Vương tự nhiên biết đạo lý này, hắn mấy ngày nay, nhớ thương nhất sự tình chính là như thế nào đoạt lại Yến Sơn Quan, đáng tiếc, Tiêu Ninh chỉ làm cho hắn an tâm, lại không nói giải quyết chi pháp. Lúc này nghe được Tiêu Ninh trả lời, Dạ Lang Vương vội vàng nói, điện hạ là chuẩn bị phân ra một chi hành quân gấp, lập tức chạy tới Yến Sơn Quan. Hiện tại phái binh tiến đến đã chậm. Bản Vương xếp vào tại Tiên Nưng Đế quốc tháng gửi thư nói, 60. Không mã đã tập kết tất, chính hướng Yến Sơn Quan xuất phát. Tiêu Ninh trả lời Dạ Lang Vương vội vàng khẩn cầu "Còn xin Lương Vương điện hạ cứu ta Dạ Lang." Thiêu Ninh cười nói, "Đừng nóng nổi, ngồi đợi tin chiến thắng." Dạ Lang Vương sững sờ, nghĩ đến vị này Lương Vương bảy miêu nghĩ kế, hẳn là hắn đã sớm chuẩn bị. Các loại, Tân binh có 40,000 chi chúng, mà bây giờ nơi này không đến 20.000, còn lại binh mã đi nơi nào? Hẳn là đi Yến Sơn Quan. Cùng lúc đó, Yến Sơn Quan bên ngoài, Hàn Hưu tiến xuất lĩnh hổ bảo vệ, không hạt vệ, thiết phù đồ lấy hành quân gấp phương thức, chạy tới Yến Lúc này Yến Sơn Quan bên trong chỉ có Thiên Thiên ứng thủ quan. Võ Vân Triều công phá Yến Sơn Quan sau, gấp công tốt lợi, muốn tại đại tần trước đó cướp đoạt Dạ Lang Vương đều, diệt đi Dạ Lang, cho nên hắn không có đóng giữ Yến Sơn Quan chờ đợi đến tiếp sau trợ rút, mà là trực tiếp xuôi nam. Dựa theo Võ Vân Triều tính toán, Yến Sơn Quan phụ cận đã không có binh lực, tự nhiên cũng liền không cách nào cướp đoạt tiến Sơn Quan, lưu lại 4000 quân coi giữ, đủ để giữ vững Yến Sơn Quan. Lại thêm đến tiếp sau tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Như vậy chắc chắn, Võ lựa chọn trực tiếp nam. Nhưng Võ tuyệt sẽ không tới chính là, lại Yến Sơn Quan binh mã cũng không phải là Dạ Lang binh, chính là quân tần. Hàn Hữu Tiến đi vào sau, không có tùy tiện mà quan, mà là trước mệnh chinh sát tìm hiểu Yến Sơn quan tình huống, xác định quân địch nhân số. Đến ban đêm, Hàn hưu tín để quan văn ngự xuất lĩnh 500 thiết phù đồ, giả trang thiên ứng binh sĩ tiến về Yến Sơn quan. Thủ tướng nghe nói là võ Vân triều hoàng tử phái nhánh binh mã này trở về, lại nhìn chỉ có 500 người, cũng không suy nghi, mở cửa thành ra thả nó nhập quan, mà ở cửa thành mở ra lúc, thiết phủ đồ nghèo hình giao gấp gáp, lập tức đại sát tứ phương, khống chế được cửa thành. Thủ tướng kinh hãi, vội vàng sai người đánh cảnh báo, đồng thời dẫn người địch. Đúng lúc này, Hàn Hữu Tiến xuất lĩnh đại bộ phận đánh tới, trực tiếp giết đối phương một trợ tay không kịp. Hơn một canh giờ sau, Yến Sơn quan rơi vào Hàn Hữu Tiến trong tay, tứ thiên thiên ứng binh sĩ đều bị giết. Sau đó, Hàn Hữu Tiến xử lý chiến trường, để quân tần nghỉ ngơi lấy lại sức, làm tốt sau đó nên chiến chuẩn bị. Hai ngày sau, 60 60000 thiên ứng binh mã giống như dòng lũ sắt thép, trùng trùng đập điệp tới gần Yến Sơn quan. Linh binh tướng Linh thấy được Yến Sơn quan bên trên phi đám thiên ứng chiến kỳ, còn có sĩ, ha ha, nói nói nột, lần này, nhất định phải hưởng thụ một chút. Tướng quân Không biết 20 tứ hoàng tử công không có đánh hạ Dạ Lang Vương Đều, tùy hành tiên tướng hỏi. Linh quân tướng Linh nói Dạ Lang tuy nhỏ, nhưng bách trùng chân, chết cũng không hàng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ công phá không được. Dạ này vừa vặn, đối đãi chúng ta đại quân đổ tới, cùng một chỗ cầm xuống Dạ Lang Vương Đều, vừa vặn chết đều chiến công. Lời vừa nói ra, một đám thiên tướng kích động. Dạ Lang quốc danh xưng tiểu thiên phủ, quốc gia thiên lý, đối với thiên đình đế quốc mà nói là thượng hạng cao lương. Cho nên đánh hạ nơi này, tuyệt đối là một cái công lớn, có thể thăng quan tiến tước. Mà tại trong lúc nói chuyện với nhau, đại quân đã đi tới cửa thành phía dưới. Lĩnh quân tướng Lĩnh hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện trên tường thành binh sĩ không lúc nhích, đồng thời không có mở ra cửa thành hoan nên đại quân đến. Nghĩ đến đây là võ vân triều binh mã, mà hắn quy thuận hoàng tử là 28 hoàng tử, chẳng lẽ là cho mình ra vai phủ đầu. Nghĩ được như vậy, tên này Lĩnh quân tướng Lĩnh liếc qua bên cạnh thiên tướng. Thiên tướng lập tức tiến lên mấy bước, quát lớn, người nào trông coi yến sơn quan, không thấy được nguyên tướng quân xoáy kỳ sao? Mau mau mở cửa thành ra, hoan vào thành. Theo tướng hét lớn, đống sau lộ ra một người mặc áo giáp nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn xem đại quân, cười hỏi, Nguyên tướng quân Vị nào nguyên tướng quân? Lĩnh quân tướng Lĩnh nhìn xem lộ diện nam tử trung niên, những mày, sau đó hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, tiến lên mấy bước, ngẩng đầu, nói ra, bản tướng quân Nguyên Hùng, ngươi là người phương nào? 20 tứ hoàng tử bên ngươi, khi nào có ngươi nhân vật này?" "Ta chính là Hàn Hữu Tín." "Không sai, nam tử trung niên chính là Hàn Tín," cười đáp lại. Nguyên Hùng nhắc tới sau, cảm thấy có một chút điểm quen thuộc, từ hồ trước kia nghe nói qua, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không nghĩ ra được, nghĩ đến là hạng người vô danh. "Hàn Hữu Tín, còn không mau mau mở ra thành quan, để bạn tướng quân vào thành." Nguyên Hùng có chút bốc hỏa, quát to: Hàn Hữu Tiến ở trên cao nhìn xuống, cười nói: "Nguyên tướng quân, ta có một kiện lễ vật đưa ngươi." "Lễ vật gì?" Nguyên Hùng hỏi. Sau một khắc, Hàn Hữu Tiến cái kia rủ xuống hai tay đột nhiên nâng lên, vậy mà cầm một tấm ba thạch cường cung. Ngay sau đó, ba thạch cường cung bị kéo thành căng trọn, trên cung trưởng tiến nhắm ngay Nguyên Hùng. Một màn này phát sinh quá nhanh, các loại Nguyên Hùng phát giác nguy hiểm lúc, Hàn Hữu Tiến đã bông ra dây cung, mũi tên bắn ra. Xoẹt. Sắc âm thanh xé gió lên, bó mũi trực tiếp đánh Nguyên Hùng lực, này, Nguyên Hùng mới kêu thảm một tiếng, từ trên chiến mã ngã xuống. Trướng quân, trướng quân. Chúng thiên tướng quá sợ hãi, cao rộng la lên. Sự tình phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt phát sinh kinh biến, ai có thể kịp phản ứng. Mà các loại những này thiên tướng kịp phản ứng, lại nhìn về phía trên tường thành lúc, chỉ gặp nguyên bản rộng rãi trên tường thành, vậy mà đứng đầy dày đặc người. Đồng thời trong tay những người này, cầm cung tiễn, tên nhỏ còn có chưa cắt liên nỗ. Bắn tên. Theo Hàn Hữu Tín vừa quát, vô số mũi tên nhọn bay ra, che khuất bầu trời, nửa bầu trời đều là mưa tên. Thiên binh sĩ không kịp phòng ngự, lập tức trở thành dễ đợi làm thịt, tại kinh khủng mưa tên, bị thu gạt tính mệnh. Không chỉ có như vậy, còn có máy ném đá ném ra ngoài cử thạch, ném ra ngoài Julius, giấy lên đẩy trời hỏa diễm. Thiên Nưng đại quân loạn cả một đoàn, không đoạn hậu rút lui, chen chúc bên trong, lại phát sinh dẫm đạp, thương vong nhân số thẳng tắp lên cao. Chương 337, Vấn mệnh trời, ký tọ Vĩnh Sương, chương 337, Vấn mệnh trời, ký tọ Vĩnh Sương. Giờ này khắc này, Tiễn Sơn quân chính bộ phát chiến đấu. Hàn Hưu tiến suất linh quân trận, ngay tại tiêu diện quan ngoại thiên Nưng binh sĩ, tiễn, nỏ, thạch, chút, thế, đương binh sĩ nghề, thương lớn. Lại thêm Lãnh binh tướng Lĩnh Nguyên Hùng cùng Đông Đạo Thiên tướng đã chết, càng là không người chủ trì trận hình, cho nên hỗn loạn hồi lâu, mới dần dần thoát đi yến sơn quan. Nhìn thấy địch nhân trốn ra phạm vi công kích, Hàn Hưu tỷ sạc lập tức sai người mở cửa thành ra, mệnh lệnh hộ bảo vệ, khống hạt vệ, thiết phủ đồ truy sát quân địch. Một cái xi si khí tăng giọng, ngao ngao kêu to. Một cái quân tâm mất hết, hốt hoảng hốt chạy trốn. Cho dù thiên dung binh sĩ nhân số chiếm ưu, cũng không có dũng khí giao chiến, chỉ lo trốn. Tam vệ truy hơn dặm, nhìn lên trời binh sĩ chạy trốn tứ phía, về quan. Trận chiến này, đánh cho thật sự là thoải mái. Thương vong cực ít, về phần quân địch thương vong, khó tính được, diệt địch hơn một vạn người, tù binh hơn 15 vạn người, chỉnh thể thương vong tại hơn 3 vạn. 60000 binh mã trùng trùng điệp điệp đánh tới, còn không có tiến quan, liền hao tổn một nửa, một trận, đối với tiên đưng đế quốc mà nói, chính là một chuyện cười. Rất nhanh, tin tức này lấy như gió tốc độ truyền bá ra ngoài. Khi tin tức chuyển đến Dạ Lang Vương đều lúc, Dạ Lang Vương cùng một đám đại thần, còn có bất tính, đều mộng bước, mới đầu là không dám tin, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cuối cùng vẫn là tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cho nhận là hắn phái 20. Không không binh mã đoạt lại yến sứ quan. Dạ Lang Vương mới tin tưởng kết quả này, vong quốc nguy hiểm cứ như vậy bị giải trừ. Dạ Lang Vương đại hỷ, nhấc lên tâm trong nháy mắt rơi xuống. Mà đã trải qua nhiều như vậy biến cố, để Dạ Lang Vương nhận thức được quy thuận đại tần chỗ tốt, quả nhân a, nhận tốt chẳng vui, chính là thoải mái. Cho nên Dạ Lang Vương vội vàng đi bái kiến Tiêu Ninh, mời hắn nhập vương đô. Lần này, Tiêu Ninh không có cự tuyệt. Hàn Hữu Tín cầm xuống yến sơn quan, Dạ Lang Vương tuyệt đối không dám có bất kỳ dị tâm. Cho nên Tiêu Ninh xuất lĩnh Man Châu vệ tiến vào vương đô. Vương đô vương cung, chủ điện. Tiêu ninh người mặc áo giáp, đeo đeo bảo kiếm, long hành hổ bộ đi vào đại điện trực tiếp ngồi tại trên vương tọa. Dạ Lang Vương đứng tại một bên, cái này nguyên bản thuộc về hắn chỗ ngồi, đã để cho Tiêu Ninh, đồng thời hắn không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Có dạng này đại thụ có thể dựa vào, chính mình mỗi ngày đều có thể tiểu trì nhục lâm, nhiều thoải mái à, cho nên lại có cái gì không vui đây này. Mà ở trong điện, đứng đấy Dạ Lang quốc quan viên. Đúng lúc này, Dạ Lang Vương liếc nhìn Bạch Quan, quát to, các ngươi làm càn. Nhìn thấy Lương Vương điện hạ còn không bài kiến. Bạch Quan trong nháy mắt trong nháy mắt ngậu. "Vương à, mới là Quốc Vương, cho dù Dạ Lang Quốc thần phục với đại thần, ngươi cũng không cần như thế nịnh nọt đi." Chúng thần khấu kiến Đại tần Lương vương. Chúng thần khấu kiến Đại tần Lương vương. Mặc dù ngỗ bức, nhưng rất nhiều quan viên tức thời lập tức quỳ xuống lễ bái. Tiêu Ninh ngồi ngay ngắn ở trên ngai tọa, lặng lặng mà nhìn xem bách quan lễ bái, sâu trong nội tâm dã tâm tựa như cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt. Hiện tại chỉ là ngồi tại trên vương vị tiếp nhận bách quan hành lễ, nếu là ngồi lên Đại tần hoàn vị, nên cỡ nào thỏa mãn. Vân Mệnh trời, ký tọ Vĩnh Sương. Ngắn ngủi tám chữ, đại biểu tất cả nam nhi vọng, ai cũng không ngăn cản được cái này bát tự dụ hoặc. Một lát sau, Tiêu Ninh mới thu thập cảm xúc, nói miễn đi. Sau đó, Tiêu Ninh bắt đầu an bài vây quét võ Vân chiều nhiệm vụ. Hiện tại Yến Sơn Quan đã rơi vào hoàn hữu tiến trong tay, Võ Vân Triều bộ đội sở thuộc chính là dễ đợi làm thịt, bất quá Tiêu Ninh cũng sẽ không để cho mình Man Châu vệ tiếp tục xuất binh, mà là an bài Trúc Vân Hải, phát tam dạ bọn người đi làm chuyện này. Cùng lúc đó, lui ra phía sau mấy chục giặm Võ Vân Triều, cũng nhận được Yến Sơn Quan mất đi tin tức. Biết được việc này, Võ Vân Triều không dám tin. Tại sao có thể có một cái quân tần chạy tới Yến Sơn Quan, đây là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình a. Cho nên Võ lần nữa phái người xác nhận, lần nữa xác nhận sau, toàn thân hắn Vốn định diệt đi quốc, lần này tốt, Dạ Lang quốc không có giết đi chính mình vậy mà thành cá trong chậu. Điện hạ, không xong, Dạ Lang đại quân đánh tới. Đúng lúc này, thiên tướng vội vàng bỏ trướng, gấp giọng bái đạo. Võ Vân Triều mặt trầm, cắn răng nói, thông chi một chút đi, tiếp tục hướng Bắc Lôi Bình. Về Yến Sơ Quan. Bản Vương muốn đoạt lại Yến Sơ Quan, chỉ cần có thể đem Yến Sơn Quan đoạt tới tay, thì lưng đại quân liền sẽ lần nữa nhượng quan, bản Vương gia có thể ngoắc đầu trở lại. Cứ như vậy, Võ Vân Triều bắt đầu hướng bắt chạy trốn. Rất nhanh, Võ Vân phương, đã sớm tới đến, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng. Võ Vân Triều lập tức phái binh cường công yến sơn quan, ý đồ đoạt lại con này, đáng tiếc, hắn đụng phải đối thủ là Hàn Hữu Tiến cùng Man Châu vệ. Hắn một không có đất hình ưu thế, hai không có cung nỏ binh khí ưu thế, chỉ dựa vào huyết nục chi khu, liền muốn đánh hạ Yến sơn quan, nói nghe thì dễ. Hàn Hữu Tiến tự mình lãnh binh, trực tiếp đánh võ Vân Triều hải nghi nhân sinh. Lúc này, Trúc Vân Hải, phát tam dạ xuất lĩnh dạ lang binh mã, cũng đuổi theo đi qua. Đại tần cùng Dạ Lang hai mặt bạc đánh, trực cảo, đó từng sẽ, cuối cùng, võ bị bắt. Cứ như vậy, Dạ quốc, quốc nguy giải quyết triệt để bốn Dạ Lang Vương phái Thượng Quan Vũ dẫn đầu sứ đoàn, ra gioi thúc ngựa chạy tới Đại Tần Trường An, sau đó đệ trình Quốc thư. Tần Hoàng biết được tin tức, đại hỉ. Không nghĩ tới cho Lương Vương tăng thêm binh lực chỉ có thời gian mấy tháng, vậy mà liền đánh cho Dạ Lang quốc túi đầu xương thần. Cho nên Tần Hoàng lập tức tại Thái Cực Điện tổ chức triều hội, mệnh lệnh văn võ bá quan toàn bộ chỉnh diện, tự mình tiếp kiến Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ tiến vào Thái Cực Điện, ba quỷ chín lại, đại biểu Dạ Lang Vương đệ trình quy thuận Quốc thư, thuộc, nhiên vui vẻ, lập cho, cho rất nhiều đằng sau, trở Kỳ Điện. Nhịn không được khen, không nghĩ tôi à, Lương Vương mặc dù tuổi trẻ, nhưng mang binh đánh giặc bản lĩnh cũng không yếu, thời gian ngắn như vậy liền có thể thu phục Dạ Lang Vương, không tệ không tệ. Nghe được tần Hoàng tán thưởng, thái tử trong lòng khó chịu, nói ra, "Vậy hạ, Dạ Lang quốc thần phục, nguyên nhân chủ yếu hay là e ngại đại tần uy nghiêm?" Nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé đối mặt đại tần binh mã, căn bản lật không nổi sóng gió. Tần Hoàng lườm thái tử một chút, nói ra, "Lương Vương chỉ vì có phương pháp, vẫn là phải thưởng." Về phần như thế nào thưởng, chẩm được thật tốt suy nghĩ một chút. Lúc này, thái tử lại bắt đầu làm yêu, "Phu hoàng, Nếu Dạ Lang quốc đã thần phục, trợ giúp 30000 binh mã, có phải hay không muốn điều trở về, trở về tất cả chết xuống phủ. Bệ hạ, không thể, lúc này, binh bộ thượng thư Tạ Nhĩ Tất khuyên can đạo. Tân Hoàng nhìn về phía Tạ Nhĩ Tất, hỏi, tại hạ khanh có khác biệt cách nhìn. Tạ Nhĩ Tất nói bệ hạ, hiện tại Dạ Lang quốc thần phục, càng nên hào hào bố trí binh lực. Thân tim đọc địa tích, biết được từ Dạ Lang quốc tây bắc xuất quan, có thể rết vào Thiên ưng đế quốc nội địa, khoảng cách Thiên ưng đế quốc hoàng Đô chỉ 8900 sao Thiên quốc nhìn thấy đại tần đối với Dạ Lang binh, dự, chính là sợ Dạ Lang quy tương lai trở thành ý viết của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Tân Hoàng trong ánh mắt buộc phát tinh quang. Chương 338, bản thái tử là công cụ, chương 338, bản thái tử là công cụ. Tân Hoàng nghe được Tạ Nhĩ tất đề nghị, thâm thúy trong mắt tinh quang lóe lên. Thiên Ưng Đế quốc chính là đại tần cương địch, Tân Hoàng sớm đã có diệt đi thiên Ưng Đế quốc hùng tâm chương chí. Bây giờ nghe Tạ Nhĩ tất đề nghị, biết từ Dạ Lang quốc hướng tây bắc xuất quan, liền có thể tiến vào Thiên Ưng Đế địa, khoảng đều chỉ có hơn 800 giảm. Đây tuyệt đối là cái tin tức vô cùng tốt. Tân hoàng hỏi, "Ta Hải Khanh, người nói thật." Hồi hạ, không dám lừa gạt. Cho nên thần đề nghị, tăng thêm cái kia 30 0000 binh mã, liền đóng tại Dạ Lang quốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện giai đoạn cũng không thể tăng thêm càng nhiều binh mã, để tránh tiên đương đế quốc chó cùng dữ dọ. Hiện tại Dạ Lang quốc đã quy thuận đại tần, có thời gian từ từ kín đáo chuẩn bị, không nhất thời vội vã. Tạ Nhi tất lại nói. Tần hoàng nghe xong, nhẹ gật đầu, cười nói, Tạ Hải khanh nói có lý, cái kia 300000 binh mã liền tạm thời bất động, trên danh nghĩa, chính là trợ giúp Dạ Lang quốc trong cự ngoại địch xâm lớn. Là, bệ hạ." Tạ Nhi tất bình tĩnh nói. Thái tử thấy cảnh này, cắn răng, không dám lại nói cái gì. Lúc này, Tân Hoàng giáng tươi cười đột nhiên thu liễm, trầm giọng nói, "Chấm nơi này còn có một việc, đó chính là chấm thu đến mật báo, nói là Trấn Thủ Yến kinh phá trận hầu, tựa hồ cùng Đột Quyết có mật thiết lui tới." Yến Kinh chính là Đại Tần Phương Bắc Đệ nhất hành, phá trận hầu lại là Đại Tần Thập đại quân hầu một trong, tay cầm trọng binh. Nhược Trấn cùng Đột Quyết có liên hệ, đôi này đại tần mà nói, tuyệt đối là một trận tai họa. Lời vừa nói ra, ký lân điện bên trong đột nhiên yên tĩnh. Thái tử đồng tử lên, miệng có chút giơ lên không dễ dàng phát giác độ cong, sau đó tức giận nói, "Phụ hoàng, trận hầu thâm thụ triều coi trọng, nếu là cùng Đột Quyết cấu kết, Cản tiêm không thể khoang dùng. Phu hoàng, như thần đề nghị cẩn thận tra rõ. Về phần tại nhĩ tất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ im lặng. Hắn sao lại không biết bệ hạ tại chỉnh đốn triều đình, giống phá trận hầu dạng này tay cầm binh quyền khai quốc người có công lớn, đều muốn sửa trị. Về phần sau đó, có thể hay không đến phiên hắn cái này binh bộ thượng thư, cũng còn chưa biết. Cho nên dưới mắt hay là không nên bỏ đá số giếng. Tân Hoàng nghe được thái tử lời nói, tán đồng nhẹ gật đầu, cũng nói nếu thái tử như vậy lòng căm phẫn, vậy chuyện này liền giao cho thái tử đến tra rõ. Quả nhiên, Tân Hoàng lại đang lợi dụng thái tử đối phó phá trận hầu, một chiêu này mượn đao giết người đem hắn không đếm xỉa đến, phá trận hầu xảy ra chuyện, cũng là tham dự hoàng vị tranh đoạt, cùng hắn tần hoàng cung có nửa xu quan hệ. Một chiêu này, thật sự là cao minh. Thái tử còn rất vui sướng, vội vàng nói, "Xin mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định điều tra rõ ràng." Giới đi kỳ lân điện sau, thái tử quay trở về cùng, liền nghe nói Định quốc công Lý Nguyên cũng tại, ngay tại thái tử phi nơi đó. Thái tử đang muốn cùng Lý Nguyên thương thảo chuyện quan trọng, thế là đi tới. Tiến vào thái tử phi tạm cung, liền Lý Chỉ Lý dùng hai tay lên bé chai cùng sử dụng ngôn ngựa đồ Hán, chèo đến tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Tiểu gia hỏa lại trắng lại béo, thật sự là đáng yêu. Nhìn thấy Lý Nguyên vui vẻ như vậy, thái tử lại cao hứng không nổi, cũng không phải con của mình, tiện nhân nhợ nh nhụ, hiện tại còn muốn nhận hắn làm như tử, thái tử có thể cao hứng mới là lạ, cam đoan không hận đã không tệ. Khu khụ. Lúc này, thái tử ho nhẹ một tiếng. Lý Nguyên nghe tiếng bên đầu, nhìn về phía là thái tử, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lập tức đem hài tử giao cho nhũ mẫu, sau đó đứng dậy cùng tính nói, "Thái tử điện hạ." Thái tử gật, gật đầu, nói định quốc công khi nào tới đông cung a? Hồi bẩm thái tử Vừa tới không bao lâu, nghe nói Dạ Lang quốc sư thần đệ trình quốc thư quy thuận đại thần, thần liền tới. Lý Nguyên trả lời, Thái tử nhân tiện nói, "Định Quốc công, thư phòng nói chuyện." Cứ như vậy, hai người một trước một sau rời đi. Lý Lệ Chất nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, đôi mi thanh tú cao lại, nhìn không được than nhẹ một tiếng. Đi vào thư phòng, Thái tử cùng Lý Nguyên ngồi xuống. "Định Quốc công, bệ hạ cho bản cung an bài một cái trách nhiệm, đó chính là cha do phá trận hầu cấu kết đột quyết một án, nếu là vô cùng sát thực, cái phá trận sẽ giống Tây xuyên hầu bọn nhẹ, tù định tội là nào? Nghiêm trọng hơn rất có thể chém đầu cả nhà thái tử kinh thì nói. Lý Nguyên nhìn xem thái tử, không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng, cứ như vậy chứ quân, kế thừa hoàng vị cơ hội có thể lớn bao nhiêu. Bị người khi đau sứ, vậy mà không có chút nào giác ngộ. Nghĩ được như vậy, Lý Nguyên cảm thấy cũng nên đem chân tướng nói cho thái tử. Kết quả là, Lý Nguyên đứng dậy, trầm giọng nói, "Thái tử điện hạ, có chuyện, thần không dám không nói." Nhưng nói tới nội dung đại nghịch bất đạo, nhưng thần đối với điện hạ trung thành tuyệt đối, nếu là không nói, chỉ sợ ăn ngủ không yên, đêm không thể say giấc. "A, chuyện gì a?" Nơi này không có người ngoài, chỉ có người ta quân thần hai người, lệnh quốc công có gì cứ nói, thái tử liền vội vàng hỏi. Lý Nguyên đầu tiên là đi vào trước cửa, xem xét bốn phía, bảo đảm không người, sau đó mới ngồi xuống lại, trầm giọng nói, "Điện hạ, thần hiện tại mới phát hiện, bảy hạ một mực tại lợi dụng thái tử điện hạ cùng chư hoàng tử cạnh tranh, chỉnh đốn triều đình, nhất là khai quốc người có công lớn." "Ân," thái tử sững sờ. Lý Nguyên bắt đầu liệt năng những năm này chuyện phát sinh, "Điện hạ ngươi nhìn, Uy Viễn Hầu mang binh đánh dặc năng lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn nhiều năm. An Quốc cũng là như thế. Còn có Lang Gia Vương thị, Lý thị, Thập Đại Quân hầu Tây xuyên hầu, Chờ chút, hiện tại càng là phá chân hậu. Theo Lý Nguyên chậm rãi giảng thuật, thái tử cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn trước kia chưa bao giờ hướng cấp độ sâu liên tưởng, bây giờ trải qua Lý Nguyên nói rõ, thái tử thoáng như kinh ngột. Vì cái gì? Vậy hạ tại sao muốn làm như vậy? Thái tử nhịn không được hỏi. Lý Nguyên trầm giọng nói, thái tử điện hạ, đại tần vị ổn định, an dật hơn 20 năm, đến mức những cái kia văn quý triều thần trở nên tiêu xa thăm dựn, thậm chí là không muốn phát triển, an hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh. Bệ hạ có hùng trí, hắn không thể nhìn đại triều đình hủy ở trên thân những người này càng không thể nhìn thấy giống phá trận hầu dạng này hơn tước, tay cầm trọng binh, tương lai trở thành liên can đại tần chứng lại. Nhưng bệ hạ lại không thể làm thọ khôn chết chó săn nấu sự tình, để tránh để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ, cho nên bệ hạ đang lợi dụng hoàng vị chi tranh, lợi dụng điện hạ cùng chư hoàng tử đấu tranh, làm yên không một tiếng động chỉnh đốn triều đình. Nghe xong Lý Nguyên giới thiệu, thái tử nhịn không được nói, "Bệ hạ, thật sự là Cao minh a." Nhưng là sau một khắc, thái tử sắc mặt đại biến, hắn minh điện hạ, hạ đang lợi dụng điện hạ, cho nên thần phần lắng, tương lai bệ hạ đã đặt thành mục đích Mà thái tử điện hạ lại gây thù hằn vô số, thường nói đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Hắn không có đem lời nói quá ngay thẳng, nhưng là thái tử nghe rõ. Thái tử sắc mặt chấp nhận, nói cho nên bản cung là bệ hạ quân cờ, đúng hay không? Vì cái gì? Bản cung chính là chữ quân a, bệ hạ vì sao muốn làm như vậy? Lý Nguyên nhìn lên cơ thành thục, trả lời, điện hạ, bệ hạ tựa hồ càng ưa thích tần vương điện hạ cùng tần vương điện hạ. Thái tử trong nháy mắt lốc trệ, cho nên, bản cung chỉ là công cụ, tương lai tác dụng hao hết, có lẽ chính là phế trước ngày. Chết không được. Bản cung đem sinh hạ lần tử tin tức nói cho bệ hạ lúc, bệ hạ không có cái gì vui sướng. Thái tử tự lẩm bẩm, đột nhiên đã mất đi tín niệm. Chương 339, Lao thiên yêu ta mất mỹ nhân, chương 339, Lao thiên yêu ta mất mỹ nhân. Đông cung, trong thư phòng. Lý Nguyên đem tần hoàng lợi dụng thái tử giật trừ hơn tức quyền quý bí mật, nói cho thái tử, thái tử nghe xong, cả người hồn bay phách lạc, ở vào không rõ trạng thái. Hắn không thể tin được sự thật này, hắn thấy, chính mình phụ hoàng là như vậy coi trọng chính mình, đã để chính mình giáng quốc, điều này đại biểu chính mình là đời tiếp theo tần hoàng. Nhưng là, Lý Nguyên nói lại có đạo lý. Điện hạ, ngươi phải bảo trọng, ngươi thế nhưng là đại tần thái tử, đại tần chứa quân a. Lý Nguyên hễ sắc lập tức vết nhủ. Nghe được Lý Nguyên an ủi, thái tử cô đơn nói thái tử như thế nào, chữ quân thì như thế nào, vậy hạ muốn phế truất bản cùng, chỉ là chuyện một câu nói. Lý Nguyên tiếp tục nói, cũng không phải. Thái tử điện hạ, đại tần lấy nhân hiếu chi quốc, trưởng tử kế thừa chế chính là tổ chế, chỉ cần điện hạ không xúc phạm tội ác tẩy trời sai lầm, vậy hạ liền không có cách nào phế thái tử vị trí. Cho nên điện hạ còn có cơ hội. Thần nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, trợ giúp điện hạ đang lâm vị. Định Quốc công, ngươi thật tin tưởng bạn cũng có thể đăng lâm đại thống, thái tử nhịn không được hỏi. Lý Nguyên Nghiêm bắt nói, sự do người làm, chỉ cần điện hạ không nổi trí, chỉ cần điện hạ có lòng tin, hoàng vị nhất định là điện hạ. Điện hạ, người bây giờ ưu thế lớn nhất, ngay tại lúc này thân phận. Nói một câu đại nghịch bất đạo lời nói, nếu như bệ hạ thân thể có việc gì, như vậy chỉ có điện hạ có tư cách rằng quốc. Câu nói này nhìn như là thuận miệng nói như vậy, nhưng Lý Nguyên mục đích thật sự không cách nào phân biệt, mà nghe vào thái tử trong lốt lại đột nhiên cho hắn một cái nhắc nhở. Đúng vậy à, nếu như bệ hạ băng hà, như vậy chỉ có chính mình có thể giành chính luôn thuận kế vị. Vị tới đây, Thái tử liếc nhìn Lý Nguyên, nói ra, "Định Quốc công, bệ hạ thân thể khỏe mạnh, sao lại có việc gì?" Thân thân luôn, "Thần có tội." Lý Nguyên vội vàng nhận lầm. Thái tử lại nói, "Ngươi chỉ là thuận miệng một câu, có tội gì a? Định Quốc công, bản cung có thể tín nhiệm ngươi sao?" Lý Ngụy Hễ sắc lập tức nhìn xem Thái tử, cùng hắn thản nhiên đối mặt, nói ra, "Điện hạ, thần cùng thần gia tộc đều là thái tử bên người trung thành nhất, có thể dự nhất, thần nguyện ý vì điện hạ làm bất cứ chuyện gì, tuyệt không hối hận." Thái tử nhẹ gật đầu, "Nếu như mình bị phế Như vậy Lý Nguyên Quốc công vị trí chỉ sợ cũng khó giữ được, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên hai người là trên một sợi tơ châu chấu, có vinh cùng vinh. Nghĩ được như vậy, Thái tử hướng phía trước thò người ra, tới gần Lý Nguyên, thanh âm trở nên ông trầm, định Quốc công, bản cung tin tưởng lòng trung thành của ngươi, cho nên có chút ý nghĩ, bản cung liền không giối gạt ngươi. Bản cung cảm giác không cam tâm biến thành một quân cờ, đại tân hoàng vị chỉ có thể có bản cung đến kế thừa, ngươi nói, nếu như bản cung phái ám sát giết Tân Vương, Tân Vương như thế nào?" Cái này, điện hạ, nếu là Tân Vương, Tân Vương sẽ ra chuyện, bằng bệ hạ cơ trí sợ rằng sẽ hoài nghi đến trên người điện hạ, đến lúc đó, coi như không có chứng cứ, bệ hạ cũng sẽ phê truất điện hạ thái tử vị trí, cho nên thần không đề nghị ám sát tần vương cùng tần vương." Lý Nguyên trả lời. Thái tử hít sâu một hơi, lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười lạnh, "Cho nên mấu cho người, hay là bệ hạ áp phụ hoàng hắn quá khắc khổ, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt." "Điện điện hạ, lời này ý gì?" Lý Nguyên một mặt kinh hãi, tựa hồ bị thái tử trong lời nói thâm ý hù dọa. Thái tử lộ ra nhế răng cười, "Điện quốc công, đây là bản cũng có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Điện hạ, đây chính là đại bất đạo hành vi a." Lý Nguyên tử hỏi ngược lại, Trừ cái đó ra, ngươi có biện pháp không? Lý Nguyên làm bộ minh tư khổ tưởng, cuối cùng lắc đầu. Thái tử nói cho nên nói, đây là biện pháp duy nhất, yên tâm, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, coi chừng nhu đồ, tuyệt đối không có khả năng lộ ra nửa điểm phong thanh, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết. Định Quốc Công, đợi bản cung đăng cơ, ngươi chính là đại tần quốc trượng, dưới một người trên và người. Bản cung ở đây hứa hẹn, ngươi lý ra sẽ thành đại tần đệ nhất thế ra, cái gì lang ra vương thị, tạ thị, hết thể cũng không bằng. Lý Nguyên liền vội vàng đứng lên, quỳ gối tử trước mặt, trả lời, điện hạ, thần nguyện ý cúc vị, chết thì mới dừng. Tất thái tử vội vàng đỡ dậy Lý Nguyên Bốn. Thời tiết mặc dù chuyển mát, nhưng giữa trưa lúc còn có chút thời tiết nóng. Giờ này khắc này, Tiêu Ninh nằm tại tiểu trì nhục lâm trong ao, thoải mái ngâm tắm. Trong ao không phải rượu, mà là nước, Tiêu Ninh nhưng không có dạ lang vương như vậy ngu ngốc. Mặt khác, bốn phía cũng không có người mặc áo mỏng cung nữ, không phải Dạ Lang Vương quên an bài, hắn đương nhiên an bài, mà lại an bài rất nhiều, nhưng đều bị Tiêu Ninh từ tuyệt. Nghĩ đến những thứ này cung nữ cùng Dạ Lang Vương vui đùa ở ĩ qua, Tiêu Ninh liền không làm sao có hứng nổi. Mà Dạ Lang Vương nhìn không thể làm như vậy được, điện hạ bên người sao có thể không có nữ nhân đâu? thế là đem chính mình phi tử kêu lên, để Tiêu Ninh chọn, ưa thích cái nào chọn cái nào. Đồng thời, Dạ Lang Vương còn rất hưng phấn, tức gì để Tiêu Ninh nhiều chọn. Hắn trên mặt kia hưng phấn kinh, đến mức Tiêu Ninh hoài nghi hắn có phải hay không có phương diện kia đam mê. Tiêu Ninh lần nữa nghiêm khắc cự tuyệt. Chính mình là loại người này sao? Nếu như Thượng Quan Lăng Vi không chết, chọn nàng liền cho lấy. Vì để tránh cho Dạ Lang Vương lại hồ nháo, thậm chí làm ra tại Vương Đô vì chính mình tuyển phi hoạt động, Tiêu Ninh nghĩa chính ngôn từ đối với Dạ Lang Vương bản giao nói bản vương ánh mắt cao, thích mỹ nhân tuyệt sắc, mà không phải nữ tử bình thường. Câu nói này để dạ lang Vương nghĩ đến chính mình vương hậu, trong nháy mắt lâm vào thương tâm, sau đó rời đi, trong mấy ngày này đều không có đến phiền Tiêu Ninh. Tiêu Ninh ngẫm tắm, nghĩ đến đến tiếp sau kế hoạch. Sau đó, hắn muốn thanh lý Dạ Lang quốc không an toàn nhân tố, đem Dạ Lang Vương Bồi Dương thành nghe lời nhất khối lỗi, trực để đem Dạ Lang quốc biến thành của mình. Sau đó, chính là an dân, dục dân, giảm bất Dạ Lang quốc bách tính đối với đại tần địch ý, đồng tiến đi đồng hóa. Còn bao gồm đem Dạ Lang quốc tướng sĩ biến thành của mình. Dạ Lang quốc nhân khẩu tại hơn 1 triệu, là Man Châu gấp bội, làm tốt, đây chính là Ninh mộ lính căn cứ. Hắn hiện tại 18 tuổi, chưa đủ 20, sau đó liền buồn bực thanh âm phát triển thực lực, thời gian 2 năm, hẳn là có thể kéo 100. Không không không đại quân tinh uy, đến lúc đó, Tiêu Ninh liền chân chính trưởng thành. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Ninh có chút nhập thần. Thằng đến nghe được tiếng bước chân, mới giật mình ngẩng đầu. Chỉ gặp một cái mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi đi tới, vậy mà cùng Thượng Quan Lăng Vi dáng dấp rất giống. Tiêu Ninh mặt lộ kinh ngạc, hỏi: người là người phương nào?" Mỹ nhân tuyệt sắc đỏ mặt, lộ ra do dự, nói hồi bẩm Lương Vương điện hạ, tiểu nữ tự tên là Thượng Quan Lăng Sương. "Thượng Quan Lăng Vi là gì của ngươi?" Tiêu Ninh lại hỏi. Mỹ nhân Tuyết sắc nói là tỷ tỷ ta. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, dáng dấp như thế giống nhau, mà lại niên kỳ tương tự, khẳng định là tỉ muội. Người tại sao lại tới nơi này? Tiêu Ninh hỏi. Thượng quan Lăng Dương xấu hổ nói là vương thượng mệnh ta đến đây, nói là phục thị điện hạ. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Tiêu Ninh nói cho Dạ Lang Vương mình thích mỹ nhân Tuyết sắc, hắn liền thật tìm tới mỹ nhân Tuyết sắc, hơn nữa còn là hắn cô em vợ. Không tệ không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Mặt khác, đây chẳng lẽ là lão tiên không đành lòng nhìn thấy chính mình mất đi một vị mỹ nhân sắc, thế là lại đưa tới một vị. Chương 340, chính mình khổ cực như vậy cũng nên hưởng thụ một chút, chương 340, chính mình khổ cực như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút." Tục nữ nói, sáng mắt. Tiêu Ninh diện trừ thượng quan lang Vi Lục, hoàn toàn chính xác rất hối hận, dù sao không có chiếm lấy dạng này một vị nhân gian tuyệt sắc, thật sự là đáng tiếc. Chưa từng nghĩ, Dạ Lang Vương đem thượng quan lăng xương đưa tới. Tương tự dung mạo, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng nha đầu này càng ngây thơ một chút, mà không giống thượng quan lăng vị như vậy cơ chí cùng thông minh. Tiêu Ninh đánh giá thượng quan xương, nhìn một mặt ngượng, lộ ra không thể liền ho nhẹ một tiếng, nói ra, Khủ. Bản vương không thích bức ép người khác, ngươi nếu là bị bức ép, Trở về liền có thể, bản Vương cam đoan dạ Lang Vương không dám trách tội người. Lời này vừa nói ra, Thừa quan Lăng Xương kinh ngạc ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Ninh có thể như vậy nói. Khi thấy Tiêu Ninh trên mặt dáng tươi cười ấm áp lúc, Thừa quan Lăng Xương gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Rất đẹp, như thế tuấn lãng Nam nhi, càng xem càng giống chính mình ngưỡng mộ trong lòng trong mộng lang quân. Thừa quan Lăng Xương mím môi một cái sau, nói ra, điện hạ khu trừ Thiên Ưng binh mã, không chỉ có cứu được dạ Lang quốc, càng là giúp tiểu nữ tử báo thù, bởi vì ta tỷ tỷ chính là bị Thiên Ưng thích khách sát hại. Tiểu nữ tử không thể báo cả đời phụng dưỡng điện hạ. Đây là tiểu nữ tự tâm ý, cũng không có thụ bất kỳ uy ý gì. Nói đi, Thượng quan Lăng xương rút đi vài ngắn, lộ ra thân thể mềm mại như bạch ngọc. Tiêu Ninh hà to miệng, con mẹ nó chứ thành nhân nhân của ngươi. Cái này nếu để cho tỷ tỷ ngươi giới suối vàng có biết, hẳn là a thương tâm a. Đã như vậy, vậy bản vương liền không cự tuyệt ngươi mỹ ý. Tiêu Ninh cảm thấy loại sự tình này hay là không thể cự tuyệt, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là để người ta cô nương xấu hổ. Kết quả là, Tiêu Ninh đứng dậy, cũng đi hướng Thượng quan Lăng đưa tay đưa nàng tốn vào nước trong ao, ngã ngồi trong ngực. Thượng quan Lăng Dương chưa hơn người sự tỉnh, lúc này cùng Tiêu Ninh thẳng thắn gặp nhau, nội tâm đã là thẹn thùng lại là ước mơ, còn có chút chờ mong, cùng từng tia sợ sệt. Càng nghĩ càng xấu hổ, Thượng quan Lăng Dương trực tiếp đầu tựa vào Tiêu Ninh trong lòng ngực. Tiêu Ninh thì là càng xem càng ưa thích, vẫn là như vậy nhu thuận cô nương làm người ta yêu thích à, Thượng quan Lăng vi à, thượng quan Lăng vi, ngươi như dần một chút, cũng sẽ không cần chết. Đáng tiếc dạng này một đôi tuyệt sắc tỷ muội, cuối cùng rồi sẽ trở thành một cái tiếng lới. Chờ chút. Tiêu Ninh ôm Thượng quan Lăng hỏi, ngươi tới nơi này, mẫu thân ngươi quan Lăng Dương nhẹ đầu. Tiêu Ninh lại hỏi, Vậy ngươi muốn thân thái độ gì? Mẫu thân nàng thật cao hứng." Thượng quan Lăng Sương nói ra. Tiêu Ninh cười nói, "Cao hứng liền tốt, cao hứng liền tốt. Tương lai có cơ hội để bản vương gặp ngươi một chút mẫu thân." "Tốt." Thượng quan Lăng Sương gật đầu nói. Sau đó, Tiêu Ninh không còn khách khí, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Chính mình cầm xuống Dạ Lăng Quốc, cũng nên buông lòng một chút, khao khao chính mình. Vất vả lâu như vậy, liền không thể hưởng hưởng phúc sau. Một lát sau, trong điện nhớ tới mỹ diệu thanh âm. Hồi lâu sau, Tiêu Ninh mặc vào một bộ chương bào, nhìn xem đã ngủ say Thượng quan Lăng hắn quay người đi ra tẩm cung, tiến về thư phòng cũng phải người gọi tới Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương đi vào sau, nhìn thấy Tiêu Ninh một mặt bâng lòng, liền biết hắn đối với Thượng quan Lăng Sương phi thường hài lòng, Nhắc lên tâm cũng để xuống. "Điện hạ, không biết gọi thần đến đây, cần làm chuyện gì?" Dạ Lang Vương đạo. Tiêu Ninh nói ra, "Dạ Lang Quốc cảnh nội Thiên Dương binh đã bị diệt diệt, nguy cơ giải quyết, Bản Vương quyết định đem Yến Sơn quan trả lại cho người Người mau chóng chỉnh đốn binh mã, tiếp quản Yến Sơn quan." "Đa tạ Lương Vương điện hạ." Dạ Lang Vương đại hỉ. Tiêu Ninh lại nói Dạ tần, Bản Vương liền không có khả năng một mực quý quốc, mấy nữa liền sẽ rời đi. Trong khoảng thời gian này, chiến sự để Dạ Lang quốc dân tâm lưu động, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Người cứ nói đi. Dạ Lang vương nghe xong, thích hơn, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Tiêu Ninh sẽ chủ động đưa ra rời đi, hắn thấy đây là không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, người thật sự là Dạ Lang quốc tái sinh phụ mẫu, trước kia là thần phu bị, nếu là sớm đi quy thuận điện hạ, cũng không cần kinh lịch phiền toái nhiều như vậy chuyện." Dạ Lang vương kích động nói. Tiêu Ninh phất phắt tay, nói chẳng ai hoàn mỹ, biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Bất quá, theo Bản Vương biết, Dạ Lang quốc bên trong có rất nhiều quyền quý căm thù lại Bản Vương sợ sau khi rời đi, những quyền quý này sẽ từ bên trong cản trở, thậm chí áp chế ngươi cùng đại tần đối nghịch. Nói đến chỗ này, Tiêu Ninh ngữ khí tăng thêm, lại nói nếu như Dạ Lang quốc dám âm phụng dương là, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, cái kia đừng trách bản vương xuất binh diệt đi Dạ Lang quốc. Bởi vì bản vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không trân quý, vậy cũng đừng trách tâm ngoan thủ lạc. Dạ Lang vương khẽ run rẩy, đội vàng cam đoan, xin điện hạ yên tâm, thần chung với đại thần, tuyệt đối không dám trong lòng còn có dị tâm. Ai dám căm thù đại tần, đó chính là cùng thần là địch. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói trong lòng minh bạch tiện. Đúng rồi, còn có Hắc Sa quan cấm sân vương. Tặc này giữ lại không được, cũng dám phản bội Dạ Lang Vương, Bản Vương hội giúp ngươi xử lý hắn. Bất quá việc này không thể đánh cỏ độc rắn, cần từ từ độc thủ, để tránh Cẩm Sơn Vương thả thiên ứng binh mã nhập quan. Đà tại điện hạ. Dạ Lang Vương càng thêm cảm kích Tiêu Ninh. Lúc đầu dựa theo Tiêu Ninh kế hoạch là đến đỡ Cẩm Sơn Vương làm mới Dạ Lang Vương, nhưng là hiện tại đến xem, cái này Dạ Lang Vương càng thích hợp làm khối lỗi, hắn ngu ngốc vô đạo, hào xác thành tính, tương đối tốt khống chế. Trái lại cái kia Cẩm Sơn Vương, một lúc sau, tất có tiểu động tác. Lại thêm Cẩm Sơn Vương hiện tại thủ Hắc quan, càng thêm giữ lại không được. Tiêu Ninh nhìn lên cơ thành thủ, lại nói chúc Cẩm Thiên, Bản Vương chuẩn bị tại tương thành bên trong thành lập mậu dịch phương thị, để tại hai nước thông thương. Lời như vậy, Man Châu lá trà, rượu trắng, mối tinh có thể chạy vào Dạ Lang quốc, Dạ Lang quốc lương thực cũng có thể chạy vào Man Châu. Đồng thời, Bản Vương hội hạ lệnh, khai thông đen bi quan, lão nhã quan, thương lam quan ba cửa ải, cho phép hai nước bách tính tự do ra vào, có thể mậu dịch tự do. Người cảm thấy thế nào? Thần quyết không dị nghị, đây là tạo phúc Dạ Lang tuyệt tốt, thần vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích, giờ này khắc này, Dạ Lang Vương đối với Tiêu Ninh đội ơn đối chạch, không thể nhận Tiêu Ninh làm chân oai. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cười tủm tìm nói, "Chúc Cẩm Thiên, thường nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chỉ cần nghe lời, vậy ngươi chính là Dạ Lang Quốc vĩnh vương, đồng thời Dạ Lang Quốc sẽ tại trong tay của ngươi trở nên càng thêm phũ cường, ngươi hiểu chưa?" Thần Minh mạch, thần nhất định nghe lời. Dạ Lang Vương vội vàng đáp. Sau đó, Tiêu Ninh lại khuyên bảo vài câu, mới khiến cho Dạ Lang Vương rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Tiêu Ninh khỏe miệng nổi lên lánh ý hắn nhưng không có nhân từ như vậy kiến thiết Dạ Quốc, làm những chuyện này chỉ là đem Dạ Lang Quốc béo, để tại tu mạch được càng nhiều tiện. Mặt khác, tại Tiêu Ninh trước khi đi, còn có mấy món sự tình cần làm. Lúc chạm vào tối, Tiêu Ninh rời đi Dạ Lang vô cùng, đi vào một chỗ tiểu lâu lầu hai nhà gian. Đẩy cửa vào sau, liền thấy trong phòng đứng đấy chốc già La cùng Trúc Vân Hải, hai người nhìn thấy Tiêu Ninh, liền vội vàng không người hành lễ, "Tiểu nhân chúc già La, tiểu nhân Trúc Vân Hải, bái kiến Lương Vương Điện hạ." Tiêu Ninh cười nói, "Miễn lễ, ngồi đi." Ba người ngồi xuống, Tiêu Ninh nhìn xem hai cha con này hay, nói ra, "Lần này đại tần có thể thu phục Dạ Lang quốc, chúc già La không thể bỏ qua công lao, chúc đại tướng quân sinh ra một đứa con trai ta." Điện hạ mưu tán, "Chúc La có thể vì điện hạ hiệu lực, là vinh hạnh của hắn, là chúc nhà vinh hạnh." Chúc Vân Hải trả lời. Chúc Vân Hải một mặt cung kính, thậm chí mang theo niềm ngọt. Hắn là mấy ngày trước đây mới biết được chúc giả là đã sớm đầu phục đại tần. Như làm trước kia, hắn tuyệt đối phải bóp chết chúc giả la, giết chết cái này thông đồng với địch phản quốc xúc sinh. Nhưng là hiện tại thế nào, hắn cao hứng khích lệ chúc giả la, thật là một cái chính mình kỳ lân con a. Chương 341, xinh đẹp nữ nhi nhất định có vị mỹ lệ mẫu thân. Chương 341, xinh đẹp nữ nhi nhất định có vị mỹ lệ mẫu thân. Chúc có thể làm Quân, bản thân liền là một vị có được, được nhân vật. Hiện tần, như chỉ là phục Cho nên thế, Lương Vương binh mã đã không chế Dạ Lang Quốc, cho nên tương lai là cái gì tình cảnh, Trúc Vân Hải phi thường rõ ràng, trong lòng cũng rất là số lo. Bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy, vị này lợi hại Lương Vương, khẳng định sẽ thanh toán Dạ Lang Quốc triều đình. Coi như Trúc Vân Hải bất an lúc, hắn tử Trúc giả ở nơi đó nhận được tin tức tốt, nguyên lai cái này không nhận chào đón con riêng, vậy mà đã sớm đầu phục đại thần, đồng thời Lương Vương điện hạ còn muốn lặng lẽ triệu kiến mình. Cho nên Trúc Vân Hải sớm đi vào tử lâu, lộ ra không kịp chờ đợi. Trúc nhà tương lai, nhìn lần này gặp mặt. Trong nha gian, Tiêu Ninh ngồi ở xuống tới, cũng chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi vừa cười vừa nói, không cần phí khí, tọa hạ trò chuyện. Trúc Vân Hải cùng Trúc Già La ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Ninh nói Trúc Đại Tướng quân, Trúc Già La lập công lớn, nhất định phải trùng điệp có thưởng, bản vương chuẩn bị phái hắn đi hát sa quan, đem Cẩm Sơn Vương đầu người cẩm về. Chờ hắn cải hoàn, liền làm dạ La Vương cung cấm quân đại thống lĩnh. Là, điện hạ. Trúc Vân Hải không dám cự tuyệt, lập tức đáp ứng. Trúc Già La nghe chút là cấm quân đại thống lĩnh chức vụ, ý, đây là để cho mình thị dạ Lan Vương, mà chính mình có thể làm chuyện này, nói rõ mình bị Tiêu Ninh coi trọng. Trước kia mình tại Trúc nhà không nhận chào đón, chủ mẫu nhìn mình ánh mắt đều là nghiêng nhìn, chằm chọc khiêu khích, mà bây giờ đầu, phụ thân đối với mình nhìn với con mắt khác, thậm chí vì mình, hoặc chủ mẫu vài bàn tay. Mà hình thành đây hết thảy căn nguyên, đều là Lương Vương điện hạ ban ân. Cho nên trúc giả La Trịnh trọng nói, "Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành điện hạ an bài nhiệm vụ." Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói bổ sung, "Nghe nói trúc nhà Hòa Thuận Kim gia có thủ chuyển tiếp. Mặt khác, Bản Vương còn nghe nói Kim tử kỳ tựa hồ cùng Thiên Dương quốc có cấu kết, việc này nhất định phải nghiêm tra, tuyệt đối không thể để cho dạng này u ác tính tiếp tục tồn tại." Bản Vương cảm thấy trúc nhà mới là Dạ Lang quốc đệ nhất thế gia. Ngắn gọn một câu, Tiêu Ninh liền chuẩn bị diệt đi Thái Úy Kim Tử kỳ gia tộc. Làm như vậy, đã có thể mời chào chúc Vân Hải, lại có thể thanh lý nhân tố không ổn định, nhất cử lưỡng tiện. Chúc Vân Hải cùng chúc giả La lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hứng phấn. Chúc nhà Hòa Thuận Kim gia ân oán rất nhiều năm, đáng tiếc rằng có, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại tốt, Kim gia từng diệt, đôi này chúc nhà tới nói, đơn giản so thăng quan phát tài còn vui vẻ hơn. Đương nhiên, chúc Vân Hải cùng chúc giả La càng rõ ràng hơn, vị này lương vương có thể diệt Kim gia, cũng có thể diệt bọn hắn Trúc nhà, cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên định không thay đổi địa vị chung. Hải đột nhiên quỳ xuống, Cao hô đạo, điện hạ chính là Dạ Lang quốc công Nhân, xin nhận tiểu nhân túi đầu." Thiêu Ninh cười nói, "Chúc đại tướng quân tất thời, chính là tu tiên." Sau đó, Thiêu Ninh không có tiếp tục lưu lại, rời khỏi nơi này. Chúc Vân Hải cùng Chúc Dạ La nhìn chăm chú lên xe ngựa bóng lưng rời đi, đứng bình tĩnh lấy. Hồi lâu sau, Trúc Vân Hải đột nhiên nói, "Dạ La à, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúc nhà người thừa kế. Ta sẽ sai người đem ngươi mẫu thân mộ phần rời vào tổ rừng, các loại vi phụ trăm năm về sau, vi phụ cùng mẫu thân ngươi đồng táng." "Là, phu thân." La hốc mắt đỏ lên. Đây là hắn nhiều năm qua một tưởng. Công ý tới hôm nay rốt cục thành sự thật. Mà hết thảy này cũng là bởi vì mình làm ra một cái lựa chọn chính xác. Sau đó mấy ngày, Tiêu Ninh có thượng quan Lăng Dương làm bạn, thật sự là vui đến quên cả trời đất. Tại phía xa Yến Sơn quan Hàn Hữu Tín đã khởi hành về Vương đô, cũng đem Yến Sơn quan trả lại Dạ Lang Quốc. Như vậy vội vã trả lại, kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là Võ Vân Triều chết tại Dạ Lang Quốc cảnh nội, Thiên lưng hoàng đế khẳng định phải báo thù, lại phái đại quân công phạt tiến Sơn Quan. Cho nên vẫn là để chính mình đi, Tiêu Ninh cũng không muốn để cho mình Màn Châu vệ tướng sĩ xuất hiện hy sinh. Một bên khác, Tiêu Ninh điều động Bành Vũ xuất lĩnh hộ bảo vệ, mang theo trúc giả la, tiến về Hắc Sa Quan. Cẩm Sơn Vương còn vui vẻ cho là mình lập tức liền muốn trở thành dạ lang quốc vương, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chỉ là Tiêu Ninh một quân cờ, sử dụng hết đằng sau, trực tiếp bỏ qua. Hắn ngay cả trúc giả la cũng không bằng, trúc giả la con cờ này còn có thể tiếp tục sử dụng. Cẩm Sơn Vương nhìn thấy Bành Vũ cùng trúc giả la sau, trực tiếp bị trúc giả la 추 sát, sau đó, trúc giả la xuất ra vương lệnh, miễn đi Hắc Sa Quan trên dưới tướng sĩ chịu tội. Những tướng sĩ này đều có vợ con giá trẻ khẳng định không nguyện ý Pháp quốc, lại thêm Cẩm Sơn Vương đã chết, không, có người sẽ cùng theo cho cùng, đây là hiện thực. Trúc Giả la trở lại Vương Đô sau, lập tức bị thăng nhiệm Cấm quân đại thống lĩnh, trở thành Vương Đô nội tay cầm trọng binh thực quyền nhân vật chủ yếu, kế tiếp, Tiêu Ninh cùng Trúc Vân Hải phối hợp, trực tiếp cho Thái phó Kim Tử Kỳ một cái thông đồng với địch bán nước Vũ Hãm. Dạ Lang Vương tin là thật, trực tiếp đem Kim Tử Kỳ chém đầu cả nhà, liên lụy nhân số nhiều đến mấy trăm người, đem tất cả đối với đại tần viên, toàn tiêu diệt. Lúc đầu dựa theo Tiêu Thượng quan gia tộc cũng không thể đi, nhưng bây giờ có thượng quan Lăng Dương mỹ nhân này, cho nên thượng quan gia hay là đến giữ lại, các loại thượng quan vũ từ đại tần sau khi trở về, lại cùng hắn hào hào nói chuyện buồn. Thời gian nhoáng một cái, Tiêu Ninh đi vào Vương Đô đã hơn nửa tháng. Hàn Hưu tín dẫn binh đại quân đã trở về, ngay tại Vương Đô tại tẩm trại, từng ly từng tí không đáng. Mà ra các Minh thì bị phái đi tương thành, là khai thiết phường thị làm chuẩn bị. Tiêu Ninh mặc dù đối với Dạ Lang Vương nói cần phải trở về, nhưng hắn không có đem hết thẻ cửa hàng tốt, là khẳng định không thể đi. Hôm nay, Tiêu Ninh từ Vương Đô đi ra, đem Vương cung còn về Dạ Lang Vương nên hưởng thụ đều hưởng thụ lấy, cái này dù sao cũng là dạ lang vương vương cùng. Nếu quả như thật ưa thích tiểu trì nhục lâm, đến tương lai trở thành đại tần hoàng, chính mình xây một cái là được. Tiêu Ninh cân nhắc đến trong quân doanh ở không tiện, thế là nghe theo thượng quan Lăng Sương đề nghị, chuẩn bị đi lên quan phủ mượn nhờ mấy ngày. Thượng quan Vũ còn chưa có trở lại, thượng quan phu nhân từ Phương Tỉnh, cũng chính là thượng quan Lăng Sương mẫu thân, tự mình ra nên đón. Dân phụ từ Phương Tỉnh, bái kiến đại tần lương vương điện hạ. Điện hạ đại giá Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Thứ Phương Tỉnh hạ người hành lễ. Tiêu Ninh đánh giá từ Phương Tỉnh, những mày Thượng quan Lăng Vi cùng Thượng quan Lăng Sương dáng dấp tuyệt sắc nguyên nhân tìm được, nguyên lai di truyền mẹ hắn. Từ Phương Tình không chỉ có đẹp, mà lại nhiều tuế nguyệt thú vị, loại kia thời gian trầm bổ hương vị, là hiện tại Thượng quan Lăng Sương vĩnh viễn không có. Tựa hồ là nên đón Tiêu Ninh, biểu thị trang trọng, Từ Phương Tình trải qua đẹp đẽ cách tân mặc, xinh đẹp váy ngắn, đẹp đẽ trang nhã, cùng Thượng quan Lăng Sương đứng chung một chỗ, tựa như tỷ muội, căn bản đoán không được là cái nữ quan hệ. Nếu là Tào nhất định sẽ phát ra từ đáy lòng bên trên hồ. Bên trên Suy nghĩ chỉ là qua trong giây lát, rất liền không suy nghĩ áp chế xuống vừa cười vừa nói, "Thượng quan phu nhân, bản Vương làm tiễn." Bất quá, Từ Phương Tình lại đã nhận ra Tiêu Ninh trong ánh mắt nóng bỏng biến hóa, để trong nội tâm nàng hiện lên một vẻ bối rối. Chương 342, có người nhất định không ngủ, chương 342, có người nhất định không ngủ. Thượng quan phủ, phòng khách. Từ Phương Tình đem Tiêu Ninh mời đến phòng khách, lên trà ngon. "Điện hạ, trà này là từ Man Châu mua được, nhưng khẳng định không bằng thanh minh trước trước khi mưa long tỉnh, còn xin điện hạ chờ có ghé bỏ." Từ Phương Tình vừa cười vừa nói. Tiêu ninh thì hỏi, "Thượng quan phu nhân thích uống trà?" "Đưa thích, thích vô cùng." Đưa thích Long tỉnh Thanh Hương. Từ Phương tỉnh trả lời. Tiêu Ninh nói các loại bản vương về Man Châu, đến lúc đó sẽ phái người đưa một chút chàng nó tới. Từ nay về sau, thượng quan phu nhân trả bản vương bao hết, nhất định sẽ làm cho phu nhân uống đến hài lòng. Đa tạ điện hạ hậu ái. Từ Phương tỉnh bái tạ. Nói đi, nàng nhìn xem thượng quan Lăng Sương, phát hiện nữ nhi của mình một mực tại nhìn xem Tiêu Ninh, trong ánh mắt mang theo sủng bái. Đúng vậy à, giống lương vương điện hạ dạng ngàn năm nhi, muốn tướng mạo có tướng mạo, có thân phận, có thân phận, cần nôn có ăn nói, muốn khí lực có sức lực, quả thực là trong giấc mộng như ý lang quân, đừng nói nữ nhi của mình. Liên xem như chính mình cũng rất thưởng thức. Từ Phương Tình nhân tiện nói, điện hạ, Lang Sương nàng từ nhỏ bị yêu chiều đã quen, nếu là gây điện hạ sinh khí, dân phụ ở đây bội tội. Thiêu Ninh lắc đầu, cười nói, sẽ không. Lang Sương ôn nhu quan tâm, bản vương ưa thích còn đến không kịp đâu, làm sao lại tức giận. Còn phải đa tạ thượng quan phu nhân, xin một cái ưu tú như vậy nữ nhi, đồng thời để bản vương gặp được. Cũng xin mời thượng quan phu nhân yên tâm, Lang Sương đi theo bản vương bên người, nhất định sẽ làm cho nàng thật vui vẻ, vô vô lự. Điện hạ. Thượng quan Lang Sương nghe được Thiêu Ninh hứa hẹn, một viên Vương tâm đều hòa tan, hắn không thể nhào vào Thiêu Ninh trong ngữ. Từ Phương Tình cũng không nghĩ tới một vị hiện hách hoàng tử, vậy mà có thể nói ra dạng này lời tâm tình, nữ nhi của mình có phúc a. Vậy liên phiến phất điện hạ rồi. Từ Phương Tình tạ đạo. Thiếu Ninh cười nói, thượng quan phu nhân khách khí. Mặt khác, mấy ngày nay qué dở cho trong phủ, chờ thêm quan đại nhân trở về, Bản Vương cùng hắn đã gặp mặt sau, liền chuẩn bị trở về Mang Châu. Thừa dịp mấy ngày nay, lang Xương vừa vặn nhiều hơn đổi bồi, bồi thượng quan phu nhân. Tốt. Từ Phương Tình đáp. Sau đó, Thiếu Ninh không có qué dở hai người bọn họ, ra ngoài đi dạo. Mẹ, ta không bỏ được cùng ngươi tách ra tựa hồ nghĩ đến sắp tách ra. Thượng Quan Lăng Xương ôm Từ Phương Tình cánh tay, làm nũng. Từ Phương Tình nói có thể đi theo Lương Vương bên người, là của ngươi phúc khí. Mặt khác, vị này Lương Vương chính là rồng trong loài người, bên người nữ tử sẽ không thiếu, ngươi mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng tính cách lạnh lùng sẽ không tranh thủ tình cảm, cái này không thể được. Vì nương hỏi ngươi, ngươi cùng điện hạ trung đụng như thế nào? Trung đụng rất tốt a." Thượng Quan Lăng Xương trả lời. Từ Phương Tình nói nha đồng ngốc, vi nương hỏi không phải cái này ở chung, mà là loại kia ở chung, ngươi biết? Chán, loại nào a?" Thượng Quan Lăng Xương buồn bực nói, không phải dạng là thật không có minh bạch. Từ Phương tình than nhẹ một tiếng, đồng dạng là nữ nhi, Lăng Vi Nha đầu kia quá thông minh, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, còn trẻ như vậy liền qua đời, mà nhị nữ nhi liền mê ngốc, tương lai đi theo Lương Vương bên người, có thể hay không bị những nữ nhân khác khi dễ à. Nghĩ được như vậy, Từ Phương tình càng thêm lo lắng, sau đó thăm dò qua thân thể, tới gần Thượng Quan Lăng Sương, tại bên thai nàng nói ra mấy cái từ ngữ. Nghe được lời của mẫu thân, Thượng Quan Lăng Sương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, túi đầu, tay ngọc loay hoay trên lưng rủ xuống mai mỏng. Từ Phương Tỉnh cười nói, thùng cái gì a, chuyện nam nữ chính là âm dương điều hòa, mẹ cũng là người từng trải. Có thể cho ngươi một chút đề nghị, dạng này sẽ để cho Lương Vương càng thêm yêu thương ngươi." Thượng quan Lăng Dương nhẹ gật đầu, mới nói khẽ, "Điện hạ rất thương yêu ta, đối với ta rất ôn nhu, nhưng nữ nhi, mỗi lần, mỗi lần đều muốn cầu xin tha thứ." "Cầu?" "Nhiều." Đơn giản hai chữ, liền đem tình huống miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, trừ hán văn hóa bác đại tinh thần, để cho người ta miên man bất định. Từ Phương Tình mím môi một cái, nhịn không được hỏi, "Bao lâu a?" Thượng quan Lăng Dương xấu hổ nghiêm mặt, tại Từ Phương Tình bên thai nói ra một cái thời gian. Sau một khắc, Có thể rõ ràng nhìn thấy từ phương tình ánh mắt từ Hiếu kỳ trở nên trống kinh, sau đó môi đỏ mở ra, có thể nhét xuống một cây lạp xưởng cuốn gói. Nữ nhi của mình nói ra thời gian, là nàng đời này đều không có trải qua, dù sao thượng quan Vũ ra hoặc kìa, say mê tại quân thế, đến niên kỷ này càng là không còn dùng được. Tuổi trẻ thật tốt ta, tràn đầy sức sống. Từ Phương tình trong lòng cực kỳ hâm mộ nữ nhi, sau đó ho nhẹ một tiếng, che giấu nội tâm càng khái, sau đó đối với thượng quan Lăng Sương nói ra, "Nữ nhi, lương vương điện hạ nữ nhân bên cạnh sẽ không thiếu, ngươi nhất định phải có đặc điểm, mới có thể bắt ở lương vương tâm, để hắn một mực mê luyến ngươi." Mẹ ta không hiểu á." Thượng quan Lăng Xương khóc giống đạo. Mặc dù những ngày này, nàng đã trải qua rất nhiều động tác, nhưng dù sao cũng là tân thủ, tuyệt không thuần thục. Từ Phương Tình nghĩ nghĩ, nói vi nương truyền thụ cho người mấy cái tuyệt chiêu. "A?" Thượng quan Lăng Xương càng xấu hổ. Từ Phương Tình nói nha đầu ngốc à, vi nương cũng là vì người à, việc này tuyệt đối đừng nói cho Lương Vương điện hạ, không phải vậy vi nương mặt mũi này đều mất hết. "Khì hỉ, ta ân mẫu thân." Ban đêm hôm ấy, Tiêu Ninh phát hiện Thượng quan Lăng Xương cùng thường ngày không giống mới. "Điện hạ, ngươi trước không nên động." Chỉ gặp Thượng quan Lăng Xương đỏ mặt, trong mang theo thẹn thùng. Tiêu Ninh hứng thú, hỏi: người muốn làm cái gì à? Thượng quan Lăng xương đỏ mặt, thẻ lưễu. Tiêu Ninh ngầm hiểu, biết nàng muốn làm gì. Chính mình còn không có dạy nàng đâu, khẳng định không phải tự học thành tài. Nghĩ đến buổi chiều chính mình về phòng khách lúc, Thượng quan Lăng xương tránh né ánh mắt, đỏ bừng gương mặt, xem ra nàng cùng Từ Phương Tình nói chuyện trời đất, nói chuyện nội dung không đứng đắn. Khá lắm, khá lắm. Tiêu Ninh nhịn không được cảm khái Từ Phương Tình giáo dục chi đạo chính là toàn diện. Đáng tiếc, loại sự tình này nhất định phải tự thân dạy dỗ a. Chỉ có ở trước mặt truyền thụ, dạng này mới có thể học được tinh túy. Đàng binh trên giấy, là học không đến bản thật. Quả nhiên, một lát sau, Thượng quan Lăng xương trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ủy khuất. "Điện hạ, chuyện đơn giản như vậy, ta cũng làm không được. Người có đau hay không a?" Thượng quan Lăng xương vô cùng đáng thương hỏi. Tiêu Ninh sờ sờ cái mũi của nàng, vừa cười vừa nói, "Ai sinh ra liền cái gì đều hiểu a. Không cần lo trí." Kế tiếp, đến Viên Tiêu Ninh biểu diễn. Nói cũng kéo, Tiêu Ninh trú ở trại viện, Sắt Vách chính là từ phương tỉnh trô ở trại viện. Những năm gần đây, từ phương tình giấc ngủ rất nhạn, sáng treo cao cũng hoàn toàn không có buồn ngủ, thế là đi đến trong viện thổi một chút gió thu. Lúc này, Sắt Vách trại viện truyền đến nhỏ dữu tiếng vang. Từ Phương Tình sửng sở, lập tức đoán được đây là Thanh Âm gì. Tuổi trẻ thật tốt a." Từ Phương Tình cảm thán một tiếng. Nàng vốn định quay đầu, ai ngờ trong lòng tựa như có con mèo tặc đảo, để nàng vốn là không có chút nào khốn cảnh tinh thần càng thêm phấn khởi. Đã trở thế như vậy, dù sao cũng không có ngoại nhân, cho nên Từ Phương Tình cắn răng một cái, lặng lẽ đi ra tòa nhà, tiến vào sắt vách trại viện. Đi được gần, nghe được càng thêm rõ ràng. Nhà mình nữ nhi cái tiết như đoán như mộ thanh âm, tựa như ma âm. Từ Phương Tình trạm này chính là một hồi lâu, cuối cùng cắn môi, quay người lẽ ra. Thanh phong Phật tháng, có ít người nhất định vào đêm không ngủ chương 343, trường an chuyển đến tin tức xấu, chương 343, trường an chuyển đến tin tức xấu. Ngay tại Tiêu Ninh và ở thượng quan phủ ngày thứ 3, Thiên đưng đế quốc 60. Không không không đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới, thế phải công phá yến sơn quan, diệt đi Dạ Lang quốc, là Võ Vân triều hoàng tử báo thù. Võ Vân triều là Tiên đưng hoàng đế 24 còn, Tôn Quý Thiên đưng hoàng tử, vậy mà chết tại Dạ Lang quốc trong tay, đây là vô cùng nhục nhã, Thiên đưng lão hoàng đế khẳng định không thể nhịn. Đương nhiên, trên mặt nổi nhìn đây là nguyên nhân chủ yếu, trên thực tế cũng không phải là, nguyên nhân chân chính là Dạ Lang đây mới là hoàng đế không nguyện ý nhìn thấy. Mà đối mặt ngóc đầu trở lại quân địch, Dạ Lang Vương lập tức điều binh 50, không tiến về Yến Sơn Quan phòng thủ. Nếu như Thiên Nưng Đế quốc chỉ tiến đánh Yến Sơn Quan, Dạ Lang quốc còn có thể ứng đối, nhưng nếu là đồng thời tiến công Vu Sơn Quan cùng Hắc Sa Quan, ba cửa hải đồng thời khai chiến, ngày đó Dạ Lang quốc liền vô lực chống đỡ. Dạ Lang quốc liền điểm này binh mã, trái lại Thiên Nưng Đế quốc danh trương mấy triệu binh lực. Cho nên Dạ Lang Vương lập tức đứng dậy, tự mình tiến về Thượng Quan phủ. Giờ này khắc này, Thượng Quan trong Hoa Ninh đang luyện tập Phương kích, kích, phong đất dụng, trong có menu. Nếu như chỉ truy cầu Phương Thiên Hỏa Kích Cái kia kích pháp liền đã rơi vào tầm thường, muốn cương ngu cùng tồn tại. Mà tại cách đó không xa trong thạch đỉnh, Thượng quan Lăng xương ngâm trả, Từ Phương Tỉnh thì ngồi ở một bên, nhìn qua Tiêu Ninh. Hai mẹ con giống một đôi tỉ muội, đều là tuyệt sắc, nhưng là sắc mặt lại có rất lớn khác nhau. Thượng quan Lăng Dương là sắc mặt hồng nhuận phấn tốt, mà Từ Phương Tỉnh tựa hồ nghỉ ngơi không tốt, hơi có vẻ quyến sắc. Nhìn xem mấy chủ cân phương thiên hỏa kích tại Tiêu Ninh huy sái tự nhiên, Từ Phương Tỉnh nhịn không được khen, Lương Vương điện hạ thật sự là thế gian kỳ nam nhi, võ mọi thứ tinh thông. Ba ngày nay ở trùng, Từ Phương Tỉnh cũng thấy được Tiêu Ninh tại văn trường, miệng liền có thể thành thơ. Đồng thời còn cực kỳ khiêm tốn, nói thi từ là người khác sợ tác, hắn chỉ là trích dẫn. Nhưng Từ Phương Tình cũng không tin hắn lý do thoái thác. Cũng tỉ như Tiêu Ninh nói tới lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ bực này tâm hoài thiên hạ hào ngôn, nếu là người khác nói tới, đã sớm vang danh thiên hạ. Nghe được mẫu thân mình cảm thán, Thượng Quan Lăng Xương tán đồng nhẹ gật đầu. Tiêu Ninh tựa hồ có một cỗ ma lực, càng là tiếp cận, càng là sẽ lâm vào trong đó. Nếu là mình tỉ tỉ còn phải mạnh, coi như tỉ tỉ ánh mắt cao, tin tưởng cũng sẽ bị điện hạ chinh phục đi. Lúc này, Lý Thuần đến bẩm, nói là Dạ Lang Vương cầu kiến. Tiêu Ninh thu chiêu đi vào đỉnh nghỉ mát, nói ra, "Để hắn vào đi." Thượng Quan Lăng Dương vội vàng cho Tiêu Ninh lau mồ hôi, mà Từ Phương Tình thì làm Tiêu Ninh rót chén trà, đưa cho nàng. Nữ nhi lau mồ hôi, ngẫu thân chấm trà, cái này khiến Tiêu Ninh cảm nhận được không giống với đái ngộ. "Đa tạ phu nhân." Tiêu Ninh đưa tay đón, ngón tay không cẩn thận đụng phải từ phương tình đầu ngón tay. Từ Phương Tình lập tức thu ngón tay về, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đột vào, lại làm cho nàng trái tim nhảy nhanh mấy lần. Bất quá trên mặt giữ vững bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Tiêu Ninh đem trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống lúc, Dã Lang Vương đã đi vào rồi. Bại Kiến Vân thượng. Thượng quan Lăng Dương cùng Từ Phương tình hạ thấp người hành lễ. Dạ Lang Vương đối với hai nữ cười cười, sau đó đối với Tiêu Ninh chắp tay bái nói thần chúc Cẩm Thiên, Bại Kiến Lương Vương điện hạ. Tiêu Ninh hiếu kỳ nói, Dạ Lang Vương không tại vương cung xử lý chính sự, tìm đến bản vương có gì muốn làm a? Dạ Lang Vương cung kính nói, hồi bẩm điện hạ, 60000 thiên đưng đại quân tiến công Yến Sơn quan, thần đã phái 50000 binh mã đóng giữ Yến Sơn quan, bằng Yến Sơn quan cố, nhất định có thể được. Nhưng là thiên đế quốc binh lực hậu, một khi đồng thời công Sơn cùng Hắc ba khu thủ địch, chỉ bằng Dạ Lang quốc hiện tại binh lực chỉ sợ khó mà chống đỡ, cho nên thần khẩn cầu điện hạ xuất thủ tương trợ. Tiêu Ninh nói ra, Võ Vân Triều chết tại Dạ Lang quốc bên trong, Thiên ưng hoàng đế khẳng định phải trả thù, ngươi lo lắng không sai, một khi ba khu thủ địch, bằng Dạ Lang quốc binh lực, chỉ sợ ứng phó không được. Như vậy đi, ngươi tập trung binh lực giữ vững Vu Sơn quan cùng yến Sơn quan, hát xa quan nơi đó, bạn Vương hội để Man Châu vệ trông coi. đà tại điện hạ. Dạ Lang vương đại hỷ hắn hiện tại càng thêm cảm thấy nhận cái cha nuôi rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, lo lắng cảm xúc cũng an ổn xuống tới, sau khi trở về, lại có thể hảo hảo hưởng thụ tiểu trì nhục lâm. Đúng lúc này, Dã Lang Vương ánh mắt rơi vào Thượng quan Lăng Dương cùng Từ Phương Tình trên thân. Hai nữ một trái một phải tựa như hoa tỉ muội, đứng tại Tiêu Ninh bên người, hẳn là điện hạ. Có khả năng, vô cùng có khả năng. Nếu điện hạ ưa thích, làm phần tử, liền nên là điện hạ suy nghĩ, chỉ là Thượng quan Vũ Lao ra hỏa này còn tại, khó làm, khó làm. Tiêu Ninh không biết dạ Lang Vương tâm tư, hắn nói ra, sau năm ngày, bản vương chuẩn bị rời đi vương đô, đi trước tương thành nhìn xem phường Thị kiến tạo tình huống, nếu như nơi đó không có vấn đề, liền sẽ về Man Châu. Ta sẽ an bài binh lực đóng giữ Đen Bỉ quan, Dã Lang quốc nếu là gặp được không cách nào giải quyết vấn đề Có thể đi đen bi quan cầu viện. Điện hạ, sao không ở thêm mấy ngày, thần còn không có chiêu đãi tốt điện hạ, trong lòng rất là ấy nãy. Dạ Lang Vương nói ra. Tiêu Ninh nói không cần. Dạ Lang Vương nhìn Tiêu Ninh tâm ý đã quyết, không dám nhiều lời. Thượng Quan Lăng xương cùng Từ Phương Tình đứng ở một bên, nhìn xem đã từng tôn quý vương tại Lương Vương trước mặt, câu thúc lại kính sợ, cho trong lòng hai cô gái mang đến to lớn trùng kích, giờ khắc này, các nàng mới kiến thức đến Tiêu Ninh cường đại. Sau đó, Dạ Lang Vương cáo lui. Sau đó mấy ngày, Tiêu Ninh sinh hoạt tạm nhàn, rất nhanh tới lúc đi. Thượng Quan Lăng Sương cùng Từ Phương Tình lệ rơi phân biệt. Lần thứ nhất rời nhà, Thượng quan Lăng Dương vạn phần không muốn, nàng muốn cho Ngô thân buổi chính mình rời đi, không làm gì được khả năng. Ngoài thành Hàn Hữu Tín đã chỉnh đốn tốt binh mã, ra khỏi thành tụ họp sau, bắt đầu hướng Tương Thành xuất phát. Lúc này Tương Thành bên trong, chạy nạn Bạch Tính đã trở về, nơi này lại khôi phục náo nhiệt cùng sức sống. Đồng thời tại Tương Thành bên ngoài, một tòa to lớn phường thị ngay tại Tô Kiến, qua không được bao lâu, nơi này liền có thể đưa vào sử dụng, đến lúc đó, liên tục không ngừng lương thực tiến vào Man Châu, để Man Châu lại không thiếu lương thai hoàng ẩm. Đương nhiên, lương thực bên ngoài, chủ yếu hơn hay là nhân lực tài nguyên. Tiêu Ninh chuẩn bị từ dạ lang quốc chiêu mộ 40,000 binh lực, tăng thêm Man Châu vệ hơn 3 vạn binh lực, cùng Ngụy Thuật Dương, Trương Bắc đấu 10, binh lực, đây chính là hơn 8 vạn. Đến lúc đó lại từ Man Châu nội chiêu quên hơn 1 vạn, đụng đủ 100, 000, 100,000 binh lực mà lại muốn bồi dưỡng thành tinh huyệ, khi đó Tiêu Ninh cái eo liền triệt để đứng thẳng lên. Đến lúc đó lại thêm Man Châu hiệp cố, Tiêu Ninh liền có thể ngồi xem văn quyền văn thư, quản hắn Trường ăn có cái gì sóng to gió lớn, đều khó mà ảnh hưởng chính mình. Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu Tín trở lại tương thành sau, Lập tức cùng Gia Cát Minh thương lượng, lấy ra đến tiếp sau kế hoạch. Sau đó, Hàn Hữu Tín Lãnh binh 30. Không không không đóng giữ Đen bi quan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Gia Cát Minh lưu tại Tương Thành, một là chuẩn bị phòng thị, hai là chiêu binh mãi mã. Tiêu Ninh thì dẫn đầu mắt khác binh mã trở về Man Châu. Lão Hàn, Ngọa Long, sau đó một đoạn thời gian, còn muốn vất vả hai người, nhưng cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, khổ nhàn kết hợp. Tiêu Ninh nhắc nhở, hai vị này tuyệt đối là phụ tá đặc lực, tuyệt đối không thể có việc. Gia Cát Minh cùng Hàn Hữu tiến trả lời, xin điện hạ yên tâm. An bài tốt hết thảy sau. Tiêu Ninh khởi hành về Man Châu. Trở lại Man Châu thành lúc vừa vận tiến vào tháng 11. Man Châu bốn mùa như mùa xuân, nhưng ở mặt khác trên mặt đất đã đã nổi lên tuyết lông ngống. Mà lúc này, hai chuyện không tưởng tượng được tin tức xấu từ Trường An chuyển đến, chương 344, dám dậy nhật nguyệt thay mới trời, chương 344, dám dậy nhật nguyệt thay mới trời. Tiêu Ninh vừa trở lại Man Châu thành, hai đầu không tưởng tượng được tin tức xấu từ Trường An thành truyền đến. Tin tức thứ nhất là tọa trấn yến kinh phá trận hầu cấu quyết quyết, không ngoài liệu, cái này đại án cũng là thái tử phái người điều tra ra được, phá trận hầu đã bị bắt về Trường An, hạ ngục hầu thẩm. Phá trận hầu xảy ra chuyện, nhận được tin tức đột quyết thừa cơ Suo binh 50000, bắt đầu năm cướp. Bắc cảnh 19 châu bị đột quyết thiết kỵ trà đạp, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đồng thời cao cú lệ các loại tiểu quốc cũng thừa cơ thăng dự, đơn giản không đem đại tần để ở trong mắt. Tần hoàng giận dữ, điều động Tần Vương Tiêu Phong tiến về yến kinh chủ trì của diện. Tin tức thứ hai là Tần hoàng đột nhiên nhiễm bệnh, nằm trên giường mấy ngày, cũng tiếp tục xuất cao, đốt thật không cho lui, lại càng không ngừng ho khan. Lựa y viện thái y chẩn sau, từ đầu đến cuối tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Ho khan không phải bệnh nặng, nhưng ho khan muốn mạng người. Có đôi khi kịch liệt ho khan để tần hoàng không cách nào bình thường nghỉ ngơi, tinh thần không tốt. Trong thư phòng, Tiêu Ninh dùng ngón tay đập bàn đọc sách, lâm vào trầm tư. Tin tức thứ nhất không ảnh hưởng tới hắn, tạm thời không để cập tới. Nhưng tin tức thứ hai liền rõ ràng lấy cổ quái. Tuy nói trên đời nghi nan tạm chứng ngàn ngàn vật vạ, nhưng này ai nhiều thái y cũng không tìm tới nguyên nhân bệnh, liền lộ ra không bình thường. Mà lại tật bệnh từ không tới có, từ nhẹ đến nặng đều có triệu chứng, mà tần hoàng lần này như bệnh, nhưng không có triệu chứng mà theo, chẳng lẽ lại dương. Dương bất dương thuộc về nói đùa, cho nên Tiêu Ninh nhịn không được phỏng đoán, hẳn là bệnh hạ bị người hạ độc. Nhưng rất nhanh Tiêu Ninh liền lắc đầu. Cho tần hoàng hạ độc, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì tần hoàng tất cả đồ vật ăn vào trong bụng, bao quát nước trà, đều trải qua nghiêm mật kiểm tra, đồng thời có người thử độc. Nhưng những cái kia thử độc hoàn quan đều không có vấn đề, điều này nói rõ tần hoàng không phải trúng độc. Nếu không phải chúng độc, hẳn là tần hoàng thật sự là nhiễm nghi nan tạp chứng. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Ninh cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, thế là thở dài, Trường An Thành bên trong nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Ta hiện tại an phận ở một góc, quản hắn Trường An Thành bên trong là hổ thú hay là manh thú, trước tiên đem lực lượng của mình góp nhặt đứng lên rồi nói sau. Nghe tới đây, Tiêu Ninh phái Lý Tuần đi mời Chu Ngọc, đồng thời rút ra một chồng giấy, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Chu Ngọc chạy đến lúc, Tiêu Ninh cũng đúng lúc đặt bút. "Ông cần tới, nhanh ngồi." Tiêu Ninh chỉ vào cái ghế bên cạnh, vừa cười vừa nói. Chu Ngọc ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Điện hạ chuyến này đem Dạ Lang quốc bỏ vào trong túi, đại kế tiến thêm một bước, thật sự là thật đáng mừng." Làm Ninh phúc một trồng, Chu Ngọc tự nhiên biết Ninh toàn bộ kế hoạch, cũng biết quốc đối với Ninh tầm quan trọng. Tiêu ninh trả lời, giải quyết Dạ quốc, Man Châu Khan hiếm nhất lương thực cùng nhân khẩu vấn đề, liền đạt được giải quyết đáng. "Lần này xin tới." chính là chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng dạ lang quốc. Ngươi nhìn một chút cái này." Nói, thiếu ninh đem viết xong nội dung giao cho Chu Ngọc. Chu Ngọc tò mò tiếp nhận, chỉ gặp trên giấy viết đầy đủ vật, lịch nha lĩ nhĩ, tỉ như: Kiến thiết quy mô lớn, chuyên nghiệp tính chủ ngựa, Đổi dưỡng chất lượng tốt loại ngựa phương án. Đa dạng hóa cây trồng trồng trọt cùng cây trồng mới thí nghiệm. Liên quan tới thành lập diễn võ đường quy hoạch. Trẻ nhỏ miễn phí học đường giáo dục thử vận hành. Đẩy mạnh vàng bạc quảng sắt tư doanh, thử vận hành khai thác chứng. Đẩy mạnh toàn nhân, man tộc, lang tam tộc lẫn thông hôn đề nghị. Liên quan tới khai triển man châu phát minh sáng tạo thượng quyết định. Chờ chút. Điện hạ, những vật này. Chu Ngọc một mặt chấn kinh, bởi vì có chút nội dung vượt qua tưởng tượng của hắn. Tỷ Như trẻ nhỏ miễn phí học đường giáo dục thử vận hành chính là do quan phủ bỏ vốn, thành lập miễn phí học đường, để 10 tuổi trước hài đồng có thể miễn phí đọc sách. Đây là một bút không nhỏ chi tiêu, đồng thời tại trong ngắn hạn, không cách nào đối với Man Châu hình thành rõ rệt trợ rút. Nhưng chuyện này ý nghĩa là giáo hóa công đức, tương lai nếu là mở rộng thiên hạ, như vậy là công tại sa tác, lợi tại thiên thu. Chỉ bằng chuyện này, đủ để ghi tên sử sách. Lại tỷ như liên quan tới khai triển Man Châu phát minh sáng tạo tự quyết định chỉ cần là tích cực còn có lợi, hữu dụng phát minh sáng tạo đều có thể thu hoạch được thưởng lớn, không chỉ có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, còn có thể giảm miệng thuế má. Đồng thời, giải thưởng liên quan đến nội dung bao hàm các ngành các nghề, tam giáo cửu lưu. Tỷ như có một người là nông dân, chỉ biết là trồng trọt, nhưng hắn nếu là có thể cải tiến đất cày dùng tày, để trồng trọt hiệu suất đề cao, như vậy là hắn có thể thu hoạch được ban thưởng. Lại như có người ưa thích cung nhỏ, nếu là có thể xây dựng lại cung nhỏ, để tâm bắn cản xa, uy lực căn mạnh, như vậy hắn cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Có thể nói, phát minh sáng tạo thưởng quả thực là là mực nhà chế tạo riêng. Về phần bồi dưỡng chất lượng tốt loài ngựa cùng đa dạng hóa cây trồng trồng trọn, càng giống là vì nông gia chế tạo riêng. Diễn võ đường giống như là làm vũ khí nhà chế tạo riêng. Miễn phí học đường giáo dục thì giống như là là nho ra chế tạo riêng. Đến mức trung ngọc nhịn không được hỏi, điện hạ là muốn đẩy mạnh Bạch ra học phái khôi phục, để trăm nhà đua tiếng đến phát triển Man Châu sao? Tiêu Ninh lại lắc đầu, nói bản vương cũng không muốn đẩy mạnh Bạch gia học phái ý nghĩ, chỉ là muốn để Mãn Châu tràn ngập sức sống. Mãn Châu mặc dù cần cỗi, nhưng có rất sâu tiềm lực, bây giờ còn không có có phát huy ra. Trừ yếu, cũng vì tương lai làm dự định đi. Đem Man Châu khi thí điểm, nếu như có thể thành công, tương lai nếu như bản Vương vấn đỉnh hoàn quyền, liền có thể mở rộng thiên hạ. Chu Ngọc nhẹ gật đầu, hắn nhịn không được triển khai mơ màng, nếu thật mở rộng thiên hạ, cái kia chính là cỡ nào thị thế. Điện hạ, thuộc hạ thủ giáo. Chu Ngọc liền vội vàng đứng lên, đối với Tiêu Ninh bái lại bái. Nếu như trước đó hiệu trung Tiêu Ninh là bởi vì kẻ sĩ chết vì chi kỷ, như vậy hiện tại phụ tá Tiêu Ninh, chính là vì thiên hạ. Một nguyện ý cải thiên hóm nhật, phúc thiên hạ quân chủ, chính là thiên hạ bách khí. Cho nên Chu Ngọc gầm thầm thệ co như cùng cực tinh lực của mình, cũng phải giúp Điện hạ thực hiện đại nghiệp. Điện hạ, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực phổ biến những kế hoạch này." Chu Ngọc Trịnh chậm nói. Tiêu Ninh cười nói, "Những kế hoạch này muốn mở rộng, cần hao phí cực lớn nhân lực cùng tài lực, nhân lực còn dễ nói, mấu chốt là tài lực chèo chống. Bằng hiện tại doanh thu, căn bản là không có cách chống đỡ lấy lớn như vậy kế hoạch. Cho nên đẩy mạnh vàng bạc quảng sát tư doanh, thử vận hành khai thác trướng, chính là vì kiếm tiền. Gần nhất có rất nhiều người làm ăn đến Man Châu, những người này chính là dê béo, từ trên người bọn họ hao lông cũ. Mở bạc, mở vàng, mở đều là quan doanh chỉ có thể do quan gia khai thác, đây là tần luật quy định nghiêm khắc, nhưng là hiện tại thế nào, Tiêu Ninh lại muốn bán chạy hái trứng, cho phép tư nhân khai thác mỏ. Chu Ngọc vừa mới quá kích động, quên nói vấn đề này, trải qua Tiêu Ninh nhắc nhở, biến sắc, vội nói, điện hạ, làm như vậy, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, nếu là chuyển đến triều đình nơi đó, chỉ sợ không ổn. Mặt khác tư nhân khai thác mỏ, mặc dù có thể đẩy mạnh thu nhập, nhưng cũng sẽ khiến liên tiếp ảnh hưởng tồi tệ. Tiêu Ninh nói không quan hệ, triều đình nơi đó, do bản vương đến đương đối. Về phần khai thác mỏ ảnh hưởng, mọi thứ có lợi liền có hại, dưới mắt đây là kiếm tiền biện pháp nhất. nhất. Trước tiên đem tiền đoạt tới tay, phía sau như thế nào sửa trị, lại nghi biện pháp. Mặt khác, nói đến chỗ này, Tiêu Ninh rỗi dàng ngón tay, điểm vào trên giấy một vị trí. Chu Ngọc nhìn sang, chỉ gặp vị trí này viết mấy chữ, liên quan tới tạo ngành đóng tàu cùng hàng hải phát triển tư tưởng. Nơi này chỉ có cái này 12 cái chữ, không giống kế hoạch khác có kỹ càng miêu tả, cho nên Chu Ngọc không có quá rõ cái này 12 cái chữ hàng nghĩa. Man Châu tựa hồ cùng Tạo Tuyền không có nửa xu quan hệ à? Chương 345, một chi hải dương hạm đội tầm quan trọng. Chương 345, một chi hải dương hạm đội tầm quan trọng. Lương Vân phụ, trong thư phòng. Chu Ngọc nhìn xem Tiêu Ninh viết liên quan tới tạo ngành đóng tàu cùng hàng hải phát triển tư tưởng trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn nhịn không được hỏi, "Điện hạ, vừa mới nhìn thấy cái này tư từ tưởng lúc, thuộc hạ liền hiếu kỳ không thôi, không hiểu trong đó hàng nghĩa, điện hạ là muốn tạo thuyền sao?" Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cười nói, "Không sai, bản vương muốn tạo thuyền, đồng thời không phải sông thuyền, mà là có thể trên biển cả bộ sóng trạm biển cỡ lớn thuyền biển." Thuyền biển? Chu Ngọc càng thêm buồn bực. Mãn Châu núi nhiều sông nhiều, mặc dù dòng sông dày đặc, nhưng quá chạy căn bản không thích hợp phát triển tạo ngành đóng tàu, chớ đừng nói chi là thuyền biển. Mà các man Châu Đông Nam vị trí hoàn toàn chính xác Lâm Hải, nhưng trong này người ở thưa Tất chỉ có một ít man tộc ven biển ăn biển. Cho nên Chu Ngọc thực sự nghĩ mãi mà không do Tạo thuyền biển ý nghĩa ở đâu. Tiêu Ninh biết Chu Ngọc không hiểu, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không hiểu, cho là Tiêu Ninh là hồ nháo, tạo thuyền biển chính là lãng phí nhân lực vật lực. Nhưng là làm người xuyên việt, Tiêu Ninh phi thường minh bạch kiến tạo một chi hải dương hạm đội tầm quan trọng. Man Châu Đông Nam vị trí Lâm Hải, hướng đông nam là Quỳnh Châu Hải Nam đảo phía tây nam chính là Simla, lục thật sát các loại tiểu quốc, biển xuyên qua biển, liền có thể bên dưới Tây Dương, thông qua mạo dịch có thể thu hoạch được vô số vàng bạc châu báu vẫn nữa còn có thể đi tìm khoai lang, Tiêu Ninh ngẫm ngẽ khoai lang rất lâu, có loại này cây trồng có thể cứu sống vô số cùng khổ bệ tính. Trừ cái đó ra, có Hải Dương hạm đội, còn có thể thuận đại tần đường ven biển, một mực lên phía bắc. Nghe nói đông doanh rất phức lối, nhất định phải diệt trừ. Cũng có thể tại đại tần đông bộ, nam bộ ven bờ tùy thời cập bờ, giống như thần binh giáng lâm, đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu là phát triển thành tụ, Tiêu Ninh không để ý phái hạm đội vượt ngang Thái Bình Dương, đi bắc mỹ châu cương thác thổ, cũng nên để những cái kia biết hai mới là của bọn Hán. Cho nên chi này Hải Dương hạm đội nhất định phải kiến tạo Đây là công tại Thiên Thu sự nghiệp to lớn. Tiêu Ninh không có hướng Chu Ngọc giải thích Hải Dương hạm đội tầm quan trọng, mà là nói ra, thuyền biển tiến tạo sự tình, bản vương tự mình phụ trách. Người tại Man Châu thành bên trong tiếp tục bắt kinh tế, đồng thời bày ra kế hoạch khác. Ngọa Long tại Tương Thành bắt mộ dịch, hai người hảo hảo phối hợp. Mà Hàn Hưu tiến tại Denby quan chiêu binh mãi mã, chúng ta lẫn nhau phân công. Là, điện hạ. Chu Ngọc không có hỏi nhiều, trong lòng hắn Tiêu Ninh không phải hồ nháo người, nếu muốn tạo thuyền, khẳng định có tạo thuyền thẩm ý. Sau đó, hai người lại hàn huyên hồi lâu, Chu Ngọc mới rời khỏi lương vương phủ. Tiêu ninh thì gọi tới Lưu Huyền Nhân. Phân phó nói: "Huyền nhân, để cho ngươi khống học vệ tùy thời trở lệnh, theo bản vùng xôi Nam." Là điện hạ. Lưu Huyền nhân đắc sau, đột nhiên sự sở. Hắn cho là mình ngay lầm, không phải lên phía Bắc, không phải đồng Tiến, lại là xôi Nam. Càng đi Nam, càng là ít ai lui tới, xôi Nam làm gì? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, lập tức lui ra làm theo. Tiêu Ninh rời đi thư phòng, để Lý Tuần đem trong phụ chúng nữ đều gọi đi qua. Diệp Lạc, Tiễn Tình Nguyệt, Tạ Thanh Diêu, Lục Tuyết, Thượng Quan Lăng Sương, nam nữ đều là đại mỹ nhân, đều có đặc sắc, tựa như đua sắc đẹp đóa hoa. Vốn cho rằng giải quyết dạ lang cốt sau, có thể trở về lạc bất tứ thuộc, chăn lớn cùng ngủ, nhưng là hiện tại xem ra là không được. Tiêu Ninh nói ra, bản vương đã quyết định, qua mấy ngày liền xuất phát đi bờ biển. Các người lưu tại trong phủ, hảo hảo ở chung. Lời này vừa nói ra, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Đi bờ biển? Đừng nhìn chúng nữ ở tại Man Châu lâu như vậy, chỉ sợ chỉ có Yến Tình Nguyệt biết Man Châu góc đông nam kết nối với biển cả. Dù sao núi nhiều cây nhiều Man Châu, làm sao lại cùng biển cả dính líu quan hệ? Điện Hạ, người đi bờ biển làm cái gì a? Diệp Lạc liền vội hỏi. Tiêu Ninh không có giấu giếm, nói ra, tạp thuyền. Điền Hạ Ngươi vừa mới trở về môn đi, chuyến đi này lại không biết khi nào trở về, ta phải buổi ngươi đi." Diệp Lạc vội và nói. Lời này vừa nói ra, ta Thanh Diêu, yến tình viện tứ nữ cũng một mặt ý động. Nhưng là Tiêu Ninh lại nói, nơi đó chưa khai hóa, tương đối hoang vu, mà lại con muỗi rắn chuột tương đối nhiều, hoàn cảnh khắc liệt. Bản vương muốn đi làm việc, mà không phải du ngoạn, các ngươi cố gắng ở nhà ở lại, đừng làm rộn." Diệp Lạc vội và nói, "Ta không sợ con muỗi rắn chuột, chỉ cần có thể cùng điện hạ cùng một chỗ, lại ác liệt hoàn cảnh cũng có thể nhịn thụ. Tốt điện hạ, để cho chúng ta đi theo đi." Nói xong, Diệp Lạc vội vàng cấp mặt khác tứ nữ nháy mắt. Thừa quan Lăng Dương cùng Diệp Lạc nghiên kỳ tương tự, lập tức tiến lên, lôi kéo Tiêu Ninh cánh tay còn lại, không ngừng lay động, cầu khẩn nói: "Đúng vậy a điện hạ, để cho chúng ta đi theo người đi." Tạ Thanh Diêu, yến tình nguyện thêm chút do dự sau, liền tiến lên cho Tiêu Ninh xoa bóp bả vai, không hề nói gì, nhưng đã đem muốn nói biểu lộ đi ra. Chỉ còn lại có Lộc Tuyết, nàng ẩn ý đưa tình nhìn xem Tiêu Ninh, khẽ cắn môi đỏ, một bộ mê người tư thái. Nhìn trước mắt oanh nghênh Tiêu Ninh ở trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể gật đầu nói: "Vậy được rồi, các ngươi theo bản vương cùng đi." Bất quá trước đó nói xong, Ai như không kiên trì nổi, ai liền trở về Mang Châu. Điện hạ văn thuế, Diệp Lạc đại hỷ, lập tức nhảy dựng lên. Sau đó chúng nữ liền sông ra ngoài, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Thấy cảnh này, Tiêu Ninh không thể không nghĩ lại chính mình đối với các nàng có chút thua thiệt. Bất quá nam nhi trí tại bốn phương, há có thể bị sắc đẹp chậm trễ. Trong lòng vừa mới dâng lên một chút xíu ấy nãy, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tiêu Ninh gọi tới Lộc Vĩnh Húc, hỏi, tùy hành công tượng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có tinh tạo tuyển? có thợ mục, còn có sửa chữa và chế tạo bến tàu thợ thủ công, hết thảy hơn 1300 người." Lộc Vĩnh Húc trả lời, "Muốn tạo thuyền, nương tựa viện tưởng là không tạo được, Tiêu Ninh trong đầu có đại minh bảo thuyền bản thiết kế, nhưng là hắn là đảm bình trên giấy, không có động thủ kiến tạo bản lĩnh, cho nên liền cần nhân tài chuyên nghiệp." "Tiêu Ninh vì sao muốn thành lập chiêu hiền quán?" "Chính là vì thu nạp các ngành các nghề nhân tài." Hơn 2 năm qua đến, chiêu hiền quán ở trong danh sách thành viên hơn 3000 người, trong đó các ngành các nghề thợ thủ công liền nhiều đến 2000 người. "Không nên xem thường tạo một chiếc biển, cần các phương diện nhân tài cộng đồng cố gắng." chiếc thuyền này đại biểu thời đại này tân tiến nhất kỹ thuật cùng trình độ. Cho nên Chiêu Hiền Quán hơn 2 năm qua cố gắng, cuối cùng đã tới nợ hòa kết trái thời điểm. Tiêu Ninh liền đối với Lộc Vĩnh Húc nói ra, lần này đi bờ biển tạo thuyền, cần thời gian rất lâu, sớm cho những người kia nói rõ ràng, đồng thời dự phát nửa năm đồng lộc, để bọn hắn thu xếp tốt người nhà của mình. "Là điện hạ, ta nhớ kỹ." Lộc Vĩnh Húc đáp. Sau đó, công tác chuẩn bị tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Sau năm ngày, Tiêu Ninh mang theo chúng nữ, dẫn theo Lưu Huyền Nhân 9.00000 hạt vệ, còn có hơn 1000 công tượng, trùng trùng điệp điệp xuất phát, về phía tây nam xuất phát. Càng đi tây nam, con đường càng là gặp gềnh cùng chật hẹp, thậm chí có địa phương ngay cả quan đạo đều không có, chỉ có thể mở đường mới, hoàn cảnh tri ác liệt, so Tiêu Ninh dự đoán còn mu lớn. Vạn hành là từ Man Châu đến bờ biển, chỉ có 400 dặm lộ trình, cũng không phải là rất xa, hiện tại trước tiên đem con đường mở ra đến, đến tiếp sau quan đạo sẽ tu sửa cùng mở rộng, sau đó lại dùng xi si măng trải đường, kiến thiết một đầu Man Châu thành thẳng tới bờ biển quan đạo. Sau mười mấy ngày, Tiêu Ninh xuất lĩnh binh mã rốt cục đi tới mục đích. Khi xuyên qua trong rừng cây rậm rạp, cảnh sắc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Xanh thảm thiên hòa xanh thảm nước biển, trời nước một màu. Bài cát màu vàng Gió mát chợt trận, còn có êm hai tiếng sóng biển. Đối mặt cảnh đẹp như vậy, đi đường vất vả sạch sành xanh không còn. Diệp Lạc Trư nữ là lần đầu tiên gặp biển cả, chưa bao giờ thấy qua cảnh đẹp như vậy, lập tức liền sông ra ngoài. Tiêu Ninh thì mệnh lệnh Lưu Huyền Nhân kiểm tra xung quanh địa hình, cũng chọn lựa vị trí thích hợp cắm trại xây trại. Chương 346, bãi cát, mỹ nhân, trả lại cường đạo, chương 346, bãi cát, mỹ nhân, trả lại cường đạo. Tiêu Ninh đứng ở bên bờ biển, nhìn xem Diệp Lạc Trư nữ cởi vớ giày, tại trên bờ cát vui đùa ầm xa xa nước biển trời xanh phác họa thành một bức tranh lộng lẫy. Dựa theo Ninh phán đoán, cho là nơi này là vách núi, đá ngầm, còn có sóng biển mãnh liệt cùng gió lốc, ác liệt hoàn cảnh. Ai ngờ đi vào đằng sau mới phát hiện nơi này là trời xanh, bãi cát, giống như thắng cảnh nghỉ mát. Lúc này, Lưu Huyền Nhân cùng Lộc Vĩnh hút đến đây. Lưu Huyền Nhân bẩm đạo, "Điện hạ, địa hình xung quanh đã tìm hiểu xem rõ ràng, phía đông bắc ngoài năm giảm, có một đầu sông nước ngọn, đồng thời địa thế bằng thẳng, có thể ở nơi đó cắm trại xây trại. Mặt khác, Ngô Nguyên Kiệt cũng tìm được thích hợp kiến tạo bến tàu vị trí. Muốn tạo thuyền, bến tàu lựa chọn cùng kiến tạo chính là quan trọng nhất, không qua loa được." Mang bản vương đi xem một chút. Tiêu Ninh vội vàng nói, Lưu Huyền Nhỏ sạc lập tức dẫn đường, ba người thuận bãi cắt đi về phía đông, đi 4 năm dặm, chỉ thấy phía trước đường ven biển hướng bên trong ăn một vòng tròn, hình thành một cái tự nhiên vị biển, đồng thời vịnh biển diện tích không phải rất lớn, chính thích hợp làm thuyền ổ. Đợi thủy chiều xuống lúc, vịnh biển bên trong nước lui ra, liền có thể dùng bao cắt ôm thành một cái đập lớn, ngăn cản nước biển rót vào. Sau đó, liền có thể tại vịnh biển bên trong tạo thuyền. Khi thuyền lớn tạo tốt sau, đào ra đập lớn, để nước rót vào trong đi biển, dạng này thuyền biển liền có thể lái vào biển cả. Có thể nói cái này tự nhiên vị biển đã giảm bớt đi mỡ đảo bến tàu cơm Lúc này Phụ trách lần này Tạo Truyền tổng chỉ huy Ngô Nguyên Kiệt chạy đến. Người này không phải Mãn Châu người, mà là Minh Châu nhân sĩ chết giang linh bà tổ thượng liền lấy Tạo thuyền mà sống. Hắn sợ dĩ sẽ tới Mãn Châu, cùng Tiêu Ninh có quan hệ. Lúc trước Tiêu Ninh bị phong Mãn Châu lúc, liền để Ủy vi viên Hầu Yến Nam Tiên nghĩ biện pháp, đem công bộ tham ô án lưu vong nhân viên lưu đẩy tới Mãn Châu, Ngô Nguyên Kiệt chính là một người trong đó. Tiêu Ninh hiện tại Tạo Truyền, cũng không phải tâm huyết dân trào, mà là sớm có đồ, cho nên hắn để Ngô Nguyên sau, vẫn để hắn cứu tạo người nó mục đích chính là vì hôm nay. Hơn 2 năm qua đến, Ngô Nguyên Kiệt một ngày không dám lười biếng, một mực tại học tập, thiết kế, đang mong đợi thi triển tài hoa cùng khát vọng cơ hội. Mà bây giờ thời cơ đã đến, Tiêu Ninh bổ nhiệm hắn làm tổng chỉ huy, toàn quyền phụ trách tạo thuyền tất cả công việc. Ngô Nguyên Kiệt đi vào sau, liền vội vàng hành lễ, nói điện hạ. Tiêu Ninh chỉ vào mảnh này có sẵn bị biển, hỏi, dùng nơi này làm thuyền ổ, thích hợp sao? Ngô Nguyên Kiệt cười nói, hồi bẩm điện hạ, đơn giản thật thích hợp, nơi này chính là tốt nhất tạo căn cứ. Mạc Khắc vừa mới thuộc hạ khảo sát xung quanh hoàn cảnh, nơi này thảm thực vật rậm có rất nhiều cây giống, không thiếu bách mục, gỗ chính nam, chư đều có mấy chục năm thụ linh lại cao vừa hồ, chính là tạo thuyền chất lượng tốt vật liệu gỗ. Tạo thuyền sử dụng vật liệu gỗ, thứ nhất yêu cầu là chống ăn mòn. Phương Tây dùng nhiều gỗ sồi, mà Hoa Hạ dùng nhiều trường một loại, tỉ như gỗ Trinh Nam, trường mục, túc nữ nói phơi nắng thiên như tùng, bong bóng vạn năm cây nhãn, trường mục loại cây giống liền phi thường chống ăn mòn. Chứ cái đó ra, còn muốn có hơi tốt tính bền dẻo, kháng kéo cường độ cao hơn, quá giòn là khẳng định không thể dùng. Thứ yếu còn có co vào suất. Cái gọi là co vào suất, chính là ngâm nước đằng sau, thể tích biến hóa không có khả năng quá lớn. Cũng không thể giống một ít thân thể tổ chức, nguyên bản một chút xíu, thủ điểm kích thích Đột nhiên mở rộng vô số lần, vậy thì phiền toái. Tiêu Ninh không hiểu Tạo thuyền, cho nên chuyên nghiệp sự tình hay là giao cho người chuyên nghiệp, hắn đối với Ngô Nguyên Kiệt nói ra, Tạo thuyền sự tình giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi là chuyên gia, Bản Vương đều được nghe ngươi, mà đang cần dùng người tìm lưu Huyền Nhân. Nhân thủ không đủ, Bản Vương lại từ Man Châu điều người tới. Nói tóm lại, Tạo thuyền chính là đại sự, tuyệt đối không thể qua loa. Thuộc hạ minh bạch. Ngô Nguyên Kiệt vội vàng đáp, hắn biết Tiêu Ninh đối với chuyện này coi trọng, nếu không, điện hạ cũng sẽ không tự mình đến đây. Hắn cảm nhận được coi trọng, cũng cảm nhận được thật sâu áp lực bốn. Sắp trời thời gian dần qua tối xuống. Lúc này trên bờ cát đã đốt đống lửa. Lộc Vĩnh Húc, Lỗ Chí, Tú Nhu một người một cái xin thép, trên xin thép cắm chộp tới thịt rừng cùng hải ngư, đang bị hỏa diễm nướng chi chi bốc lên dầu. Lộc Vĩnh Húc vội vàng nắm lên một thanh độ gia vị, bên trong có muối mịn, bột hồ tiêu, sau đó vậy vào trên thịt. Trong chốc lát, hỏa diễm tiêu đốt phát xuống ra lốt bụp thanh âm, ngay sau đó, mùi thơm nồng nặc bay tới. Lỗ trí cùng tùm như ngay cả nuốt nước miếng, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chăm trên xiên thép thịt, căn bản chuyển không ra. Chỉ nghe Lô Chí kính nể nói Lộc công tử, ngươi thịt nướng này kỹ thuật thật sự là nhất tuyệt, trên đời so ngươi lợi hại, chỉ sợ chỉ có điện hạ rồi. Điện hạ xếp số 1, ngươi sắp xếp thứ 2, những người khác ta đều không phục. Ai sẽ nghĩ đến a, ngay thẳng Lô Chí tại thị trước mặt, vậy mà cũng học xong đuốt ngựa. Lộc Vĩnh Húc nghe chút tỷ phu thứ nhất ta thứ hai, Lông Mi đã ý, lập tức đem nướng xong thịt cắt thành từng khối từng khối, sau đó đưa cho Lô Chí, cũng nói cho điện hạ đưa đi. Lỗ Chí chỉ có thể nhịn xuống trong bụng thèm ý, bưng thịt đưa cho Tiêu Ninh. Lúc này Tiêu Ninh cùng bọn người ngồi vây quanh một bên, một bên nói chuyện phiếm. Một bên hưởng thụ lấy gió biển quất vào mặt, điện hạ thì ngon. Lỗ Chí đem thịt bưng tới, để xuống, sau đó vội vàng chạy về bên cạnh đống lửa, cầm lấy nóng hồi thịt, không lo được cát, liền ăn như do cuốn. Tiêu Ninh cười thấy cảnh này, sau đó đối với chúng nữ nói ra, nếm thử lộc vĩnh húc tay người đi. Diệp Lạc kẹp lên một khối, đưa đến Tiêu Ninh trong miệng, cũng nói điện hạ, may mắn cùng người tới, không nghĩ tới nơi này đẹp như vậy, nếu là có thể một mực ở chỗ này, thật là tốt biết bao. Đúng vậy à, nơi này thật đẹp. Thượng quan Lăng Sương cũng không nhịn được nói ra. Tiêu Ninh đang muốn nói chuyện Trong lúc bất trận, hắn nhìn thấy trên mặt biển có ánh sáng lấp lử, hắn lập tức đứng lên, nói ra, có thuyền lái tới. Chúng nữ dân mình cũng liền vội vàng đứng dậy. Điện hạ, người ở đây một ít dấu vết đến, tại sao có thể có người đến? Lộc Tuyết Hiếu kỳ hỏi. Thiêu Ninh lắc đầu, cũng tò mò nói bản vương gia không biết. Lý Tuần, đi thông tri lưu Huyền Nhân. Một bên trở lấy Lý Thủ sạc lập tức tiến đến. Sau mười mấy phút, trên biển điểm sáng càng ngày càng gần, lại là hai chiếc quy mô không coi là nhỏ thuyền biển, trên thuyền còn đứng lấy một đám kỳ trang dị phục nam tử, nhìn nó cách ăn mặc, không phải tầm nhân. Đám người này xuống thuyền, trong tay cầm dao Tuần phía trên bờ các chạy tới, khoảng chừng mười mấy người. Những người này nhìn thấy dị lạc, tiến tình mặt chữ nữ lúc, từng cái mắt lộ ra vẻ tham lam. Cầm đầu nam tử sẽ nói tiếng hoa, trừng mắt về phía Tiêu Ninh, "Quắc, mấy người các ngươi sông loạn địa bàn của chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Xem ở mấy vị này mỹ nhân phân thượng, liền không đem các ngươi chặt trò cá ăn, bắt đi làm lao động tay chân." Thoại âm rơi xuống, cầm đầu nam tử bàn tay vung lên, sau lưng mười mấy người lập tức bao vây Tiêu Ninh bọn người. Tiêu Ninh đánh ra đối phương, hỏi, "Các ngươi là thật người ác." Tiểu tử, rất tinh mắt ga nam đáp. Tiêu Ninh lại nói, "Nghe ngươi ý tứ. Các người giết qua không ít tần nhân, còn bắt đi không ít tần nhân. Tiểu tử, người đang chất vấn ta sao? Không biết sống chết, nam tử vừa trừng mắt, lúc này nâng đao liền muốn bổ Tiêu Ninh. Tiêu Ninh bất vi sở động, mà lỗi trí đã xuất tức, đập chúng đôi phương ngực, đem nó đạp bay đến mấy mét, nằm dạp trên mặt đất không biết sống chết. Một màn này phát sinh quá nhanh, các cái khác thật tịch người kịp phản ứng lúc, đầu lĩnh đã ngất đi, sau đó sẽ vì đầu lĩnh báo thủ. Ai ngờ sau một khắc, vô số bó đuốc sáng lên, lít nhá lít man châu vệ xuất hiện, tinh tế đến, mấy trăm người. Muốn động thủ thật tịch người dọa sợ bình thường, sau đó vứt bỏ binh khí, ngoan ngoãn quỳ xuống đầu. Chương 347, hải tặc thật tốt, đưa thuyền đưa lao còng, chương 347, hải tặc thật tốt, đưa thuyền đưa lao còng. Trong con thuyền, Tiêu Ninh ngồi ngay ngắn tựa thủ, thật tích người quỷ gối phía dưới, run lấy bảy. Chỉ gặp hai bên tiềm long vệ cầm trong tay cương đao, nhìn chằm chằm, tựa hồ chỉ cần bọn hắn không nghe lời, liền sẽ bị loạn đao chém chết. Tiêu Ninh nhìn về phía tên tội nảy mắt, hỏi, "Nói một chút lai lịch của các người đi." Đầu lính không dám thất lễ, tương lai lịch chi tiết cáo tri. Đám người này hoàn toàn chính xác đến từ chân quốc, hơn nữa là một hải tặc, chiếm hải ngoại một mảnh đảo, thường xuyên đi chân tịch hoặc là đại đại Lần này, bọn hắn chính là chuẩn bị đi Lĩnh Nam Đạo Khâm Châu cướp đoạn, vừa vặn dọc đường nơi này, nhìn đến đây có đống lửa, thế là tới nhìn một cái. Tiêu Ninh nghe chút là hải tặc, lập tức hứng thú, thế là lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu người, có bao nhiêu thuyền? Đầu mục trả lời, hồi bẩm đại nhân, chúng ta có hơn 300 người, hơn 20 chiếc thuyền. Lão đại của chúng ta có hai người, một cái gọi bạn đất, là thật tử người, một cái gọi Doãn Ngụy, là tầm nhân. Chi này đoàn hải tặc trong cơ thể đại bộ phận là thật tử người, một phần nhỏ là nhân, hơn nữa là phạm vào trọng tội, chạy trốn tới hải ngoại làm hải Ninh tìm hiểu rõ ràng sau, phất phắt tay, để Man Châu vệ đem những hải tặc này áp giải đi, sau đó nhìn về phía Ngô Nguyên Kiệt, cười nói, "Ngày đầu tiên lại tới đây, liền có người cho chúng ta đưa thuyền, thật đúng là mưa đúng lúc a." Ngô Nguyên Kiệt cùng Lưu Huyền Nhân liếc nhau, hỏi, "Điện hạ chuẩn bị diệt đi cái này hải tặc, đem bọn hắn thuyền cướp tới." Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói không sai, không chỉ có thể đạt được có sẵn thuyền, hơn nữa còn có có sẵn lao lực, cớ sao mà không làm đâu? Mà lại đám hải tặc này lướt qua đại tần, càng thêm không thể lưu. Lưu Huyền Nhân, mấy hải tặc để bọn hắn trở về, đem càng nhiều hải tặc giết tới. "Là, điện hạ." Lưu Huyền Nhỏ sắc lập tức lĩnh làm cho, việc này đối với Lãm Qua Ám tiến hắn mà nói, quá đơn giản. Lưu Huyền nhân xúi dụ bốn tên hải tặc, để bọn hắn lái thuyền trở về, đem càng nhiều hải tặc dẫn tới. Hai ngày sau, 8 chiếc thuyền biển lái tới, trên thuyền đứng đấy hơn 100 người, khi bọn hắn cập bờ sau, chờ đợi bọn hắn chính là Hoàng Đế. Mới đầu đám hải tặc còn muốn phản kháng, nhưng là đối mặt Man Châu vệ cường công cường lỗ, rất nhanh liền thành thành thật thật cầu xin tha thứ, không dám phản kháng. Sau đó, Tiêu Ninh phái Châu ra biển, về toàn bắt được, cũng đưa chúng thuyền, đáo, toàn mang theo trở về. Nắn nguội mấy ngày, Tiêu Ninh liền nhiều hơn hơn 30 chiếc thuyền, hơn 200 người miễn phí sức lao động. Đồng thời tại cái này hơn 200 người đều có cực tốt thủy tính, đồng thời còn có rất nhiều người biết được tạo thuyền cùng sửa thuyền. Sau đó, tất cả mọi người chia binh hai đường, một đường sửa chữa và chế tạo bến tàu, một đường chặt cây, cây cối gói, chuẩn bị tạo thuyền vật liệu, mấy ngàn người loay hoay hừng hực khí thế. Chỉ có Tiêu Ninh nhẹ nhõm tự tại, cùng chúng nữ hưởng thụ bãi cát nghỉ phép 4. Ngay tại Tiêu Ninh vội vàng giám sát kiến tạo tàu thời điểm, Gia Minh cũng tại Tương Thành giao dịch phường thị kiến thiết đồng thời chính thức bắt đầu mạo dịch. Man Châu La Trả, Phòng giệu trắng, muối mịn những vật này chuyển đến Tương Thành, lập tức bị cướp mua không còn, mà Man Châu cũng đã nhận được đầy đủ lương thực. Cùng lúc đó, Thiên Nung binh mã công Lâu Yến Sơn quan không xuống, lại tăng phái hai đường binh mã, đều có bốn vạn người, đi tiến công Vu Sơn quan cùng Hắc Sa quan. Dạ Lang quốc Triệu tập cả nước binh lực, trấn thủ Vũ Sơn quan cùng Yến Sơn quan, về phần Hắc Sa quan thì giao cho Hàn Hữu Tín. Bằng Hàn Hữu Tín năng lực, lại là thủ quan một phương, chỉ là 40,000 quân địch, làm sao có thể công phá Hắc Sa quan? Đừng nói công không phá được, thậm chí khả năng có đến mà không có vẻ bất quá Hàn Hữu Tín không có chủ động phản kích, mà là để phòng ngự làm chủ. Thiên Ưng Hoàng đế chết như tử, ngay tại nổi nóng, hắn phái binh tới công, liền để hắn hảo hảo công. Chờ hắn hết giận, nhìn đánh lâu không xong, cũng liền rút quân. Nghe nói Thiên Ưng Hoàng đế thân thể ngày càng sa sút, chỉ sợ không kiên trì được mấy tháng, cho nên đối với hắn mà nói, lớn nhất sự tình hay là xác lập chức quân, mà phi công đánh dã Lang quốc. Quả nhiên, đánh lâu không xong sau, Thiên Ưng đại quân bất đắc dĩ rút quân. Cứ như vậy, dã Lang quốc nguy cơ đạt được giải quyết, trong nước con dân vui vẻ hụ hộ. Đồng thời bởi vì Đại tần ngăn cơn sóng dữ hai lần trợ rút, để Dạ Lang quốc từ hiểm tượng hoàn sinh bên trong sóng lại, cho nên Bạch tính đối với Đại tần đội ơn đối trách. Thứ yếu chính là Hàn Hữu Tín chiêu binh kế hoạch. Lần này giúp Dạ Lang quốc đóng giữ Hasa Quan cũng không phải tùy tiện đóng giữ, liên đối Hasa Quan binh mã cũng đều về Hàn Hữu Tín điều động. Hàn Hữu Tín lấy được binh quyền sau, nhưng không có giao ra dự định, hắn trực tiếp lấy Tiêu Ninh danh nghĩa nói cho Dạ Lang Vương, sẽ tiếp tục hỗ trợ đóng giữ Trong khoảng thời gian này, Dạ Lang mê ở tiểu lâm, đối với Hàn Hữu ý, tự nhiên là ức gì. Người ta giúp mình thủ quan, Trong quân những binh mã kia tự nhiên người về nhà điều khiển, trên thế giới này vốn là không có cơm chưa miễn phí. Về phần Đại Tân Ngầm chiếm Hasa quan binh mã nói chuyện, Dạ Lang Vương khịt mũi coi thường. Lương Vương Điện Hạ rõ ràng có thể diệt đi Dạ Lang quốc chiếm thành của mình, nhưng người ta cũng không có làm như vậy, sao lại hàm cái kia 2, 3 vạn binh mã? Không nên đem Lương Vương Điện Hạ cao thượng phẩm chất nghĩ đến như vậy ti tiện. Cho nên Dạ Lang Vương đem tiến sàm luôn đại thần trực tiếp kéo ra ngoài chém, đây là đối với Tiêu Ninh biểu trung tâm. Theo Dạ Vương lại một nhọn có can đảm dám luôn đại quốc trên triều đình có can đảm nói thật ra quan viên đã không có. Kim tử kỳ đã bởi vì thông đồng với địch phản quốc bị chém đầu cả nhà, chúc Vân Hải, chúc gia La Triệt để biến thành tiêu linh chó săn, về phần Thượng Quan Vũ, nha minh nữ nhi đều theo Đại Tần Lương Vương, hắn càng là sống chết mặc bay. Nói câu lời khó nghe, coi như Dạ Lang quốc bị diệt, hắn thượng quan gia tộc cũng sẽ không có sự tồn. Mã Tham xuống Hát Sa quân binh sĩ sau, Hàn Hữu Tiến bắt đầu nghiêm mật thảo luận, cũng bồi dưỡng quân tâm, quân hồn cùng trung thành bội dưỡng. Dạ Lang quốc binh sĩ mặc dù không phải nhân, nhưng Hàn Hữu có rất nhiều biện pháp đem nó thu phục, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng thành với Đại Tần Trung Dũng chi sư. Thời gian như thoắt đưa, chỉ chớp mắt đi qua 2 tháng, cửa hạ cuối năm đã tới. Khu khu cụt. Kỳ Lân Điện bên trong, Tần Hoàng kịch liệt ho khan, thân thể đi theo rung động, doa đến tổng quản thái giám Lý Tần An liền vội vàng tiến lên, lấy tay vuốt nhẹ phía sau lưng của hắn. Một hồi lâu, Tần Hoàng ho khan mới dừng. Nhìn thấy bởi vì ho khan mà sắc mặt hơi trắng bệnh Tần Hoàng, Lý Tần An nhịn không được mắng ngự y viện những người kia đều là thũng cơm, đã hơn 2 tháng, bệnh hạ khục tật từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn. tiếp nhận quan đưa tới trên trà, thám hầu, sau đó nói ra, thế gian nghi nan tạm chứng nhiều vô số kể, chấm cái này ho khan tới kịp Chị không hết cũng không kỳ quái. Lời này vừa nói ra, Lý Tấn Hạ tác lập tức quỷ trên mặt đất, nhận tội, nô tỳ có tội. Hắn phụ trách chiếu cố tần hoàng sinh hoạt thường ngày, vậy mà để tần hoàng nhiễm lên cục tật, đây là không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Tần hoàng đặt chén trà xuống, nói không liên quan gì đến ngươi, đứng lên đi. Lý Tấn An lúc này mới đứng dậy. Lúc này, Tần hoàng lại hỏi, tiến kinh tình huống như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, Tần Vương điện hạ sai người đưa tới tin chiến thắng, tiêu diệt đột quyết 10000 kỵ binh, tiêu diệt cao lệ 8000 người. Đột quyết đã toàn bộ lui về Nguyên, không dám Lý Tần Hạ tác lập tức nói ra tin chiến thắng. Tần Hoàng lộ ra dáng tươi cười, nói không tệ không tệ, truyền khẩu dụ, để Tần Vương tiếp tục đóng giữ Yên Kinh. "Là, bệ hạ." Lý Tần đáp. Lúc này, Tuỳ Tùng Quan đến bẩm, nói là thái tử cầu kiến. Chương 348: Giao Long giết cha, chương 348: Giao Long giết cha. Tần Hoàng gật gật đầu, Tuỳ Tùng Quan liền đem thái tử mời vào Kỳ Lân Điện. Phu Hoàng, Nhi thần nghe nói Đông doanh quốc có một loại kỳ dược, đối với cục tật có cực tốt hiệu quả trị liệu, Nhi thần sai người đồng độ đồng doanh, đã đem thuốc thu hồi, cũng giao cho ngự y viện hy vọng có thể đối với phụ hoàng khúc tật có hiệu quả thái tử tiến bộ hậu, cung kính nói, một bộ lo lắng tần hoàng hiếu tử thần sắc. Tân hoàng cười nói, thái tử hiếu tâm khả gia, chấm rất là vui mừng. Sau đó, Tân hoàng dáng tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói, ngày mai chính là tuổi tác, lúc này lại hàn bạ tuyết, rất nhiều bách tính đều sẽ nhận tuyết hại ảnh hưởng, khổ không thể tả. Đây là đại sự, cao hơn độ coi trọng. Xin mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã phái sứ thần tiến về tuyết hại trọng thai khu trấn tính, cũng mở kho cứu thai, thích hợp thuế má lao dịch thái tử trả lời. Tân đầu, tán nói không tệ không tệ, hơn một năm nay tới giang quốc Để cho ngươi trưởng thành không ít, xử lý chính vụ cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chấm rất là vui mừng. Đều là phụ hoàng có phương pháp giáo dục thái tử tối đầu, lộ ra nhu thuận, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện hiện oán hận. Ai ngờ sau đó, thái tử đột nhiên nói ra, "Phụ hoàng, trong 3 năm này mỗi đến cửa hạ cuối năm liền hàng bạc tuyết, ảnh hưởng mười mấy châu Bắc Tính, đến mức Bắc Tính tự mình nghị luận, năm nay lại có lời đồn reo rắc. Năm ngoái lời đồn là Tiêu Ninh tác, là vị cứu gia Hàn Hữu Tín. Nhưng có kéo, năm nay lại hàng tuyết, cái này khiến năm ngoái lời đồn nữa khởi từ hoàn sinh. Lại thêm năm trước cũng hàng lớn, liên tiếp 3 năm đều là bạc tuyết." Hơn nữa còn đều tại cửa ải cuối năm, Bạch Tính khẳng định sẽ liên tưởng cùng một chỗ, đồng thời nghị luận ở Mỹ. Tần Hoàng cũng nghe nói lời đồn, nhưng hắn năm ngoái liền đã đại xá thiên hạ, chẳng lẽ năm nay còn muốn đại xá? Hai năm liên tiếp đại xá, đây cũng không phải là biện pháp tốt, vạn nhất năm sau gặp lại Bạo Tuyết, chẳng lẽ lại còn phải hạ tội mình chiếu? Cho nên Tần Hoàng nói hào hào trấn an Mã Tính, chớ để lời đồn gây nên hỗn loạn. Ai ngờ thái tử lại muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Tần Hoàng liếc qua Tần hoàng, thêm chút để cao ngư khí. Thái tử vội nói, "Phu hoàng, hiện tại lời đồn bên trong truyền đi nhất, nói là cái gì giao long trà, thiên hạ sắp loạn." Còn nói phụ hoàng khục tật cũng không phải là tật bệnh, chính là khí vận ảnh hưởng chứng bệnh. Nhi thần vốn không nên nói những này không có chứng cứ lời đồn, nhưng liên quan đến phụ hoàng thân thể, hài nhi không dám không nói. Tân hoàng lập tức nhíu mày, lầm bẩm nói, Giao Long Dế Tra. Hoa hạ trên đại địa chân long chỉ có một người, đó chính là hắn Tân hoàng, giống chân long chi tử thì là Giao Long. Giao Long Dế Tra chính là chỉ hoàng tử muốn thí quân đi. Tân hoàng sao lại bị một câu lời đồn lừa bịp, cái gọi là lời đồn đều là có người châm ngồi thổi gió, bạch tính ngu muội đi theo nào, tự nhiên là bốn chỗ reo rắc, chúng kẻ xấu nguyện. Cho nên Tân hoàng nhìn về phía Lý Tân An. Nói phái người hảo hảo trang một chút lời đồn đốm mụn, nhìn người nào địa đặt. "Là, bệ hạ." Lý Tấn Hạ tác lập tức nhíu kỵ. Tân Hoàng vừa nhìn về phía thái tử, hỏi, "Thái tử còn có việc sao?" Thái tử trả lời, "Phu hoàng, còn có một cái việc vui, Nhi thần muốn bẩm báo phụ hoàng." Tân Hoàng nghe chút là việc vui, hứng thú, dù sao không có người đưa thích nghe hỏng bét tin tức, nhân tiện nói, "Là việc vui gì?" Thái tử trả lời, "Phu hoàng, theo Nhi thần biết, Lương Vương tại lần này thu phục Dạ Lang quốc giao chiến lúc, sử dụng một loại có thể liên xạ cùng nhỏ, mặc dù lực kém hơn Hàn Đỏ, nhưng chế tác đơn giản, theo tác đơn giản, xạ tốc nhanh. Điền vào cung tiến cùng Hàn nha nhỏ, may bắn tên ở giữa trống không. Nếu là có thể đem chư cắt liên nỗ mở rộng thiên hạ, đối với đại tần sức chiến đấu tăng lên, có ý nghĩa trọng yếu. Dừng một chút, thái tử lại nói Lương Vương từ nhỏ thông minh, đất phong tại Mãn Châu lúc, không chỉ có phát minh rượu trắng, mối tinh, lá trà, xà phòng, bây giờ còn phát minh liên nổ, thật là khiến người khâm phục. Ngoài ra, Lương Vương Man Châu vệ sở dùng binh khí cực kỳ tinh lương, thời gian ngắn như vậy có thể chế tạo ra nhiều như vậy binh nhất khí, có thể thấy được Mãn Châu tinh luyện kim loại chí thịnh, không thể coi thường a. Tân Hoàng không nghĩ tới thái tử nói tới vẻ vui, lại là chuyện này. Thái tử phải trang cầm tới Liên Nô. Tân Hoan hỏi, Thái tử nói hồi bẩm phụ hoàng, Nhi thần chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua Liên Nô bộ dáng, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian này, Lương Vương quá vất vả, cho nên mới không có đem Liên Nô đưa đến Trường An thành hiến cho phụ hoàng đi. Tân Hoàng sắc mặt nặng nghề, cũng không có nói cái gì. Sau đó thái tử chắp tay lui ra. Thái tử trở lại Đông cung lúc, Định Quốc Công Lý Nguyên một mực chờ đợi, đợi. "Điện hạ, tình huống như thế nào?" Lý Nguyên đứng dậy, hỏi. Thái tử nhẹ gật đầu, nói bản cung đã đem giao Long Diệt cha lời đồn nói cho bệ hạ. Còn có Lương Vương phát minh liền nội tin tức, chỉ là bạn cung không rõ, ngươi vì sao muốn đem những này sự tình nói cho bệ hạ? Bệ hạ thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được là bạn cung tại nhằm vào Lương Vương, tính toán Lương Vương. Mà lại Lương Vương trốn ở Cần Cối Hoa Mạn, lại có thể lật lên sóng lớn gì a bạn cung muốn đối phó người là Tần Vương cùng Tần Vương. Nhất là Tần Vương, hiện tại tọa trấn liên kinh, tay cầm 10 vạn tẩm binh. Nói đến nơi đây, thái tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhiều lính như vậy ngựa trong tay hắn, sẽ ảnh hưởng chúng ta đại kế a. Nghe được thái tử hỏi thăm, Lý Nguyên trả lời, điện hạ, thần mục đích làm như vậy chính là vì để bệ hạ biết điện hạ tại nhằm vào Lương Vương. Trong khoảng thời gian này, Bệ hạ lâu phủ không chỉ nhìn như là ngự y viện sự tình, trên thực tế, hát Long vệ lại tại âm thầm điều tra. Hắc Long vệ, tân hoàng bên người thần bí nhất cấm vệ, chỉ có 300 người, nhưng mỗi người đều là võ nghệ cao cường người, nhất là Hắc Long vệ thống lĩnh, quen năm mang theo một cái mặt nạ, không biết nó chân diện mục. Mà nghe được Lý Nguyên giải thích, thái tử lúc này mới chợt hiểu. Nhằm vào Lương Vương mục đích, là để bệ cho là thái tử hay là cái kia lòng dạ hại hỏi, Tầm mắt không cao người, này liền sẽ không đem sự kiện kia hoài nghi đến thái tử trên thân. Bạn cung minh bạch định quốc công tâm ý thái tử trả lời. Ai ngờ Lý Nguyên lại nói thái tử điện hạ, trừ lựa bị bệ hạ, mắt vương gia không thể không phòng, thần luôn cảm thấy Lương vương gia tâm mừng mừng, không thể khinh thường. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền có thể tay cầm 4, năm vạn trọng binh, cũng thu phục Dạ Lang quốc, thêm nữa khoảng cách khá xa, không người liên can, không thể không phòng. Thái tử lại lơ đễnh, nói ra, Nữ sử đại phu tiết tán phái đi giám sát nữ sĩ, thời khắc nhìn chằm lần này có thể làm cho quốc thuận, toàn bởi vì Thiên lớn, vô kế khả thi, tuyển nhẹ, cho nên đại thần. Nếu không, Lương Vương muốn giải quyết Dạ Lăng Quốc, không biết ngày tháng năm nào. Bệ hạ phải đi cái kia 30. Không không không binh mã nếu là muốn thu hồi, Lương Vương hắn dám không theo sao? Điện hạ, thần cảm thấy cẩn thận mới là tốt, vạn nhất phải đi giám sát ngự sự bị Lương Vương đón mua đâu." Lý Nguyên cười nói. Thái tử cũng cười nói, "Định quốc công nói cực phải, lo lắng của người là đúng. Mặt khác, bệ hạ sẽ chúng kế sao?" Lý Nguyên chỉnh trọng điểm đầu, nói thần đi theo bệ hạ nhiều năm, một mực phỏng đoán bệ hạ thánh tâm, cho nên dám đoán chắc, hạ còn chưa hoài nghi sự kiện kia cùng điện hạ có quan hệ về phân lương vương nơi đó, vậy hạ cũng khẳng định sẽ phái người điều tra. Thái tử tự nhiên tin tưởng Lý Nguyên. Nhớ tới sự kiện kia, Thái tử lo lắng đồng thời lại dẫn hưng phấn. Hắn lần nữa tới gần Lý Nguyên, nói ra, định quốc công, lúc trước liền nên bên dưới hung ác một chút." Lý Nguyên ngại gì không muốn một lần thành công, nhưng là muốn không lộ chân ngựa, không lộ bất luận sơ hở gì làm thành công sự kiện kia, căn bản không có khả năng, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Điện hạ, kế hoạch đã thành công một nửa, tuyệt đối đừng gấp, để tránh lộ ra chân ngựa. Nếu là lộ thầy, đem vĩ công nhọ Lý Nguyên nhắc nhở nói. Thái tử liên tục gật đầu, nói yên tâm bạn cũng nhớ kỹ, việc này chỉ có người ta biết được. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều để lộ ra không thành công thì thành nhân điên cuồng. Đúng lúc này, một hình bóng tại ngoài cửa sổ hiện lên. Là ai? Lý Nguyên có chỗ phát giác, lập tức hét lớn một tiếng, mở cửa phòng đuổi theo. Chương 349, người nói Lương Vương muốn làm hoàng đế sao? Chương 349, người nói Lương Vương muốn làm hoàng đế sao? Đông cung, trong thư phòng. Lý Nguyên phát giác ngoài cửa sổ có bóng dáng nhoáng một cái, lập tức hét lớn một tiếng, cũng mở cửa phòng đuổi theo. Nhưng lại bên ngoài cũng không có người. Lý Nguyên nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, thế là gọi tới phía ngoài Đông cung vệ xuất tiến hành hỏi thăm. Đông cung vệ xuất mới bước một chạm canh gác, đừng nói thích khách, liền xem như một con chim én, cũng đừng nghĩ tùy tiện bay vào được. Bởi vì thái tử biết do tính an toàn trọng yếu, cho nên phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng vệ xuất cũng không có phát hiện người khả nghi. Sau đó, Lý Nguyên cau mày trở lại thư phòng. Xác định vừa mới là có người nhìn trông sao? Thái tử hỏi. Lý Nguyên lắc đầu, nói thần cũng không thấy rõ, chẳng qua là cảm thấy ngoài cửa sổ có cái gì chợt lên, có thể là chim. Định Quốc công là quá khẩn trương, cho nên thảo mục giai binh, thái tử cười nói, hắn đối với mình Đông cung phòng thủ vẫn là vô cùng tự tin, từ lần trước Tề Vương từ Đông cung cấp đi hai tên ngựa ý sau, hắn liền một lần nữa chỉnh đốn vệ suất, đồng thời gia tăng đi tuần cường độ. Muốn tại 3 ngày chui vào Đông cung, cơ hội là việc không thể nào. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, nói có thể là thần quá lo lắng. Lúc này, thái tử lại nói Định Quốc công, hiện tại Tần Vương tọa trấn Niên Kinh, tay cầm 10 vạn tẩm binh, phải chăng cần làm những gì? Nếu như không làm thứ gì, không phù hợp bản cung tính cách, vậy hạ cũng sẽ suy nghi. Lý Nguyên lập tức cười, không nghĩ tới thái tử đã học xong suy một gia bà, biết cố tình bảy mươi trận. Hắn thế là nói ra, thái tử điện hạ nói cứ phải, vậy liền thừa dịp tần vương không tại Trường An, bắt đầu chen ép tần vương nhất hệ quan viên đi. Không sai. Để bệ hạ coi là bản cung tại diện trừ đối lập, đã có thể lừa qua bệ hạ, còn có thể chèn ép tần vương nhất hệ quan viên, nhất cử lưỡng tiện, kế này rất hay. Hay là định quốc công tốc chí đương ưu a, thái tử khen. Lý Nguyên Khiêm Tốn nói âm ưu tình toán, tiểu loạn nhĩ, không coi là gì, để điện hạ cười. Cũng không phải. Quản hắn âm hay là dương như, có thể thành công là được. Có định quốc công thay bạn cung như độ, bạn cung cũng có thể gối cao không lo thái tử nói ra. Lý Nguyên cười cười, trong mắt lấp loé kỳ dị tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì bốn. Một bên khác, Kỳ Lân Điện bên trong, Lý Nguyên quả nhiên hiểu rõ tần hoàng. Tần hoàng biết thái tử tại nhắm vào lương vương, đang tính toán lương vương, nhưng thân là đế vương đang nghi, để hắn đối với man châu thiếu ninh cũng có mấy phần không yên lòng. Đương nhiên, nơi này không yên lòng, cũng không phải là sợ Tiêu ninh lưu phản. Đừng nói hắn chỉ có bốn năm và người, chính là lại cho hắn gấp ba bốn lần, tần hoàng cũng không sợ hắn phản. Tần hoàng không yên lòng, là chỉ chính mình không cách nào khống chế toàn cục. Cho nên thái tử cáo lui sau, Tần hoàng thêm chút cân nhắc sau, liền đối với Lý Tần An nói ra, "Tần An, đem Hắc Kỷ gọi tới gặp chốn." Hắc Kỷ chính là Hắc Long vệ thống lĩnh, trong cung thần bí nhất người. Rất nhanh, một người mặc hắc giáp, có che đậy áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ nam tử thần bí đi vào kỳ lân điện, cũng chấp tay bài nói Hắc Kỷ bái kiến bệ hạ. Tần hoàng liếc nhìn trong điện, Lý Tần An lúc này cung kính con người, mang theo tất cả nội thị lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có hỏi, "Chấn cục bệnh có thể tra rõ ràng nguyên nhân?" có phải là hay không chúng độc bố trí. Hắc Kỳ trả lời, hồi bẩm điện hạ, chưa điều tra rõ. Nếu là chúng độc bố trí, độc là người phương nào sở hạ, lại là loại độc chất nào làm, lại là khi nào sở hạ, đều không đổ mối. Bên cạnh bệ hạ tất cả mọi người đã điều tra xong, tạm thời không có phát hiện vấn đề. Hắc Kỳ thanh âm rất thô kịch, cũng không biết là Nguyên Thành hay là Ngụy Trang Thanh Âm. Tân Hoàng nhíu nhíu mày, hắn cũng không trách tội Hắc Kỳ, bởi vì hắn minh bạch Hắc Kỳ năng lực. Nếu như ngay cả Hắc Kỳ cha không ra bất kỳ manh mối, như vậy thật có thể là chính mình quá lo lắng. Thật chẳng lẽ chính là mình lây nhiễm nghi nan tạp chứng? Nhưng đế vương đều có một cái ngở vực vô căn cứ bệnh chung, cho nên tần hoàng cũng ngở vực vô căn cứ. Hắn sợ vạn nhất không phải những bệnh, mà thật sự là có người cho mình hạ độc chứ? Nếu thật là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Có người vậy mà có thể tránh thoát bên cạnh mình tầng tầng phong ngự, cũng đem độc xuống đến trên người mình, điều này nói rõ bên cạnh mình có cực lớn lỗ thủng, đây là phi thường nguy hiểm. Bây giờ có thể xác nhận là chính mình chỗ ăn, uống, mặc, thậm chí hô hấp đều không có vấn đề. Nếu như là hạ độc, như vậy địch nhân là nếu như hạ độc, dùng biện pháp gì? Lần này tần hoàng là thật đoán không ra. Một lát sau, Tần Hoang liền không có tiếp tục truy cứu chuyện này, mà là hỏi, tại phía xa Yến Kinh Tần Vương tình huống như thế nào? Hắc Kỳ nói tin tức mới nhất đến bẩm, Tần Vương ngay tại thao luyện binh mã, chuẩn bị đầu xuân sau phản công đột quyết, thẳng đến đột quyết vương đỉnh. Lần này đột quyết cướp đoạt Bắc vực 19 châu, tổn thất tình huống so quan viên địa phương báo cáo còn khốc liệt hơn. Tần Hoang nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra hàm mang. Hắn có hùng tâm tráng chí, muốn làm tiên cổ nhất đế, trước đó gìn giữ cái đã có quá lâu, theo hiện tại hành quý xử lý không sai lắm, cũng nên thi triển chính mình khát biết rõ Tần vương năng lực, lần này phá hầu Ngục, phá đi chiếm Yến Kinh ngũ để tần vương đi đón quản, chính là vì sau đó đối phó đột quyết cùng cao cú lệ. Đột quyết xâm phạm đại tần 23 năm, hiện tại cũng nên một chuyển. Sau đó, Tân Hoàng lại hỏi, "Lương Vương nơi đó đâu?" Nói lên Lương Vương, Hắc Kỳ hơi sửng sốt một chút, lập tức trả lời, "Bệ hạ, Man Châu vệ thống soái là Hàn Hữu Tín." "Ai?" "Hàn Hữu Tín?" Tân Hoàng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Hắc Kỳ nói đích thật là Hàn Hữu Tín. Hàn lại an quốc công hướng Lương Vương điện hạ đề cử. Lương Vương điện hạ có thể lấy 17.000 người binh lực cầm xuống HP quan cùng Thương Thành, chủ yếu chính là Hàn Hữu Tín công lao. Chết không được. Thì ra là thế. Chấn còn đang suy nghĩ hẳn là mát Vương gia là sói tải, xem ra là chấn suy nghĩ nhiều. Có Hàn Hữu Tín giúp hắn, cầm xuống Dạ Lang quốc hoàn toàn chính xác không có áp lực chút nào. Tân Hoàng cười nói, Hắc Kỳ nói Hàn Hữu Tín đích thật là trời sinh sói tải. Tân Hoàng lại hỏi, cái kia Liên Nỗ lại là chuyện gì xảy ra? Liên Nỗ tên là Trư Cắt Liên Nỗ, chính là một vị tên là ra Cắt mình nhiều sĩ phát minh. Người này cùng Trung Ngọc cùng nhau phụ tá Lương Vương điện hạ quản lý Man Châu. Thám tử đến báo, bây giờ Man Châu phát triển không ngừng, so với lúc trước không biết hoa bao nhiêu Hắc Kỳ bẩm. Tân Hoàng cảm nói, Hàn Hưu Tín lãnh minh Chu Ngọc Trị dân, có hai người này phụ tá, nhưng vị phụ tá đắc lực. Nhưng có hai người này còn chưa đủ, chủ yếu hơn còn tại ở Lương Vương. Chấm không nghĩ tôi à, cái này từ trước tới giờ không được sủng ái thất tử, lại còn có lớn như vậy mới có thể. Người một khi có năng lực, liền sẽ có dạ tâm. Hắc Kỷ, người nói Lương Vương muốn làm hoàng đế sao? Đối mặt Tân Hoàng hỏi thăm, Hắc Kỷ giữ im lặng. Tân Hoàng cười nói, người không dám nói, cái kia chấm thay ngươi nói, hắn khẳng định muốn, cái này lo nghĩ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vị trí A tiểu gia hỏa này rất thông minh, tại sao Xôi Man thanh âm phát triển, trời cao hoàng đế xa cho tới bây giờ chấm mới chú ý đến hắn, mà hắn cũng đã trưởng thành đứng lên. Hắc Kỳ lúc này mới nói, "Bệ hạ, có cần hay không phải càng nhiều người đi Mãn Châu?" "Không cần." Tân Hoàng lắc đầu, cười nói, "Hổ con coi như trưởng thành, cũng chỉ là hổ. Lương Vương có năng lực, vừa vặn là chấm sử dụng." Tân Vương phụ trách tiêu diệt bất quyết, cao cú lệ các loại địch, xa như vậy tại Mãn Châu Lương Vương, liền phụ trách đối phó thiên đình đế quốc, hắn càng là có năng lực, càng là có thể vì chấm sử dụng." Hắc Kỳ đáp, thuộc hạ minh bạch. Khô khô Trong lúc bất chợt, Tân Hoàng lại kịch liệt ho khan, bởi vì Ho Khan, sắc mặt đều trắng bệch. Một hồi lâu mới bình phục. Giờ khác này, Tân Hoàng Nội Tâm cũng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn dù có hùng tâm tráng chí, đem hết thể đều kế hoạch, nhưng duy chỉ có kế hoạch không đến thân thể của mình tình huống. Nếu là cái này cục tật càng ngày càng nặng, dẫn đến chính mình không còn sống lâu nữa, cái kêu bác diệt bất quyết, tây diệt thiên ưng đế quốc, liền triệt để vô vọng, chỉ có thể giao cho người kế nhiệm. Nghĩ được như vậy, Tân Hoàng lập tức đối với Hắc Kỳ nói để Lý Tân An nghi chỉ, để Tân Vương tiến đến Lâm Châu. Phụ trách châu chính đại châu chính là trả lại lãnh thổ. tiến đến nơi đó, nhiên là vì đối phó thiên đế quốc. An Nhãn Tân Hoàng rốt cục bắt đầu lộ ra răng nanh. Chương 350, trường an tới mật tín, chương 350, trường an tới mật tín. Cầm Long 20 năm ngày cuối cùng rốt cục tiến đến. Tiêu Ninh cũng không trở về Man Châu thành, mà là tại bờ biển Nam Tế. Thiên hạ to lớn, nơi nào đều là nhà. Chỉ chớp mắt, đây đã là Tiêu Ninh đi vào thế giới này qua cái thứ 3 năm. Còn nhớ kỹ xuyên qua lúc quỷ gối kỳ lân điện bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, có đến run lẩy bẩy, đồng thời cô độc vô ý niệm mà bây giờ đâu, bãi trời xanh, mỹ nhân nướng, đừng đề cập nhiều thoải mái. Điện hạ, điện hạ, đêm nay đón giao thừa, chúng ta ăn cái gì à?" Lúc này, Diệp Lạc chạy xuống tới, cười hỏi. Nàng mặc thanh lương váy mỏng, đội mũ, dí dỏm đáng yêu. Tiêu Ninh lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại, người suy nghĩ gì?" Diệp Lạc nói ra, "Chỉ cần không ăn cá, không ăn thịt nướng, ăn cái gì đều được." "Đúng vậy à, lại tới đây nửa tháng, cơ hồ mỗi ngày hải sản cùng thịt nướng, mới đầu còn cảm thấy mỹ vị, nhưng ăn nhiều là thật dính." Tiêu Ninh đang muốn nói chuyện, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng hổ gầm. Quay đầu nhìn lại, hai cái mãnh hổ lộng lẫy từ trong rừng rậm chui ra, hướng phía Tiêu Ninh đánh tới. Không hổ là rừng rậm chi vương, trong chốc lát liền đến đến tiêu Ninh trước mặt, cũng đem tiêu Ninh bổ nhào, hổ đầu càng không ngừng hướng tiêu Ninh trong ngửi ủ. Tiêu Ninh vỗ vỗ hai cái lão hổ, cười nói, Minh Nguyệt, Thanh Phong, đừng làm rộn. Cái này hai cái lao hổ chính là tiêu Ninh đi săn lúc phát hiện hai cái hổ con, trải qua hơn nửa năm này khỏe mạnh trưởng thành, hình thể đã không kém hơn trưởng thành lão hổ, mà Minh Nguyệt hòa thành gió, thì là Diệp Lạc cùng Tạ Thanh Diêu thương lượng sau, cho hai cái lão hổ là tên. Tiêu Ninh tiến đến Dạ Lang quốc mấy tháng, khi trở về còn sợ hai tên giá hỏa không biết mình, mà kết quả là tiêu Ninh suy nghĩ nhiều. Một người hai hổ ở giữa không chỉ có không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ, ngược lại càng thân mật hơn, đồng thời một mực gián Tiêu Ninh, một mực quấn lấy Tiêu Ninh. Thậm chí là trong đêm lúc nghỉ ngơi, đều muốn nằm ngoài Tiêu Ninh bên giường. Nếu là có thích khách đến đây ám sát, vừa mới chạm vào gian phòng liền thấy hai cái mãnh hổ nhìn mình long lóng, không biết thích khách sẽ có cảm tưởng thế nào, dù sao hai con hổ rất vui vẻ, bởi vì ăn khuya đưa tới cửa. Theo Tiêu Ninh vũ nhẹ hổ đầu, hai cái lao hổ lúc này mới an tính lại, sau đó cọ sát Tiêu Ninh mặt. Tiêu Ninh vội vàng đứng lên, gia hỏa này ưa thích dùng liếm người phương thức biểu đạt thân mật, nhưng chúng nó trên đầu lưỡi đều là gai ngược. Phá ở trên mặt đúng vậy dễ chịu, Tiêu Ninh không dám hưởng thụ đại nội như vậy. Điều này cũng làm cho Tiêu Ninh nghĩ đến Lộc Vĩnh Húc Phát Minh Liễm Hình, mẹ nó, đây là người bình thường có thể nghĩ tới hình hìnhvarphi sao? Lần sau đến làm cho Lộc Vĩnh Húc cách Minh Nguyệt, thanh phong xa một chút, hắn nhìn hai hổ ánh mắt không thích hợp. Lúc này, Tạ Thanh Diêu, Tiễn Tình Nguyệt, Thượng Quan Lăng Dương cũng bay về rồi, sau lưng hộ vệ khiêng con mồi, có liệu, có gà rừng, còn có lợn rừng những vật này. A ta không muốn ăn thịt. Diệp Lạc thấy cảnh này, nhịn không được phát ra gào Diêu, ba nữ lập tức gửi, các nàng cũng hoàn toàn chính xác cán đủ. Bất quá lộ trí cùng Tú Như cao hứng hắc hắc cười không ngừng, hai người bọn họ thuộc về không thị không vui. Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, liền đối với Lộc Tuyết nói ra, đêm nay đón giao thừa, liền ăn lẩu cùng thịt nướng. Nồi lẩu tự nhiên là Tiêu Ninh phát minh, có món mặn có món chay, muốn ăn cái gì nóng cái gì, miệng của mọi người vị đều có thể thỏa mãn. Lộc Tuyết gật đầu đáp ứng, sau đó mang theo Lộc Phi tiến đến chuẩn bị. Diệp Lạc, Tạ Thanh Diêu trừ nữ cũng đi theo trợ thủ, mặc dù có nha hoàn, tôi tớ, nhưng là chúng nữ rất hưởng thụ cùng nhau chuẩn bị thức ăn ngon quá trình. Tiêu Ninh thì mang theo Lộc Vĩnh hướng bến tàu đi đến, Minh Nguyệt, Phong tại sau lưng đi theo. Khi đi tới bến tàu sau, sẽ phát hiện nơi này so sánh với nửa tháng trước, đã phát sinh cải biến cực lớn. Vĩnh biển bị một đầu đập lớn chặt đường, nước biển bị ngăn cách, vĩnh biển bên trong đã không có nước, bị cải tạo thành bến tàu, đồng thời dùng đầu gỗ dựng thành một cái chuyên môn tạo thuyền bình đại. Tiêu ninh muốn làm thuyền không phải mấy người hoặc là mấy chục người cưới nhỏ, hay là bổ sóng trắng biển, có thể chịu đựng gió bao sóng lớn tẩy lễ bảo thuyền, có thể cưới mấy trăm người. Lúc này tạo thuyền trên bình đại. Xương rồng đã trải tốt, công tượng ngay tại đem xử lý tốt tấm ván gỗ hướng trên xương rồng khảm nạm xương sườn, nơi này dùng chính là chuẩn tiếp cùng đinh sắt cùng sử dụng kết nối pháp, cùng sử dụng dầu cây chậu, rồi, tê dại sợi làm thành vế liệu lấp tại chỗ nối tiếp trong khe hở, pháp này có thể để cao thuyền nước mà tính. Đám thợ thủ công đâu vào đấy lại bận rộn chế tác bên trong, chiếc thuyền thứ nhất khẳng định là chất nhất, tinh tế nhất, các loại lục lọi ra kinh nghiệm, sau này tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên. Nhìn thấy Tiêu Ninh đến đây, Ngô Lưu tới đón. Nửa tháng này bên trong, Ngô Nguyên ăn ở tàu, đem tất cả tinh lực đều thi triển ở chỗ này không oán không hối, thậm chí là không cầu hồi báo. Dù sao đối với một cái lưu vong tội phạm mà nói, có thể phụ trách kiến tạo đại tần chưa bao giờ có bảo thuyền, đây là có thể danh lưu sử sách. Tiêu Ninh nhìn thấy Ngô Nguyên Kiệt tiểu tùy thần sắc, nhân tiện nói, "Lão nô, ngươi thông chi một chút đi, hôm nay đón giao thừa, toàn thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục. Nhất là ngươi, muốn khổ nhàn kết hợp." "Là, điện hạ." Thuộc hạ minh bạch. Ngô Nguyên Kiệt lập tức phái người thông tri một chút đi. Tiêu Ninh đánh ra biến tàu, hỏi, "Chiếc thuyền thứ nhất, khi nào có thể xuống nước?" Tranh thủ tại trong vòng 12 tháng để chiếc thuyền thứ nhất xuống nước. Phía sau thuyền cần khoảng cách 3 tháng liền có thể lần lượt xuống nước. Ngông Nguyên Kiệt trả lời. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy thời gian dài dàng dạ. Thường nói vạn sự khởi đầu nan, muốn làm một chiếc hập cách bảo thuyền, muốn tại 4-5 tháng hoàn thành căn bản không có khả năng, lượng công việc cực kỳ tư yếu, kỹ thuật phức tạp cũng là nguyên nhân, chủ yếu hơn nguyên nhân là vật liệu gỗ cần khô, cái này cần thời gian nhất định, trình tự làm việc này không thể tiết kiệm, nếu không sẽ ảnh hưởng bảo thuyền sử dụng tuổi thọ. Vạn nhất bảo thuyền xuống nước sau vật liệu gỗ khô cứng, kia hủy hết thảy cố gắng đều đem vô phí. Cho nên tiền kỳ công tác chuẩn bị tuyệt đối không thể qua loa. Mà khi chiếc thuyền thứ nhất xuống nước sau, đến tiếp sau kiến tạo thuyền cũng liền có thể lần lượt sản xuất. Vang bến tàu thể tích, có thể đồng thời mở tạo 4 chiếc bảo thuyền. Mà đây chỉ là một bến tàu, Tiêu Ninh đã mệnh lệnh Lưu Huyền Nhân mở đảo cái thứ hai bến tàu, dự tính sẽ ở trong vòng 3 tháng mở đảo xong thành, cũng đầu nhập thời gian. Dựa theo Tiêu Ninh kế hoạch, tranh thủ tại 2 năm đằng sau, kiến tạo hoàn thành 8 chiếc bảo thuyền, dạng này liền có thể xây thành một chi hải dương hạm đội. Lúc này, Ninh vừa nhìn về phía Lưu Nhân, tăng cường hải luyện, không thể qua loa. Xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã từ khống học trong chọn lựa 4000 người, tiến hành hải quân huấn nhất định đem bọn hắn chế tạo thành hợp cách hải quân chiến sĩ." Lưu Huyền Nhân đạo. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, lại nói bản vương hội tìm kiếm một cái tinh thông hải dương tác chiến tướng lĩnh, đến lúc đó chuyên thiết một vệ, phụ trách quản lý hải quân. Người trước vất vả một chút, tạm thời quản lý. Mà khác, hải quân huấn luyện không sai biệt làm sao? An vị thuyền ra ngoài tiêu diện hải tặc. Nghe nói phụ cận ngoài trăm dặm, chiếm cứ mấy cái đoàn hải tặc, những hải tặc này đều là chúng ta luyện binh đem nắm. Thuộc hạ Lưu Huyền Nhân đáp. Đem lên lời nhắn đều lời nhắn nhủ không sai biệt lắm sao? Tiêu Ninh lộ ra dáng tươi cười, phân phó nói, hôm nay đón giao thừa, đều bừng lòng một chút đi. Nói đi, Tiêu Ninh trở về. Vừa mới trở lại trụ sở, Lý Tuần mang đến một phong tử trường An Thành gửi tới mật tín. Chương 351, Thái tử muốn thí quân giết cha, 351, Thái tử Tiêu Ninh trở lại trụ sở, Lý Tuần đưa tới một phong tử trường An Thành gửi tới mật tín. Ai tin? Tiêu Ninh nhìn thoáng qua phong thư, trống rỗng, liền hỏi. Lý Tuần trả lời, là từ Chu thị cửa hàng phát ra tới, không có ký tên. Bản vốn biết, ngươi lùi ra đi. Tiêu Ninh lập tức đoán được gửi thư là người phương nào viết, thế là để Lý ra. Sau đó, Tiêu Ninh mở ra phong thư. Đập vào mắt là xinh đẹp bút tích, chính là Lý Lệ Chất chữ. Không sai, phong thư này là Lý Lệ Chất viết. Về khoảng cách lần rời kinh đến bây giờ, sắp một năm, phân biệt lúc Tiêu Ninh liền đem gửi thư phương thức báo cho Lý Lệ Chất, tuyệt đối an toàn, nhưng là Lý Lệ Chất chưa bao giờ gửi qua một phong thư. Là Lý Lệ Chất không tưởng nghiệm Tiêu Ninh. Dĩ nhiên không phải. Nàng nghĩ đến lợi hại, đến mức trong ngộng đều là hai người truyền miên chẳng cảnh, sau khi tỉnh lại rất là buồn vô cớ, sau đó thay đổi quần lót. Nhưng nàng không biết thư kể ra tình nghĩa, một là thân phận của hai người để nàng cảm thấy xấu hổ, hai là nếu là viết sợ càng thêm tư nghĩa. Tiêu Ninh đã sớm đem lý lệ chất tính cách hiểu rõ, cho nên nàng không viết tư, Tiêu Ninh cũng không trêu chọc nàng. Nhưng nàng lần này chủ động tới tin, hoàn toàn chính xác vượt quá Tiêu Ninh dự kiến. Hẳn là chống giống tịch mật lạnh, quá tưởng nghiệm Tiêu Ninh. Tiêu Ninh tiếp tục xem tin, nhìn một chút lấy, Tiêu Ninh biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Trong thư cũng không phải là tưởng nghiệm lời tâm tình, mà là lý lệ chất đang nhắc nhở Tiêu Ninh, coi trường thái tử cáo trạng. Thứ yếu chính là thái tử tựa hồ đang nưu đồ bí mật một việc đại sự, giống như cùng tần Hoàng có quan hệ. Về phân lý lẽ chất là như thế nào biết được, lai lần trước tư phòng ngoài cửa sổ nghe lén người, chính là lý lẽ chất. Tiêu Ninh buông xuống tin, lâm vào suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa về mình tại Man Châu thành hành động có thể che giấu tần hoàng, chỉ là hy vọng có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Có thể kéo đến bây giờ đã rất tốt, sau đó, coi như tần hoàng phát hiện dã tâm của mình, cũng không có cái gì thật lo lắng cho lời nói, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trên thế giới này có một loại kéo giải pháp hủy tưởng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hung chi dạ lang quốc vừa mới quy thuận đại tần, Tiêu Ninh không tin tần hoàng sẽ thả lấy dạ lang quốc chiến lược yếu điểm mà không cần, hắn chỉ cần muốn diệt thiên đường, liền phải dùng Tiêu Ninh. Cho nên Tiêu Ninh không sợ thái tử cáo trạng. Hắn suy nghĩ chính là chuyện thứ hai, đó chính là thái tử Mưu đồ bí mật đại sự. Thái tử là người ngu dốt, đây là trời sinh, không có cách nào. Nhưng là định quốc công lý nguyên cáo giả, là cái xài lang hồ báo, hắn có thể từ thị tỉnh tiểu dân lăn lộn đến khai quốc quốc công, bằng không phải quân công, không phải mưu lược, mà là đầu óc. Có hắn phụ tá thái tử, nhất định có thể đem thái tử lựa xoay quanh, đồng thời làm ra không dám tưởng tượng đại sự. Như vậy đại sự này là cái gì? Tiêu Ninh đột nhiên liên tưởng đến tần hoàng quốc tận. Rất khó không đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ a. Tiêu Ninh sợ lên cảm, lẩm bẩm Lý Nguyên khẳng định biết Tần Hoàng đang lợi dụng thái tử diệt trừ hơn tức, thái tử chính là một quân cờ, sử dụng hết cũng liền bỏ. Lý Nguyên là thái tử người trên thuyền, khẳng định không thể nhìn thái tử trục xuất, cho nên hiện tại nói cho thái tử trận tướng, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất. Thái tử người này mặc dù năng lực không đủ, nhưng ưu điểm là thân tình nhạy nhẽo, để hắn giết cha giết em, tuyệt đối nghiêm túc. Nếu là bệ Hạ Băng Hà, khoan hay nói, thái tử bằng vào chữ quân vị trí, thật đúng là có thể nhặt cái đề luật lớn. Cho nên Hạ Khúc Tật, rất có thể là thái tử khiến cho tội. Về phần tại sao không có trực tiếp hạ độc chết, vậy liền không được biết rồi. Tiêu Ninh chỉ dựa vào lý lệ chất một phong thư nhắc nhở, liền đoán được thái tử muốn giết cha Xuân Bị. Như vậy sau đó, liền nhìn Tiêu Ninh lựa chọn như thế nào. Hắn có thể viết phong thư cho trường An thành thế lực, để bọn hắn gieo rắc tần hoàng khục tật chính là thái tử hạ độc, chỉ cần đem lời đồn truyền bá ra ngoài, truyền đến tần hoàng trong lốt hai, coi như không có bất kỳ chứng cứ nào, bằng tần hoàng ngờ vực vô căn cứ, thái tử cũng đừng hỏng tốt hơn, tình cảnh sẽ ngã vào đáy cốc. Nhưng là, làm như vậy đối với Tiêu Ninh lại có chỗ tốt gì đâu? Thái tử coi như bị phế truất, cũng không tới phiên Tiêu Ninh. Nhưng nếu là tần hoàng băng hà, để thái tử mưu kế được. Như vậy hắn thế tất yếu trước diện trừ Tần Vương, Tần Vương, sau đó mới là chính mình. Các loại thái tử cùng Tần Vương, Tần Vương đánh đến lưỡng bại câu thương, mình tại vạch Trần Thái tử dùng giả dị máu nhận thân lừa gạt bệ hạ, lừa gạt tất cả mọi người, vạch Trần hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạn, liền có thể chiếm cứ đại thế, sau đó tại Cử binh diện trừ gia định, giúp đỡ chính nghĩa. Không thể không nói, kế này diệu quá thay, nhưng so sánh đối phó thái tử phải tốt hơn nhiều. Cứ như vậy làm. Thái tử a thái tử, hy vọng ngươi gan lớn một chút, dũng cảm một chút đi. Tiêu Ninh tự lẩm bẩm. Tần Hoàng tuy là phụ thân của hắn, Nhưng là đối với người xuyên Việt tiêu Ninh mà nói hắn đối với người phụ thân này là không có chút nào tình phụ tử Làm làmrò dõi tiêu Ninh có thể làm chỉ là không sợ hắn về phần những người khác hại không sợ tiêu Ninh liền lười nhắc hỏi tới sau đó tiêuêu Ninh đem lý lệ chất gửi thư đặt ở trên ánh nến tiêu hủ giấy viết thư giấy lên chiếu sáng Tiêu Ninh gương mặt sáng tối lắc lư ở giữa nét mặt của hắn cực lạnh 4 đón giao thừa tại nổi lẩ cùng thiêu nướng Trung độ qua sau đó hết thể bình tĩnh thời gian ngoón một cái đi tới tháng giêng 16 bảo thuyền ngay tại như hỏa như đầu kiến tạo bên trong tiêuêu Ninh đi ra cũng có đã hơn 2 tháng Nơi này không cần hắn nhìn chằm chằm, để Lưu Huyền Nhân cùng Ngô Nguyên Kiệt ở chỗ này chủ trì đại cục, Tiêu Ninh cũng yên tâm, cho nên liền không có tiếp tục lưu lại, mang theo chúng nữ trở về Man Châu thành. Trên đường trở về, liền thấy công tôn Lậu ngay tại tu kiến Man Châu thành đến bến tàu con đạo, hết thể đều tại quy hoạch bên trong tiến hành đâu vào đấy bên trong. Đi lúc chậm chạm, vừa đi vừa về tốc độ rõ ràng tăng tốc, 4-5 ngày liền về tới Man Châu thành. Man Châu thành giống nhau qua lại náo nhiệt, trên đường phố rộn rộn rằng rằng, đều là người đi đường, đồng thời còn có thể nhìn thấy người mặc dạ lang quốc phục sức dạ nhân. Hiện tại Man Châu cùng Dạ Lang quốc quan hệ tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa tình lữ, đường để cập nhiều ngắn. Dạ Lang quốc danh xưng tiểu thiên phủ, những năm này lại mưa thuận gió hòa, tổn lương to lớn, cho nên bỏ được lấy ra đổi lấy rượu trắng, lá trà, muối miệng những vật này. Trong mấy tháng này, số lớn lương thực chạy vào Man Châu, coi như Man Châu ruộng tốt toàn bộ hang phế, cũng có thể thỏa mãn Man Châu binh mã cùng Bạch tính 2 năm chi phí. Tiêu Ninh sau khi trở về, Chu Ngọc đến đây thăm ra, đem trong mấy tháng này Man Châu tình huống kỹ càng bẩm báo, cũng cường điệu báo cáo Triều binh tình huống. Không sai, chính là Triều binh. Tiêu Ninh cũng sẽ không ghét bỏ nhiều lính. Binh lực càng nhiều, hắn càng có tự tin. Binh lực càng nhiều, hắn lực lượng càng đủ. Cái này do hiểm dịu sóng càng lớn cá càng quý đồng dạng đạo lý. Chỉ nghe Chu Ngọc bẩm đạo. Điền Hạ, trong khoảng thời gian này thông qua chiêu hiền quán, đã chiêu mộ đến 7000 tân nhân, 5000 mang nhân, hiện tại ngay tại Điển Giang bên cạnh quân doanh được hắn. Chiêu hiền quán có nghiêm khắc chiêu mộ yêu cầu, tuổi trẻ nhất định phải 18 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, thân cao 1 m năm trở lên, cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà, đã kết hôn đã rủ, thân thể không thể có tàn tật. Không có khả năng giống trước đó Dạ Lang quốc mạnh như vậy trình, đây không phải là binh, mà là tự chịu giật vong. Tiêu Ninh nghe xong, nhẹ gật đầu, một bên nói một bên tính toán binh lực của mình. Ngụy Thuật Dương cùng Trương bắt đầu nơi đó cộng lại, có 14000 người, phân biệt đóng giữ răng nanh quan cùng đèn bị quan. Man Châu vệ hiện hữu 40,000 binh lực, phi hùng xông vào trận địa, hổ báo, khống hạc vệ tất cả 9,000 người, sát phù đồ, tần võ tốt tất cả 2000 người. Còn có 20000 dạ lang binh đang bị Hàn Hữu tiến chỉnh đốn, rất nhanh liền là Man Châu vệ một thành viên. Lại thêm chiêu mới quên 12000 người. Bản Vương trong tay có 86000 người. 3 năm Từ bắt mạch tinh binh biến thành 86000 người, trong đó gian khổ chỉ có Tiêu Ninh biết. Giờ khác này, Tiêu Ninh trong mắt tình quang lập loé. Hắn hiện tại không dám nói trực tiếp là bản, nhưng là dám chỉ vào tất cả mọi người cái môi nói ra, cùng bản Vương lúc nói chuyện, nhỏ giọng một chút, chương 352, băng hạ. Hoàng vị nhân tuyển, chương 352, băng hạ. Hoàng vị nhân tuyển. Lương Vương phủ trong thư phòng. Tiêu Ninh mặt lộ vẻ vui mừng, hơn 86,000 binh lực cho hắn 10 phần lợi lượng. Bất quá cao hứng một lát, vấn đề theo nhau mà tới. Đầu tiên là binh khí cùng áo giáp vấn đề. Hiện tại chế tác tốc độ quá chậm, không thỏa mãn được nhiều binh lực như vậy nhu cầu, muốn chế tạo tinh nhuệ chi sư, nhất định phải toàn bộ thay đổi tinh cương binh khí cùng áo giáp. Thứ yếu chính là chiến mã vấn đề, từ Thiên ưng đế quốc buôn lậu chiến mã số lượng có hạn, không thỏa mãn được đại quân nhu cầu. Hiện tại Man Châu vệ chỉ có hơn 16.0000 con chiến mã, lỗ hổng hay là rất lớn. Binh khí cùng áo giáp không tính lớn vấn đề, thiếu chính là thời gian, chỉ cần gia tăng thợ thủ công, ngày đêm chế tạo gấp gáp liền có thể. Nhưng chiến mã không tốt giải quyết, Man Châu bản chiến mã không có cách nào tác chiến sử chỉ có thể có vật tư, muốn làm đến chiến mã, chỉ có thể từ Thiên đế quốc hoặc là đánh tốc đột quyết ngựa thả nguyên. Man Châu khoảng cách đột quyết khá xa, cho nên chỉ có thể đối với Thiên ứng Đế quốc ra tay. Nhưng bây giờ Đại Tần cùng Thiên Ưng Đế quốc có minh ước tại thần, Tiêu Ninh nếu là bắt đầu tranh đoạn, vậy liền sẽ buộc lên hai nước chiến hỏa, cái nổi này quá lớn, không tốt quá. Ai? Tiêu Ninh vuốt vuốt lông mày, nhìn không được than nhẹ một tiếng. Chu Ngọc cũng biết Tiêu Ninh tại vì chiến mã vấn đề mà buồn dầu, nhưng hắn trong lòng cũng không có giải quyết chi pháp. Ngay tại hai người buồn dầu lúc, Lý Thuần đột nhiên cửa thư phòng, cũng nói điện hạ, vậy hạ ý chỉ đến. Ý chỉ? Tiêu Ninh sững sờ, lập tức nhìn về hướng Chu Ngọc. Trung Ngọc cũng như mày, đoán không ra cái này đột một mà đến ý chỉ, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đem trước đó phái tới binh mã thu hồi đi? Muốn nhận đi, không có cửa đâu. Lúc này, Tiêu Ninh nghĩ đến lý lệ chất gửi thư nội dung, hẳn là cùng Thái tử vu Hãng có quan hệ. Đi, đi nhìn một cái. Tiêu Ninh lập tức đứng dậy, mang theo Trung Ngọc đi tới phòng trước. Chuyên chỉ nội thị Thái dám nhìn thấy Tiêu Ninh, lập tức cung kính hành lễ, nô tỳ bái kiến Lương Vương điện hạ, điện hạ Thiên Thiên thuế Thiên tiên tuế. Ninh vẻ mặt ôn hòa hỏi, công công tôn tính đại danh a? Nô tỳ tên một chữ một cái bằng. Zhou Bỉ tên, để điện hạ bị chê cởi nội thị thái giám trả lời. Tiêu Ninh hỏi, linh nội thị vì chuyện chỉ, thiên lý điều điều chạy đến, một đường vất vả. Hôi bầm điện hạ, đây đều là nô tỳ phải làm. Điện hạ, nô tỷ nếu không trước chuyện chỉ. Đinh Bằng hỏi. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu. Đinh Bằng lúc này mới lấy ra sắc chỉ, cao giọng nói, "Lương Vương tiếp chỉ." Tiêu Ninh lập tức khom người bắt đầu lĩnh chỉ. Đinh Bằng thì thầm, "Sắc lệnh Lương Vương chỉnh đốn 30000 binh mã, bằng nhanh nhất tốc đổi Dạ Lang quốc Tây Bắc Vũ Sơn quan mệnh. Đợi Thiên Hà, lập phát thiên quốc, ý đánh Thiên hoàng đô." Ven đường chế tạo thanh thế, hấp dẫn quân địch, như gặp cường địch thì lại lấy quần nhau làm chủ. Sắc chỉ nội dung vượt quá Tiêu Ninh dự kiến, tuyệt đối không nghĩ tới là để hắn tiến công Thiên lương Đế quốc. Xem ra Thiên Ưng Hoàng đế đã gần đất xa trời, sắp băng hà. Mà Thiên Ưng Hoàng đế một khi băng hà, nhiều như vậy hoàng tử tất nhiên không vui tôn sùng lão hoàng đế tuyển định tân quân, đến lúc đó chính là đại tần tiến công Thiên Ưng quốc thời cơ tốt nhất. Tân hoàng chờ đợi cơ hội này chờ đợi hơn 20 năm, hiện tại rốt cục tiền đến. Mà để Tiêu Ninh từ Vu Sơn quan suốt quan, giết vào Thiên Đế quốc nội địa, chế tạo thanh thế lớn, đánh nghi binh Thiên hoàng đô, chính là vì hấp dẫn hỏa lực. Đại tần chủ lực đại quân đoán trường tại Lương Châu các vùng, nghe nói tần hoàng đã phái tấn vương đi Lương Châu. Nhi thần tiếp chỉ. Tiêu Ninh lấy lại tinh thần, lập tức tiếp chỉ. Sau đó, Tiêu Ninh để Lý Tuần đem đinh bằng dẫn đi hảo hảo chiêu đái, mà hắn thì cùng Chu Ngọc trở lại thư phòng, thảo luận cái này thì sát chỉ. Điện hạ, lần này đích thật là hủy diệt thiên ương quốc tốt nhất cơ hội, đồng thời đối với chúng ta mà nói, cũng cơ hội khó được, vừa vận giải quyết chiến mã chưa đủ vấn đề." Chu Ngọc nói ra. Tiêu Ninh nhẹ đầu, cười nói, "Ngươi cùng bản vương nghĩ đến một chỗ, cơ hội lần này khó được, nhất định phải tóm chặt lấy." Không cần, Man Châu thành giao cho ngươi, Bản Vương lần này nhất định phải tự mình lên binh. Mà khác, Trương An thành nếu có đại sự phát sinh, lập tức lấy ưng chuẩn cho Bản Vương truyền tin. Thiên ưng hoàng đô phát sinh biến biến, Trương An thành bên trong chỉ sợ cũng sẽ không quá bình. Thái tử gia hại tần hoàng chính là tuyên mật, Tiêu Ninh sẽ không nói cho Chu Ngọc, chỉ có thể nhắc nhở hắn, độ cao chú ý Trương An thành tin tức. Nhìn thấy Tiêu Ninh chỉnh trọng như vậy, Chu Ngọc ý thức được sự tình không đơn giản, lập tức đáp, thuộc hạ minh bạch. Giờ này này, Tiêu Ninh đột nhiên có dự cảm, an dật vài chục năm tiến hạ, từ trên trời hoàng đế bắt đầu, sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn ai có thể tại sắp hỗn loạn thiên hạ bên trong cười đến cuối cùng. Tiêu Ninh hướng chúng nữ nói rõ tình huống sau, lập tức dẫn đầu hộ vệ rời đi Man Châu thành, sau đó ra giôi thúc ngựa hướng phía Dạ Lang Quốc tiến đến. Khi Tiêu Ninh đổi tới Hắc Binh Quốc lúc, Hàn Hưu Tín đã thông qua ưng chuẩn sớm nhận được tin tức. Gật mặt, hai người thương lượng một chút xuất binh số lượng, câu thông sau, chuẩn bị xuất linh phi hùng, xông vào trận địa, sát phủ đồ cùng 10. Không không không Dạ Lang binh, tổng cộng 30. Không không không binh mã. Về phần mặt Hắc Binh Mã thì lưu thủ quan, phòng ngừa thiên Sau đó, đại quân xuất phát, dọc đường Dạ Lang Vương đều lúc Tiêu Ninh triệu kiến Dạ Lang Vương. Dạ Lang Vương nghe nói quân tần muốn tiến công Thiên Ưng Đế Quốc, nguyện ý cùng cấp mời. binh mã, hắn đối với Thiên Ưng Quốc hận thấu xương, lần này có thể bỏ đá xuống giếng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội." Bất quá Tiêu Ninh cự tuyệt, Dạ Lang Quốc binh lực vốn là thiếu thốn, hay là bảo vệ tốt ba cửa ải trọng yếu nhất. Hiện tại Dạ Lang Quốc nếm đến quy thuận đại tần chỗ tốt, cũng không cần lo lắng Dạ Lang Quốc phản loạn. Sau đó, Tiêu Ninh xuất lĩnh tiếp tục đi đường, sau năm ngày, đi tới Mà thời gian đã đi tới mới đầu tháng 24. Giờ này khắc này, Thiên ưng hoàng đô 12 tòa cửa thành đều phong tỏa. 20000 quân đà phong tỏa hoàn thành. Trong tầm cung, Thiên ưng hoàng đế khí như rời rạc, đã đến dầu hết đèn tắt thời khắc. Dương giống bên cạnh, đứng đấy mấy vị trọng thần, đã có Tả Hữu Thừa tướng, lại có binh mã đại nguyên soái, còn có mấy vị người quen cũ vương. Mà tại bên ngoài tầm cung, Thiên ưng hoàng đế tất cả nhi tử đều đang đợi, chờ lấy bọn hắn phụ hoàng băng hạ. Võ thần chiếu ngay tại trong đám người. Hắn biết mình không có cơ hội kế thừa lại thống, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ tranh đoạt hoàng bị. Đồng thời hắn rất ngạc nghiền, phụ hoàng đến cùng sẽ đem hoàng vị chuyển cho ai. Nghĩ được như vậy, Võ Thần Chiếu vào rất nhiều hoàng tử bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện có khả năng nhất kế vị ba vị hoàng tử, theo thứ tự là Thập Tam hoàng tử, ngoại tổ phụ là binh mã đại môn soái, tay cầm trọng binh. 25 hoàng tử, tính cách nhất giống lao hoàng đế, cũng nhất được sủng ái. Còn có 31 hoàng tử, từ nhỏ đã là một thiên tài. Trong ba người bọn họ, ai có thể chiến thắng? Ngay tại Võ Thần Chiếu sững sờ xuất thần lúc, trong điện đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên. Tất cả hoàng tử hơi, lập ở trước cửa tập bọn hắn biết mình phụ hoàng đã băng hà. Lúc này, Cửa Thẩm cung bị mở ra, mấy vị trọng thần đi ra, Tạ Tương tay nâng truyền vị chiếu thư, vi thống nói: "Chư vị điện hạ, bệ hạ đã băng hà." Dựa theo bệ hạ di mệnh, đem hoàng vị truyền cho. Tất cả hoàng tử đều nhìn về Tạ Tương, nhìn không chuyển mắt, chờ đợi kết quả công bố. Tất cả mọi người tràn đầy trở mong, vạn nhất chuyển vị cho mình đâu? Chương 353: Tiến công thiên đường quốc, chương 353: Tiến công thiên lương quốc. Thiên Đường quốc hoàng cung, hoàng đế Thẩm cung. Theo lão hoàng đế băng hà, đời tiếp theo hoàng đế nhân tuyển trở thành tất cả mọi người chú mục một sự kiện. 39 vị hoàng tử tất cả đều nhìn về phía Tả Tương, nói chính xác là nhìn xem trong tay hắn chuyển vị chiếu thư. Võ thần chiếu đứng ở trong đám người, cũng có chút chờ mong cùng hy vọng, hy vọng có thể nghe được tên của mình. Lúc này, Tả Tương chậm rãi nhắc tới, dựa theo bệ hạ di mệnh, đem hoàng vị truyền cho hoàng 13 con võ huyền hoàng, kế nhiệm đại thống. Kết quả công bố, các hoàng tử biểu lộ phức tạp, tràn ngập thất lạc cùng không cam lòng, thậm chí có làm mê mang cùng hoài nghi. Chỉ có thập tam hoàng tử võ huyền hoàng mặt lộ cùng hỉ, rất nhịn xuống, hiện tại còn không phải cười to thời điểm, dù sao phụ hoàng vừa mới chết, hồi phủ lại vui. Cho nên Võ Huyền Hoàng lập tức tiếp chỉ, cùng bi thống nói, "Nhi thần tuân chỉ, nhất định quản lý tốt thiên đường, để phụ hoàng trên trời có linh thiên vui mừng." Giả Tương đem thánh chỉ giao cho Võ Huyền Hoàng. Lúc này, binh mã đại nguyên soái quỳ xuống bái nói quốc không thể một ngày vô quân, nhanh xin mọi bệ hạ lập tức đăng cơ, chủ trì đại cục. Lời này vừa nói ra, những quan viên khác hơi cứ thế một chút, sau đó nhao nhao quỳ xin mời. Võ Huyền Hoàng không nói gì, mà là liếc nhìn hoàng tử khác. Một mực lấy Võ Huyền như lôi sai đâu đánh đó hoàng tử lập tức xuống hưởng có hoàng tử coi như không có lòng, cũng chỉ có thể hưởng ứng thế cục, nhao nhao quỳ xuống, bao quát võ thần triều. Cuối cùng, chỉ có hai vị hoàng tử đứng thẳng, một người là 25 hoàng tử, một người là 31 hoàng tử. Võ Huyền Hoàng biết hai người này không phục, hắn giơ lên chuyển vị chiếu thư, lạnh lùng hỏi: "25 đệ, 31 đệ, các người có ý kiến sao?" Chỉ cần hai người có dị nghị, Võ Huyền Hoàng liền dám hạ làm cho đem hai người hạ ngục. Hai người cắn chặt răng, cho dù trong lòng mọi loại không tình nguyện, cuối cùng chỉ có thể cúi lượn hai chân, thấp kém đầu lâu cao ngạo. Cung thỉnh thập tam ca đang cơ, hai người từ răng trong khe gạt ra ngôn ngữ. Võ Huyền nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tính hai người này thông minh. Chấm ngay hôm đó đang cơ, thông tri cả nước con dân Vì Thiên Hoàng Ai Điếu. Võ Huyền Hoàng lập tức phân phó nói, nội tâm tràn đầy đối với đăng cơ sưng đế sao hưng phấn. Rất nhanh, Tiêu Ninh liền nhận được Thiên ưng Hoàng đế băng hà tin tức, đồng thời truyền vị cho Võ Huyền Hoàng. Võ Huyền Hoàng ngoại tổ phụ là binh mã đại nguyên soái, tay cầm trọng binh, đây là truyền vị cho hắn nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên ưng lão hoàng đế sợ truyền vị cho những người khác, chờ hắn sau khi chết, Võ Huyền Hoàng khẳng định phải mưu phản, đến lúc đó Thiên ưng quốc sẽ đại Ninh vừa, vừa nói, Hữu Tín cùng đầu. Hàn nói hiện tại vị, quyền, có ngồi vững Hoàn quyền giao tiếp thời điểm, sợ nhất thế cục hỗn loạn, mà bệ hạ để điện hạ điểm thời gian này tiến công thiên đưỡng quốc, chính là muốn phá hư thiên đưỡng quốc ổn định. Gia Cát Minh cũng nói, mà khác, bằng vào võ huyền hoàng can nhẫn, khẳng định phải xử lý nhất có uy hiếp mấy vị hoàng tử, coi như không giết, cũng muốn nút lại. Hiện tại đại tần đột nhiên xâm lấn, võ huyền hoàng tinh lực nhất định phải đặt ở đối phó đại tần trên thân, liền không có cách nào lập tức đối phó có uy hiếp hoàng tử. Có thể nói, đại những hoàng tử này điệu, để bọn hắn có thời gian liên hợp lại đối phó võ Đây chính là hoàng chỗ lợi hại, thời cơ, hướng tốc châu dùng sức đánh. Nghe xong hai người thảo luận, Tiêu Ninh sờ lên cái cảm, cảm thấy có cần phải cho Võ Thần Chiếu truyền cái lời nhắn, để hắn chủ động hiệu triệu Trung Võ Huyên Hoàng, dạng này liền hắn có thể biết Võ Huyên Hoàng kế hoạch. Võ Thần Chiếu giúp Tiêu Ninh, chính là giúp mình, dù sao chỉ có đem Võ Huyên Hoàng kéo xuống này, hắn mới có cơ hội ngồi lên hoàn vị. Về phần giúp Tiêu Ninh cùng thông đồng với địch bán nước không có khác nhau, Võ Thần gửi thông điệp quan tâm sao? Nghĩ được như vậy, Tiêu Ninh lập tức viết một phần mật tín, phái một tên tiềm long vệ đến hoàng đế Về phần Võ Thần Chiếu chiếu không làm theo, vậy thì không phải là Tiêu Ninh có thể khống chế. Sau đó, Tiêu Ninh phân phó nói, thông chim một chút đi, Sáng sớm ngày mai, ra Vũ Sơn Quan, tiến công Thiên Ưng quốc. Ngày kế tiếp tạng sáng lúc, Vũ Sơn Quan cửa thành từ từ mở ra, Tiêu Ninh cỡi chiếu đêm bạch mộc kinh, mang theo Hàn Hữu Tiến cùng 30. Không không không binh mã, trùng trùng điệp điệp xuất quan lên phía bắc. Gia Cát Minh không cùng theo, mà là tọa trấn Vũ Sơn Quan. Vũ Sơn Quan bên trong có 20. Không không không dạ Lang Bình, lưu làm chuẩn bị ở sau. Đây là Tiêu Ninh cho mình lưu đường lui, dù sao cũng là xâm nhập Thiên Ưng nội địa, vạn nhất bị vây quanh lâm vào tuyệt cảnh, Minh liền có thể dẫn đầu 20. Không không đến đây cứu viện. Xuất quan xuống bắc đi mấy chục dặm, rừng cây càng ngày càng ít, dần dần biến thành một mảnh mênh mông thảo nguyên. Quả nhiên là thiên thương thương dã mênh mông, gió thổi bãi cỏ gặp dê bò. Tiêu Ninh xuất ra la bàn, xem xét phương hướng. Hắn nhưng không có hoắc khứ bệnh tự mang hướng dẫn tiên phú, lại thiếu quyết nhận ra độ trên thảo nguyên hành quân, phương hướng cực kỳ trọng yếu, nếu là vòng vo hướng, rõ ràng cảm thấy hướng đông bắc đi, kỳ thực đi tây bắc chạy, tựa như lý quảng dạng, vậy liền Mà có bàn, ven đường qua, lập xuống ký, cũng ra bản đồ chi tiết, liền sẽ không xuất hiện đi nhầm đường vấn đề. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tiêu Ninh đại quân phát hiện một cái bộ lạc Quy mô không phải rất lớn, chỉ có vài trăm người. Cùng ngay ứng người phát hiện mấy vạn quân Tân Lục, rõ ràng phủ, phụ, phu nhân càng là ôm chặt hài tử, run lẩy bẩy. Nam nhân nắm cái nĩa, lùi bướ, bảo hộ lấy người nhà của mình. Mặc dù vài trăm người bộ lạc không có uy hiếp, nhưng Tiêu Ninh nhưng không có quên mục đích của chuyến này. Thế là phải binh vào xem bộ lạc này, đem bọn hắn lương thực, châu, dê, ngựa cấp đi. Dê bỏ giết, đem đó liền khao đại quân. Ngựa thì giữ lại, xung làm chiến mã. Lần này xuất binh, Tiêu Ninh cũng không có mang theo quá nhiều đồ quân nhu cùng lương thảo, chính là còn muốn chạy đến đâu, tiếp tế đến đâu. Dạng này mới có thể bình quý thần tốc. Bộ lạc Bạch Tính cũng không có giết, không phải tiêu Ninh nhân tử, mà là cần bọn hắn đem đại tần đánh tới tin tức truyền bá ra ngoài. Sau đó mấy ngày, Tiêu Ninh xuất lĩnh đại quân vào xem mấy cái bộ lạc, đã xâm nhập hơn 300 dặm. Thiên Nưng Hoàng Đều. Võ Huyền Hoàng vừa mới đăng cơ, đang chuẩn bị diệt trừ không an phận hoàng tử lúc, bỗng nhiên nhận được khẩn cấp quân báo, nói là đại tần xâm lấn, đồng thời không phải xâm lấn đông bộ hành tỉnh, mà là từ Dạ tây bắc xuất quan, trực tiếp xâm nhập nội địa, giết, thế như trẻ chè, khoảng cách Thiên Hoàng Đều chỉ còn lại vài trăm dặm. Cái này làm Võ Huyền Hoàng đến toàn thân lắc một cái. Hắn vừa mới đăng cơ, nếu là bị Đại Tần binh lâm hoàng đều, vậy hắn mẹ liền thành trò cười cùng thiên đại sĩ nhục. Mặt khác, càng làm cho hắn tức giận là Đại Tần bội bạc, vậy mà không để ý minh ước. Sau đó võ viện hoàng triều tập trung thần, thương lượng cách đối phó. Một lúc lâu sau, định ra đối địch sách lược, đó chính là điều động 10 vạn đại quân, vây quét Tiêu Linh. Ý chỉ hạ ra sau, binh mã lập tức bắt đầu chuyển động. Chưa từng nghĩ, lại một đầu khẩn cấp quân báo đưa tới. Đại Tần xu binh 100, 000, từ Lương Châu xuất phát, tiến công Bộ hành tỉnh, đã liên khắc ba thành. Lần này xuất là tần hoàng lưu băng Tân Hoàng đang cơ căn cơ bất ổn lúc tiến đánh, đánh đối phương một trợ tay không kịp. Võ Huyền Hoàng không nghĩ tới chính mình vừa mới đang cơ, liền gặp phải như thế khó giải quyết vấn đề, hắn chỉ có thể lần nữa triệu tập trọng thần thương nghị đối sách, cũng điều binh khiển tướng bắt đầu nghiên chiến. Giờ này khắc này, Tiêu Ninh dẫn binh chính dừng ở một chỗ dốc núi cái bóng chỗ chỉnh đốn. Dựa theo vị trí mà tính, Thiên Ứng Hoàng đều tại Tiêu Ninh hướng tây bắc, nhưng là Tiêu Ninh nhưng không có dự định tiếp tục đi tây bắc phương tiến phát, hắn đang chờ đợi trinh sát trở về. Sau nửa canh giờ, trinh sát đến bẩm, cũng nói điện hạ đã xét rõ ràng huống, ngay tại ta bắc phương hướng. Nơi đó chú binh 5000, có mấy ngàn con chiến mã. Bất quá Sương Cống Mục Tràng phủ cận có một cái đại bộ lạc, tên là Bố Cáp bộ, nhân khẩu 6, 7 vạn, có binh lực 7, 8 người, sẽ tùy thời tiếp viện Sương Cống Mục Tràng. Tiêu Ninh lần này xuất binh, tuy là hưởng ứng tần hoàn mệnh lệnh, nhưng là Tiêu Ninh cũng không có quên vất chỗ tốt. Hắn hiện tại đang cần chiến mã, lúc này không đoạt chờ đến khi nào đâu. Chương 354, ngay cả cọp lông đều không có còn lại. Chương 354, ngay cả cọp lông đều không có còn lại. Khả nguyên sâu. Tiêu ninh nghe trinh sát hồi báo tình huống sau, lập tức gọi tới Hàn Hữu Tín, nói ra: "Lão Hàn, Chúng ta xâm nhập thảo nguyên cũng có 10 ngày, Thiên Đăng quốc phái ra 10 vạn đại quân vây quét chúng ta, từ giờ trở đi, chân chính giao phong mới chính thức bắt đầu. Chính xác giọ xét đi sau hiện xương cống mục tràng tại chúng ta đông bắc phương hướng, mà Thiên Đăng hoàng đều thì tại chúng ta phương hướng tây bắc, Bản Vương chuẩn bị chia binh hai đường, ngươi mang binh tiếp tục chỉ lên trời ưng hoàng đô xuất phát, cũng chế tạo khá lớn thành thế, hấp dẫn quân địch. Bản Vương dẫn binh cầm xuống sương cống mục tràng tốc đoạt chiến mã. Lão Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ cảm thấy không có vấn đề. Hàn Hữu Tín đồng ý nói. Tiêu Ninh lại nói nếu không có vấn đề, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu hành động. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là cướp đoạt chiến ngựa, cho nên không cần tham chiến. Hàn Hữu Tiến sạc lập tức cất đồ. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu Tiến chia binh hai đường. Hàn Hữu Tiến xuất lĩnh 15.000 binh mã hướng phía tây bắc xuất phát, ven đường thành thế to lớn. Thiên Nưng Trinh Sát rất nhanh phát hiện Hàn Hữu Tiến quân đội tung tích, cũng bắt đầu vây công, chuẩn bị đem Hàn Hữu Tiến bọc đánh tiêu diệt. Nhưng là Hàn Hữu Tiến tựa như cá trạch một dạng giảo hoạt, không ngừng mà cải biến phương hướng, Lúc này, Ninh xuất lĩnh vào trận địa cùng thiết phù đồ thẳng hướng Xương cống mục tràng xê ở một mảnh cây giông phỉ nhiều chi địa, phi thường thích hợp trăm ngựa, đây là thiên lưng quốc hữu thế, tựa như X Châu danh xưng kho của nhà trời thích hợp trồng trọt mười dạng. Những ngày này, Tiêu Ninh đoạt không số ít rơi, thu hoạch hơn 1000 con chiến mã, nhưng là tốc độ hay là quá chậm, tốc độ nhanh nhất hay là đoạt nông trường. Tiêu Ninh xuất ra kính vi vọng, nhìn xem xương cống mục tràng bên trong list nha list nhĩ chiến mã lúc, trong lòng lửa nóng. Bất quá sau đó, như thế nào cầm xuống xương cống mục tràng mới là mấu chốt. Đầu tiên là xương cống mục tràng 5000 binh lực, cái này nhất định phải tiêu diệt, thứ yếu là bố kéo bộ bảy, 8000 vị binh. Tiêu Ninh trong tay chỉ có 15.000 người, binh lực hơi cao hơn đối phương, nhưng là binh lực cũng không chiếm ưu. Cho nên liền phải thông qua xảo diệu phối hợp cầm xuống Sương Cống Mục Tràng. Tiêu Ninh gọi tới Tô Sán, phân phó hắn xuất lĩnh bay hùng vệ mai phục tại bố kéo bộ cùng Sương Cống Mục Tràng ở giữa, một khi bố kéo bộ xuất binh viện trở lúc, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Sau đó chính là phân phó Bắc Thần cùng Quan Vân Ngự, xuất lĩnh xông vào trận địa vệ cùng Thiết phủ Đồ tiến công xương Cống Mục Tràng. Trong này có cái mấu chốt, đó chính là Quan Vân Ngự Thiết Phù Đồ, muốn bằng tốc độ nhanh nhất tách ra Sương Cống quân coi giữ, sau đó giao cho Bắc Thần tiêu diệt. Nếu như Tô Sán kéo không nổi bố kéo bộ việc quân, cái kia Quan Vân Ngự trực tiếp xuất linh thiết phù đồ, trùng kích bố kéo bộ binh mã. Đừng xem thường 2000 thiết phù đồ, chính là Tiêu Ninh trong tay vân bài, có thể sẽ mở bất kỳ trở ngại nào, phá hư đối phương trận hình. Hành quân đánh trận bên trong trận hình cực kỳ mấu chốt, có thể đem toàn quân bệnh thành một sợi dây thừng. Mà một khi trận hình bị phá, dây thừng tản ra, huy lực tự nhiên là giảm bất đi nhiều. Tiêu Ninh hạ lệnh sau, Tô Sán, Bác Thần, Ngự lập tức xuống dưới chuẩn bị. Hơn 1 sau, xuất linh bay vệ, quanh quơ vây quanh phục vị trí mà bắt thần cùng quan văn ngự thì xuất lĩnh sông vào trận địa vệ, thiết phủ đồ bắt đầu tiến công. Hai vệ hiện lên bó mũi tên trận hình, thiết phủ đồ phía trước, bay hùng vệ tại hai cánh, hướng phía Sương Cống Mục chàng đánh tới. Khoảng cách còn có mấy dặm, Sương Cống Mục chàng quân coi giữ liền đã nhận ra công tới quân tần, lập tức thổi lên cái lệnh, bắt đầu lên chiến, đồng thời nhóm lựa lang nhiên, thông tri bố kéo bộ. Trong đông trưởng thủ tướng tên là Trắc Mục, sắc mặt hắn nghiêm trọng, hắn hôn qua mới thu đến mới nhất, phát, hiện tại làm sao lại tiến Trát Mộc ý thức được đây là địch nhân Dương Đông kích Tây kế sách, mục đích của bọn hắn chính là xương cống mục tràng. Đáng chết! Bọn này xạo trá tận nhân. Trát Mộc gầm thét một tiếng, trong lòng nén giận, lập tức mặc giáp cầm binh, đi ra liệu bài. Mà các loại xương cống mục tràng quân coi dự chuẩn bị kỹ càng lúc, quân tần đã tới gần. Khi Trát Mộc nhìn thấy thiết phù đột lúc, cả người dọa sợ bình thường, toàn thân phát lạnh. Ngọa tao trọng giáp kỷ binh? Làm sao có thể là trọng giáp kỷ binh? Trát Mộc tự lẩm bẩm. Làm thủ tướng Trát Mộc đô lòng sinh nhiên, huống chi là dưới trướng binh sĩ, từng cái như cha mẹ chết. Không có cách nào à? Chỉ lộ hai mắt thiết phủ đồ cho người cảm giác gáp bách quá cương liệt, không sợ là không thể nào. Ô, ô. Lúc này, quân tần trong trận hình vang lên tiếng kèn, đó là tiến công cái lệnh. Rít. Quan Vân Ngự nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng tiết phù đồ giống như mũi tên, lập tức xông vào trong quân địch, tựa như một dòng lũ lớn, vọt thẳng sụp đổ quân địch trận hình. Ngay sau đó, bác thần xuất lĩnh xông vào trận địa vệ bắt đầu từng bước xâm chiếm quân địch. Hai quân vừa mới giao thủ, liền biết hai ai yếu. Tiêu Ninh đứng ở đằng xa trên sườn núi, nhìn ra xa toàn bộ chiến trường thế cục. La Bản Vương quá lo lắng, xương quân coi giữ quả thực là đã hợp, không chịu nổi một chút. Tiêu Ninh vừa cười vừa nói: "Ngẫm lại cũng là, những quân coi giữ này quanh năm trong coi nông trường, quá an nhàn, chỉ sợ ngay cả thao luyện đều lơ biếng. Mà đối mặt Hàn Hữu tín tự mình dạy dỗ Man Châu vệ, có thể thủ thắng đó mới kỳ quái." Kế tiếp, liền nhìn tô xá nơi đó tình huống. Bố kéo bộ là Thiên Dương quốc Nam bộ đại bộ lạc một trong, nhân khẩu 6,7 vạn, đã không còn qua du mục sinh hoạt, mà là lựa chọn định cư, đồng thời dựng lên thành chỉ. Đúng lúc này, bố kéo bộ thấy được xương cống mục chàng phương hướng giấy lên cầu cứu Lang Yên. Bố tha bộ thủ lĩnh nhìn thấy cầu cứu Lang Nghiên, lập tức nghĩ đến tán loạn quân tần. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức sai người thổi lên tập kết binh lực kẻ lệnh, sau đó tiến đến tứ viện. Chưa từng nghĩ, bọn hắn đi tới nửa đường lúc, Tô Sản xuất lính bay hùng vệ lập tức chặn đường. Cùng xương Cống Mục Tràng quân coi giữ so sánh, bố kéo bộ binh mã ngược lại là ra dáng, nhìn ra được thường xuyên thao luyện. Nhưng cùng bay hùng vệ so ra, hay là kém rất nhiều. Kỳ thật cũng có thể lý giải, bố kéo bộ rời xa biên quan, lại là đại bộ lạc, có rất ít chiến sự, không, có ở trên chiến trường tẩy lễ qua, kinh nghiệm tác Rất nhanh, hai quân lâm vào Đang lúc bố tha thủ lĩnh lo lắng xương lúc, nơi một chim màu đen mã lại tới. Bố tha bộ thủ lĩnh định nhãn nhìn lên, hai mắt chừng một cái. Người đến không phải ngoại nhân, chính là Quan Vân Ngự Thiết Phù Đồ. Nguyên lai, Quan Vân Ngự xuất linh thiết phù đồ tách ra xương cống mục chàng quân coi giữ sau, liền phát hiện đây là một đám người ô hợp, giao cho Bắc Thần như vậy đủ rồi, cho nên hắn xuất linh thiết phù đồ trợ giúp Tô Sán. Mà đối mặt chém giết tới Thiết Phù Đồ, bố tha bộ thủ lĩnh thêm chút do dự sau, vậy mà lựa chọn giúp quân, phi thường quả quyết. Hắn đoán được xương cống đã xệ ra chuyện, ở chỗ này ác chiến đã không có dị nghị, cho nên vẫn là trở về bộ lạc. Vạn nhất quân địch mục tiêu là bộ lạc của mình đâu? Hắn không dám đánh cược. Nhìn thấy bố kéo bộ binh mã rút quân, Tô Sán cùng quan vân ngự tụ hợp sau, lập tức cắn bố kéo bộ binh mã, nhìn xem hắn trốn về bố kéo bộ. Bất quá Tô Sán cùng quan vân ngự nhưng không có tiến đánh bố kéo bộ ý nghĩ, hai người đầu lại không vờ ngớ ngẩn. Bọn hắn chỉ cần uy hiếp bố kéo bộ, để Tiêu Ninh có đầy đủ thời gian đem trong nông trường chiến mã mang đi. Hơn một canh giờ sau, Tô Sán cùng quan vân ngự thu đến Tiêu Ninh mệnh lệnh, lập tức rút quân. Lại qua hồi lâu, bố tha bộ thủ lĩnh mới phái người tuần Lúc này trong nông trường một mảnh hỗn độn, chống dỗng, không thấy một con ngựa tốt, ngay cả quặng lông đều không có còn lại. Chương 355, thu hoạch tương đối khá, chương 355, thu hoạch tương đối khá. Gió xuân còn rất se lạnh, nhưng Tiêu Ninh tâm tình đặc biệt vui vẻ. Đi ra hơn 10 ngày, thu hoạch hơn 6000 con chiến mã, mà lại đều là chất lượng tốt thiên ương chiến mã. Tiêu Ninh gọi tới chính sát, lập tức cho Hàn Hữu tín phát mật tín, để hắn tiếp tục hấp dẫn thiên ương chiều đỉnh lực chú ý, mà Tiêu Ninh thì chuẩn bị tiến về kế tiếp nông trường. Mật tín là dùng ám ngữ viết, coi như bị chặn được, cũng sẽ không bị phá dịch. Theo tin tức phát ra Tô Sáng cùng bác Thần lại có chút lo lắng, nói ra: "Điện hạ, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không a? Thiên Lưng Quốc điều động 10 vạn đại quân vây quét chúng ta, đô đốc trong tay chỉ có hơn một vài người, một khi bị vây quanh, hậu quả không dám tưởng tượng." Tiêu Ninh cũng có phương diện này lo lắng, nhưng là hắn càng tin tưởng Hàn Vũ tính năng lực, thế là nói ra: "Thảo Nguyên quá bao la, mà lại người ở tứ tất, Thiên Lưng binh mã muốn vây quanh lão Hàn, độ khó hay là rất lớn." Bản Vương càng tin tưởng lão Hàn bày mưu nghĩ kế năng lực. Nói xong, Tiêu Ninh lại hỏi: "Mặt khác nông trường tại phương vị nào?" Tô Sáng trả lời: "Phu cận có 3 cái nông trường." Một cái tại chúng ta hướng chính bắc, không sai biệt lắm 70 dặm. Một cái tại đông bắc phương hướng, không sai biệt lắm 100 dặm. Cái cuối cùng tại phía đông, cũng là xa nhất, không sai biệt lắm 150 dặm bên ngoài. Thuộc hạ đề nghị, tiến đánh hướng chính bắc nông trường. Người có thể nghĩ đến, Thiên Lưng Đế Quốc cũng có thể nghĩ đến, cho nên chúng ta muốn phương pháp trái ngược, đi phía đông nông trường. Thông chi một chút đi, nghỉ ngơi một cách giờ, tiếp tục xuất phát. Tiêu Ninh cười nói, càng đi đông, cùng Hàn hưu Tín cách càng xa, đến lúc đó muốn trợ giúp Hàn Hữu Tín cũng không kịp. Cho nên Hàn Hữu Tín nơi đó, chỉ có thể dựa vào chính hắn sáng cùng bắt sạc lập tức xuống dưới truyền lệnh. Ngày kế tiếp trong đêm, Tiêu Ninh dẫn đầu binh mã tới gần mục tiêu thứ hai, ba đường nông trường. Nông trường này quy mô nhỏ một chút, đồng thời chỉ có 2000 quân coi giữ, phủ cận cũng không có cái gì đại bộ lạc. Tiêu Ninh hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, ngày kế tiếp tạng sáng lúc, xuất binh tiến công ba đường nông trường, mà kết quả có thể nghĩ, ngay cả nửa canh giờ đều không dùng đến, 2000 quân coi giữ bị diện diệt, trong nông trường hơn 2000 con chiến mã rơi vào Tiêu Ninh trong tay, lại là một bút thu hoạch. Sau đó đơn giản chỉnh đốn, tiếp tục chạy tới kế tiếp nông trường. So sánh với Tiêu Ninh thu hoạch tương đối khá, Hàn Hữu Tín nơi đó Liên tình cảnh trận chương, 10 vạn đại quân chia ra bốn đường, mỗi đường 25,000 người, tạo thành một cái lớn vòng đai, đã đem Hàn Hữu Tiến binh mã bao vây lại. Sau đó, chỉ cần thắt chặt vòng đai, liền có thể đem Hàn Hữu Tiến bộ đội sở thuộc vây giết. Hàn Hữu Tiến cũng đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, mà lúc này, Hàn Hữu Tiến cái kia siêu cường tài năng quân sự bị kích phát ra đến, hắn xuất lĩnh binh mã bắt đầu đỉnh cấp tốc vị, bắt đầu ở quân địch bốn đạo phòng tuyến ở giữa vừa đi vừa về sẽ kẽ, một hồi đi về phía nam một bắc, vừa đi vừa Khiều, lòng bàn tay, trực tiếp phá quân địch vòng đây. Khi quân địch kịp phản ứng lúc, Hàn Hữu Tín đã dẫn binh nhắm hướng đông phương bắc hướng xuất phát, nơi đó có một cái đại bộ lạc, tên là Sài Duy bộ, nhân khẩu tại 3, 4 vạn. Quân địch tí tức được Hàn Hữu Tín muốn tiến đánh Sài Duy bộ, cho nên lập tức tiến đến trợ giúp, ai ngờ đây cũng là Hàn Hữu Tín lưu kế, hắn lừa gạt quân địch sau, trực tiếp hướng đi tây phương, ven đường diệt đi mấy cái bộ lạc, thu hoạch hơn 2000 con chiến mã. Nếu như đem mười mấy ngày này bên trong, Hàn Hữu Tín mang binh tẩu vị làm ra động thái độ sẽ sợ hai phục với hắn tài năng quân sự, bởi vì nhiều lần nữa bị vây quanh, khoảng cách quân địch chỉ có 30, 40 dặm. Mà tại Hàn Hữu Tín kiểm Đế vạn đại quốc Tiêu Ninh lại liên tiếp cầm xuống 4 cái nông trường, thu hoạch chiến mã hơn một vạn đất. Tăng thêm trước đó thu hoạch, còn có hàn hưu tính thu hoạch, đây chính là hơn 2 vạn đất. Thiên ưng đế quốc cũng đã nhận ra Tiêu Ninh chân chính ý đồ. Bọn hắn căn bản không dám vào công hoàng đô, chỉ là ba và người, chỉ dám tại trên thảo nguyên tán loạn, mà bọn hắn chân chính mục đích chỉ là kiềm chế, đồng thời cướp đoạt chiến mã. Cho nên Võ Huyền Hoàng cùng đám đại thần sau khi thương nghị, lập tức cải biến sách lược, đầu tiên là triệu hồi 70. Không không đại quân, phái đi bộ hành tỉnh, nơi đó mới là chiến trường chính. Đồng thời phát động thảo nguyên cấp bộ, để bọn hắn toàn bộ phối hợp, nghe theo triều đình điều động cùng nhau vây quét Trần Bình, không nên xem thường trên thảo nguyên từng cái bộ lạc, bọn hắn đều có nhất định sức chiến đấu, đồng thời phân tán tại các nơi, chỉ cần có người thống nhất quản lý, liền tương đương với bày ra từng cái nhà tuyến, chỉ cần phát hiện quân Trần hạ lạc, lập tức truyền lại cho tổng chỉ huy. Mà tổng chỉ huy liền như là đánh cờ bình thường, đem quân Trần động tính để ở trong mắt, tốt hơn vây quét. Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu Tỷ sắc lập tức phát hiện thiên ứng quốc ứng phó kế sách, đồng thời không thể không thừa nhận, đối phương cách đối phó trực tiếp đánh trúng Ninh cùng hại. Lần này có thể ở trên trời nội địa bên trong rong ruổi, dựa vào là chính là không thể phòng đoán đậu vị. Bây giờ bị định vị, ưu thế đánh mất, còn muốn đánh cướp liền không có đơn giản như vậy. Cho nên Tiêu Ninh cân nhắc sau, lập tức cùng Hàn hưu Tín tụ hợp. Gặp mặt sau, Tiêu Ninh nhìn thấy Hàn Hữu Tín binh lực hao tổn 23 phần 10, mà còn giữ lại đều là đã trải qua thảy lễ tinh huệ, liền ngay cả Hàn Hữu Tín đều phong trần mệt mỏi. Tiêu Ninh liền đối với Hàn Hữu Tín nói ra, "Lão Hàn, hiện tại Thiên Đường quốc lợi dụng thảo nguyên các bộ giám thị chúng ta động tĩnh, ưu thế của chúng ta không chỉ có không có, ngược lại sẽ bị đối phương tính toán vây quanh. Cho nên bản vương quyết định trở về Vu Sơn Quan." Điện hạ, làm như vậy, triều bên kia tốt bản giao sao? Hàn Vũ Tiến Trần chờ nói. Tiêu Ninh cười nói, "Chúng ta đi ra một tháng, kiểm chế Thiên Nưng Quốc 10 vạn đại quân, hiện tại quân tần đã cầm xuống Đông Bộ hành tình, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Thiên Nưng Đế Quốc cùng đại tần khác biệt, cũng không phải là Dĩ Châu làm đơn vị quản lý, mà là lấy hành tình, hành tình phía dưới còn có phủ, huyện, thôn chờ chút. Thiên Nưng Quốc có 23 hành tình, lại thêm một cái kinh kỳ chi địa. Đông Bộ hành tình chính là Thiên Nưng Quốc mặt đông nhất hành tình, cùng đại tần giáp giới, diện tích tương đương với 78 cái diện tích, tại bên trong diện xem Lớn nhất hành chính là Ninh hiện tại Tây hành tỉnh. Nam bắc 800 dặm dài, nhưng đông tây dài độ tại 1.600 dặm trở lên, càng đi tây, càng là người ở Thừa Thất. Tàng Tây hành tinh diện tích rất lớn, chiếm cứ Thiên Ưng Đế quốc 1/4 quốc thổ. Tiêu Ninh Lãnh binh tại Tàng Tây hành tinh nội hoạt động, căn bản là không nổi sóng lớn, trừ phi đầu hắn sắt trực tiếp lên phía Bắc tiến Công Thiên Ưng Hoàng đều. Mà đại tần muốn đánh tới Thiên Ưng Hoàng đều, cần đánh xuyên qua Đông Bộ hành tinh, Sa Hải hành tinh, Thanh Xuyên hành tinh, Ô Tư hành tinh, sau đó mới có thể tiến nhập Thiên Đế quốc kinh kỳ chi địa. Đồng thời đoạn đường này đi tây phương, hoàn cảnh địa lý phi thường phức tạp, đầu tiên là Bình Nguyên, sau là Ca Nguyên, sau đó là Hoa Mạc. Đây chính là thiên ưng đế quốc đặc biệt hoàn cảnh địa lý, cảnh nội có bình nguyên, thảo nguyên, dãy núi, hẻm núi, hoang mạc thậm chí là sa mạc. Phức tạp bảo vệ môi trường thiên lương đế quốc, liền xem như tiền triều đại hạ quốc cường thịnh nhất lúc, có vũ khí 2 triệu, cũng không có diệt đi ngay lúc đó thiên ưng quốc. Nghe được Tiêu Ninh lời nói, Hàn Hữu Tín nhẹ gật đầu, lập tức gọi tới Tô Sán cùng Bắc Thần các tướng lãnh, để bọn hắn chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị đường về. Lúc này, Hàn Hữu tiến phát hiện Ninh sắc mặt có chút trọng, nhìn không được hỏi, điện hạ bởi vì khi nào phiền não? Tiêu ninh thuận nói, cũng không biết Trường An thành tình huống như thế nào. Bệnh hạ tích xúc nhiều năm, Lần này hậu tích bạc phát, nhất định có thể trọng thương thiên hướng quốc. Khai thác cương vực là tất nhiên. Hàn Hữu Tín cười nói: "Làm đại tần con dân, Hàn Hữu Tín cũng hy vọng quốc gia của mình càng ngày càng cường đại." Tiêu Ninh cười cười: "Đúng vậy à, bậy Hạ Yên lặng nhiều năm, tích xúc nhiều năm, chính là hậu tích bạc phát thời điểm, nhưng là người tính không bằng trời tính, một số thời khắc thường thường không như mong muốn." Chương 356: Hắc Long vệ thống lĩnh, chương 356: Hắc Long vệ thống lĩnh. Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu Tín xuất lĩnh Man Châu vệ, rút về Vu Sơn Quan, cùng mang về hơn 2 vạn con chiến mã. Nhìn thấy Ninh bình an trở về, Gia Cát Minh cũng thở dài một hơi, dù sao xâm nhập địch quốc nội địa, nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận, liền có thể có thể toàn quân bị diệt. Và quan, tất cả mọi người trong lòng kéo căng dây cung kia, rốt cục có thể nhẹ nhóm dễ dàng. Tiêu Ninh đối với Gia Cát Minh nói ra, thông chi một chút đến, đêm nay khao thưởng tam quân, nhất là trinh sát bộ đội sở thuộc, trùng điệp có thưởng. Lần này hành quân, trinh sát phát huy tác dụng rất lớn, cũng là hy sinh tỷ lệ cao nhất, có lẽ bọn hắn không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng bọn hắn tại vì toàn bộ binh mã hộ giá hộ tổng. Là, điện hạ. Gia Cát Minh lập tức xuống dưới bài. Vào lúc ban đêm, Vũ Sơn quan một mảnh náo nhiệt, các tướng sĩ si ăn như gió cuốn, ăn uống no đủ sau, liền nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Tiêu Ninh tỉnh cả ngủ, nghe ra các mình báo cáo tình báo mới nhất. Điện hạ, Tần Vương đã dẹp xong Thiên Đứng Quốc Đông Bộ hành tỉnh, hiện tại đã tiến vào Sa Hải hành tỉnh. Tần Vương xuất lĩnh 100, không ngoài ra còn có hai đường binh mã, theo thứ tự là An Viễn hầu cùng Võ Lăng hầu, phân biệt lính binh 50, 000, một trái một phải, cùng Tần Vương phối hợp lẫn nhau. Tần Vương tọa Kinh, binh, đã bắt đầu tiến là trước diệt Sau đó các loại trên thảo nguyên băng tuyết triệt để hòa tan sau, lại tiến đánh đột quyết. Thiên Đứng Đế quốc phương diện đã tại sa hải hành tình đóng quân 200000, chuẩn bị nên chiến. Tạ Thượng thư gửi thư nói, bệ hạ đã hạ lệnh, lại phái 200000 đại quân Tây Trình, đại quân ngay tại tập kết. Gia Cát Minh đem mới nhất nhận được tình huống, kỹ càng nói cho Tiêu ninh. Tiêu Linh cảm khái nói, bệ hạ là quyết tâm muốn tiêu diệt Thiên ứng quốc ta, 400000 đại quân Tây Trình, chấp trưởng. Quả nhiên là đại thủ bút. Còn phái Vương tiến đánh đột quyết cùng cao Cũ lệ, nếu quả thật thành công, Đại tần cương vực đem khuyết chương tăng lên nhiều gấp đôi, khai sáng một cái chưa bao giờ có cương vực. Ra Cát Minh nhẹ gật đầu, khí hư nói, ai sẽ nghĩ đến, đương Kim bệ hạ vì hôm nay vậy mà chuẩn bị 20 năm. Không thể không nói, lần này là có lợi nhất cơ hội. Thiên Đường quốc hoàn quyền ra thế, quốc vận bất ổn. Đột quyết liên tiếp 3 năm bạc tuyết, xúc vật chết có vô số, tình cảnh đáng lo, trái lại đại tần minh mã cương trắng, dân tâm sở hướng, nếu là mất đi cơ hội lần này, còn muốn diệt đi thiên đường quốc, độ khó càng lớn hơn. Tiêu Ninh lại nói, cơ hội hoàn toàn chính xác khó được. Nhưng Thiên Đăng Quốc căn cơ hay là rất hùng hậu, danh xưng có mấy triệu binh mã, lại thêm hoàn cảnh ưu thế, đại tần suất động 400, không không không đại quân còn chưa đủ. Điện hạ, đương Kim bệ hạ chuẩn bị lâu như vậy, làm sao lại không chuẩn bị trong bóng tối ám chiêu đâu?" Gia Cách Minh đột nhiên cười tủm tìm hỏi. Tiêu Ninh sửng sở, lập tức cũng cười. "Đúng vậy à?" Hoán vị suy nghĩ lời nói, nếu như Tiêu Ninh là tần hoàng, khẳng định sẽ ở trên trời ương hoàng đô bố trí xuống ám chiêu. Lúc này ám chiêu, so phái 10 vạn đại quân còn muốn đáng sợ. Cho nên tần hoàng chiêu là cái gì đây? Lòng Hiếu Kỳ cùng một chỗ, tựa như có một con mèo ở trong lòng táo đến cao đi bốn. Sau đó mấy ngày, đại quân tại Vu Sơn quan tĩnh dưỡng. Tiêu Ninh cùng Hàn Hữu Tín, ra cắt minh sau khi thương nghị, chuẩn bị đem Tô Sản bay hùng vệ, Bắc Thần sông vào trận địa vệ lưu lại, không có việc gì liên suất quan quấy rối quấy rối. Không hề làm gì lời nói, chuyến đến bệ hạ trong lốt thai cũng không tốt. Coi như Tiêu Ninh chuẩn bị trở về Man Châu lúc, một vị không tưởng tượng được người hiện thân, làm rối loạn Tiêu Ninh tất cả kế hoạch. Người này đầu đội mặt nạ màu đen, hất lên áo choàng màu đen, cực kỳ thần bí. Hắn đi vào Vũ Sơn bên ngoài, xuất ra lệnh bài, cầu kiến Lương Vương điện hạ. Lệnh bài được đưa đến Ninh trong tay. Nhìn xem lệnh bài bên trên khắc Long hai chữ Tiêu Ninh ngăng lên lông mày, biết đây là Bội hạ Hắc Long vệ, cũng là thần bí nhất cấm vệ. Mà Tiêu Ninh trong tay khối này Hắc Long làm cho, còn không phải phổ thông Hắc Long làm cho, bởi vì phía trên có Long Văn, đại biểu người vừa tới không phải là phổ thông Hắc Long vệ, mà là Hắc Long vệ thống lĩnh, Hà Kỳ. Tiêu Ninh trong hoàng cung gặp qua Hà Kỳ, nhưng cũng không có gặp diện mục thật của hắn, nghe nói người này võ công cao cao. Hắn sao lại tới đây? Tiêu Ninh chân mày nhíu chặt, một mặt ngoài ý muốn. Hàn Hưu Tín cùng gia Minh cũng rất kinh ngạc, vậy hạ nếu là truyền đạt khẩu cùng ý chỉ, trong phái tùy đây liền có thể, làm sao lại đem H Long vệ tổng lĩnh phái tới? Liên Sếp như quản lý quản thái giám Lý tấn An phải tới, cũng không tới phiên hắc Kỳ. Thân phận của hắn lại tới đây, đại biểu chuyện này rất không tầm thường. Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, đối với Hàn Hữu Tín nói ra, "Lão Hàn, ngươi thay bản vương đi nghênh đón, tốt xấu là Hắc Long vệ thống lĩnh, không thể lãnh đạo. Mà lại hắn nếu đã tới, ngươi ở chỗ này tin tức chỉ sợ sớm đã bị bệ hạ biết được. Biết thì như thế nào?" Hàn Hữu Tín đã bị đại xá, thuộc về tự do thân, mà lại coi như tần hoàng tốc chí đang ưu, chỉ sợ cũng liên tưởng không đến đại là Tiêu Ninh tính toán. Bởi vì Hàn Hữu Tín là an quốc công nghiệp củang Lan nghĩa tử, sẽ chỉ cho rằng là Diệp Cường Lan đem Hàn Hữu Tín tiến cử cho Tiêu Ninh. Hàn Hữu Tiến nhẹ gật đầu, lập tức tiến đến. Cửa thành mở ra, Hàn Hữu Tín đi hướng Hắc Kỳ. Hai người nhận biết đối phương, nhưng không có quá nhiều gặp nhau, trước kia chạm mặt cũng nhiều là sơ giao. Hắc Kỳ thống lĩnh, ta phụng điện hạ Chi Mệnh, xin ngươi nhậm quan." Hàn Hữu Tín vừa cười vừa nói. Hắc Kỳ thì ôm cái nói, Hàn Đô Đốc tự mình nên đón, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Ngoán một cái nhiều năm không thấy, Hàn Đô Độc phong thái không giảm năm đó a. người à, không muốn thừa nhận đều không được." Hàn Hữu Tiến vừa cười vừa nói. Hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền đi tới phòng tiếp khách, gặp được Tiêu Ninh. Tiêu Ninh đánh giá Hắc Kỷ, thiếu khí diện mục thật của hắn. Như loại này che che lấp lấp, không dám lấy chân diện mục kỳ nhân ra hỏa, thân phận tất nhiên rất là tù, thậm chí ngoài dữ liệu, nếu là hỏi Tiêu Ninh làm sao mà biết được, bởi vì dạng này xáo lộ tại trong kịch truyền hình thấy nhiều lắm. Ti trước Hắc Kỷ, Bái Kiến Lương Vương điện hạ Hắc Kỷ chắp tay bái đạo. Tiêu Ninh đem Hắc Long làm cho ném cho Hắc Kỳ, lại nói, chỉ dựa vào một khối Hắc Long làm cho, bạn Vương không cách nào phán thân phận của ngươi. Hiện tại Đại cùng Thiên quốc đang giao chiến, vạn nhất ngươi là địch quốc gian tế đâu. Hắc Kỷ sửng sợ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cùng Lương Vương gặp mặt sau sẽ là cục diện này. Hắn chỉ có thể hỏi, "Xin hỏi Lương Vương điện hạ, ti chức cần như thế nào làm mới có thể tin tưởng ti chức thân phận?" Đem người mặt nạ lấy xuống, "Để bản vương nhìn một cái đi." Tiêu Ninh cười nói. Hắc Kỳ trả lời, "Hồi bẩm điện hạ, ti chức khuôn mặt xấu xí, đồng thời bệ hạ đã phân phó, không có mệnh lệnh của hắn, đời này không thể cầm xuống mặt nạ." Mặt nạ tại, tính mệnh hiện tại. Tiêu Ninh lại hỏi, "Vậy ngươi lúc ăn cơm muốn hay không cầm xuống mặt nạ? Vậy rửa mặt lúc muốn hay không cầm xuống mặt nạ?" Hắc Kỳ, "Giờ này khắc này" Hắc Kỳ gợn sóng kia không sợ hãi trong ánh mắt, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Một lát sau, Tiêu Ninh mới cười nói, "Bạn Vương chỉ đùa một chút, Hắc Kỳ thống lĩnh xin đừng trách." Thực không dám giấu giếm, bạn Vương đối với Hắc Kỳ thống lĩnh thân phận phi thường tò mò, nghĩ đến không chỉ là bạn Vương, còn bao gồm rất nhiều người. Ti chức chỉ là người không có phận sự Hắc Kỳ trả lời. Sau đó, Tiêu Ninh không còn nói đùa, mà là nghiêm mặt hỏi, "Vậy hạ để cho ngươi ngàn dặm xa xôi đổi tới Vu Sơ Quan, không biết có chuyện gì a?" Lúc này, lại nhìn về hướng Hàn Hữu tiến cùng ra các mình. Chương 357: Thái tử muốn hạ ngươi, ngươi là đáng đợi a, chương 357 Thái tử muốn hạ ngươi, ngươi là đáng đợi a. Vu Sơn Quan, phòng tiếp khách. Tiêu Ninh hỏi thăm Hắc Kỳ gặp mặt chính mình nguyên nhân, ai ngờ Hắc Kỳ lại nhìn về hướng Hàn Hữu tín cùng ra các minh. Cái này khiến Tiêu Ninh trong lòng giận mình, hẳn là tới tìm hắn hai người phiền phức. Không nên a. Rất nhanh, Tiêu Ninh kịp phản ứng, nói ra, hai người bọn họ không cần né tránh. Hắc Kỳ lúc này mới từ trong ngực lấy ra một đạo sắc chỉ, hai tay nâng, lên hiến tặng cho Tiêu Ninh, nói ra, điện hạ, đây là bảy hạ mật chỉ, sau khi xem xong cần lập tức tiêu hủy. Tiêu Ninh tiếp nhận sắc chỉ, mở ra sau khi, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Kinh ngạc nói, vậy hạ để bản vương đi thiên ưng hoàng đế ư? Lời vừa nói ra, Hàn Hữu Tín cùng ra Cát Minh cũng là hai mặt nhìn nhau. Không trách Tiêu Ninh kinh ngạc, cái nào bình thường cha có thể làm được loại sự tình này. Hắc Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra, "Mắt vương điện hạ, cái này đích sắc là bệ hạ ý chỉ. Ngươi có phải hay không giả truyền thánh chỉ a?" Tiêu Ninh hỏi. Hắc Kỳ cung kính nói, "Ti chức không dám." Tiêu Ninh lại đánh giá ý chỉ, hỏi, "Vì cái gì để bản vương đi thiên ưng hoàng đế ư?" Sắc chỉ bên trên cũng không có viết rõ nguyên nhân. Hắc Kỳ trả lời, "Điện hạ, bệ hạ nói, dựa vào binh mã chinh phạt là không thể nào diệt đi thiên ưng quốc." liền cần dùng những phương thức khác. Hiện tại Võ Huyền Hoàng kế vị, hoàng tử khác nhìn chằm chằm, nếu là có thể trở nên gây gắt mâu thuẫn của bọn họ, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Hoặc là ám sát Võ Huyền Hoàng, để Thiên Đường quốc vô chủ, như vậy liền có thể ra tốc Thiên Đường quốc diệt vong, đồng thời giảm bất đại tần hư vong. Trước mấy ngày còn cùng ra các Minh thảo luận tần hoàng biết dùng mưu mẹo, tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Kỳ liền chạy tới. Chính mình cái miệng này từng khai quan sao? Tiêu Ninh Nhân nói, để Thiên Đường quốc nội loạn, đích thật là biện pháp tốt. Bản ý vì hiệu lực, chỉ là bản vương đất phong tại Man Châu. Ở trên trời Ưng Hoàng Đô không có chút nào căn cơ, để bản vương ám sát Võ Huyền Hoàng có chút không thực tế đi. Còn không bằng phái Hắc Kỳ thống lĩnh tiến đến, người võ nghệ cao cường cũng có thể xông vào Thiên Ưng Hoàng cung, trực tiếp lấy Võ Huyền Hoàng mạng chó. Hắc Kỳ tự động không để ý đến Tiêu Ninh khen chính mình bộ phận, sau đó trả lời: "Xin điện hạ yên tâm, bệ hạ đã sớm ở trên trời Ưng Hoàng Đô bố trí xong quân cờ, điện hạ lần này tiến về, tất cả quân cờ đều đem nghe theo điện hạ điều động." Mà những quân cờ này bên trong có chút đã thân cư yếu trước. Quả nhiên, tần hoàng vì hôm nay đã sớm làm chuẩn bị. Nhưng là Tiêu Ninh y nguyên buồn bực, liền hỏi: "Vì sao là bản vương?" mà không phải những người khác. Hắc Kỳ chi tiết nói bệ hạ biết điện hạ sẽ hiếu kỳ, cho nên Ty trước xuất phát lúc, bệ hạ nói rõ nguyên nhân. Thứ nhất, việc này trọng đại, liên quan đến đại tần phải chăng có thể diệt đi Thiên Nướng quốc, cho nên nhất định phải tìm năng lực xuất chúng, chúng dũng người có thể tin được, điện hạ thân là đại tần hoàng tử, không thể đổ cho người khác. Thứ hai, điện hạ cùng Thiên Nướng quốc võ thần chiếu hoàng tử chính là di huynh đệ, điện hạ tiểu di bây giờ là Thiên Nướng quốc thái phi, trước chuyến này hướng, có các nàng trợ, càng dễ thành công. Võ thần chiếu hoàng tử giã mừng chắc hẳn sẽ nóng lòng trợ điện hạ ám sát võ huyền hoàng. Thứ ba nhất định phải phái đáng giá tín nghiệm nhất người. Vậy hạ nói điện hạ là nhân tuyển tốt nhất. Tiêu Ninh ngay xong, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Phu hoàng a phu hoàng, ngươi tốt sâu tính toán a, vì đại nghiệp, để con ruột đặt mình vào nguy hiểm. Cho nên thái tử muốn hại ngươi, ngươi là đáng đợi a. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Chắc không được để Hắc Kỳ đến chuyến trị, như thế cơ mật đại sự, trong phái tùy tùng sẽ không yên tâm. Ngươi như thế tín nghiệm ta, làm sao không đem hoàng vị chuyển cho ta? Đoán thầm về đoán thầm, Tiêu Ninh có thể cự tuyệt sao? Còn không thể. Cho nên Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Xin mời Hắc Kỳ thống lĩnh hội bẩm bệ hạ, bản vương hội mau chóng tiến về Thiên Nưng Hoàng Đều, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ti trước minh bạch. Điện hạ, bệ hạ có nói, nếu là điện hạ hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là đại tần công thần, các loại chiếm đoạt Thiên Nưng quốc sau, sẽ tại Thiên Nưng quốc thi hành phân phòng, đến lúc đó điện hạ có thể ưu tiên chọn lựa chính mình vương quốc vị trí Hắc Kỳ nói ra. Tiêu Ninh sửng sở, tuyệt đối không nghĩ tới tần hoàng vậy mà lại ưng thuận cái hứa này. Thiên vương cùng vương quốc là hai khái niệm, một cái là thuê phòng, một cái là phòng ốc của mình, tuyệt đối không giống với. Bây giờ còn không chiếm đoạt Thiên quốc, liền nghĩ thi hành phân phòng. Tần Hoàng thật sự là nhìn xa trông rộng, bánh này vẽ tốt. Bất quá không thể không nói, đối với mới mở mở cương vực, thì hành chế độ phân đất phong hầu có thể trình độ lớn nhất cam đoan cương vực ổn định. Đáng tiếc, Tần Hoàng nhìn lẩm Tiêu Ninh, Tiêu Ninh muốn xưa nay không là vương quốc, mà là toàn bộ thiên hạ. Tiêu Ninh liền ra vẽ kích động nói, xin mời Hắc Kỳ thống lĩnh chuyển cáo bệ hạ, bản vương sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hắc Kỳ chắp tay đáp ứng, sau đó sờ tay vào ngực, xuất ra một cái thật con, đưa cho Tiêu Ninh. Tiêu Ninh mở ra sau khi nhìn lướt qua nội dung bên trong, là xếp vào ở trên trời ương hoàng đô danh sách nhân viên, lít, lít Nhí, vẹn mấy trăm người cũng sẽ nhớ trở phi thường kỹ cảng, ba quát lai lịch của bọn hắn. Trong đó phía trước nhất bốn người, vậy mà bỏ tới không thấp chức quan, thật sự là không tưởng được. Có những người này tương trợ, bản vương càng có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tiêu Ninh vừa cười vừa nói, trước tiên đem Hắc Kỵ lửa gạt ở, để hắn hồi kinh sau, để cho tần hoàng yên tâm. Sau đó, Hắc Kỵ không có lưu lại, rời đi vu sơn quan, trở về Trường An phục mệnh. Người sau khi rời đi, Tiêu Ninh sắc mặt mới âm trầm đứng lên, nhịn không được mắng, vậy hạ thật sự là giỏi tính toán, ngay cả bản vương gia, di, di nương đều muốn lợi dụng, liền không sợ bản vương gặp nguy hiểm sao? Mấy hạ thuộc hạ cùng người cùng đi." Hàn Hữu Tín cùng ra Cát Minh lập tức nói, "Chuyến này cực kỳ nguy hiểm, hai người bọn họ đều không yên lòng." Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, "Hai người đều được lưu lại." Lão Hàn, người tiếp tục chiêu binh mãi mã, mau chóng binh tướng ngựa ra tăng đến 100. "Không không cũng bồi dưỡng thành có thể chiến, giáng chiến, thiện chiến tinh nhuệ." Có binh, Bản Vương mới an tâm. Ngoa Long, người phụ trách đồ lương, rèn đúc binh khí, cũng có trách nhiệm. Hai người còn muốn quên can, lại bị Tiêu Ninh đưa tay ngăn trở hai người, cũng nói việc này quyết định như vậy đi, Bản Vương thái độ đã quyết. Hai người cũng không cần lo lắng. Bản Vương là tiếc mọi người, sẽ không đặt mình vào nguy hiểm." Nói đến chỗ này, Tiêu Ninh cười nói, đáp ứng bệ hạ là đã ứng, Bản Vương làm thế nào là Bản Vương nói tính, Bản Vương thế nhưng là tiếc mọi người, tuyệt đối sẽ không để cho mình lạc vào hiểm địa. Thư yếu, nếu là thật sự có thể bừa bại Thiên ứng quốc, cái này không chỉ là trợ giúp đại tần, đối Bản Vương giá rất có ích lợi, cho nên Bản Vương hội lượng sức mà đi." Thuộc hạ minh bạch. Hàn Hữu Tín cùng ra Cát Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Sau đó, Tiêu Ninh gọi tới Lỗ Chí, Túng Nưu, Liễu Bạch các loại, để bọn hắn xuống dưới chuẩn bị, chuẩn bị ngày mai liền xuất phát. Hôm sau trời vừa sáng, một nhóm mười mấy người rời đi vụ sơn quan, lần nữa xâm nhập Thường Nguyên, bất quá bọn hắn không có lựa chọn trực tiếp lên phía bắc, mà là trước hướng đông tiến lên, rời đi tảng tây hành tình, tiến nhập Ngọc Xuyên hành tình. Ngọc Xuyên hành tình tiếp giáp Đại Tần kiếm nam đạo, lấy sông núi làm ranh giới, địa hình quá phức tạp, cho nên Tần Hoàng cũng sẽ không lựa chọn từ kiếm nam đạo xuất binh tiến đánh Ngọc Xuyên hành tình. Thiên Dương quốc cũng là đại dung hợp dân tộc, đã có nguyên thiên người, tóc vàng mắt xanh, nhân khác biệt, ngôn ngữ cùng cũng khác biệt. Cũng có tóc đen mắt đen người Hán, nói nói Giống Ngọc Xuyên hành tinh, đã từng chính là đại hạ quốc cương vực, sinh hoạt người Hán, về sau rơi vào Thiên Ưng quốc trong tay, mới biến thành Thiên Ưng quốc Bắc Tính. Tiêu Ninh muốn đi Ngọc Xuyên hành tinh Ngọc Thủ phủ, là vì giả tạo thiên ứng tử dân thân phận, đồng thời thu hoạch được đường tiếp. Nếu không, căn bản vào không được thiên ứng hoàng đế ở. Sau 4 ngày, Tiêu Ninh bọn người tiến vào Ngọc Thủ phủ. Đại tần cùng Thiên Ưng chiến sự cũng không đối với Ngọc Thủ phủ tạo thành ảnh hưởng gì, chủ yếu là nơi này Sơn Đa Ha cũng sẽ không tiến đánh nơi này. Tiêu ninh sở dĩ lựa chọn đến Ngọc Thủ phủ, mà không phải Mạt phủ, là bởi vì tần hoàng bày ra trong quân cờ Có một người tại Ngọc Thụ phủ trong quan nha đảm nhiệm hộ tào. Tiêu Ninh không biết người này đảm nhiệm hộ tào là trung hợp hay là tần hoàng cố ý hành động, nếu là người sau, cái kia tần hoàng mưu đồ chính là thật đáng sợ. Mà tại căn cốt như vậy địa phương chôn xuống quân cờ này, tác dụng lớn nhất chính là có thể giả tạo thân phận. Chương 358, đây là chính mình đồng chí a, chương 358, đây là chính mình đồng chí a. Ngọc Thụ phủ bách tính phần lớn là người Hán, bởi vì nguyên bản nơi này chính là đại hạ quốc lãnh thổ, về sau theo đại hạ quốc suy bại, bị thiên đưng quốc chiếm lĩnh. Tiêu Ninh một người, người mặc thiên sức, ăn mặc bình thường, ở trong đám người cũng không thu hút Lúc vào thành cũng không xem xét đường đi tiếp, đã giảm bớt đi phiền toái không cần thiết. Tiến vào thành, Tiêu Ninh tìm khách sạn nghỉ ngơi, cũng để Liễu Bạch tra một chút tên này hộ tào nội tình, cũng không có tùy tiện nhận thân. Mà có tiền có thể ma xui quỷ khiến, rất nhanh, Liễu Bạch liền đem tên này hộ tào nội tình tra được rõ ràng, tỉ như trong nhà có bao nhiêu người, năm nào nên được quan, nhân phẩm như thế nào, danh tiếng như thế nào, chờ chút. Mà để Tiêu Ninh không nghĩ tới chính là, tên này hộ tào thân phận rất trong sạch, sinh trưởng ở địa phương Ngọc Xuyên hành tỉnh bộ nhìn phụ nhân sĩ, không, có đi qua Đại thần, nếu không phải trước đó biết được, nói hắn là tần hoàng nằm vùng quân cờ một trong. Tiêu Ninh khẳng định không tin. Đến trạm vào tối, Tiêu Ninh mang theo Liễu Bạch, Lỗ Chí, đi tới tên này hộ tàu nhà, gõ vang lên cửa phòng. Mở cửa là vị phụ nhân, nàng đánh giá Tiêu Ninh ba người, hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Hắn nói chính là đại tần tiếng phổ thông, mà không phải thiên đứng nói, ngọc thụ phủ cùng lĩnh nam đạo dấp giới, luôn ngựa tương thông. Mà tới được thiên đứng hoàng đều, cái kia nói nhiều là thiên đứng nói. Tiêu Ninh bọn người sẽ không nói thiên đứng nói, đây chính là to lớn thai hoàng ẩ Tiêu Ninh lộ ra dáng tươi cười, nói ra: "Chúng ta là ngụy hộ tạo bằng hữu, chắc hẳn ngươi chính là Tẩu Tẩu đi." Lần đầu đến nhà, làm phiền Phụ nữ nghe chút là nhà mình phu quân bằng hữu, lại nhìn Tiêu Ninh Tuấn tú lịch sự không giống người xấu, thế là mời hắn tiến vào nhà, cũng nói nhà ta phu quân lập tức về nhà, ba vị ngồi tạm. Lúc này, Liễu Bạch cùng Lỗ Chí lấy ra mang theo quà, phụ nhân nhìn sau, dáng tươi cởi càng tăng lên, vội vàng đi trông trả. Mấy phút đồng hồ sau, hộ tào Ngụy Dương trở về, vào cửa sau, phát hiện ba cái nam tử xa lạ, lập tức sửng sợ. Khi từ nhà mình bà nương trong miệng nghe nói là bằng hữu của mình lúc, Ngụy Dương lông mày sâu nhăn, hắn chưa bao giờ thấy qua ba người này, đang muốn hỏi thăm lúc, Tiêu Ninh chủ động nói ra, "Ngụy hộ tào, chúng ta là phương Đông mà đến." Xuân Vương tây mà đi. Đây là Hắc Kỳ lưu lại trên sổ con ám ngữ. Tần Hoàng đem chôn xuống quân cờ, dựa theo trình độ trọng yếu chia làm 5 loại, mỗi một loại thậm chí người khác nhau, đối ứng khác biệt ám ngữ. Ngụy Dương chỉ thuộc về cấp thấp nhất một loại, cho nên ám ngữ cũng đơn giản. Mà nghe được Tiêu Ninh ám ngữ, Ngụy Dương trên khuôn mặt đầu tiên là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như là tìm tới thân nhân vui vẻ. Loại này tự nhiên buộc lộ vui mừng là xuất phát từ nội tâm, không lừa được Tiêu Ninh quan sát. Tiêu Ninh cảm thấy có ý tứ, càng thêm hiếu kỳ Tần Hoàng là từ đâu tìm đến những quân cờ này, tựa hồ rất trung tâm, mà lại đối với đại Tần có mảnh liệt lòng cảm mến co như thân ở nước khác, cũng không quên trên người vết mạch. Đây là chính mình đồng chí a. Cho nên Tiêu Ninh vẻ mặt ôn hòa nói, Ngụy đại nhân, không biết chúng ta sao. Ngụy Dương lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, nhận ra nhận ra, chỉ là không nghĩ tới, mấy vị quý khách lại nhanh như vậy đi vào, ta rất cao hứng, rất cao hứng. Nàng Dâu, nhanh tốt nhất trà, nhanh đi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn rượu ngon. Đem từ Man Châu tới Thiêu Đao tử rượu lấy ra. Hắc, thân ở tha hương, còn có thể uống đến Thiêu Đao rượu. Tiêu Ninh cười nói, Ngụy đại nhân, không cần chuẩn bị đồ ăn, chúng ta ngồi tạm đi. Không được, nhất định phải ở trong nhà dùng cơm. Ngụy Dương tiên quên nói, Tiêu Ninh tựa hồ minh bạch tâm tình của hắn, thế là nhẹ gật đầu, cũng nói vậy được rồi, bất quá vẫn là trước nói chuyện chính sự. Đúng đúng đúng, nhìn ta đầu óc này. Ngụy Dương liền tranh thủ Tiêu Ninh mời đến thư phòng. Sau một khắc, Ngụy Dương chắp tay kính bái, cung kính độc nói, "Đại tần Ngụy Dương bái kiến đại nhân, Ti chức rốt cuộc chờ đến đại nhân, còn xin đại nhân phân phó." Tiêu Ninh cười nói, "Mau mau xin đứng lên, không cần như vậy. Ta cần 13 người hộ tịch cùng đường tiếp. Không có vấn đề. Còn xin đại nhân đem 13 người tính danh, giới tính, sinh nhật nói cho Ti chức." Ngụy Dương đáp Lúc này, Liễu Bạch đã tử trong lược lấy ra danh sách, giao cho Ngụy Dương. Ngụy Dương nhìn sau, gật đầu nói, không có vấn đề, ngày mai liền có thể làm tốt. Đồng thời không có vấn đề gì. Tiêu Ninh thì hỏi, hiện tại tiến về hoàng đô, trừ kiểm tra thực hư thân phận cùng đường tiếp bên ngoài, còn có mặt khác kiểm tra sao? Ngụy Dương nghiêm mặt nói, tân hoàng đăng cơ, lại thêm hai nước giao chiến, hoàng đô bên trong ám lưu hùng dũng, đại nhân có thể biết nói thiên ưng ngôn ngữ. Nếu là sẽ không, chỉ sợ không dễ tiến vào hoàng đô, thậm chí sẽ gặp phải cẩn thận kiểm tra. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, ngờ tới sẽ là kết quả này. Ngươi có thể có kiến nghị gì? Tiêu Ninh hỏi. Ngụy Dương nói ra: "Đại nhân, biện pháp tốt nhất là cùng theo thương đội tiến về, thương đội nhiều người, có thể tốt hơn che lấp thân phận, đồng thời thương đội ra vào hoàng đô, đều có chính mình phương pháp, sẽ không gặp phải kiểm tra." Thuộc hạ đảm nhiệm hộ tảo, cùng Ngọc thụ phủ bên trong thương nhân tiếp xúc khá nhiều, trong hai ngày này, Tư Mã ra đang chuẩn bị tiến về hoàng đô. "Đại nhân nếu là cần, có thể đi theo Tư Mã ra thương đội đồng hành." Tiêu Ninh nghĩ nghĩ, nói đi theo thương đội mặc dù ổn thỏa, nhưng tốc độ chậm chạm, cho ta suy nghĩ một chút. "Là, đại nhân." Ngụy Dương nói ra. Sau đó, Tiêu Ninh hỏi liên quan tới Thiên ứng quốc kiến thức cùng phong tục tập quán, Ngụy Dương chi tiết cáo tri, trong bất tri bất giác, liền đi qua hơn phân nửa canh giờ. Sau đó, Tiêu Ninh tại Ngụy Trạch quán cơm tối, trời tối sau mới rời khỏi. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Ninh sau khi đứng lên, một tên tiềm lòng vệ bẩm đạo, "Công tử, Ngụy Dương chưa từng rời đi, một mực ở lại trong nhà." Tiêu Ninh cảm thấy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cho nên từ Ngụy Trạch sau khi rời đi, phái người nhìn chằm chằm Ngụy Dương, để tránh chính mình chân trước vừa đi, hắn theo sát lấy đi vật trận. Trên thực tế, đây là Tiêu Ninh quá lo lắng. Nếu như sự tình bại lộ, Ngụy Dương người một nhà cũng đừng hòng sống, mà lại hắn chỉ là cái tiểu nhân vật đến xuống buổi trưa, Ngụy Dương đã giả tạo tốt đám người hộ tịch Văn Thư cùng đường tiếp, chịu đựng kiểm tra thử hư. Tiêu Ninh liền nói: "Ngụy Dương, ta chuẩn bị dựa theo đề nghị của ngươi, đi theo Tư Mã ra thương đội tiến về hoàng đô, còn phải vất vả ngươi đến an bài." "Việc này đơn giản, đại nhân chờ một lát, ta lập tức toàn sắp xếp." Ngụy Dương lập tức rời đi, tiến về Tư Mã ra. Buổi trưa tạ hữu, Ngụy Dương trở về, nói ra: "Hồi bẩm đại nhân, đã an bài. Lần này Tư Mã ra phụ trách áp vận hành hóa chính là Tư Mã Liệt, ta đã cùng hắn câu thông qua rồi, mời hắn hỗ trợ sẽ đem đại nhân bình an đưa vào hoàng đô." "Bất quá, Tư mã liệt người này tuy là thương nhân xuất thân, nhưng làm người thông minh, có nhu lượng. Nếu không phải xuất thân không tốt, nhất định có thể vang danh thiên hạ. Thiên ưng đế quốc giai cấp phân chia so đại tần còn nghiêm trọng hơn, thương nhân sú lợi, địa vị tương đối thấp, cho dù có tài tình, cũng rất khó có ngày nổi danh. Ta nhớ kỹ, vứt vào ngươi." Tiêu Ninh đáp. Ngụy Dương không người bái nói đây là ti chức phải làm, cũng hy vọng đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, bình an mà quay về. Càng hy vọng đại tần có thể diệt đi thiên lưng, nhất thống thiên hạ. Trong đồng tử của hắn ra ánh sáng, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Nhất định sẽ." Thiếu Ninh nhẹ gật đầu. Đây cũng là giấc mộng của hắn. Chương 359, kiếm tiền sinh ý, chương 359, kiếm tiền sinh ý. Hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Ninh thấy qua Tư Mã Liệt, một thân đơn giản trường bào, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nho nhã, không giống thương nhân, càng giống tri thức bên bác người đọc sách. Tư Mã huynh hữu lễ, chuyến này để cho người bị liên lụy. Tiêu Ninh lộ ra dáng tươi cười, chủ động treo lên chào hỏi. Tư Mã Liệt nhìn thấy Tiêu Ninh và mấy người, mặc dù trong lòng hiếu kỳ thân phận đối phương, nhưng nghĩ tới lời ngụy hộ Tào nhắc nhở, liền cười đáp lại, Tiêu huynh quá khí, vừa vặn đường, tiện tay mà thôi. Hai người không quen, đơn giản chào hỏi sao? liền không có nói chuyện với nhau. Sau đó, Tiêu Ninh bọn người đi theo Tư Mã ra thương đội, rời đi Ngọc Thụ phủ thành, hướng phía Hoàng Đô phương hướng chạy tới. Để Tiêu Ninh không nghĩ tới chính là, Tư Mã ra vãng hoàng đều mua bán thương phẩm lại là mối tinh. Những loại muối tinh tự nhiên là Man Châu sản xuất, thông qua Hích Châu vận đến Ngọc Thụ phủ thành. Tư Mã huynh, cái này mối tinh sinh ý như thế nào?" Tiêu Ninh chủ động hỏi. Tư Mã Liệt nói mối tinh thế nhưng là hút hàng hàng, nếu là lúc trước, vẫn đến Hoàng Đô sau giá cả trực tiếp chướng gấp đôi. Hiện tại theo Thiên Dương quốc cùng Đại chiến, Kiếm Nam đạo bên kia rút nhỏ hàng số lượng, nguồn cung cấp thiếu đi. Giá cả chướng đến nhanh chóng. Hiện tại đem nhóm này hàng đưa đến Trường An, giá cả có thể chướng 2 đến gấp 3. Lợi nhuận không sai. Tiêu Ninh cười nói, Tư Mã Liệt lại lắc đầu, nói giá bán cao, tiến giá cũng cao, lại thêm phí vận chuyển dùng, nửa đường chuẩn bị phí tổn, lợi nhuận cũng liền có hạn. Đương nhiên, so mặt khác hàng hóa lợi nhuận phải lớn. Bất quá, hiện tại theo hai nước giao chiến, mối tinh sinh ý chỉ sợ không có cách nào làm, lần này chính là ta Tư Mã ra cuối cùng một đơn. Nếu lợi nhuận so mặt khác hàng hóa cao, vì sao không làm? Muội chính là nhu yếu phẩm sinh hoạt, chỉ cần có hàng nguyên, liền có thị trường. Tiêu Ninh hỏi: "Tư Mã Liệt kéo chiến mã dây cương, cùng Tiêu Ninh đến gần một chút, cũng nói theo ta chi phán đoán, Triều Đình ngay lập tức sẽ nghiêm tra buôn lậu hàng hóa, bắt được sau, làm không tốt, sẽ trên lương thông đồng với địch phản quốc tội danh. Những năm gần đây, Đại Tần hàng hóa buôn lậu đến Thiên Nương quốc, Thiên Nương quốc chiến mã buôn lậu đến Đại Tần, không giao chiến lúc mở một con mắt nhắm một con, hiện tại treo lên chợ lai, Triều Đình quốc sao lại nguyện ý nhìn thấy chiến mã bị buôn lậu cho quân địch." Nói đến chỗ này, Tư Mã Liệt lại nói nghe nói, Đại Tần Mạt Sơn bắc, vào tảng hành tỉnh, 10 cái nông trường, vô số. Việc này chọc giận Triệu lĩnh, cho nên tuyệt đối không cho phép chiến mã chạy vào đại tần. Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, cho là Tư Mã Liệt lời nói có lý, cũng nói Tư Mã huynh nhìn thấu triệt, hiện tại tiếp tục làm buôn lậu buôn bán sát thực không an toàn. Cái kia Tư Mã huynh tương lai có tính toán gì? Tư Mã Liệt cười nói, làm lương thực suy ý. Thiên ưng quốc cương vực mặc dù bao la, nhưng hoàn cảnh phức tạp, có thảo nguyên, có đắc hoàng, thậm chí là sa mạc, thảo nguyên thích hợp nuôi bọ dế ngựa, lại không thích hợp trồng trọn, cho nên lương thực vấn đề một mực là thiên ưng quốc đau đầu vấn đề. Nghe được Tư Mã Liệt trả lời, Ninh hứng càng lớn, bởi vì Ngọc thụ phủ nội sơn nhiều nước nhiều, cũng không thích hợp trồng trọt. Nếu không có chồng chọt hữu thế, Tư Mã Liệt muốn làm lương thực sinh ý, cái kia lương thực từ đâu tới đây? Hiển nhiên, vẫn là bu lậu. Cho nên Tiêu Ninh cười nói, cho nên Tư Mã huynh không đi tư mối Tinh, bắt đầu buôn lậu lương thực. Tư Mã Liệt không nghĩ tới Tiêu Ninh phản ứng nhanh như vậy, liền ở đầu, nói mối tinh quá dễ thấy, mà lương thực sinh ý liền không có như vậy lợi suất. Đại tần kiếm nam đạo hích châu chính là thiên phụ chi quốc, thừa thải lương thực, giá cả tương đối công đạo. Hiện tại làm ăn à, liền xem ai có phương pháp, ai lộ quảng, ai liền có thể thừa dịp cơ hội lần này, kiếm một món hời. Nói đến cơ hội Từ Mã Liệt đồng tử lóe ra quang trạch, đây là không nguyện ý an tại bình thường chờ mong. Tiêu Ninh cảm thấy người này có phần đối với mình khẩu vị, lên lòng yêu tại, nhưng có thể hay không dùng, còn phải hào hào khảo nghiệm. Kết quả là, Tiêu Ninh nói ra, "Từ Mã huynh, một khi triều đình nghiêm tra ngựa bướu lâu, ngọc xuyên trong hành tỉnh mặt khác tiểu thương, chỉ sợ đều sẽ đưa ánh mắt đặt ở lương thực bên trên. Một khi người tham dự nhiều, đại tần cũng sẽ nghiêm tra, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lương thực nuôi sống địch nhân của mình." Tiêu nhìn dấu triệt, cho nên thừa dịp còn có thời gian, ta Từ Mã ra ngay tại đại lượng lương. Thực không giam dầu Ta tư mã ra chỉ là ngọc thụ phụ thương nhân nhỏ, phương pháp quá trợ." Tư Mã Liệt thở dài nói. Tiêu Ninh mắt sáng lên, hỏi: "Tư Mã huynh vì sao không cùng Dạ Lang quốc làm lương thực sinh ý?" "Dạ Lang quốc?" Tư Mã Liệt sửng sở, sau đó nói: "Ta cũng muốn, làm sao không, có môn lộ." Tiêu Ninh nói: "Ta biết một người bạn, vừa có phương diện này phương pháp, có thể giới thiệu cho Tư Mã huynh." "Coi là thật?" Tư Mã Liệt vui mừng, vội vàng chắp tay nói: "Tiêu huynh, ngươi coi thật có phương diện này phương pháp?" Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói: "Làm ăn chính là theo như nhu cầu, ta không để ý đáp cầu dẫn mối, bất quá, ta vị bằng hữu này cần chính là thiên ứng chiến mã." Sau lưng của hắn là Đại Tần. Việc này ta phải trước đó cáo chi Tư Mã huynh, bởi vì tồn tại phong hiểm. Tư Mã Liệt nghe xong, lập tức rơi vào trầm tư. Hiện tại Ngọc Xuyên hành tình tương nhân, cơ hội không có người nào cùng Dạ Lang quốc làm ăn, dù sao hai nước vừa mới giao chiến, đang đứng ở ngươi chết ta vong giai đoạn. Nếu như Tư Mã Liệt có thể cùng Dạ Lang quốc làm ăn, vậy rất có thể chính là người thứ nhất dạng gì sinh ý kiếm lợi nhiều nhất. Lúc đoạn cùng quy mô lớn. Bắt lấy cơ hội lần này, Tư Mã gia rất có thể trực tiếp bay lên. Về phần tồn tại nguy hiểm, mẹ nó Uống nước đều có thể sập chết, đi ngủ đều có thể từ trên giường lăn xuống ngã chết, nếu như cái này không dám làm, cái kia không dám làm, cũng chỉ có thể cả một đời khốn cùng. Cho nên Tư Mã Liệt lập tức hẩn tình nói, "Tiêu huynh, còn xin ngươi thay dẫn tiến. Sau khi chuyện thành công, tại hạ sẽ làm tâm tạ." Tiêu Ninh cười nói, "Ta chỉ là giới thiệu các ngươi nhận biết, cụ thể như thế nào đảm luận, hay là chuyện của các ngươi? Dẫn tiến tri ân cũng là ân tình." Tư Mã Liệt nghiêm mặt nói. Tiêu Ninh nói đi, vậy thì chờ các ngươi xong đằng sau, lại nói tạ sự tình. Sau đó, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó Hai người một bên đi đường một bên nói chuyện với nhau, nói chuyện với nhau nội dung cũng từ suy nghĩ, đến trước mắt thế cục, có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Ngụy Dương nói không sai, Tư Mã Liệt tuy là thương nhân xuất thân, nhưng tầm mắt cùng mưu lược đều là cực lực cao minh. Mặt khác, nhà hắn tổ tịch Đại Tần Kim Châu, cao tổ phụ lúc chạy nạn chạy trốn tới Ngọc Thụ phủ, về sau Ngọc Thụ phủ bị Thiên ứng quốc chiếm lĩnh, bọn hắn liền biến thành Thiên Ưng người. Nhưng bọn hắn cùng chân chính Thiên Ưng người hay là không hợp nhau, tiếng nói của bọn họ, thói quen sinh hoạt, cùng Đại Tần con dân giống nhau như lúc, cho nên bọn hắn đối với Thiên quốc không có chút nào lòng cảm cùng trung thành coi như phản bội Thiên Ưng quốc cũng sẽ không ấy nấy. Kỳ thật, Đại Tần binh mã có thể nhanh như vậy công chiếm Thiên Ưng quốc Đông Bộ hành tỉnh, một bộ phận lớn nguyên nhân là Đông Bộ hành tỉnh con dân là người Hàn Bốn. Con đường sau đó bên trong, Tiêu Ninh cùng Tư Mã Liệt rất có gặp nhau hận muộn cảm giác, Tư Mã Liệt cũng tại phòng đoán Tiêu Ninh thân phận, kết luận Tiêu Ninh tuyệt không phải phàm phu tục tử. Sau mười mấy ngày, thương đội rốt cục tiến vào trải qua kinh kỳ chi địa, khoảng cách Thiên hoàng đều không xa vậy. Chương 360, ba người người, lúa cũng, chương 360, ba người người, lúa cũng. Khoảng cách Thiên hoàng đều càng ngày càng gần, dọc theo đường kiểm tra cửa cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Ninh may mắn nghe theo Ngụy Dương đề nghị, đi theo từ Mã ra Thương đội đồng hành, nếu không, chỉ bằng bọn hắn sẽ không nói Thiên Lưỡng nói, liền từng bước nhận hạn chế. Tiến vào hoàng đô đều phiền phái như vậy, ám sát võ huyền hoàng càng là khó như lên trời, cho nên Tiêu Ninh liền không nhịn được đầu đen rau muốn tần hoàng, hắn là thật không đem chính mình đích thân nhi tử A. Thái tử a thái tử, ngươi đổ chó hoang đồ vật đang chờ cái gì, đậu thủ A chính mình ngồi đợi đốt giấy để tang, vừa vặn ăn thiệp. Sau 4 ngày, Tiêu Ninh thấy được Thiên hoàng đế. Một tòa thành đứng lặng tại trên cánh đồng hoàng, tòa thành trì này cùng trưởng an thành hoàn toàn khác biệt, càng thêm mênh cùng thô kệch. Đoạn đường này đi tới Tiêu Ninh đi qua Ca Nguyên, đất hoang, đất bị nhiễm mặn, thậm chí là thấy được sa mạc, có thể nghĩ địa hình chi phức tạp, đại tần muốn đánh tới nơi này, thật là khó khăn vô cùng. Sau đó, Tiêu Ninh bọn người xen lẫn trong trong tương đội, thành công tiến nhập hoàng thành. Sau đó, tự nhiên đến cách ra thời điểm, Tiêu Ninh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lần này có thể bình an tiến vào hoàng đô, còn muốn cảm tạ Tư Mã huynh. Tư Mã huynh nếu như quyết định chủ ý cùng Dạ Lang quốc làm ăn, có thể trực tiếp đi Dạ Lang quốc hắc sa quan, bẩm minh sau, tự sẽ có người cùng người thương thảo trên phương diện làm ăn sự tình. Ta sẽ sớm cho ta biết bằng hữu, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tư Mã Liệt đáp lên nói: "Đả Tạ Tiêu huynh, rời đi Hoàng Đô sau, ta liền sẽ ra roi thúc ngựa chạy tới Hắc Sà Quan." "Đúng rồi Tiêu huynh, ta Tư Mã ra tại Hoàng Đô bên trong có nhà cửa hàng, Tiêu huynh tùy thời có thể lấy đến đó, ta sẽ phân phó cửa hàng tiểu nhị, chờ đợi Tiêu huynh được hiện. Tiêu huynh nếu là muốn tìm ta, cũng có thể thông qua cửa hàng liên hệ đến ta." Sau đó, Tư Mã Liệt nói ra cửa hàng vị trí. "Tốt." Tiêu Ninh đáp. Sau đó, hai nhóm người tách ra. Sau đó, Tiêu Ninh bắt đầu ở Hoàng Đô bên trong đi dạo, trên đường cái có rất nhiều tóc vàng mắt xanh dị nhân, đương nhiên cũng có người Hán. Quốc vốn là bộ lạc Về sau từng bước một chiếm đoạt những bộ lạc khác, phát triển thành hiện tại quy mô, cho nên nó là một cái đại dung hợp quốc gia. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Ninh đơn giản đi dạo một vòng, liền để Liễu Bạch nghe ngóng điểm dừng chân vị trí. Hai nén hương sau, Tiêu Ninh bọn người đứng tại một nhà thanh lâu trước cửa. Tìm Hương lâu. Đây chính là Tiêu Ninh lựa chọn điểm dừng chân, tìm Hương lâu phía sau lão bản cũng là Tần Hoàng an bài điều tra, thuộc về ngũ đẳng cấp bậc đệ tam đẳng cấp. Tần Hoàng cho nhân viên trong sổ gọn, hết thảy có 512 người, trong đó 348 người ẩn thân với Tiên Ưng Hoàng Đô, những người còn lại thì phân tán tại các tỉnh. Cái này 512 người bên trong, đệ nhất đẳng cũng chính là cấp bậc cao nhất chỉ có 5 người, chính là dấu sâu nhất, trong đó có 4 người lẫn vào tốt nhất. Đương nhiên, 5 người này cũng là nguy hiểm, bởi vì thân ở bọn hắn có được rất nhiều, phải chăng còn nhớ kỹ sứ mệnh, phải chăng đã lật lọng, Tần Hoàng cũng không biết. Cho nên bị bất đắc dĩ, tiêu ninh sẽ không dễ dàng gặp 5 người này, không chỉ có là 5 người này, còn bao gồm võ thần chiếu. Về phần Tần Hoàng ý chỉ, nhi thần đều không để ý nguy hiểm đi vào thiên ương đế quốc, ngươi còn muốn kiểu gì. Mạc Khắc, đệ nhị đẳng cấp có 30 người, đệ tam đẳng cấp có 60 người, cho nên một cái thanh lâu lão bản thuộc về đệ tam đẳng cấp, tuyệt đối không đơn giản. Lại thêm trong thanh lâu Ngư Long hoạn tạm, càng dễ ẩn thân. Ngay tại Tiêu Ninh dò xét tìm hương lâu lúc, trước cửa tú bà đã chủ động tiến lên, nói lại tần ngôn ngữ, nhiệt tình nói: "Quý khách là lần đầu tiên tới tìm hương lâu đi, giống quý khách như vậy tuấn tiếu quý khách, nô ra còn là lần đầu tiên gặp, chắc chắn sẽ không quên. Quý khách, chúng ta tìm hương lâu đứng hàng hoàng đô thập đại thanh một trong, bên trong cô nương tuổi trẻ xinh đẹp hoa dạng nhiều, quý khách muốn cái gì phục vụ đều có thể thỏa mãn. Ta tìm các ngươi đông gia." Tiêu Ninh cười nói, "Tú bà sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Ninh, không nghĩ tới Tuấn Tú như vậy lang quân, lại có dạng này yêu thích, đáng tiếc đáng tiếc." Tú bà liền xích lại gần một chút, thấp giọng nói, "Quý khách, chúng ta đông gia từ trước tới giờ không tiếp khách. Quý khách nếu là ưa thích trước kia, chúng ta tìm hương lâu cũng có thể an bài, không biết quý khách ưa thích cường tráng ngọc da dâu quanh nón, hay là môi hồng răng trắng?" Tiêu Ninh, "Ngươi hiểu lầm, ta là các ngươi đông gia bằng hữu, có chuyện tìm hắn." Tiêu Ninh trả lời. Tú bà lúc này mới kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, liền tranh thủ Tiêu Ninh bọn người mời vào tìm lương lâu, cũng an bài một cái nhà trán. Ngươi nói cho các người biết đâu già, liền nói ba người người, lúa cũng. Hắn liền biết ta là ai." Tiêu Ninh nói ra. Tú bà lập tức đi bẩm báo, chỉ chốc lát, một cái bề ngoài xấu xí nam tử trung niên vội vàng chạy đến. Nam tử trung niên nhìn thấy Tiêu Ninh sau, trong ánh mắt phi thường kích động, tựa như là ẩn thân tại địch quốc nhiều năm, đột nhiên gặp tổ chức, trong mắt đều mang ánh sáng. Mặc kệ là hiện tại hay là kiếp trước, tất cả làm loại này dưới mặt đất công tác người, đều là anh hùng vô danh, bọn hắn bởi vì quốc gia của mình yên lặng bỏ ra, yên lặng kính dâng. Tiền lão bản, quấy Ninh đứng dậy ổn quyền. Tiền hào chắp tay đáp lễ có bằng hưu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Công tử mời ngồi. Tiêu Ninh thì nhìn lướt qua Liễu Bạch, Lý Liễu Bạch tâm linh thần hội đem tất cả mọi người mang theo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Ninh cùng Tiền Hào. Cẩn thận Tiền Hào nói công tử, tiểu nhân còn phải xác định công tử thân phận, xin hãy tha lỗi. Tiêu Ninh biết hắn cẩn thận, chỉ dựa vào ba người người đó cũng không cách nào thủ tiến tại Tiền Hào. Bọn hắn làm chính là chặt đầu sự tình, nhất định phải cẩn thận cùng coi chừng. Cho nên Tiêu Ninh nói ra, Tiền Hạo, 42 tuổi, tổ tịch Từ Châu, 15 tuổi lúc phụ mệnh đến đây Hoàng Đế Theo Ninh đem hắn nội tình đem thay nói. Tiền Hào lập tức tin tưởng Tiêu Ninh thân phận, liền vội vàng đứng lên, bái lại bái, cung kính độc nói: "Tiểu nhân Tiền Hào bái kiến công tử, nhưng bằng công tử thúc đẩy." Tiêu Ninh cười nói: "Không cần như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Trước nói cho ta nghe một chút đi hoàng đô thế cục đi." "Là, công tử." Tiền Hào đáp, sau đó đem hoàng đô thế cục nói rõ chi tiết đi ra. Thiên đung lão hoàng đế băng hà, vì thiên đung ổn định, đem hoàng vị truyền vị thập tam hoàng tử Võ Huyền Hoàng, bởi vì Võ Huyền Hoàng ngoại tổ phụ xoái, đảo, Nếu như không đem hoàng, hoàng, hoàng phản, sẽ lâm loạn. Bất quá, hoàng tử khác thế lực cũng không yếu. Đầu tiên là 25 hoàng tử Võ Huyền Trủng, tính cách nhất giống Lao hoàng đế, cho nên thụ nhất yêu chiều, đã cấy tà tương cháu gái, Chắc Phi hay là Hoài Nam hầu nữ nhi, Hoài Nam hầu trong tay cũng có binh quyền. Thứ yếu là 31 hoàng tử Võ Huyền Tín, từ nhỏ đã là một thiên tài, lôi kéo được Hữu tướng cùng đại lượng triều đình quan viên, thậm chí nghe đồn nửa cái triều đỉnh quan ở kinh thành đều là người của hắn. Còn nữa chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử Võ Huyền Tinh đã hơn 50 tuổi, có lẽ lôi kéo triều thần không như trên mặt ba người, nhưng hắn nhà cậu phú quốc, trong tay có vô số trùng ngựa, quân tiệm lương thực, đồng thời con của hắn cũng là nhân vật lợi hại. Thiên Ưng lão hoàng đế sinh 39 cái hoàng tử, tuổi tác từ 55 tuổi đến 15 tuổi không đợi, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, đều ngấp nghé hoàn vị. Rõng võ thần chiếu, dựa theo thực lực xếp hạng, chỉ có thể xếp tới 5 tên có hơn. Tiên Hào nói phi thường kỹ càng, đem tứ phẩm trở lên văn võ quan viên cho ủng hộ hoàng tử đều báo cho Tiêu Ninh, toàn bộ quá trình dùng hơn một canh giờ, nói chính là miệng đắng lưỡi khô. Nói tóm lại, các thế lực ở giữa là sen kẽ như lược, toàn bộ hoàng đô ám lưu Tiêu Ninh không được tăng thái, sinh như vậy tử có cái gì dùng? Tiên Tượng Thiên Ưng lão hoàng đế khi chết đều đã chết không an ổn. Chương 361, thương nữ không biết vòng quốc hận, chương 361, thương nữ không biết vòng quốc hận. Tiêu Ninh hiểu rõ song thiên ưng hoàng đều tình huống sau, liền ở tại Tẩm Hương lâu hậu trạch. Hậu trạch là cái tứ tiến tòa nhà, mặc dù cùng Tẩm Hương lâu liên tiếp, lại bị tường ngăn cách, trước mặt náo nhiệt quấy rầy không đến phía sau tòa nhà, thuộc về trong ổ nào có yên tĩnh. Tiên Hào nhìn Tiêu Ninh bên người đều là nam nhân, thế là an bài bốn cái chưa nhân sự hoa khôi sinh hoạt ngày, nữ mạo tú lệ, trong đó hai nữ hay là người, tóc vàng mắt xanh. Bốn người tinh thông thổi kéo đàn hát. Tình tình còn sáng sủa, chỉ cần Tiêu Ninh nguyện ý, cái gì đều nguyện ý. Giờ khắc này, Tiêu Ninh cảm thấy một đường vất vả không có vô phí. Cảm thấy về cảm thấy, Tiêu Ninh không phải đến hưởng dụng hoa khôi, hắn nhưng không có quên mục đích của chuyến này, đó chính là tại bảo đảm an toàn tình huống, ám sát võ huyền hoàng hoặc là bừa bãi Thiên Nưng quốc. Ám sát võ huyền hoàng coi như xong, bị Tiêu Ninh trực tiếp bài trừ, hắn có thể làm chính là để Thiên ứng quốc hỗn loạn lên, đại tần vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại Thiên Nưng hoàng đều nhìn mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế dưới nước là ám lưu hung dũng, cho nên chỉ cần xé mở tấm màn che, hoàng đô liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Mà bây giờ vấn đề chính là từ nơi nào ra tay. Tiêu Ninh rơi vào trầm tư. Hắn lần nữa xuất ra tần hoàng cho hắn danh sách sổ con, tinh tế xem phía trên danh sách, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái tên bên trên, sau đó trong lòng có một cái kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Tiêu Ninh đi tới Vân Tiểu Phượng. Vân Tiểu Phượng là Thiên Đừng Hoàng đều bên trong rất có danh khí giáp hát, bên trong không chỉ có biểu diễn thiên đừng quốc hí khúc, còn có đại tần ca múa đùa giỡn cùng toàn năng đùa giỡn. Thiên đừng quốc nguyên bản không có khúc, về sau quy tư sau, quy tứ ca múa, sử dụng quy tứ bản tất làm chủ tấu nhạc khí, lại phối hợp đàn cùng khúc bà, hợp đằng sau Tạo thành hiện tại thiên nứng hí khúc. Giờ này khắc này, Vân Tiểu Phường trên bản, một đám tóc vàng mắt xanh nữ tử ngay tại nhảy vui sướng vũ đạo, mặc kệ là lầu một đại đường hay là trên lầu phòng, đều ngồi đầy người. Phía trước chiến sự lại như thế nào căng thẳng, hầu phương quan to hiển quý thành thơ gấp ăn, không thèm quan tâm quốc gia có thể hay không vong. Cho nên không biết vong quốc hận nào chỉ là thương nữ. Tiêu Ninh muốn một cái đại đường vị trí, để cho người ta lên chút đặc sắc bánh ngọt, cũng đối với Liêu Bạch nhẹ gật đầu. Liêu Bạch lập tức đi Vân đường. Vân chủ gánh tên là Ngưu Vân Thiểu, hơn 40 tuổi phụ nhân, tại hoàng đô dốc sức làm 20 năm để Vân Tiểu Phường sôi động. Nàng lúc tuổi còn trẻ là đùa giỡn thôi, vô số quan to hiển quý đều hào ném tiên kim, mời nàng hát khúc. Bây giờ đã có tuổi, đã 10 năm chưa lên lại, chuyên tâm phát triển Vân Tiểu Phường. Giờ này khắc này, Ngu Vân Thiều ngay tại chỉ điểm người mới, nghe nói có người tìm đến mình, nói là có chuyện quan trọng trao đổi. Ngô Vân Thiều tựa hồ lòng có cảm giác, lập tức tiến đến. Ngu chủ gánh, làm phiền. Liêu Bạch vừa cười vừa nói. Ngu Vân Thiều đánh giá Liêu Bạch, hiếu kỳ hỏi, vị công tử này có gì muốn làm? Ba người người lúa cũng, ta từ phương Đông mà đến. Ngô chủ gánh, ngươi có thể từng quen sứ mạng của mình. Liễu Bạch hỏi: Ngu Vân Thiều giận mình?" Sau đó biểu lộ trở nên kích động, liền tranh thủ Liễu Bạch mời đến một căn phòng, nghiêm mặt nói: "Nô ra tuy là nữ lưu, nhưng lại chưa bao giờ quên. Xin hỏi đại nhân có gì phân phó?" Liễu Bạch cười nói: "Ta gọi Liễu Bạch, Tinh Thông Hy Khúc, hy vọng ngu chủ gánh có thể phối hợp ta chấp hành tiếp xuống nhiệm vụ. Mà lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Xin mời đại nhân chỉ rõ." Ngu Vân Thiều trả lời. Liễu Bạch liền đem tiêu ninh phân phó sự tình nói cho Ngu Vân Thiều. Ngô Vân Thiều xong, lập tức giận mình, bởi vì sau đó phải làm sự tình đối với nàng mà nói, đã không phải là có nguy hiểm không quan hệ. Kỳ thật nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, chết thì chết. Nhưng là nếu như dựa theo Liễu Bạch yêu cầu đi làm, cái kia Vân Thiểu Phượng trên dưới đem chó gà không tha. Nơi này dù sao cũng là nàng vài chục năm vất vả kinh doanh, mà lại trong phường người đều là vô tội. Liễu Bạch không có thúc dục, nhìn chằm chằm vào Ngô Vân Điểu. Vì cái gì Tiêu Ninh không có hiện thần, mà là phải hắn đến đây, chính là vì an toàn. Tiêu Ninh không hiểu rõ Ngu Vân Điểu, nàng ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, có nguyện ý hay không vì nhiệm vụ mà từ bỏ nhiều năm cố gắng, lòng người đều sẽ biến. Một lát sau, Ngô Vân Thiểu lấy lại tinh thần, thản nhiên nhìn về phía Liễu Bạch, nói ra Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mấy ngày, Tiêu Ninh một mực ở tại Tiềm Hương lâu hậu trạch, học tập thiên ngôn ngữ môn nữ. Liễu Bạch mỗi ngày đều sẽ đem Vân Thiểu Phượng tình huống bẩm báo Tiềm Long vệ, sau đó truyền lại cho Tiêu Ninh. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Tiêu Ninh cơ bản tin tưởng Ngô Vân Thiểu trung thành, nàng ngay tại là kế hoạch làm chuẩn bị, đồng thời Liêu Bạch cũng đã lên đài hát khúc, đồng thời bằng vào cực giai nghệ thuật hát, còn có giống như lúc giả gái biểu diễn, cấp tốc phát hỏa đứng lên, rất nhiều đến quan hiền quý đều đến cổ động, điểm danh để Liễu Bạch biểu diễn. Kế hoạch đã tại cửa hàng, sau đó, liền chờ con cá mắc câu. Một bên khác, Đại Tần 200 Không không không đại quân đánh vào xa hải hành tinh 200 dặm sau, tao ngộ thiên ưng minh mã phản kích, song vương lâm vào giằng co, ngươi tới ta đi. Tiêu Viêm cùng An Viễn Hầu, Võ Lăng Hầu phối hợp, đang từ từ từng bước xâm chiếm xa hải hành tinh, nhưng tiến lên tốc độ tương đối chậm chạp. Đây cũng là không có cách nào, Thiên ưng quốc cũng không phải Dạ Lang quốc như thế nơi chật hẹp nhỏ bé, nó có mấy triệu tinh minh, chỉ là hơi kém hơn đại tần, trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại, này sẽ là một trận tiếp tục tính giao phong, so là đến tiếp sau binh lực, tiếp Ngược lại là Vương Tiêu Phong nơi đó thắng liên tiếp báo về. Cao sao lại là đại tướng si đối thủ, liên tục bại lui. Lúc này, Cao Cú Lệ Vương có được gián được, trực tiếp nâng cờ trắng, nguyện ý quy thuận Đại Tần. Tiêu Phong không muốn đem thời gian lãng phí ở Cao Cú Lệ Chiến Thần, cho nên bẩm rõ triều đình sau, để Cao Cú Lệ trở thành đại tần phụ thuộc phiên bang, mà hắn chỉnh đón binh mã, sáp nhập vào Thảo Nguyên. Lần này, là nhiều năm như vậy đến đại tần lần thứ nhất phản công đột quyết, trước kia đều là để phòng ngự làm chủ. Mà vì lần này phản công đột quyết, Tiêu Phong là làm vạn toàn chuẩn bị, đã sớm mệnh lệnh trinh sát kỹ càng vẽ đồ, đồng đường, ngừa phương hướng. Công, không nào sợ. Thảo Nguyên là người đột quyết thiên đường, muốn tại trên thảo nguyên chiến thắng người đột quyết, đó chính là mơ ngộng Hạo Huyền. Đột quyết Khải Hãn lập tức điều binh kỳ tướng, chuẩn bị toàn diện được đến. Một khi tiêu diệt quân địch, đột quyết liền có thể thuận thế chiếm lĩnh nghiên kinh, đem Bắc vực 19 châu bỏ vào trong túi. Mỗi một đời đột quyết Khải Hãn đều thèm nhỏ dãi màu mỡ hoa hạ đại địa, muốn cho đem hoa hạ đại địa đặt ở dưới thân làm sảng làm bại. Mỗi người đều có gia tâm, đều muốn lấy thành tựu nghiệp. Tân hoàng như vậy, võ như vậy, như vậy, càng là như vậy. Mười ngày sau, co như Tiêu Ninh trở đến hơi không kiên nhẫn, cân nhắc muốn hay không đổi kế hoạch lúc, Liễu Bạch nơi đó đưa tới tin tức tốt. Huệ Vương Võ Huyền Tinh quản sự đi tới Vân Tiếu Phượng, để Ngô Vân Tiếu dẫn đầu Vân Tiếu Phượng thành viên, từ nay trở đi đi Huệ Vương phủ tiến hành biểu diễn, nhất là điểm danh Liễu Bạch. Võ Huyền Tinh chính là đại hoàng tử, theo Võ Huyền Hoàng đăng cơ, những huynh đệ này lần lượt bị phong thân vương, mà Võ Huyền Tinh phong hào chính là Huệ Vương. Người này yêu thích hí khúc, mỗi ngày đều muốn nghe hát, mà lại không thích nghe tấu diễn. Nửa tháng này đến, cái nào con hát nổi nhất? Tự nhiên là Vân Bạch. Mà Ninh muốn làm, chính là giết Võ Chương 362, nàng Hất cần lấy máu đến cùng. Chương 362, nàng Hất cần lấy máu đến cùng. Tiêu Ninh đi vào Thiên Dưng Hoàng đều sau, trải qua nghị sâu tính kỹ lựa chọn, chuẩn bị trước hết giết hệ Võ Huyền Tinh. Võ Huyền Tinh là Thiên Dưng đại hoàng tử, mặc dù thế lực không phải hùng hậu nhất, nhưng hắn nhà cậu phú khả đại quốc, có đại lượng quân mộ, nông trường, còn nắm giữ đại lượng cao lương. Thiên Dưng triều đình cần thiết chiến mã cùng lương thảo, rất lớn một phần là Võ Huyền Tinh cung cấp. Nếu như Võ Huyền hại, đồng huyền hoàng, kết quả sẽ thế nào? Võ tử cũng không đơn giản, hắn sẽ thay cha báo thủ rất có thể trực tiếp dừng hết cung cấp triều đình lương thảo. Đến lúc đó, hoàng tử khác cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Mà ám sát Võ Huyền Tinh mấu chốt, ngay tại ở hắn thích xem đùa giỡn, cho nên Tiêu Ninh mới có thể để Liễu Bạch gia nhập Vân tiểu phượng. Bây giờ trải qua nửa tháng cửa hàng, thích xem đùa giỡn Võ Huyền Tinh chú ý tới Liễu Bạch, thế là phái người xin mời Vân tiểu phượng đi Huệ Vương phủ hát hí khúc. Rất nhanh, thời gian đi tới một ngày này. Sáng sớm, Ngô Vân, Vân viên, phủ, đầu xem bận rộn đáng sau ngày hôm nay Những người này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Những người này cùng nàng mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng đều là nàng đưa vào Vân Tiểu Phượng, đồng thời tự mình bỏ dưỡng. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Khi Liễu Bạch nói cho nàng kế hoạch lúc, nàng là muốn từ tuyệt, nhưng là lời đến quẻ miệng, cuối cùng lại đáp ứng chuyện này. Về phần nguyên nhân, là bởi vì nàng nhớ tới lưng mình vụ nợ máu, nhớ tới lời hứa năm đó cùng Tín Ngưỡng. Nàng ngày nữa ưng Hoàng Đô đau khổ chờ đợi, không phải là vì báo thù, không phải là vì đại tần có thể nhất thống thiên hạ sao? Chính mình sáng tạo Vân Tiểu Phượng, không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ sao? Hiện tại cơ hội tới phút cuối cùng, chính mình lại bắt đầu do dự cùng người bước. Làm chính mình một chuyến này, liền không thể mềm lòng cùng nhân tử. Đây là Vân Tiểu Phường số mệnh, cũng là nàng ngu Vân Tiểu số mệnh. Đúng lúc này, Huệ Vương phủ quản sự đến đây, nhìn chung quanh một lần, hỏi: ngu chủ gánh, cái kia liệu bắt đầu?" Vương gia vừa mới thế nhưng là nói, "Để hắn hào hào hát, nếu là biểu hiện tốt, Vương gia trùng điểm có thưởng." Ngu Vân Tiểu lấy lại tinh thần, cung kính nói: "Hắn ngay tại trang điểm, nô ra sẽ thật tốt bằng dao, để hắn hào hào diễn xuất, xin lại nhân yên tâm." Quản sự nhẹ gật đầu, lúc này mới đi. Đưa mắt nhìn quản sự rời đi, Ngô Vân Tiểu ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Sau đó, nàng tự mình trang điểm, mặc vào liễu bạch đồ hóa trang. "Chủ gánh, liễu bạch đâu?" Lúc này, những người khác không nhìn thấy liễu bạch, hiếu kỳ hỏi. Dù sao Huệ Vương ra thế nhưng là khâm điểm liễu bạch, nhưng là bây giờ lại không thấy một thân ảnh. "Liễu bạch đâu?" Căn bản không đến. Tiêu ninh để liễu bạch đi Vân Tiểu Phường, chỉ là lợi dụng liễu bạch xuất sắc nghệ thuật hát, gây nên Huệ Vương chú ý, mà bây giờ ám sát Huệ Vương, khẳng định không thể để cho liễu bạch tham dự. Liễu bạch còn có đại dụng, còn không phải hy sinh thời điểm. Khi biểu diễn bắt đầu sau, Tiêu Ninh để tiền hào tìm kiếm tử sĩ sen lẫn trong tấu nhạc lạc sư bên trong, sẽ thừa dịp Huệ Vương nghe được chính trong chú lúc, lập tức đem nó bắn giết. Huệ Vương nghe hi kịch vị trí cách sân khấu kịch chỉ có 5-6m, xuất kỳ bất ý bắn giết, lấy cung nọ tốc độ, bốn phía hộ vệ căn bản phản ứng không được. Đồng thời trên bó mũi tên còn bơi lên kịch độc, khiến huyết phong hầu. Nếu như vậy còn giết không được Huệ Vương, vậy cũng chỉ có thể nói Huệ Vương mạnh lớn. Mà dựa theo kế hoạch, đang diễn lúc bắt đầu, Ngô Vân tiểu cũng phải tìm cái cớ rời đi. Nhưng là hiện tại, Ngô Vân tiểu tựa không hề rời đi dự định, mà là mặc vào đồ hóa trang, leo lên cái kia xa cách mấy năm sân khấu kịch. Thấy cảnh này, Vân Thiểu Phường thành viên đều rất kinh ngạc. Ngô Vân Thiểu cười nói, "Hôm nay cực này là ta cuối cùng lên lại, mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận đi." Sau một nén nhang, Huệ Vương Võ Huyền Tình đến, Lạc Sư lập tức tấu sớ dột gấp rút chống nhỏ âm thanh. Ngô Vân Thiểu biết bắt đầu biểu diễn, thế là phái mấy tên nghệ kỹ ra sân đấu này. Theo lý đại tần luật, lão hoàng đế băng hà, hoàng tử để tăng trong lúc đó là nghiêm cấm ca múa loại hình hoạt động, nhưng Thiên không có quy này, người ta lại không học chi, hổ, giả, giả. Lại nói, coi như quốc có quy định này, hắn Võ cũng sẽ không thủ. Hắn đều hơn 50 tuổi, Thân thể còn không tốt, không biết năm nào liền ở ra giấm, nếu là thật sự để tang 3 năm, vậy còn không như trực tiếp chết đi coi như xong. Nghệ khí ấm đại đằng sau, sau đó là thiên đứng múa cùng đại tần ca múa đùa giỡn. Cái này hai trận đùa giỡn sau khi kết thúc, ngu Vân Thiểu dẫn theo một thanh hoa thương lên lại, sau một khắc, rộn dập kim qua chi nhạc vang lên, tựa như là hai quân sắp giao chiến. Huệ Vương Võ Huyền Tinh lúc này ngồi thẳng người, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì từ khúc? Người này chính là cái kia danh chấn hoàng đô Liễu sự nhìn qua, hồi bẩm ra, người diễn hẳn Mấy năm trước, nàng cũng là danh chấn hoàng đô danh giác. Bất quá nàng lui khỏi vị trí hậu trường nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay tự mình lên lại, xem ra là muốn tại vương gia trước mặt biểu hiện tốt một chút. Võ Huyền Tinh nhẹ gật đầu, khi thấy Ngưu Vân tiểu múa ra xinh đẹp hoa thường, động tác gọn càng lúc, nhìn không được vô tay khen, "Tốt." Sau đó lại hỏi, "Đây là cái gì đùa giỡn?" Quản sự cũng không biết, thế là phái người hỏi thăm sau, mới nói cho Võ Huyền Tinh, "Vương gia, kịch này là từ đại tận phá trận lạc cải biên." Mà nghe nói chân chính phá trận lạc cực kỳ bao la hùng bĩ, chống to vang độc trời, truyền âm đạt trăm rặng, không giống khúc múa, càng giống chiến trận. Võ Huyền Tinh nhẹ gật đầu, hứng thú căng đậm, chuẩn bị về sau thưởng thức chân chính phá trở lạ. Lúc này, trên đại ngu Vân Thiểu động tác càng ngày càng đặc sắc, nương theo lấy phá trận lạ kịch liệt âm điệu khuyết đại, nàng không giống con hát, càng giống là một vị quát thao chiến trường nữ tướng quân. Lúc này, ngu Vân Thiểu nhớ tới tổ phụ của mình cùng phụ thân. Tổ phụ của nàng cùng phụ thân đều là đại tân doanh sĩ, đều chết tại chống cự thiên ứng quốc trong chiến tranh. Đây cũng là nàng cam nguyện ẩn năm, cam nguyện phường, chí chính nhân. hận, không đội chung. Giờ này, ngu Vân Thiều cảm xúc dâng Trưởng thương trong tay đột nhiên đâm về về Võ Huyền Tinh, cũng hét lớn một tiếng, "Dứt!" Một tiếng gầm này, đang đằng đằng khí, để chú ý tại xem trò vui Võ Huyền Tinh dần mình, thân thể đột nhiên du lên. Sau một khắc, lạt sư bên trong thoát ra hai tên tử sĩ, bọn hắn cái kia rộng lớn áo choàng bên dưới, vậy mà cất giấu hai thanh tiểu sảo cung nỏ, lúc này cung nỏ nâng lên nhắm ngay Võ Huyền Tinh, lập tức bắt cò. "Xiu xiu!" Hai đạo tên nỏ bắn về phía Võ Huyền tình, tốc độ nhanh chóng, vượt qua tất cả mọi người phản ứng. Võ Tinh con ngươi trùng lớn Vừa muốn né tránh, một cái tên nọ bắn trúng cánh tay trái của hắn, một cái khác quả tua lấy ra đầu của hắn bay qua. Thích khách xích khách, quản sự lớn tiếng gào hét. Lúc này, bọn thị vệ cũng chạy tới, bốn người bảo hộ ở Võ Huyền Tinh trước mặt, những người còn lại thẳng hướng ngu Vân Điểu cùng tự sĩ. Ngô Vân Điểu sợ Võ Huyền Tinh không chết, vậy mà từ đài cao nhảy xuống, phóng tới thị vệ. Đừng nhìn nàng một thân đầy kịch, lại là nữ lưu, nhưng thân thủ đến, trường thương trong tay cực kỳ lăng lệ, liên sát mấy tên thị vệ, tới gần Võ Huyền, Võ Huyền nhuận, mà trước người lập tức ngăn cản Ngưu Vân Tiểu biết hôm nay một con đường chết, nàng không có né tránh, mà là lấy thân lên đầu, sau đó nhìn chuẩn đứng không, trong tay hoa thương nắm ra, trực tiếp đâm vào võ huyền tinh lực. Sau một khắc, thị vệ dao chậm tới, Ngưu Vân Tiểu mắt tối sầm lại, khỏe miệng lại dương lên đường con muốn. Chương 363, quấy lên hoàng đô sóng gió, chương 363, quấy lên hoàng đô sóng gió. Thì hương lâu hậu trạch. Liễu Bạch một mặt bi thống, đối với Tiêu Ninh bẩm đạo, điện hạ, Ngưu Vân Tiểu không có tử vệ vương phụ đi ra. Trong nửa tháng này, Liễu Bạch cùng Ngưu Tiểu sớm ở chung, đã rất có cảm, đáng tiếc hai người chúng mục Tiêu vô duyên. Lỗ Chí thì hỏi, "Chưa hề đi ra, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Chậm trễ, lúc này, Tiêu Ninh thở dài một tiếng, nói ra, hẳn là nàng không muốn đi ra, Vân thiểu Phường là tâm huyết của nàng, ở trong đó người là bằng hữu của nàng, thậm chí có thể nói là thân nhân, nàng như thế nào lại vứt bỏ bọn hắn một mình rời đi đâu? Vì quốc thủ nhà hận, nàng bỏ những người kia, cùng thống khổ còn sống, không bằng cùng bọn họ cùng nhau lên đường. Liêu Bạch nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế. Lỗ trí cùng Tù Như nghe ngóng, rất là động dung. Tần Hoàng tại Thiên Dương quốc bại ra 512 người trên đại bộ phận đều là cùng Thiên Nướng quốc có huyết hải thâm kỷ, dựa vào phần kỷ hận này để bọn hắn ẩn tàng tại Thiên Nướng quốc, chờ đợi báo thủ. Nhưng là có lúc, kỷ hận tại thời gian trước mặt cũng sẽ lộ ra tái nhật lại vô lực, bị thời gian cọ rửa càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí triệt để lãng quên. Ngô Vân Thiểu có thể làm ra lựa chọn như vậy, để Tiêu Ninh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn cùng cảm khái. Đồng thời cũng phi thường tò mò tần hoàng năm đó là như thế nào tìm tới những này trung dũng chi sĩ. Thùng thùng. Công tử, Tiền Hào cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng Hào thanh âm. Tiêu Ninh để liễu bạch mở cửa, chỉ gặp Tiền Hào một mặt hưng phấn vào nhà, bẩm đạo Công tử, Huệ Vương phủ xảy ra chuyện, Huệ Vương gặp chuyện bỏ mình, đã mất mạng, Xác định chết." Tiêu Ninh hỏi. Tiền Hào nói thiên chân vạn sắc. "Việc này đã tại hoàng đô phiên náo xôn xao, chỉ là đáng tiếc Vân Thiểu Phường tất cả mọi người, chỉ sợ khó thoát cái này. Mà Ngưu Vân Thiểu cùng tử sĩ đều đã hy sinh. Mặt khác, võ huyền tinh cái chết tại hoàng đô gây nên sóng to gió lớn, võ, huyền tinh nhi tử võ xương nổi trận lôi đình, đối ngoại công bố, nếu là bị hắn tra ra thủ phạm thật phía sau màn, hắn võ xương coi như bỏ qua hết thảy, cũng muốn báo thù rửa hận." Ninh nhẹ đầu, mục đích của hắn đã đạt đến. Sau đó trước hết để cho ám sát vụ án ấp ủ tạm thời không có khả năng nhúng tay để tránh bị phát hiện. Đương nhiên, hắn đã làm tốt mặt khác chuẩn bị. Võ Huyền Tinh nhi tử Võ xương là người thông minh, mà hắn càng là thông minh, càng là dễ dàng suy nghĩ lung tung, sẽ đem Võ Huyền Tinh cái chết nghĩ phức tạp, thậm chí hướng Võ Huyền Hoàng trên thân liên tưởng. Cho hay bắt đầu. Tiêu Ninh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, hoàng đô vực sâu, bắt đầu quẫy lên sóng gió. Huệ Vương phủ. Võ xương đốt giấy để tang, sắc mặt tâm trầm Lúc này, phụ trách điều tra thị vệ, Bẩm đạo, hồi bẩm thế tử, đã nghiêm thẩm Vân phường thành viên. Cấm nàng đối với Ngô Vân Thiều hành vi không biết chút nào. Thuộc hạ cũng phải người lục soát Vân Thiều phủ, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngu Vân Thiều nàng này lai lịch ra sao?" Võ Dương lạnh lùng nói. Thị vệ trả lời, "Ngô Vân Thiều là 15 năm trước đi tới Hoàng Đô, đang dạy nhạc phường học tập hát hí khúc, tổ tịch Hà Châu." Hà Châu chính là thiên lương đế quốc chiếm lấy đại hạ cũ châu một trong, bây giờ Hà Châu đã trả lại cho đại tần. Võ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, "Nói như vậy, Ngô Vân Thiều là đại Hám, một mục dấu tại Hoàng Đô, chính là vì ám sát ta phụ vương." Thị vệ liền vội vàng có người, không dám trả lời. Võ Dương tiếp tục nói, "Mà khác, giết phụ vương ta để làm gì? Phụ vương ta cũng không phải Thiên ứng quốc hoàng đế, coi như cùng Võ Huyền Hoàng tranh hoàn vị, cũng không tới phiên phụ vương ta. Cho nên trong này có vấn đề lớn, tiếp tục tra. Hiển nhiên, Võ Dương cho là cái chết của phụ thân bởi vì có nội tình. Cùng lúc đó, Huệ vương cái chết cũng làm cho Thiên Ưng hoàng đế Võ Huyền Hoàng cùng một đám thân vương đều mang tâm tư. Trong hoàng cung, Võ Huyền Hoàng đã biết được Huệ vương ngộ hại trải qua, hắn lập tức kết luận hung thủ là Đại Tần thám, mà sát hại vương mục đích chính là vì trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đáng chết! Đại Tần đội mật, sẽ bỏ miếng nức Hiện tại càng là hành thích giết hoạt động, thật là khiến người ta chơ chẽn. Người tới, chiều Võ Dương tiến cùng. Võ Huyền Hoàng phẫn nộ đằng sau, lập tức phân phó nói. Nội quan lập tức đi mời Võ Dương. Võ Dương mặt âm trầm đến đây, hành lễ thăm viếng. Võ Huyền Hoàng bi thùng nói, "Võ Dương, quả nhân đối với Huệ Vương cái chết, thẩm miệu bí bi thống. Ngươi yên tâm, quả nhân đã hạ lệnh điều tra hoàng đô bên trong tần nhân mật thám, là Huệ Vương báo thủ. Quả nhân sẽ để cho đại tần phải trả cái giá nặng nề, thấy anủi Huệ Vương trên trời có linh thiêng. Người thân là Huệ Vương thế tử, xử lý tốt Vương tang sự sau, mau chóng kế nhiệm Huệ Vương vị." chớn ăn được người trong nhà. Nhìn thấy võ huyền hoàng bi thống công thôi, võ Sương nhưng không có đại thụ cảm động, mà là nói ra, "Bệ hạ, phụ vương ta cái chết chưa tra ra, sao có thể kết luận là tần nhân mật thám cách làm đâu?" Lời này vừa nói ra, võ huyền hoàng trên mặt bi thống trong nháy mắt biến mất, đồng thời đoán được cái này giỏi về nghi kỵ chất tử lại lòng sinh nở vực vô căn cứ, thế là nói ra, "Võ Sương, đã ngươi cảm thấy huệ vương cái chết có nguyên nhân khác, vậy liền cẩn thận điều tra, quả nhân tuyệt đối sẽ thay ngươi chủ trì công đạo." "Đa tạ bệ hạ." Võ Sương bái tạ. Hai người tuy là thúc cháu, nhưng không hài lòng, cho nên võ Sương ngây người một lát, "Xin mời rời khỏi cung. Sau đó 2 ngày, hoàng đô bên trong lộ ra hối loạn, bởi vì võ huyền hoàng hạ lệnh tra rõ đại tần mật thám, chỉ cần thân phận không rõ tân nhân đều muốn nghiêm tra. Ma Tiêu Ninh bọn người ở tại Tìm Hương lâu hậu trạch, cực kỳ an toàn, cho dù có người đến điều tra cũng bị Tiền Hào đổi. Tiền Hào tại hoàng đô thâm canh nhiều năm, nhận biết rất nhiều quần quý, hàng năm kiếm được ngân lượng có 7, 8 phần đều dùng đến đả thông quan hệ, cho nên người khác mạch rất sâu, dấu ở Tìm Hương lâu vô cùng an toàn. Lúc này, võ xương phái ra thị qua người, được mối, thế là lập tức báo cho võ xương. Phần này manh mối là một phần danh sách, là cùng Ngưu Vân tiểu từng có khá nhiều gặp nhau người. Thị vệ đã đem thân phận của những người này đánh dấu đi ra, trọn vẹn trên dưới 100 người, đem những người này toàn bộ chuyển triệu tới, từng bước từng bước thẩm vấn. Võ sư quát, thị vệ lập tức làm theo. Bất quá tại chuyển triệu lúc, lại phát hiện có hai người tại Ngưu Vân tiểu ám sát hội vương trước, đột nhiên mất tích chẳng biết đi đâu. Người thứ nhất là Liễu Bạch, không biết lai lịch của nó, đồng thời tại hoàng đô có lẽ thân nhân, khẳng định cũng là thích khách đồng đảng. Người thứ hai là một tên hàng dao, phụ trách cho Vân tiểu phường phối đưa dao quả. Tin tức truyền đến Võ Dương trong lỗ hai, Võ Dương lập tức phái người tiếp tục lùng bắt Liễu Bạch, đồng thời cho là hàng rau cũng có vấn đề, thế là lại đối hàng rau triển khai cẩn thận hơn điều tra. Mà vừa cha này, lập tức phát hiện một cái trùng hợp, đó chính là cái này hàng rau còn cho vi Phụ đưa đồ ăn. Vi phủ chủ nhân tên là Vi Bất Trác, người này là Thiên Nưng binh mã đại nguyên soái bảo tiểu vệ trái tiên tướng, thuộc về Tâm Phúc. Một cái kẻ bán rau vậy mà để hai cái không đắp bên cạnh người có chỗ liên quan, nhắc tới bên trong không có vấn đề, Võ Dương quả quyết không tin. Mà lại việc này lại liên lụy đến binh mã đại soái, khẳng định như vậy đế Hoàn có quan hệ. Bất quá Võ Dương cũng là người cẩn thận, cũng lo lắng là có người cố ý thiết kế. Bất quá sau đó, một kiện không tưởng được sự tình phát sinh, để Võ Dương lập tức đem giết cha mối thủ hoài nghi đến Võ Huyền Hoàng trên thân. Chương 364, lòng dạ rắn giết, hồng nhan họa thủy, chương 364, lòng dạ rắn giết, hồng nhan họa thủy. Một ngày mới, Võ Huyền Hoàng theo thường lệ tạo triều, thương thảo quốc sự. Trước hết nhất nói tự nhiên là chiến sự, binh mã đại nguyên soái bảo tiểu vệ Trần Thật tiền tuyến tình huống, sau đó đám đại thần bắt đầu thảo luận cách đối phó. Tà tướng đề nghị phái sứ thần về quyết, cùng đột quyết kinh, cộng đồng đối kháng đại tần. Đề nghị này thu được võ huyền hoàng đồng ý, chuẩn bị tạo triều đằng sau, lập tức phái người tiến về. Coi như tạo triều sắp lúc kết thúc, binh bộ quan chấp chính chắt tây cuộn ra khỏi hàng. Thiên ưng quốc quan chế cùng đại tần có chỗ khác biệt, hoàng đế phía dưới, quan văn chia làm tả hữu hai tướng, chính là quan văn đứng đầu, hướng xuống là lục đại quan chấp chính, phân công quản lý lại hộ lễ binh hình công, cùng loại với đại tần lục bộ thượng thư. Quan võ thì lại lấy binh mã đại nguyên soái cầm đầu, hướng xuống là đại tướng chức chính chính, trọng, bây giờ lại giá trị sự, càng tăng thêm được coi trọng. Mà chắt tây ra khỏi hàng sau, Vậy mà vạch tội Tán phủ Bối Đức cấu kết đại tần, tướng đại tần buôn lậu chiến mã, chính là tư nghịch trọng tội. Tán phủ Bối Đức người thế nào? Huệ Vương Võ Huyền Tinh phu nhân thân ca, ca Võ Xương thân cậu ngoại. Tán phủ Bối Đức gia tộc phú khả đại quốc, có được thiên lương quốc 3 phần 14 chu ngựa, còn có vô số khoáng thạch cùng cỏ lương. Lão hoàng đế lúc còn sống, để cho mình đại nhi tử cưới Tán phủ Bối Đức gia tộc trưởng nữ, chính là vì đạt được gia tộc nó vật lực tài lực duy trì. Nhưng là hiện tại thế nào? Võ không có leo vị, chỉ Trước hết để cho duy trì cũng không thành vấn đề, vậy liền bỏ tiền Hiện tại Thiên Ưng quốc cùng Đại tần đang giao chiến, tiếp thế nếu là gãy mất, vậy thì tương đương với bóp lấy Thiên Ưng quốc cổ họng. Cho nên Võ Huyền Tinh sớm đã có động tán phủ Bối Đức gia tộc ý nghĩ. Mà bây giờ, chấp Tây Cổ đột nhiên vạch tội tán phủ Bối Đức, nói hắn thông đồng với địch, đồng thời còn cung cấp chứng cứ, cái này để Hoàng đế Võ Huyền hoàn tâm động. Võ Huyền hoàn rất rõ ràng hiện tại động tán phủ Bối Đức sẽ để cho tất cả mọi người hoài nghi Huệ Vương cái chết cùng hắn Võ Huyền hoàn có quan hệ. Nhưng là bất động lời nói, tán phủ gia tộc một mực bên chân, ảnh hưởng nghiêm trọng sự tuyến, việc này liên quan Thiên sinh tử vong. Mà lại Võ Huyền Hoàng bắt động tán phủ Bối Đức gia tộc, người khác liền không nghi ngờ Huệ Vương cái chết không có quan hệ gì với hắn sao. Cả hai cùng nhau hại lấy nó nhẹ, hai quyền tướng lợi lấy nó nặng, Võ Huyền Hoàng thích vô cùng hai câu này, mà một khi nắm trong tay tán phủ Bối Đức gia tộc, chính mình hoàng vị sẽ càng thêm vững chắc. Cho nên Võ Huyền Hoàng ra vẻ giận dữ, lập tức để lớn quan chấp pháp cùng hình bộ quan chấp chính cùng nhau tra rõ tán phủ Bối Đức gia tộc thông đồng với địch một án, cùng tổn tại sắp tán phủ Bối Đức bắt lấy. Rất nhanh, tin tức truyền đến Võ Dương trong lốt hai. Nghe nói cậu hạ ngục, Võ Dương nổi trận lôi Phụ thân của mình vừa mới chết, Võ Huyền Hoàng liền bắt đầu đối với nhà cậu ra tay. Cái này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Võ Dương lập tức hoài nghi chính là Võ Huyền Hoàng lưu hại phụ thân của mình, nó mục đích chính là chiếm lấy nhà cậu ra sản. Ngay tại Võ Dương suy nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện cậu cũng báo thủ lúc, Thụy Vương Vo Thần Chiếu đột nhiên tìm đến Võ Dương bốn. Cùng ngày ương triều đỉnh gió nổi mây phù lúc, Tiêu Ninh chính thành thơ uống trà. Minh bộ quan chấp chính chát Tây Cổn Bạch tội tán phủ Bối Đức, chính là Tiêu Ninh trở nên gay gắt mâu thuẫn chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, Ninh tiếp xúc không đến Cổn, người này là người, sao lại phản bội mình quốc gia. Nhưng là chát phó quan tên là Cao Tử Nhân, cũng là tần hoàng an bài Quân cờ đồng thời thuộc về đẳng cấp thứ nhất bên trong 5 người một trong, ở trên trời ứng triệu đỉnh thần kiêm chức vị quan trọng. Tiêu Ninh không có tự mình đi gặp cao tử dân, phái Liễu Bạch đi gặp, báo cáo thân phận sau, truyền đạt mệnh lệnh, để cao tử dân đầu nhập vào võ thần chiếu. Không sai, chính là đầu nhập vào võ thần chiếu. Đông bộ hành tỉnh Hàn gia chính là võ thần chiếu thế lực, mục tiêu chính là thông qua Hàn gia buôn lậu trên mã, mà Hàn gia cùng tán phủ Bối Đức gia tộc lại có rất sâu quan hệ vắng lai. Thông qua cao tử dân du thuyết võ thần chiếu, để võ thần chiếu giả tạo cứ liền cùng đơn giản, sau đó do cao tử dân giao cho binh bộ quan chấp chính trát tới cuộn Đây là kế trong kế. Võ Thần Chiếu cũng không biết cao tử dân phía sau là Tiêu Ninh đang thao túng, hắn cũng nóng lòng nhìn thấy Võ Huyền Hoàng cùng Tán Phổ Bối Đức gia tộc đấu tranh. Mà Trát Tây Cổn đã sớm muốn làm Tán Phổ Bối Đức gia tộc, cho nên cầm tới chứng cứ sau lập tức về tội. Mỗi người đều muốn lấy ích lợi của mình, cái này để Tiêu Ninh tính toán xính. Mà khi Võ Huyền Hoàng bắt đầu thu thập Tán Phổ Bối Đức gia tộc lúc, Võ Thần Chiếu lập tức hiện thân, đi tìm Võ Sương, bởi vì hiện tại Võ Sương cần trợ giúp. Võ Thần Chiếu trong lòng cũng đánh lấy tính toán, nếu như có thể cứu Tán Đức, cũng thu hoạch được ủng hộ của hắn, như vậy thế lực của mình đem nâng cao một bước. Công tử Kế hoạch của ngươi thật sự là cao minh a." Một bên Tiền Hào nhịn không được khen, chỉ là ở phía sau màn, liền để Thiên Dưng Triều đỉnh hôn loạn lên, quả nhiên là bảy mưu nghi kế. Tiêu Ninh lại lắc đầu, nói kỳ thật kế hoạch cũng không cao minh, có thể thành công căn nguyên ở chỗ Thiên Dưng Triều đỉnh trên giới mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bất quá, chỉ dựa vào hiện tại mưu tính, còn kết thúc không thành mục đích của ta. Võ xương, Võ thần chiếu coi như hợp tác, cũng là không nổi cái gì sóng to gió lớn, nhất định phải trở nên gay gắt càng nhiều mâu thuẫn. Nói đến chỗ này, Tiêu Ninh tiếng nói dừng một chút. Sau đó, hắn muốn đi gặp một người cũng là đẳng cấp thứ nhất trong năm người một người, người này cực kỳ mấu chốt, có thể lợi dụng nàng, triệt để nhóm lửa hoàng đô cái này thùng thuốc nổ. Nhưng là, người này cực không đơn giản, phải Liêu Bạch chỉ sợ không dùng, nhất định phải tiêu Ninh tự thân xuất mã. Nghĩ tới đây, Tiêu Ninh đối với tiền Hào nói ra, có chuyện cần ngươi đi chuẩn bị. Xuân Phong Các là một nhà tương đối là ít nổi danh nhạc phường, không tiếp đại nam khách, chỉ tiếp đợi nữ khách. Thiên ưng quốc nữ tử tương đối mở ra, cho nên có nam tính thường đi thanh lâu, tự nhiên cũng có nữ tính thường đi nhạc phường. Không nên xem thường Xuân Phong Các, lợi nhuận so thanh lâu còn mùa lớn, bởi vì có tiền phụ nhân càng bỏ được dùng tiền, đồng thời các nàng chơi hoa dạng càng nhiều. Mà nghĩ thoáng dạng này Nhạc phường, liền không chỉ là tiền cùng nhân mạch vấn đề, còn cần bối cảnh rất sâu. Giống Xuân Phong Các phía sau lão bản, liền cùng bảo phủ có quan hệ. Cái nào Bạo phủ? Tự nhiên là binh mã đại nguyên soái Bảo tiểu vệ Bạo phủ. Bảo tiểu vệ đã lục tuần, có hai đứa con trai. Đại nhi tử hiện tại vừa mới điều nhiệm cấm quân quan chính, phụ trách hoàn cùng cùng hoàng thành an toàn. Võ Huyền khẳng định phải đem hoàng đô binh quyền giao cho mình người, mà thân cậu ngoại tự nhiên là tin nhất từng được. Nị Nhi tự lại trắng nghiên mất sớm. Xuân Phong Các lão bản chính là bảo tiểu vệ Nhị Nhi tử phòng bên, tên là An Tú Nhi. An Tú Nhi danh bất kinh truyền, người khác chỉ biết là nàng là binh mã đại nguyên soái con râu, trợ phu sau khi chết, mở một nhà Xuân Phong Các. Nhưng ở Tần Hoàng cho tiêu Ninh nhân viên trong số con, An Tú Nhi là đệ nhất cấp bậc trong 5 người một người, cũng là duy nhất nữ tính, đồng thời không có nhập sĩ làng quan. Vậy nàng tại sao lại bị Tần Hoàng coi trọng như thế, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng gả vào bạo phủ? Có cái này nhất định nhân tố ở bên trong, chủ yếu hơn nguyên nhân, là nàng này cực không đơn giản. Trong sổ con, giới thiệu nàng này lai lịch Đồng thời còn có tần hoàng đối với nàng lợi bình, chỉ có tám chữ, lòng dạ rắn giết, hồng nhan họa thủy. Đồng thời tần hoàng còn chuyên môn ghi chú một câu, có thể dùng, nhưng không thể thổ lộ tâm tình. Bất tự đánh giá lại thêm ghi chú, nói rõ liền ngay cả tần hoàng đều không cầm nổi năng này. Tiêu Ninh đi vào hoàng đô sau, ngay cả võ thần chiếu cũng không thấy, chính là bảo vệ mình an toàn, không thể thân mạo hiểm. Cho nên hắn vốn là không có ý định lợi dụng An Tú Nhi, nhưng là, mặc dù đẳng cấp thứ nhất đứng bên trong còn có 3 người có thể dùng, nhưng 3 người này tác dụng bình thường, hiệu quả không tốt. Tiêu Ninh không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn muốn mau sớm về Man Châu. Hắn sợ vạn nhất ngày nào thái tử thực sự thí quân giết cha, hắn tại phía xa hoàng đô sẽ thất lương cơ. Cho nên cân nhắc sau một hồi, Tiêu Ninh mới quyết định lợi dụng An Tú Nhi, cũng muốn gặp gặp cái này bị tần hoàng đánh giá là sả bỏ gặp tâm địa hồng nhan họa thủy, chương 365, là cái nữ nhân lợi hại, chương 365, là cái nữ nhân lợi hại. Hôm nay là An Tú Nhi đến xuân phong các xem xét buôn bán thời gian. Chỉ gặp An Tú Nhi trên giới 30 tuổi, đầu sắn tóc mai đen tả mặt như bạc mắt như thủy, hai đạo đôi mi thanh tú Nguyệt, không vẽ mà thúy. Huyền Đạm phong dưới mũi môi son điểm điểm, dung mạo cực đẹp bên ngoài, khí chất cũng là vũ mị. Tuyết Nguyệt chưa tại nàng trên khuôn mặt trắng non lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhất là khỏe mắt trái một viên nốt rồi nước mắt, giống như vẽ rồng điểm mắt chì bút, để nàng càng thêm diễm lệ. Gần nhất sinh ý như thế nào? An Tú Nhi đi vào xuân phong các, cười hỏi thăm, quả nhiên là cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp mù này. Nữ quan sự trả lời, hơi thụ chút ảnh hưởng. Nghe nữ quan sự báo cáo, An Tú Nhi nhẹ gật đầu. Tiên Hoàng băng hà, lại gặp chuyện sự, những phu nhân kia bọn họ cũng phải chú ý một chút hình tượng. Lúc này, nữ quản sự nói đúng rồi phu nhân, mới tới một nhóm lang quân, có hai người cực kỳ xuất sắc, chắc chắn để phu nhân hài lòng. A, có đúng không? An Tú Nhi nghe chút, ý cười nồng đậm, càng hứng thú. Làm Xuân Phong các lão bản, kia mới tới Tuấn Tiếu lang quân khẳng định phải trải qua tay của nàng dạy dỗ, làm loại sự tình này rất có ý tứ, dù sao sinh hoạt vốn là buồn tẻ không thú vị, không tìm điểm để vui, chẳng phải là sống ngưỡng phí một thế. Lúc này, An Tú Nhi liếc nhìn nữ quản sự, nhân tiện nói, mang ta đi nhìn một chút. Nữ quản sự lập tức dẫn đường, mang theo An Tú Nhi đi tới một chỗ nhà trọ. Lúc này nhã thất nội có 5 tên tuổi trẻ lang quân, tọa tác tại nhược quản trên dưới, dung mạo đều là trung thượng đẳng, trong đó có một người cực kỳ anh tuấn, thuộc về trong đám người nhìn một chút, liền sẽ bị hắn hấp dẫn. An Tú Nhi đi vào nha thất, nhìn lướt qua sau, lực chú ý liền đặt ở thanh niên tuấn lãng trên thân, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Lúc này, nữ quản sự nhìn về phía 5 người, giới thiệu nói, "Vị này là Xuân Phong Các Đông gia." Năm vị nam tử liên đội vàng đứng lên bái kiến. An Tú Nhi chỉ vào nhất là tuấn lãng thanh niên, cùng bên cạnh hắn một vị môi hồng trắng thanh niên, nói ra, "Hai người các ngươi lưu lại, những người khác lui ra." Nữ quản sự lập tức mang theo ba người rời đi. An Tú Nhi đánh giá hai người, vừa cười vừa nói, các ngươi là ai, chui vào Xuân Phong các mục đích là cái gì? Lần này, An Tú Nhi nói chính là đại tần ngôn ngữ mà không phải thiên dung nói. Tiêu Ninh nhíu mày. Không sai, hắn chính là Nhất Tuấn Lãng thanh niên, mà môi hồng răng trắng người là Liễu Bạch. Vì tiếp cận An Tú Nhi, Tiêu Ninh không có lựa chọn trực tiếp định ngày hẹn, mà là để Tiền Hào tìm người vận hành, lẫn vào Xuân Phong các, từ đó tiếp cận An Tú Nhi. Chỉ là không nghĩ tới a, lần thứ nhất gặp mặt, liền bị An Tú Nhi phát hiện manh quẻ. Quả nhiên là cái nữ nhân lợi hại. Mặt khác, nàng này đích thật là hồng nhan họa thủy, cùng thượng quan lang vi tương xứng, nhưng cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mà đối mặt An Tú Nhi hỏi tham, tiêu ninh không nói gì, liễu bạch chủ động trả lời, đông ra cớ gì nói ra lời ấy. An Tú Nhi trả lời, Xuân Phong các quản sự nói đến một nhóm mới lang quân lúc, ánh mắt trồn dạng, nói rõ có việc giấu diếm. Thứ yếu. An Tú Nhi nhìn chầm chầm tiêu ninh, cười tủng tìm nói, như thế tuấn lang quân, khí chất còn như thế quý khí, sao lại đến Xuân Phong các làm hầu hạ nữ nhân hoạt động Tiêu Ninh kinh ngạc nơi này nữa sức quan sát, tên tiên nữ quản sự hoàn toàn chính xác thu người trung gian tiền, lúc này mới đem Tiêu Ninh cùng Liễu Bạch đưa vào Xuân Phong Các. "Phu nhân, hai ta tiến vào Xuân Phong Cát, là vì gặp phu nhân ngươi." Tiêu Ninh thẳng thắn đạo. An Tú Nhi nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt chậm rãi túi liễm, chập chân đi đến bàn bên cạnh ngồi xổm hạ xuống, sau đó chỉ vào vị trí đối diện, nói ra, "Mời ngồi, tìm ta như thế nào chuyện gì?" Tiêu Ninh ngồi tại An Tú Nhi đối diện, ngón tay dính một hồi nước trà, viết một cái tần chữ. Cùng nhìn thấy Tiền Hạo, Vân Thiểu bọn người khác biệt, nhìn thấy cái này chữ tần, An Tú Nhi buồn bực nói, tần. Đây là ý gì a? Ta biết các ngươi là tân nhân, ta cũng có tần nhân huyết mạch, ở trên trời Ưng Hoàng Đô, ít nhất có ba thành người đều là tân nhân. Tiêu Ninh thấy được nàng dáng ngu, trong lòng biết người này cẩn thận, chỉ dựa vào một chữ, không có khả năng để nàng thừa nhận thân phận của mình. Cho nên Tiêu Ninh nói ra ám hiệu, vì mọi người báo tên người, không thể làm cho nó đông chết tại phong tuyết. Tân Hoàng cực kỳ cẩn thận, đẳng cấp thứ nhất 5 người đối ứng khác biệt đều có ám hiệu. Giống gặp cao con dân lúc, nói ám hiệu là minh nguyệt chiếu gió đông mà gặp An Tú Nhi ám hiệu, lại là câu này. Tiêu kỳ Tân lên những này ám hiệu lý do, là tùy tiện lên, hay là có cấp độ sâu hàng nghĩa? Lúc này, đối mặt Tiêu Ninh nói ra ám hiệu, An Tú Nhi hỏi, "Đây là ý gì?" Ánh mắt của nàng, biểu lộ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, phản phất câu này ám hiệu cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. "Nếu phu nhân nghe không rõ, vậy ta hai người liền cáo tử. Tiêu Ninh lập tức đứng dậy, chuẩn bị mang theo Liễu Bạch rời đi. Ai ngờ An Tú Nhi lại quát lớn, "Người tới." Nương theo lấy khẽ kêu âm thanh, ngoài cửa thị vệ lập tức xông vào, tay đặt tại trên chuôi đao, nhìn chằm chằm nhìn xem Tiêu Ninh cùng Liễu Bạch. không đổi sắc, bốn cái thị vệ muốn giữ lại hắn, xi si nhan nằm mơ. Nhưng hắn không có lập tức động thủ, mà là nhìn về phía An Tú Nhi. Hiếu Kỳ nói: "Phu nhân đây là ý gì?" An Tú Nhi nói ra: "Ta hoài nghi các ngươi là tần quốc mật thám, hiện tại triều đình ngay tại điều tra tần nhân mật thám, cho nên các ngươi không có khả năng rời đi, cần chờ ta nghiệm mình người chân thân." Liễu Bạch lập tức nhìn về hướng Tiêu Ninh, tựa hồ đang dùng ánh mắt hỏi thăm phải trang đậu thủ. Tiêu Ninh nhìn xem An Tú Nhi, hai người ánh mắt giao thoa, phản phất xuyên tấu qua ánh mắt, thấy được đáy lòng. Thân chính không sợ bóng nghiêng, chúng ta làm sao có thể là tần nhân mật thám đâu? Nếu phu nhân nghiệm, vậy liền nghiệm. Không biết phu nhân muốn như thế nào nghiệm. Tiêu Ninh trả lời: An Tú nhi hơi nhớ mày lại bình tĩnh trên khuôn mặt lần nữa nở rộ dáng tươi cười sau đó đối với thị vệ nói đem hai người tách ra giam giữ kết quả là Tiêu Ninh cùng Liễu Bạch bị mang đến căn phòng đất độc Nhã thất nội chỉ còn lại có An Tú Nhi nàng chậm rãi ngồi tại trên rường em cảm xúc tựa như phá phòng giống như đột nhiên có chút không tìm được một hồi lâu An Tú Nhi mới khôi phục bình tĩnh đi đến gương đồng bên cạnh nhìn xem người trong gương mặt mày kiểu mị xinh đẹp như vậy vì sao không cười đấy tự nói đằng sau An Tú Nhi nợ rộ một cái dáng tươi cười nàng không có đi gặpếu Bạch bởi vì hắn biết Liễu bạch không phải nhân vật chính thế là trực tiếp đi tới Tiêu Ninh giam giữ dân phòng. Tiêu Ninh không nghĩ tới An Tú Nhi sẽ đến nhanh như vậy, liền hỏi: "Phu nhân đã nghiệm minh thân phận của ta?" An Tú Nhi cười nói: "Giống như thế anh Tuấn Lăng Quân, thế nào lại là mật thám đâu?" Nghiệm minh chính bản thân liền tốt, ta còn lo lắng phu nhân ở hoàng đô ở quá lâu, quên quê quán phong cảnh." Tiêu Ninh trả lời. "Quê quán?" Một cái đơn giản từ ngữ, lại làm cho An Tú Nhi thần sắc ngơ, trong đầu vậy mà thật hiện hiện quê quán cảnh sát, đáng tiếc rất nhanh, cái kia sơn thanh thủy tú cảnh sắc liền bị thiết để che bị máu nhùm dần. Cho nên An Tú Nhi trả lời: "Ngươi không nắm nhớ, ta còn thực sự quên nữa nha." Tiêu Ninh nghe do An Tú Nhi trong lời nói thâm ý, hắn nếu là không xuất hiện, như vậy An Tú Nhi liền sẽ đem Thiên Ưng Hoàng cũng làm thành nhà của mình, sau đó ở chỗ này chết giả. Nhưng là hiện tại không được, Tiêu Ninh xuất hiện, đưa nàng từ bệnh, thư hào trong động kéo về hiện thực. Tiêu Ninh lý giải An Tú Nhi tâm tình, đồng thời lại nghĩ tới tần hoàng đối với nàng đánh giá, lòng dạ rắn rết, hồng nhan họa thủy. Hồng nhan họa thủy đã nhìn ra, nhưng lòng dạ rắn rết tạm thời còn không có phát hiện. Điều này cũng làm cho Tiêu Ninh đối với nàng sinh ra hứng thú hậu. Chương 366, cứu hận đã bị lại, chương 366, cứu hận đã bị tỉnh lại. Lịch sự tao nhã trong phòng, An Tú Nhi sai người lên món ngon và rượu ngon. An Tú Nhi dùng tay trái khẽ nâng trên tay phải ống tay áo, lộ ra trắng non cổ tay, sau đó nhấc lên bầu rượu, cho Tiêu Ninh rót một chén rượu, cũng nói ra: "Cố hương người tới, lại giá trị buổi trưa, chiêu đãi không chủ đáo, cạn rót mấy chén như thế nào?" Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, nói một tiếng đa tạ. Khi nâng cốc bưng lên lúc đến, quen thuộc thanh hương mùi rượu chui vào trong lỗ muối. hoa lúa hương kỷểu. Tiêu Ninh kinh ngạc nói: "An Tú Nhi nhẹ đầu, nói ra: "Xem xét công tử chính là người yêu rượu, đích thật là hoa lúa hương kỷểu, ta nhượng." Mẫu thân của ta là An Châu nhân sĩ, nhớ ký khi còn bé, mẫu thân rất thích dùng cây lúa cất rượu, mỗi đến giữa hè ban đêm, mẫu thân đều dùng năm xưa cây lúa cất rượu, mỗi lần ta đều đứng ở một bên đêm sao, bên thai truyền đến trong ruộng lúa trận trận tiếng lét kêu. Nói nói, An Tú Nhi ký ức phảng phất bị mở ra. Thiên Ưng quốc hoàn cảnh cùng đại tần hoàn toàn khác biệt, cho nên sẽ không còn được gặp lại hồi nhỏ hình ảnh, cho nên chỉ có thể từ trong trí nhớ tìm kiếm. Ánh mắt đều trở nên mê ly. Tiêu Ninh cũng bị cảm nhiễm, nghĩ đến tiếp trước khi còn bé, tại nông thôn lớn lên cảnh. Hắn nhịn không được nói ra, hoa lúa hương thảo luận năm được mùa, nghe tiếng lét kêu An Tú Nhi lấy lại tinh thần, kinh hỉ giống như nhìn xem Tiêu Ninh, tán thưởng nói thơ hay, chỉ có người hắn mới hiểu được thi từ bên trong tích chứa tình cảm, thiên ứng người không hiểu, bọn hắn vĩnh viễn không hiểu thi từ bên trong lắm mạn. Tiêu Ninh giơ ly rượu lên, nói ra, "Phu nhân, kính chén này hoa lúa hương." Tất An Tú Nhi nhẹ gật đầu, hai người cũng ly, lập tức uống một hơi cạn sạch. Sau đó, An Tú Nhi nghiêm mặt nói, "Vừa mới hành vi chỉ là thăm dò, 12 năm, ngươi là người thứ nhất cũng là lần đầu tiên tới tìm ta người, không thận trọng không được." "Lý giải, lý giải." Tiêu Ninh đáp. An Tú Nhi nói tiếp, "Huệ Vương bị ngu tiểu ám sát." Cho nên nàng cũng là chiến hữu của chúng ta." Tiêu Ninh nhẹ gật đầu, "Thật là một cái nữ tử thông minh." An Tú Nhi lần nữa rót rượu, tiếp tục nói, "Huệ Vương sau khi chết, Võ Huyền Hoàng bắt đầu điều tra tán phủ Bối Đức, như vậy tính toán bên dưới, Võ Sương sẽ cho rằng là Võ Huyền Hoàng sát hại phụ thân của mình, tất nhiên muốn liên hợp mặt khác thân vương đối phó Võ Huyền Hoàng. Mà mặt khác thân vương chắc chắn sẽ hướng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn không phản kích, kế tiếp chết chính là bọn hắn. Cho nên, ta đại khái có thể đoán được ngươi cần ta làm chuyện gì. Ngươi muốn cho ta sát binh mã đại nguyên soái bảo tiểu vệ, đứng hay không?" Nói xong, An Tú Nhi nhìn thẳng Tiêu Ninh, Tiêu Ninh Thượng nhận nói, "Không sai, ta cần ngươi giết Bảo Tiểu Vệ." Hắn là binh mã đại ngôn soái, võ huyền hoàng lớn nhất Tây Vực, lớn nhất dựa vào, một khi Bảo Tiểu Vệ bị giết, như vậy tức giận võ huyền hoàng tuyệt đối sẽ thanh toán tất cả người uy hiếp hắn. Đây là để Thiên Ưng quốc đại loạn trọng yếu nhất một bước. Ai ngờ An Tú Nhi lại hỏi, "Bảo Tiểu Vệ bên người cảnh giới sơ nghiêm, ta muốn giết hắn, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, hy sinh chính mình. Người tại sao lại cho là ta sẽ giống ngu Vân tiểu như thế nguyện ý hy sinh chính mình? Ngươi hiểu ta sao? Ta cũng không có cho rằng như vậy. Ta cũng không hiểu rõ ngươi." Thật không dám giấu giếm. Bảy hạ cho trong tư liệu, cũng không có ngươi tin tức căn kẽ, nhưng ta muốn, bảy hạ đem ngươi liệt vào đẳng cấp thứ nhất nhân vật, là trọng yếu nhất tháng kỳ, hẳn là phi thường tin tưởng ngươi. Cho nên ta tự mình hiện thân tới gặp ngươi, mà không phải để thuộc hạ tới gặp ngươi." Tiêu Ninh thẳng như nói. An Tú Nhi lập tức cười, nói ra, "Ngươi nếu lấy thành đối đãi, sao không nói cho ta biết thân phận của ngươi? Ta phi thường tò mò thân phận của ngươi, chúng ta là bảy hạ tự mình bày ra quân cờ, chuẩn bị vô số năm, liên vị hiện tại, nếu không phải bảy hạ tin nhiệm ngươi, tuyệt đối sẽ không đem chúng ta thân phận nói cho ngươi. Ngươi còn trẻ như vậy, cho nên ngươi đến cùng là ai a?" Phu nhân thông minh như vậy, sao không đoán một cái đâu?" Tiêu Ninh hỏi ngược lại. An Tú Nhi lắc đầu nói, "Ta mặc dù chú ý trường An tin tức, nhưng đối với Triều trùng quyền quý cũng không quen thuộc, ngươi khí chất tôn quý, hẳn là con em thế gia, nhưng cụ thể là ai, ta không đoán ra được. Trường An thành bên trong con em thế gia nhiều vô số kể, An Tú Nhi vài chục năm không có trở lại Trường An thành, khẳng định không biết. Mà lại nàng suy nghĩ nát cũng sẽ không đi liên tưởng Tiêu Ninh là hoàng tử thân phận." Tiêu Ninh nói, "Phu nhân nếu là muốn biết, các loại hoàn thành nhiệm vụ sau theo ta về lại ta tự sẽ cáo tri." Về đại tận sao? Chỉ sợ trở về không được. Ta vừa mới nói, muốn giết bào tiểu vệ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không cách nào toàn thân trở ra." An Tú Nhi nói xong, ngửa đầu uống rượu. Tiêu Ninh lập tức im lặng. Hắn không biết nên trả lời như thế nào, dù sao nói đến lại nhiều, đều lộ ra thái nhợt. Tiêu Ninh cũng không có tư cách yêu cầu An Tú Nhi hy sinh chính mình đi ám sát Bảo tiểu vệ. Hai người chầm mặt một lát sau, An Tú Nhi ánh mắt trở nên kiên định, nói ra, "Ta có thể đi làm chuyện này, nhưng ta có một điều kiện." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiêu Ninh nhẹ gật đầu. An Tú Nhi cười nói, "Ta còn chưa nói, ngươi liền đáp ứng ta?" Xem ra thân phận của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tôn quý. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phu thân ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ là thập đại quân hầu một trong? Hay là nói một chút điều kiện của ngươi đi. Tiêu Ninh sẽ không lộ ra thân phận của mình, đây là từ tính an toàn suy tính. Kỳ thật lần này tới Xuân Phong Các, Tiêu Ninh đã làm tốt chuẩn bị, Lỗ Chí, Tú Nhu cùng Tiềm Long vệ liền dấu ở Xuân Phong Các bên ngoài, nếu như An Tú Nhi thật làm phản đồ, Tiêu Ninh sẽ độc thủ, Lỗ Chí bọn hắn cũng sẽ xung tới người. An Tú Nhi mắt nhìn chầm chầm Ninh, lập tức nói ra, sau khi ta chết, xin đem tro cốt của ta mang về lại thần, đưa đi Lương Châu cùng cha mẹ ta mai táng cùng một chỗ. Nếu ngươi bất hạnh hy sinh, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm đến. Nhưng ta tin tưởng, bằng ngươi thông minh, nhất định có thể sống sót." Tiêu Ninh cam kết. An Tú Nhi cười nói, tạ ơn. Nói đến đây mà." An Tú Nhi duỗi lên cánh tay, giãn ra thân thể. Khi nàng cánh tay nâng lên lúc, huyệt chuyển dáng người càng thêm nổi ra. May mắn Tiêu Ninh kiến thức rộng rãi, gặp nhiều không trách. An Tú Nhi biết rõ mị lực của mình, chỉ cần nàng nguyện ý, bất luận cái gì nam nhi đều sẽ quỳ rối gấu quần của nàng. Nhưng không nghĩ tới lần này tính sai, trước mắt cái này khí phương cương thanh niên, vậy mà bất vi sở động là hắn định lực cố nén nhỉ cao, mà là do một cú đục đầu. Nếu là An Tú Nhi biết Tiêu Ninh từng tự tay ghim chết qua một cái không kém hơn dung mạo của nàng mỹ nhân sau, có lẽ liền minh bạch nguyên nhân. Sau đó, Tiêu Ninh không có lưu lại, mang theo Liễu Bạch rời đi xuân phong các. An Tú Nhi đưa mắt nhìn Tiêu Ninh biến mất tại trên đường phố, đột nhiên tự lầm bầm đứng lên, 12 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nếu là chậm thêm đến mấy năm, chỉ sợ ta liền không có dũng khí. An giật sinh hoạt để nàng trở nên chết lặng, thậm chí đem huyết hải thông cũ dấu ở nếu là tiếp tục như vậy, có lẽ thật không có dũng khí báo thủ. Nhưng bây giờ, cứu hận đã bị tỉnh lại bốn An Tú Nhi rời đi Xuân Phong Các, về đến nhà. Nàng gả tên người gọi bảo doanh, là Bảo tiểu vệ nhi tử, 5 năm trước chết bệnh. Về phần chân chính nguyên nhân cái chết, nhưng thật ra là bị An Tú Nhi bên dưới độc dược mãn tính, một chút xíu hạ độc chết. Bảo doanh là thật yêu thương An Tú Nhi, hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay, nhưng dạng này sủng ái phía dưới, là đáng sợ tham muốn giữ lấy, thậm chí không cho phép An Tú Nhi cùng nam nhân nói chuyện. Cho nên dạng này trượng phu há có thể lưu. An Tú Nhi trở lại chính mình tòa nhà, hỏi hướng tâm phúc hoàn, "Phu nhân đâu?" Trong miệng nàng "Phu nhân" chính là Bảo doanh kết tóc phu nhân. Từ khi bảo doanh chết bệnh, vị này chính thất phu nhân đối với An Tú Nhi thái độ, cũng không có như vậy phản cảm, dù sao cũng là quả phụ, ở tại một cái trong phủ vẫn là phải ở chung hòa thuận. Nghe được An Tú Nhi hỏi thăm, nha hoàn nói phu nhân xuất phụ còn chưa trở về. An Tú Nhi nhẹ gật đầu, một đầu độc kế sớm đã nghi ký, hiện tại vừa vẫn áp dụng.